Chương 1: Thêm điểm bảng, bắt đầu đao pháp đại thành. Chương 1: Thêm điểm bảng, bắt đầu đao pháp đại thành. Đại Hạ hoàn triều, Lưu Sa huyện huyện chí, thiên khai thời kỳ, Hoàng Sơn thôn trong vòng một đêm, toàn thôn nhân khẩu ly kỳ mất tích, thôn chỉ để lại một chút to lớn thú chào vết tích. Nơi đó huyện nha lấy Hoàng Sơn thôn tao ngộ núi sâu manh thú làm lý do, trong vòng một ngày trực tiếp kết án. Vân Trạch huyện huyện chí, thiên khai thời kỳ, Cẩm Lân Hương đột gặp ngập trời mưa to, Thủy Có người nhìn thấy trên bầu trời, hư hư thực thực có ngập trời cự vật, tựa hồ là giao hiện, cưới gặp gió, phiên vân Thằng đến hồng thủy thối lui về sau, nơi đó huyện nha lấy dê vỡ dê làm lý do, báo cáo phủ quận. Lan Sơn huyện huyện chí, thiên khai thời kỳ, huyện thành một nhà danh môn nhà giàu, tại trong vòng một đêm toàn thể chết bất đắc kỳ tử. Vô luận nam nữ la hố, toàn thân trên giới tản ra quỷ dị băng lảnh khí tức, làn da hiện ra sám trắng dáng vẻ, con người giữ tận sợ hãi. Nơi đó huyện nha lấy cả nhà tao ngộ tâm oán thủ Lãn Sơn tộc làm lý do, qua loa chi, đồng thời còn truy nã treo Một chỗ rộng sáng tỏ trong phòng, trong đó trưng bày một cái từ thượng đẳng khắc bàn. Mà bàn trước mặt trên ghế, vừa vặn ngồi một cái dáng vóc khôn no cao lớn thẳng tác tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú bên trong để lộ ra cương nghị, một đầu đen như mực tóc ngắn, người mặc một bộ áo đen cẩn phục. Lúc này nam tử trẻ tuổi trước mặt trên bàn đã bày khắp thư tịch, trên tay hắn cũng chính cầm một bản ố vàng thư tịch, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem. Xa, xa, xa. Lật giấy thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tần suất càng lúc càng nhanh, thẳng đến một tiếng vỗ nhỏ, nam tử trẻ tuổi đem quyển sách trên tay tịch đặt lên bàn. Ai, không nghĩ tới, thế giới này còn có loại chuyện này. Siêu phàm, quỷ yêu ma. Nam tử trẻ tuổi tên là Lục Hiền. Hắn còn có một cái bí mật không muốn người biết, hắn không phải người của thế giới này. 20 năm trước, hắn là Lam Tinh bên trong một cái hưởng thụ xã hội phúc báo 996 sa súc. Tại một lần đêm khuya tăng ca bên trong, đột nhiên bất tỉnh nhân sự, thẳng đến lần nữa mở mắt ra, hắn liền trở thành thế giới này một cái trẻ con vừa ra đời đọc thuộc lòng vô số văn học mạng lục huyền không cần nghĩ đều biết Do, Hắn xuyên qua đồng thời hắn còn cùng ngàn vạn xuyên qua tiền đối, tùy thân mang theo một cái hệ thống, hắn có thể nhìn thấy trong đầu hiện lên một cái thêm điểm bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, luyện cảnh, viên mãn. Công pháp, liệt hỏa đao pháp 99, đại thành. Điểm số, 1. liên hóa đao pháp là Lục Huyền từ gia tộc Tồn trong kho ngoại ý muốn lấy được đạo pháp. Cho nên, Lục Huyền liền từ nhỏ tiềm tu môn đạo pháp này, cho tới bây giờ luyện tới cảnh giới tối cao, đại thành đao pháp. Thêm điểm hệ thống, chỉ cần có đầy đủ điểm số, Lục Huyền liền có thể dùng để thêm điểm võ đạo công pháp, khiến cho hắn có thể nhanh chóng nắm giữ công pháp huyền bí. Mà điểm số thu hồi được, cũng là Lục Huyền tại một lần ăn đại bộ dược tài về sau, ngoại ý muốn biết đến. Chỉ cần ăn vật đại bổ, tỉ như dược lực nồng đậm dược tài thuốc bổ Giả ngoại hung mãnh quái thú huyết nục các loại, hắn liền sẽ thu hoạch được điểm số đúng vậy, thế giới này lại còn có võ đạo tồn tại, người bình thường có thể luyện võ cường thân. Lục Huyền từng tại cổ thư ghi chép bên trên, thấy qua có cường giả có thể vỡ vụn sơn hà, truy tinh từng ngày, đoạn sông ngăn nước. Những lời thần tiên thủ đoạn có phải thật vậy hay không, Lục Huyền liền không biết rõ. Bất quá bây giờ Lục Huyền, sát thực có thể dễ như trở bàn tay đem cao một thước cự thạch tay không đập nát. Thân là luyện huyết cảnh giới Lục huyền, một bộ da giống như thép, xương giống như kim thạch, khí huyết như hồng. Theo Lục Huyền biết đến tin tức, phương thế giới này võ giả cảnh giới, lục, luyện, bì, luyện, đục, luyện Luyện ủy luyện huyết. mỗi cái cảnh giới lại phân làm mấy cái giai đoạn mới vào tiểu thành đại thành viên mãn thẳng đến phía trên 5 cái cảnh giới toàn bộ rèn luyện sau khi hoàn thành cơ thể người liền sẽ sinh ra thần bí khí tức, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cảnh giới này xưng là bên trong khí cảnh cảnh giới này tồn tại lục huyền từ khi ra đời đến nay liền không có gặp qua nghe nói loại này trong truyền thuyết nội khí cao thủ chỉ có phủ thành bên trong mới tồn tại bất quá lục huyền tin tưởng vững chắc có được hệ thống hắn sau tối có một ngày cũng sẽ đến cảnh giới kia lấy 20 tuổi chi Linh hắn cũng đã là luyện huyết viên mãn tồn tại Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sớm đã sẽ khiến sóng to gió lớn. Theo Lục Huyền biết, Thanh Vân huyện cường đại nhất võ giả chính là trong huyện nha tổng bộ đầu trấn thành, luyện cốt cảnh viên mãn, đây là rèn luyện hơn phân nửa đời kết quả. Mà Lục Huyền từ sinh ra đến bây giờ cũng mới 20 năm, liền đã rèn luyện đến luyện huyết viên mãn, cách trong truyền thuyết nội khí cảnh giới vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Nói ra quả thực là nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng, cho nên sớm liền đi tự giới, đối tuyên là luyện bị cảnh. Bất quá, lúc này trọng, cho là phát bắt đầu. Lấy hắn mang theo thêm điểm hệ thống Số tôi có một ngày sẽ cầu đến vô địch tại thiên hạ. Không nghĩ tới, thế giới này lại còn có đáng chết siêu phàm lực lượng, Lục Huyên liếc mắt liền nhìn ra những cái kia hiện trí phía trên ghi chép, Tuyệt sẽ không là chuyện bình thường. Bởi vì, hắn lúc này cũng đã tự mình trải qua, tiếp xúc đến những loại siêu phàm quái dị lực lượng. Hai ngày trước, Lục huyền phụ thân Lục ra Hà cùng tiệm thuốc bên trong tiểu nhị, cùng nhau đi các nơi nông thôn mua sắm dược tài lúc Tại Bình An Hương một cái trong thôn trang nhỏ dừng lại một đêm về sau, buổi sáng vậy mà phát hiện có mấy người có đại sự xảy ra. Mấy cái kia xảy ra chuyện người, khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, một mực không ngừng dùng tay điên cuồng cào lấy toàn thân trên dưới cho dù bọn họ trên thân xuất hiện vô số vết máu, cũng không có chút nào cảm giác. Doa đến Lục Gia Hà vội vàng phái người tiến lên ngăn lại, đem bọn hắn mấy cái toàn thân trên giới đều trói lại, liền dược tài mua sắm đều không để ý tới, ngựa không ngừng võ chạy về huyện thành. Lục Gia hạ vừa về tới Lục Gia, liền vội vàng cho tất cả mọi người ra lệnh. Chuyện này không có hắn cho phép, ai cũng không chính xác nói ra, ai cũng không thể tới gần mấy người bọn hắn. Thân là Lục Gia trưởng tử, Lục Huyền tự nhiên cũng hiểu biết chuyện sự tình này, còn đặc biệt đi xem mấy cái kia đột nhiên giống chúng tà đồng dạng người. Mấy người bọn hắn thảm trạng, liên liên làm người hai đời Lục Huyền cũng đều nhịn không được những mày. Nửa người trên không có một cái nào hoàn chỉnh địa phương, tất cả đều là huyết lục bên ngoài lật vết chảo, ngón tay đều dị thường uốn lượn gãy xương. Nhưng là cho dù là dạng này, hai tay của bọn hắn lại còn ngo nghe muốn động muốn tránh thoát trói buộc. Mấy người này bên trong, lại còn có một cái là Lục Huyền Đường đệ, lục gia hạ chất tử. Chắc không được, hắn sát mặt phụ thân như thế tái nhợt bất lực, lo lắng vạn phần vội vàng gấp trở về. Bọn hắn đến tột cùng là gặp được cái gì đồ vật đương nhiên, kỳ thật Lục Huyền trong lòng cũng sớm đã có đáp án, trong đầu của hắn đã nghĩ đến một ít cấm kỵ đồ vật. Ngoài trừ những cái kia siêu phẩm quái dị đồ vật bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể để cho một người bình thường biến thành dạng này vặn vẹo điên cuồng bộ dáng. Đông, đông, đông. Ngay tại Lục Huyền suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng gõ cửa, Lục Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần. "Đại thiếu gia, lão gia tại hậu viện có việc gấp muốn gặp ngươi, mời ngươi đi qua một chuyến." Hậu viện? Lục Huyền lập tức liền đoán được hắn phụ thân Lục gia Hà ý nghĩ, bởi vì lúc này hậu viện sớm đã bị Lục gia Hà cho bắt đầu phong tỏa, dùng để cất giấu mấy cái kia chúng tàn đổi người. Ngoài trừ Lục Huyền bên ngoài, bất luận kẻ nào không có Lục gia Hà mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào. Lục gia Hà trở lại Lục gia đoạn này thời gian đến nay, ngoại trừ một chút thường ngày sinh hoạt bên ngoài, thời gian còn lại đều đợi tại hậu viện bên trong. Vừa vặn, Lục huyền cũng có chút không yên lòng hắn phụ thân, cũng dự định đi một chuyến hậu viện. Lục huyền có thể cảm giác mấy người kia trên thân, có lệnh hắn cảm thấy bất an khí tức. Chương 2. Đột phát dị biến, người chết sẽ động. Chương 2. Đột phát dị biến, người chết sẽ đậu. Lục huyền cảnh giới đã tới luyện huyết cảnh giới viên mãn, toàn thân trên dưới huyết độ, lục phủ đều xa xa siêu việt người bình thường tương đại. Một thân võ đạo khí huyết, càng là như là biển lớn sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Thế mà tại cái này nhỏ nhỏ Thanh Vân huyện, còn có thể gặp được để Lục Huyền đều cảm giác được bất an khí tức. Cái này khó tránh khỏi để một lòng cầu lấy phát dục Lục Huyền, Mỹ mắt chực nghẹn, trong lòng cảnh báo vang lớn. Xem ra, đến lập tức nghĩ biện pháp giải quyết chuyện sự tình này, một mực mang xuống, Lục Huyền lo lắng sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn. Lục ra hậu viện. Lục Huyền theo ra phó một đường đến hậu viện, thuận thế đẩy ra hậu viện cửa chính. Cửa chính rộng mở một mấy mắt, Lục Huyền liền nghe đến không khí bên trong ít mùi máu tươi, mùi máu tươi là từ hậu viện chính giữa gian phòng truyền tới. Mà gian phòng kia cửa chính rộng mở, cửa ra vào đã mơ hồ đứng thẳng mấy thân ảnh. Lục Huyền nhíu lên xong mi, sau đó không có chút dừng lại, dầm chân bước về phía cái kia vị trí mà đi, cho đến Lục Huyền một bước đạp đi vào, đầu tiên đập vào mắt trước chính là mấy cái Lục Huyền khuôn mặt quen thuộc. Hắn phụ thân Lục Gia Hà, cùng đứng tại Lục Gia Hà bên người còn có hai cái trẻ tuổi nam tử. Kia hai nam tử chính là Lục Huyền đệ đệ, chính xác tới nói là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Lúc này bọn hắn lực chú ý đã tập trung ở phía trước, một cái lâm thời lập nên rộng rãi rừng cây. Phía trên nằm ngang lấy mấy cái toàn thân bị dây thừng trói chết nam nhân. Cho dù là bị dây thừng gắt gao buộc, mấy người kia vẫn như cũng là vẻ mặt dữ tợn, không ngừng đang giãy rủa. Phu thân Một tiếng nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi trong phòng vang lên, lúc này mới đem Lục Gia Hà bọn hắn đánh thức, nhau nhau quay đầu nhìn về phía Lục Huyền vị trí. "Huyền Nhi, người đã đến." Lục Gia Hà lúc này người mặc một bộ màu xám trắng áo bào, trên mặt có mắt trần có thể thấy nếp nhăn, cái cầm giữ lại trắng bạc trống dâu, một bộ đòi phế trầm thấp bộ dáng. Có thể thấy được chuyện lần này, cho hắn cái này thường thấy sóng to gió lớn lao rang hồ mang đến bao lớn áp lực. Lục Gia Hà khi nhìn đến Lục Huyền một khắc này, trên mặt ưu sầu mới chậm rãi giãn ra. "Đại ca." Mà Lục Gia Hà bên cạnh hai người trẻ tuổi, khi nhìn đến Lục Huyền về sau, cũng lập tức chào hỏi chỉ là trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia kính sợ. Lục huyền cũng nhìn về phía cái kia hai vị đại đệ, đệ, sau đó điểm một cái đầu. Chợt nhìn về phía phía trước tấm ván gỗ phía trên những người kia, chậm rãi mở miệng nói: "Phụ thân, còn có cái gì biện pháp sao?" Đối mặt Lục huyền đặt câu hỏi, để Lục ra Hà lần nữa lâm vào trầm tư, cuối cùng lắc đầu. "Ai, Huyền Nhi, mấy người bọn họ biểu hiện ra triệu chứng, chỉ sợ không phải sức người có thể làm đến. Phụ thân, ngươi nói là bọn hắn gặp được loại kia đồ vật." Lục Huyên trong miệng loại kia đồ vật, người ở chỗ này trong lòng tự nhiên cũng nắm chắc, nhất là Lục Huyên cái kia hai cái đệ, đệ. Phía sau lập tức cảm thấy có chút hắn ý, trong con mắt để lộ ra sợ hãi. Lục ra Hà lần nữa gật đầu bất đắc dĩ, lấy hắn nhiều năm như vậy xem bệnh ý kinh nghiệm, hắn đã sớm phát hiện kết quả này. Không phải, người này làm sao có thể không thèm đếm xửa đến ngũ giác, như cái tên điên đồng dạng tự ngược. Nhất là bọn hắn từ khi điên cuồng đến nay, dòng dạ 3 ngày đều không có tiến vào ăn, vẫn như cũng là một bộ sinh long hoạt hộ bộ dáng. Lục ra Hà thế nhưng là biết rõ mấy người kia tố chất thân thể, bọn hắn đều không có luyện võ qua, cùng người bình thường đồng dạng. Theo đạo lý tới nói, mấy ngày không ăn uống, còn giống bọn hắn như thế nổi điên rua, người bình thường cũng sớm đã chết rồi. Phu thân, lấy Hải Nhi xem ra, không bằng giao cho huyện nha người đến xử lý đi." Lục Nguyên trên mặt bình tĩnh như nước, sau đó quay đầu, nhìn xem Lục Gia Hà nói. "Vân An hắn? Ai, đều tại ta, không thể xem trọng Vân An, gọi ta như thế nào hướng ra thanh bằng dao." Lục Vân An chính là Lục Gia Hà chất tử, là thân là Lục Gia Hà đệ đệ Lục Gia Song nhi tử. Cũng là lần này xảy ra chuyện một trong mấy người. "An Nhi, ta An Nhi a." Lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện hai cái thân ảnh, một nam một nữ. Trong đó dáng góc có chút gầy yếu nữ tử, thân thể run sau đó không chút do dự phi thân liền nhảy về phía trước mặt gỗ. Nữ nhân không có bất kỳ lẽ bỏ, ông thật chặt cái kêu máu thịt bé bẻ người, mang theo tiếng khóc, miệng bên trong không ngừng lầm bầm. Đại lao ra, An Nhi đây là thế nào, ngươi không phải nói hắn chỉ là thân thể có chút khó chịu mà thôi sao? Làm sao lại biến thành dạng này, là ai làm? Lục Gia Hà nghe đến mấy câu này, trên mặt một mặt tự trách, không biết rõ trả lời như thế nào. Lục Vân An phụ mẫu đến, cũng là hắn phái người đi thông báo, liền để bọn hắn gặp lại một lần cuối đi. Đại ca, Vân An hắn làm sao lại biến thành dạng này? Lúc này, ngoài cửa một mực trầm mặc không nói nam nhân, cũng đi tới Lục Gia Hà trước mặt, ngữ khí có chút phức tạp. Gia Thanh đều do đại ca ta không thể xem trọng Vân An, để hắn trên đường xệ ra chuyện. Đại ca, kia Vân An hắn còn có hy vọng sao? Nam nhân trong giọng nói mang theo chờ mong, hai con người gắt gao nhìn xem Lục Gia Hà. Thằng đến hắn nhìn thấy Lục Gia Hà trầm mặc không nói, không nói một lời, hắn trong đôi mắt ánh sáng dần dần đạm đạm xuống, sắc mặt tái nhợt bất lực. Không khác, bởi vì hắn đại ca là trong huyện thành tốt nhất đại phu, nếu là liền hắn đều cứu chưa không được, kia Lục Vân An hắn liền thật vô lực hồi tiên. Két. Một tiếng tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm đến, tấm gỗ phía trên nằm những người kia, thân thể vậy mà đồng thời bắt đầu căng thẳng, điên cuồng đè xuống dây thừng. Toàn thể bị dây thường gạt ra từng đầu thật sâu công vấn, đại lượng huyết dịch cầm dây trói nhuộm dần thành màu đỏ. Sau một khắc, kéo căng dây thường cũng không chịu được nữa lực lượng mà đổ, trong nháy mắt kéo căng vỡ ra tới. Xem chừng, tất cả mọi người ở đây đều phát hiện biến cố này, lập tức nhìn về phía cái kia vẫn như cũ vùi đầu trên người Lục Vân An khóc dòng dòng nữ nhân. Nhất là Lục Gia Thành, thần sắc hắn lo lắng mở ra bước chân, muốn tiến lên kéo ra phu nhân của hắn. Ngay tại Lục Vân An muốn dùng vần bẻo hai tay, chụp vào hắn mẫu thân thời điểm. Bẹt. Một trận mãnh liệt kình phong thổi tới, mang theo động tính to lớn tiếng xé gió. Trong chốc lát, Vang vô phía trước thình lình đứng thẳng một cái khôi ngô cao lớn thân thể đồng thời, một đôi tráng kiện hữu lực bàn tay lớn vung ra. Một cái đại thủ dùng sức đem Lục Vân An đầu ấn xuống, một cái khác bàn tay lớn đem Lục Vân An mỗ thân hướng phía sau đẩy đi. Thằng đến Lục ra thanh tay mắt lanh lẹ tiến lên, một thanh đỡ lấy phu nhân của hắn. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, nhìn xem cái kia thẳng tắp dáng người, là Lục Huyền hắn xuất thủ. Lục Huyền lúc này giống như thiên thần tại thế, một cái đại thủ giống theo tiểu kê đồng lấy Lục Vân An đầu, để Lục Vân An thân thể trên mặt đất không ngừng Như thế lạnh, mà lại đã không có tiếng tim đập sao? Lục Huyền tại án lấy Lục Vân An đầu lúc Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý kết hợp với lục huyền gần như thế cự ly dưới, hắn có thể rõ ràng nghe được bất luận người nào tiếng tim đập. Nhưng là, bên cạnh hắn mấy người kia đều đã không có tiếng tim đập. Người chết còn có thể động sao? Chương 3. Luyện huyết cảnh kinh khủng, thêm điểm bảng biến động. Chương 3. Luyện huyết cảnh kinh khủng, thêm điểm bảng biến động. Người chết lại còn có thể động? Lục huyền hai mắt dần dần ngưng trọc lên, sắc mặt đại biến, không hề bận tâm khuôn mặt không còn tồn tại. Quả nhiên là những cái kia đáng chết đồ vật đang làm trò quỷ, trách không được bọn hắn có thể tránh thoát rơi kiên cố dây thử. Phu thân Các ngươi đi đầu ly khai, nơi này giao cho ta. Bọn hắn những người này không có nhân tính. Một câu cuối cùng, Lục Huyền đặc biệt cắn nặng lư khí. Cho nên, tại Lục Huyền nói xong câu nói sau cùng về sau, Lục Gia Hà cũng lập tức minh bạch Lục Huyền ý tứ. Không có nhân tính, kia chẳng phải mang ý nghĩa bọn hắn đã không phải là người sao? Huyền Nhi, chính ngươi hết thể xem chừng. Ta cái này đi triệu tập nhân thủ tới. Lục Gia Hà nhìn về phía Lục Gia Thanh, gia hiệu hắn cưỡng ép lôi đi hắn phu nhân. Chuyện quá khẩn cấp, Lục Gia Hà còn muốn lập tức đi triệu tập gia phó, đến đây trợ lực Lục Huyền. Mặc dù, Lục Huyền là cái người luyện võ. Nhưng là đối mặt chuyện quỷ dị như vậy, Lục Gia Hà vẫn còn có chút không yên lòng. Mấy hơi về sau, Lục Gia Hà bọn hắn liền toàn bộ rời khỏi nơi này. Lục Huyền đại thủ hạ án lấy Lục Vân An, chính lấy người bình thường khó mà tưởng tượng lực khí đang điên cùng dãy rồi lấy. A, cảm nhận được cố lực lượng này Lục Huyền, song mi khóa chặt, đây đã là có thể so với luyện bị cảnh đại thành lực lượng. Tốt gia hỏa, một cái không có luyện võ qua, niên kỷ vẹn vẹn 19 tuổi thân thể, vậy mà có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại. Còn tốt Lục Huyền lực lượng mạnh hơn điểm điểm, không phải thật là có khả năng bị hắn tránh ra. Ngay tại Lục Huyền án lấy Lục Vân An thời điểm, còn lại ba nhân cũng không còn tra tấn chính mình, mà là giống nhìn thấy con mồi, thân thể hướng phía Lục Huyền Phương hướng đánh tới. Lục Huyền kịp phản ứng, chợt bàn tay lớn dùng sức nắm lấy Lục Vân An đầu, đem đặt tại trên mặt đất Lục Vân An một tay cầm lên. Sau đó, nâng lên đùi phải, hướng phía chu vi đánh tới người chết, nhanh chóng đá xoáy mà đi ầm ầm. Ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên, nương theo lấy tấm ván gỗ vỡ tan động tình ý đổ vòng vây Lục Huyền người chết, lúc này như là đã tháo, tới. Sau đó thuận thế phá vỡ gian phòng vách tường, rơi xuống tại bên ngoài phòng bản đá xanh trên mặt đất. Lục Huyên một tay nắm nướt Lục Vân An đầu, cũng chậm rãi từ gian phòng chỗ thùng đi ra ngoài. Tùy ý trên tay Lục Vân An điên cuồng ở giữa không trung vẫy mẹo, thậm chí là đem một đôi đã vặn mẹo biến hình hai tay, cào lấy Lục huyền thân thể. Lục huyền không có bất kỳ để ý, Lục Vân An cào hắn thấy bất quá là gãi ngứa ngứa thôi. Thân thể của hắn cũng sớm đã luyện đến cực kỳ cường hãn cảnh giới, mình đồng ra sát, khí huyết như hồng, có thể so với kim thạch. Chỉ là huyết nhục chi khu, coi như hắn là người chết, vậy cũng không có khả năng tổn thương đến Lục Huyên cái kia có thể so với kim thạch nhục thân. Lục Huyên chậm đi tới bàn đá xanh trên mặt đất, nhìn xem kia nằm trên mặt đất trên mấy đạo thân thể. Không đến một, một lát, kia mấy đạo tượng chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất thân thể, lại bắt đầu đốn nẻo, sau đó lấy các loại phương thức giằng co. Nhưng là, đều không ngoại lệ, bọn hắn trước ngực đều xuất hiện một cái dễ thấy dấu chân, một cái thật sâu khảm vào bọn hắn lồng ngực dấu chân. Dấu chân này chi sâu, giống như đem bọn hắn nửa người trên ép thành một trương giấy thật mỏng đồng dạng đây đều là không chết. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có bất tử chi thân đồ vật tồn tại à? Lục Huyền đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Vừa mới cái kia một cước tự lực, đủ để tan vạng đá. Nhìn xem vẫn như cũng là vẻ mặt giữ tợn mấy người, Lục Huyền hai mắt tụ Toàn thân cơ bắp điên cuồng hở ra. Trong chốc lát, trong sân từng đợt cương mãnh tùy phong phi lên, là từ lục huyền thân thể chủ vi quét sạch ra. Lục huyền trên người áo bào theo kình phong bay phất phới, trên đầu rạ giạn đen như mực tóc ngắn cũng điên cuồng bay bổng lên, như mây đen cuộn cuộn che khuất bầu trời. Nguyên bản liền khôi ngô cao lớn thân thể, tựa hồ là trở nên càng thêm cường tráng, toàn thân trên dưới tản mát ra kinh khủng cảm giác áp bách. Lục huyền tại thời khắc này quyết định không còn lưu thủ, lần này, hắn muốn sử xuất toàn bộ lực lượng. Vừa rồi đẩy ra hắn phụ thân thời điểm, chính là vì phòng ngừa bọn hắn nhìn thấy thực lực của mình. Thân thể bất tử đúng không? Vậy liền để ta xem các ngươi có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt. Lục huyền trong hai con ngươi lóe ra dọa người hung quang, đem các ngươi đánh thành một mịn, nhìn các ngươi còn có thể hay không hợp lại. Vừa mới còn tại giữa không trung bằng bèo đong đưa lục vân an, sau một khắc giống như đảo ngược thiên điệp. Toàn bộ đầu, bị một cố cự lực đặt tại bàn đá xanh trên mặt đất, thẳng đến đầu bị triệt để khảm nạm tiến mặt đất cửa hàng phía dưới. Ngay sau đó, trong sân lại chuyển tới một trận không khí kịch liệt khuấy động thanh âm. Toàn thân trên giới để lộ ra kinh người sắc khí, mắt nhỏ nhìn lại, Lục Huyền trên thân lại còn mơ hồ bao trùm lấy một tầng thật dày hồng khí đây cũng là bởi vì Lục Huyền khí huyết vận hành đưa đến, có thể thấy được Lục Huyền đã đem toàn thân khí huyết, ngưng thực đến mắt trần có thể thấy tình trạng đây cũng là luyện huyết cảnh võ giả chỗ kinh khủng, toàn thân trên giới nếu như tại khí huyết ra chỉ dưới, một chiêu một thức tận mang theo lớn lao vì thế. Lục Huyền giơ lên hữu quyền, phía trên ngưng tụ lực lượng kinh khủng, trên nắm tay khí huyết trong không khí tạo nên trận trận gợn sóng. Lập tức, một kẻ thân thể kinh khủng va chạm, hướng mặt đất tới. Một cái lấy huyết nục chi khu đập ra hồ sâu, đột xuất hiện ở Lục Huyền dưới chân. Mà cái tiêu đạo thân thể tại Lục Huyền một kích toàn rồi dưới, đã triệt để biến thành một bãi bùn nhão. Bởi vì, Lục Huyền khí huyết chi lực, tại vừa mới một cái mắt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, tứ ngược phá hư thân thể của hắn tổ chức. Hiện tại thân thể này nội bộ, đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, tất cả đều bị Lục Huyền khí huyết quấy thành hồ trạm vật đây cũng là luyện huyết cảnh võ giả chân chính chỗ kinh khủng, một thân khí huyết có thể xâm nhập vào thân thể người khác, hủy diệt hắn nội bộ. Quả nhiên hữu dụng. Lục Huyền trông thấy chân thân thể, thật một tia bất động, trong hai mắt hiện lên một tia ánh sáng. Xem ra, những này tạng đồ vật cũng không phải bất tử bất diệt nha. Sau đó Lục Huyền lần nữa lấy vừa rồi biện pháp, từng cái giải quyết còn lại mấy người, tháng đến cuối cùng, còn trở lại Lục Vân An một người. Lục Huyền trên mặt phức tạp cảm xúc, có chút trần chờ nhìn xem còn muốn đem đầu từ mặt đất tránh ra Lục Vân An. Lục Vân An, mặc dù cùng hắn không có bao nhiêu tình cảm, nhưng là hắn hay là Lục Huyền đường đệ, gặp mặt liền xưng hô hắn là đại ca đường đệ. Lục Huyền từ nhỏ đã một mực đợi tại viện tử của mình bên trong khổ tu võ đạo, cùng Lục Vân An chưa thấy qua mấy lần mặt. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là lấy loại phương thức này là kết quả. Ai? Mặc dù không đành lòng, nhưng là Lục Huyền vẫn như cũng là quả quyết giải quyết hắn. Dù sao Một cái đã không có tiếng tim đập, không có nhân tính người, đã không thuộc về loài người, càng không khả năng là hắn dĩ vãng đường đệ ổ. Lục Huyền trong đầu đột nhiên cảm thấy một tia xúc động, hắn vội vàng xem xét lên trong đầu thêm điểm hệ thống. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, luyện huyết cảnh, viên mãn. Công pháp, liệt hỏa đao pháp 99, đại thành, có thể thôi diễn, điểm số, 11. Liệt hỏa đao pháp có thể thôi diễn, phải chăng thôi diễn? Cái gì? Thêm điểm mấy lần, Lục Huyền hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Lục Huyền thế nhưng là nhớ kỹ, nguyên bản hắn thêm điểm mấy cái có một điểm. Chương 4. Âm khí Liên Hỏa Đao Pháp Đại Thành Chi Uy. Chương 4, Thẩm khí. Liên Hỏa Đao Pháp Đại Thành Chi Uy. Điểm số thu được có bao nhiêu gian nan. Lục Huyền Thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại thế mà vô duyên vô cớ nhiều hơn rộng rãi 10 điểm. Phải biết, hắn cái này 20 năm đến nay, lấy được điểm số cũng mới chừng 20 đây là Lục huyền lương tựa Lục gia cái này huyện thành lớn nhất tiệm thuốc nguyên nhân. Từ tu luyện võ đạo đến nay, Lục Huyền Thế nhưng là không có ít dùng tiệm thuốc bên trong chân tài dự vận, mỗi một cái thuốc đại bổ vật đều là giá trị đắt đỏ tồn tại. Có thể nói là, Lục Huyền là toàn bộ Lục Gia tiêu xài lớn nhất người. Theo Lục Huyền văn chúng Một mình hắn liền tiêu hao một phần tư tả hữu tài nguyên, đây là hắn tiết chế tình huống dưới. Không phải, lấy lục huyền tiêu hao thuốc đại bộ vật tốc độ, nếu là hắn bung ra tu luyện, sợ là bán toàn bộ lục ra đều không đủ hắn ăn. Cũng chính là lục huyền thân là lục gia trưởng tử, tiệm thuốc thiếu đông gia, mới có thể dạng này tốn hao lục ra tài nguyên. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một nén nhang thời gian cũng chưa tới, hắn liền thu được dòng giá 10 điểm hệ thống điểm số. Cũng chính là tương đương với thu được hắn cái này 20 năm đến nay tiếp cận một nửa hệ thống điểm số. T. kinh khủng như vậy. Luôn luôn bình tĩnh dung dung lục huyền, lúc này cũng không nhịn được hít một hơi khí. Vì sao lại dạng này? Lục Huyền mang theo nghi ngờ ánh mắt, nhìn về phía viện rơi xuống mặt đất trên mấy bảy vũng máu. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn nguyên nhân? Quỷ dị. Nghĩ đều khả năng này, Lục Huyền trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, sau đó hai con ngươi tỏa ánh sáng, tựa hồ nghị thông suốt sự tình gì đồng dạng. Là bởi vì quỷ dị nguyên nhân. Bởi vì, Lục Huyền đã cảm giác được mấy cái này bị hắn phá hủy trên thân người chết, đã không có trước mấy thời gian để hắn cảm thấy bất an khí tức đúng, khẳng định là như thế này. Loại kia làm hắn cái này luyện huyết cảnh giới viên mãn, đều cảm thấy phần bất an khí tức, liền hẳn là để hệ thống đột nhiên ra tăng điểm số nguyên nhân âm khí sao? Lục Huyên tạm thời xưng những này đến từ siêu phàm quỷ dị đồ vật là Âm khí Đắc, Đắc, Đắc đứng tại viện lạc Lục Huyên, lúc này hai lô thai hơi động một chút, nghe được nơi xa lộn xộn bước chân, chính nhanh chóng hướng nơi này thúc đẩy. Một giây sau, Lục Huyên tay phải nhanh chóng hướng bên hông tìm kiếm, dùng sức một chảo, đem một mực treo ở bên hông đại đao rút ra. Sau đó, Lục Huyên tay phải dùng sức một nắm, trên mu bàn tay cơ bắp hở ra, gân xanh cậu vồng kết bạc hỡi. Sau đó hướng phía viện lạc mấy cái phương hướng vung vậy mà đi, trong chốc lát, mấy đạo màu vàng kim óng ánh hừng mang lóe ra đến, là ngay tại kịch liệt tiêu đốt diễm. Ngay sau đó Việt lạc mấy chỗ phương hướng cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt tiêu đốt tình trạng mà những ngày ngay tại kịch liệt thiêu đốt địa phương chính là bị lục huyền xử lý mấy người kia thi thể vị trí liệt H đao pháp đại thành có thể hư không đóng lửa hình thành kinh khủng nhiệt độ cao hỏa Diễm đao khí đây quả thực là siêu Việt thế tục Phạmần nhận biết lực lượng đương nhiên có thể đem liệt hòa đao pháp luyện tới đại thành cũng không phải cái gì sự tình đơn giản đổi lại những người khác chỉ sợ cả đời đều khó mà đem liệt hòaa đao pháp luyện tới đại thành nhưng mà đây chính là lục huyền khổ tu 20 nămao pháp như thế lực lượng tượng đại đều là hắn ngày đem khổ tu lấy được đương nhiên cái này còn xa xa không phải lụcuyền thực hạn Hệ thống cho ta thêm điểm. Ngay tại cái này mấy cô thi thể bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt thời điểm. Hậu viện bên ngoài đại môn, trong lúc nhất thời tràn vào đại lượng bóng người, ước chừng 30 tả hữu, trên tay đều cầm các loại vũ khí, vội vã hướng phía Lục Huyền vị trí chạy tới. Trong đó ở trong đám người, đứng tại phía trước nhất chính là Lục Gia Hà. Lục Gia Hà trên mặt một bộ lo lắng thần sắc, chỉ là đợi đến hắn mang theo mọi người đi tới Lục Huyền bên người thời điểm. Chỉ thấy Lục Huyền một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, lặng lặng đứng tại chỗ. Mắt thấy Lục Huyền không có bất cứ chuyện gì, Lục Gia Hà nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Chỉ là Lục Huyền quần áo trên người Trợ hổ dính một chút bị khô vết máu. Sau đó đám người nhao nhao nhìn về phía mặt đất, nơi đó có mấy cái bị cực nóng hỏa diễm bao trùm vật thể. "Huyền Nhi ngươi không có bị thương chứ? Đây là? Còn có Vân ăn mấy người bọn hắn đâu?" Lục ra hả nhìn xem kia một đoàn ngay tại thôn vệ thiêu đốt hỏa diễm, trợ hồ là đoán được cái gì? Sau đó, mang trên mặt thần sắc chân trở, có chút bi thương ngựa khí mở miệng, nói. "Hài Nhi không có việc gì, mấy cái kia chính là Vân ăn bọn hắn. Ai, Vân An đứa nhỏ này. Đều tại ta không tốt, sớm biết rõ trước đây liền không nên mang Vân An hắn đi ra, là ta không có xem trọng Vân An đứa nhỏ này." Nghe được Lục Huyền về sau, Lục Gia Hà giống như trong nháy mắt già mười mấy tuổi, trên mặt tinh thần đại bại, nản lòng phách trí. Lục Gia Hà lúc này nội tâm chỗ sâu tràn ngập tự trách, không nghĩ tới lần này đơn giản mua sắm giật tài, vậy mà hại chết cháu của mình, cuối cùng vẫn là rơi vào một cái chết không toàn thây tình trạng. Lục Huyên nhìn thấy Lục Gia Hà một bộ dáng mua tiểu thụ bộ dáng, vội vàng mở miệng, "Phu thân, những chuyện này dù ai cũng không cách nào dự liệu được, ngài không cần tự trách. Tin tưởng thanh thúc bên kia cũng sẽ không trách tội người." "Đúng vậy à, phu thân, đại ca nói rất đúng, ngươi mấy ngày nay đã vì Vân An sự tình, khổ cực ba, phấn đêm trận trị." lập được những này siêu phẩm quỷ dị đồ vật, lục gia Hà còn có những cái kia cùng nhau đi tới tiệm thuốc tiểu nhị có thể an toàn trở về, cũng đã là thiên đại vật khí. Lục Huyên còn có còn lại hai đứa con trai, để lục gia Hà trong lòng ngẫy náy trầm rãi hạ. Lục gia Hà nhìn xem cao hơn hắn ra một cái đầu Lục Huyền, trong lòng tràn đầy vui mừng. Không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ đạt được Lục Huyền an ủi. Từ khi 15 năm trước, hắn chính thê, cũng chính là Lục Huyền thân sinh mẫu thân sau khi qua đời, Lục Huyền liền trở nên trầm mặt ít nói. Suốt ngày liền đợi trong sân khổ tu đạo pháp, không cùng thế giới bên ngoài có bất luận cái gì gặp nhau. Lục Huyên ra đợi một khắc kia trở đi. Lục Gia Hà nguyên bản liền định đem hắn một thân ý thuật truyền thụ cho hắn. Không nghĩ tới, Lục Huyền chỉ đối khổ tu đao pháp cảm thấy hứng thú, cũng chính là khi nhìn đến Lục Huyền cực kỳ có thiên phú thời điểm. Lục Gia Hà liền đánh tan để Lục Huyền kế thừa hắn ý thuật ý nghĩ, lựa chọn để hắn còn lại hai đứa con trai đến kế thừa Lục Gia y thuật. "Đại thiếu gia, đây đều là ngươi làm sao?" Lúc này đứng tại Lục Gia Hà bên cạnh một cái nam nhân, mang theo run rẩy ngữ khí mở miệng. Nam nhân làn da ngâm đen, dáng vóc cường tráng cao lớn, cái cằm giữ lại thưa ngắn, người mặc mặc dặn màu đen áo vải. Hỏi thăm người, chính là Lục Gia Hà mời về Lục Gia hộ vệ trưởng, Lý Minh Trung luyện lục cảnh đại thành võ giả. Lúc này đám người kịp phản ứng, Thuật Lý Minh trung chỉ vào phương hướng nhìn lại. Trên mặt đất có từng cái tươi sáng dấu chân, thật sâu rơi vào bàn đá xanh trên mặt đất. Trong đó trên mặt đất còn có mấy cái hố to, trong hố lớn ở giữa như là giống như mạng nhện cái khe to lớn. Phía trước nhất gian phòng cũng có được một cái làm người khác chú ý lô lớn, thật giống như bị cái gì hồng thủy manh thú cương ép phá tan đồng dạng. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể tưởng tượng ra, lúc ấy tạo thành này tấm cảnh tượng đáng sợ người, tinh cùng đến cỡ nào. Chương 5. Xích diễm Đào pháp. Dành nhậm ký nguyên. Chương 05. Xích diễm đạo pháp. Danh nghiệm ký căn nguyên. Ừm, Lý Thúc nói không sai, ta trước mấy thời gian tu hành có chỗ tiến triển, cho nên trong lúc nhất thời không có khống chế lại lực lượng. Lục Huyền bình tĩnh nói, những này cũng là hắn cố ý lưu lại vết tích, không có lựa chọn đi che lấp đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Gần nhất mấy ngày nay, Lục ra trên giới bởi vì Lục Vân an chuyện của bọn hắn, lòng người bàng hoàng, chập trùng bất an. Cho nên, Lục Huyền cái này thời điểm muốn thích hợp triển lộ ra một chút lực lượng, đến ổn định Lục gia đại cục, miễn cho lại muốn dẫn xuất chuyện phiền thoái gì tới. Cái gì? Đắc được Lục Huyền định, Lý Minh trung nội tâm chỗ sâu khiếp sợ không thôi, trên mặt tràn đầy kính sợ. Lý Minh Trung sở dĩ có xúc động lớn như vậy, là bởi vì chính hắn chính là thân là luyện lục đại thành võ giả. Hắn bằng tự vấn lòng, thực lực của mình đều làm không được, tại cái này kiên cố bản đá xanh trên mặt đất lưu lại khủng bố như vậy cảnh tượng. Kia lục huyền có thể tạo thành cảnh tượng này, rất rõ ràng thực lực cảnh giới đã siêu việt hắn. Luyện lục cảnh viên mãn, vẫn là nói đại thiếu gia đã đột phá đến luyện cốt cảnh. Hắn nhớ rõ ràng mấy năm trước đại thiếu gia mới vẹn vẹn luyện bị đại thành võ giả. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy năm, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại thiếu gia hiện tại mới vẹn vẹn 20 tuổi niên kỷ, liền đã có siêu việt thực lực của hắn cảnh giới. Lý Minh Trung suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đột ngột từ cái trán bên cạnh chảy xuống. Tình cảm hắn tu luyện hơn nửa đời người võ đạo, đến cuối cùng lại bị năm nay gần 20 tuổi đại thiếu gia cho siêu việt. Mà Lý Minh Trung đều là dạng này, bộ dáng kiếp sợ, như vậy cái khác phổ thông hộ vệ biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi. Trên mặt bọn họ đều nhao nhao mang lên một bộ ngốc trệ bộ dáng, giống nhìn vãi vật đồng dạng nhìn xem Lục huyền. Lần này dọa người cảnh tượng, lại còn người tài ba là tạo Thành, người này vẫn là tự mình đại thiếu gia. Lục huyền mắt thấy mục đích đã tới, liền mở miệng lần nữa, "Tốt, các ngươi các loại lựa tác diệt." liền đem những người kia cho cốt thu thập, để bọn hắn nhập Thổ Vi An đi. Sau đó, Lục Huyền lại lần nữa nhìn về phía hai người, dùng ngón tay một cái địa phương. Nhị đệ, tam đệ, nơi này liền giao cho các ngươi hai cái an bài thỏa đáng bên kia chính là Vân An. Hai người các người đem Vân An thi cốt cất kỹ, giao cho Thanh Thúc đi, để Vân An xuống mổ nghỉ ngơi. Vâng, đại ca. Sau khi nói xong, Lục Huyền lại dơ tay lên, ra hiệu mấy cái ra phó. Mấy người các ngươi đem lão ra đỡ đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, đại thiếu ra. Lục gì Tất cả đều là một bộ kính sợ bộ dáng nhìn xem Lục Huyền. An bài tốt về sau, Lục Huyền cũng không còn lưu lại, hắn còn có chính sự mới làm. Hắn tâm đã sớm không kịp chờ đợi muốn trở về nghiệm chứng một cái. Một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã trong đỉnh viện, chu vi cất đặt lấy mấy cái đao kiếm, cùng một chút có cao một thức tử thạch. Trong đó, một người đàn ông tuổi trẻ chính xếp bằng ở đỉnh viện chính giữa mặt đất, chính là mới vừa rồi từ hậu viện gấp trở về Lục Huyền. Lục Huyền vội vã rửa mặt xong, thay đổi một thân sạch sẽ màu đen cầm bảo sau. Sau một khắc, Lục Huyền não hải khế động, thêm điểm bảng xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới Luyện hỏa cảnh, viên mãn. Công pháp, Liệt hòa Đao Pháp 99, đại thành, có thể thôi diễn, điểm số 11. Phải chăng tốn hao 11 điểm, thôi diễn Liệt Hỏa Đao Pháp. Không có tại làm bất cứ chút do dự nào, Lục Huyền trong đầu trực tiếp xác nhận là. Một giây sau, thêm điểm bảng bên trong điểm số, trong nháy mắt về không. Mà Lục Huyền trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ mênh mông vô biên tin tức, một chút hoàn toàn mới đao pháp tại trong óc của hắn từng cái diễn luyện. Chỉ gặp một cái bước lên thần bí quang mang người tí hon màu vàng, trên tay cầm lấy một cây đao, không thi triển tối nghĩa nguyên ảo đao pháp. Thẳng đến cuối cùng, một vòng yêu giá màu đỏ thấm hỏa diễm từ đại đao bên trong tuấn ra, tàn mắt ra cực nóng nhiệt độ cao, phản phất có thể hòa tan thế gian hết thảy vân vật. Theo cái này một vòng kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện, Lục Huyền một nháy mắt mở ra hai con ngươi. Một cố khó nói lên lời cường đại lực lượng, trên người Lục Huyền trống rông xuất hiện, sau đó chạy khắp toàn thân, làm dịu Lục Huyền mỗi một cái tế bào. Cùng lúc đó, Lục Huyền nhục thân cơ bắp cũng đang điên cuồng hở ra, thân thể so trước đó lớn hơn mấy phần, khí thế trên người ba động cũng càng ngày càng cường đại. Cũng không lâu lắm, Lục Huyền khí thế trên người ba động hướng tới ổn định, sau đó chậm rãi yếu bớt xuống tới. Còn một điểm, Còn kém 1 điểm cuối cùng. Lục huyền có thể cảm nhận được thực lực của mình đã đạt tới luyện huyết cảnh giới cực hạn, bước kế tiếp liền muốn đột phá đến trong truyền thuyết bên trong khí cảnh. Tốc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, luyện huyết cảnh, viên mãn. Công pháp, xích Diễm Đao pháp 19 điểm số, không điểm số, vẫn là kém một chút, Lục Huyên cảm thấy. Chỉ cần hắn lần nữa thêm điểm một lần đao pháp, hắn liền muốn đột phá đến trong truyền thuyết bên trong khí cảnh. Sích Diễm Đao pháp sao? Lục Huyên cầm lấy bên cạnh đại đao, trong đầu hiện lên Sích pháp chiêu thức. Sau đó nhanh chóng hướng phía một cái cự thạch đánh tới, một vòng yêu dã đỏ thấm hỏa nhiệt đao khí, từ thân đao lan tràn mà ra pin cùng đến cực điểm nhiệt độ cao, khiến đến không gian bốn phía đều tựa hồ bị vặn vẹo biến hình bắt đầu ầm ầm. Ầm ầm. Cự thạch lên tiếng mà nứt, Lục Huyền Định thần nhìn lại, cao một thước cự thạch bị hoàn chỉnh cắt ra. Cắt chém ở giữa, còn lưu lại đen như mực vết tích, thật giống như bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt qua đồng dạng. Thật là khủng khiếp đạo pháp, loại này nhiệt độ cao hỏa diễm so Lục Huyền trước đó tu luyện liệt hỏa đạo pháp, chọn vẹn cường đại gấp mấy lần. Cái này còn vẹn vẹn tầng thứ nhất hiệu quả, để Lục lực so trước đó tăng lên rất nhiều âm khí. Lục huyền trong hai mắt ra hảo quang kính người, kia là đối âm khí vọng. Vẹn vẹn mấy sợi âm khí Liên đại lục huyền thu được 10 điểm hệ thống điểm số. Vậy nếu như nếu có thể khi tìm thấy càng nhiều âm khí, lại hoặc là âm khí đầu nguồn, kia lục huyền thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh đề cao đến kia thời điểm, thiên hạ chi lớn, lục huyền đều có thể đi chi. Thậm chí là liền lục huyền tâm ngọn nguồn chỗ sâu bên trong, cái kia cuối cùng mộng tưởng đều có thể thực hiện. Vĩnh sinh bất tử. Không có người nào có thể cự tuyệt vĩnh sinh dụ hoặc. Bởi vì, tử vong liền đại biểu cho mất đi hết thảy, mang ý nghĩa làm hết thảy, có hết thảy đều như quá khứ Vân tiểu tán. Nguyên bản còn dự định cầu tại huyện thành nhỏ nhỏ phát dục lục huyền. Tại thời khắp này hắn thay đổi chủ ý âm khí dụ hoặc, đủ để cho hắn tự mình ly khai huyện thành, đi mạo hiểm thu hoạch. Dù sao, Lục Huyền đã cảm thấy, theo hắn võ đạo cảnh giới đề cao, những cái kia đối với người thường mà nói đại bộ dược tài, mang đến cho hắn tác dụng càng ngày càng thấp, điểm số gia tăng cũng là chậm tới cực điểm. Cho nên, tiếp xuống vẹn, vẹn chỉ dựa vào lục gia tiếp tục, đã không thỏa mãn được hắn võ đạo tu hành. Lục gia trên giới gần trăm tờ miệng chờ lấy hắn cơm, Lục Huyền không có khả năng một người ăn xong lục gia tất cả tài nguyên. To lớn tiệm thuốc kinh doanh, cũng là cần phải mua bán đại dược tài để duy trì. Bình an hương sao? Lục Huyên trước đó cũng là đơn giản hiểu rõ một cái, kia là em họ của hắn xảy ra chuyện địa phương. Bất quá, đã nơi đó có thể xuất hiện những loại quỷ dị siêu phàm đồ vật, vậy vẫn là đến cẩn thận giải một cái mới được. Lục Huyên không có bởi vì thực lực đại trưởng liền coi trời bằng vùng, vạn sự đều muốn cẩn thận là hơn, một cước trượt chân thiên của hận đạo lý này Lục huyền vẫn hiểu. Chương 6. Lý Tam sợ hãi. Liêu Cầu Thôn. Chương 06. Lý Tam sợ hãi. Liêu Cầu Thôn. Siêu phàm quỷ dị loại này đồ vật, ai biết rõ những này tạng đồ vật sẽ có nào kỳ quái siêu phàm lực lượng. Chỉ bằng vào có thể để cho nhân loại lâm vào điên cuồng tự ngược trạng thái cũng đủ để cho Lục Huyền cảm thấy kinh hồn táng đảm. nếu không phải Lục Huyền thu được xích diễm đạo pháp, thực lực tăng lên rất nhiều. Còn có âm khí đối với Lục Huyền tác dụng quá lớn, hắn cũng không dám đánh những này tạng đồ vật chủ ý gặp được loại này siêu phàm quỷ dị đồ vật, Lục Huyền kia khẳng định là có bao xa liền chạy bao xa, sợ cùng những này tạng đồ vật dính vào một chút quan hệ. Một giây sau, Lục Huyền đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt cảm giác đói bụng. Lục Huyền lập tức xe nhẹ đường tay chụp vào bên cạnh, một cái đặt ở bên cạnh hắn trên mặt đất hộc gỗ nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng mở ra gỗ nhỏ, Bên trong chứa một cái đỏ như máu vật thể đây là Lục Huyền sớm chuẩn bị xong vật đại bổ, mỗi lần hắn thực lực cảnh giới tăng lên về sau, đều cần bổ sung đại lượng huyết lục dinh dưỡng. Một cái cùng loại nhân sâm đồng dạng đồ vật, có chừng Lục Huyền một cái bàn tay chi lớn. Nếu có người bên ngoài ở đây, liếc mắt liền nhìn ra cái này đồ vật là chân quý đến mức nào. Huyết sâm. Cái này ở trên thị trường trọn vẹn giá trị trên 102 đại bộ rự tài, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, khi hữu rự tài. Phải biết, một lượng bạc cũng đủ để cho phổ thông bách tính sinh hoạt nửa năm lâu. Cho nên, đây cũng là Lục Huyền vì cái gì tiêu xài to lớn như thế nguyên nhân. Một lần tiêu hao liền muốn lên trăm lượng bạc, nếu không phải Lục ra là mở tiệm thuốc, sớm đã bị Lục Huyền miệng ăn núi lở. Cho nên, làm Lục Huyền biết do âm khí tác dụng về sau, mới có thể biểu hiện ra đối âm khí bức thiết khát vọng. Chuyển các thời gian, Lục Huyền thì là không chút nào do dự, trực tiếp tiện tay nắm lên, một thanh bỏ vào trong miệng. Cứ như vậy, giá trị đắt đỏ, ở trong chứa đại lượng dinh dưỡng huyết sâm, bị Lục Huyền thân thể điên cuồng hấp thu, Lục Huyền cảm giác đói bụng cũng biến mất 3 ngày sau, đợi đến Lục xong xuôi Lục Vân An hậu sự về sau, tại chính mình viện cũng để trưởng tục Lục gia đại sảnh Lúc này Lục Huyền đang ngồi ở nhất phía trước chủ vị, hắn nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang đợi cái gì đồng dạng. Thằng đến đại sảnh ngoài cửa, xuất hiện một cái bóng người, chính cẩn thận nghiêm túc đi tới đến, một bộ hèn mọn bộ dáng. Người đến là một cái dáng vóc có chút gầy go nam nhân, chỉ gặp hắn khi nhìn đến chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Lục Huyền về sau, lập tức biểu hiện ra một bộ kính sợ bộ dáng, sau đó chắp tay xoay người hành lễ nói: "Đại thiếu gia, ta là Lý Tam, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Cái này 3 ngày, Lục Huyền không chỉ chỉ là tu luyện pháp, còn tiện thể tra xét một cái ngày đó tiến về Bình An Hương tất cả mọi người. "Lý Tam, ta gọi ngươi đến." là vì ta kia đường đệ Vân ăn sự tình. Lục Huyền lời này vừa nói ra, Lý Tam sắc mặt lập tức tái nhợt, tựa hồ nghĩ đến cái gì sợ hãi sự tình, thân thể run run dậy dậy, nhìn mười phần sợ hãi. Đại thiếu gia, ta đêm hôm ấy cũng không biết rõ Vân An thiếu gia sẽ ra chuyện như vậy, là ta nhất thời chủ quan, không thể kịp thời phát ra được. Lý Tam chính là ngày đó phụ trách gác đêm hộ vệ một trong, vừa lúc là phụ trách Lục Vân An gian phòng. Cho nên, đối với chuyện ngày đó, Lý Tam khẳng định là nhất rõ ràng một người đây cũng là Lục Huyền hôm nay vì sao đơn độc triệu kiến Lý Tam môn nhân. Nói đi, đêm hôm ấy chuyện gì xảy ra, đem ngươi biết đến đều cho ta nói ra đi. Lý Tam ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Huyền vẫn là một bộ không hề bận tâm, thần sắc tự nhiên dáng vẻ về sau, lúc này mới lòng ra thần kinh căng thẳng tới. Hắn còn tưởng rằng, hôm nay đại thiếu gia Triệu Kiến hắn, là muốn trách tội với hắn không thể bảo vệ tốt Vân An thiếu gia. Bởi vì, Lý Tam trước đó liền đã bị đại lao ra còn có nhị lao ra bọn hắn cẩn thận hỏi thăm qua, chỗ biết đến hết thể cũng đều nói. Theo đạo lý tới nói, đại thiếu gia kia khẳng định cũng là biết rõ. Vâng, đại thiếu gia. Đêm hôm ấy, Vân An thiếu gia hắn lúc nửa đêm đi tiểu đêm, muốn đi đi vệ sinh. Bởi vì ở vào một cái xa lạ thôn trang, ta không yên lòng Vân An thiếu gia Cho nên liền đem trong phòng mấy người khác cũng đánh thức, gọi tiếp Vân An thiếu ra cùng một chỗ. Sau đó, qua trọn vẹn một canh giờ, ta mới phát hiện Vân An thiếu ra bọn hắn còn chưa có trở lại. Ta đang muốn ra ngoài tìm kiếm, không nghĩ tới, Vân An thiếu ra bọn hắn lại trở về, sau đó ta liền không có để ở trong lòng. Từng, Lục Huyền lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Tam, bên trên ánh mắt chằm chằm Lý Tam lông tơ dựng đứng. Người nói Vân An bọn hắn ra phía ngoài đi vệ sinh, đi một canh giờ. Là, là, đúng vậy, đại thiếu gia. Bị Lục Huyền nhìn chầm chầm Tam, trong lòng có chút sợ hãi, nói chuyện đều cả lăm. Bọn hắn trở về thời điểm, người có phát hiện hay không bọn hắn có cái gì dị thường? Dị thường? Lý Tam bị Lục Huyền hỏi lên như vậy, có chút chần chờ, sau đó cẩn thận nghĩ đến Vân An thiếu ra bọn hắn trở về thời điểm. Nếu như nói là dị thường lời nói, giống như kia thời điểm Vân An thiếu gia bọn hắn trải qua bên cạnh ta thời điểm, ta giống như cảm thấy có một chút hơi lạnh. Sau đó chính là, Vân An thiếu ra bọn hắn cũng không cùng ta chào hỏi, thẳng tắp hướng trong phòng đi đến. Sau đó, trực tiếp nằm trên giường hạ, liền cửa phòng cũng không có đóng, vẫn là ta đóng lại. Cái này, Lý Tam nói nói, đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch bắt đầu Hắn không phải cái kẻ ngu, hắn tự hồ cũng nghĩ đến Vân An thiếu ra chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ hắn không phải gặp được loại kia tạng đồ và sao? Đại thiếu gia, chẳng lẽ là loại kia? Lục Huyên trực tiếp đánh gãy Lý Tam muốn nói ra khỏi miệng lời nói, sau đó tiếp lấy hỏi: "Tốt, cái thôn kia vị trí, ngươi còn nhớ rõ sao?" Lý Tam không chút do dự mở miệng, cái thôn kia đã triệt để bị Lý Tam ghi tạc trong lòng, làm sao lại không biết rõ đây? Nhớ kỹ, cái thôn kia gọi Liễu Câu thôn, cách Quan đạo không xa, vẫn luôn là lục gia mua sắm dược tài thôn một trong. Liễu Câu thôn. Đã được đáp án về sau, Lục Huyền liền nghĩ sâu xa một phen, sau đó nhìn xem còn tại sợ Hai Lý Tam. "Rất tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị một cái, ngày mai theo ta ra khỏi thành, tiến về Liễu cầu thôn." "A? Cái này, đại thiếu gia, ngươi muốn đi Liễu cầu thôn?" Lý Tam bị Lục Huyền, một bộ thất kinh bộ dáng, tựa hồ dọa đến so vừa rồi còn lợi hại. Hắn đây là nghe được cái gì đại thiếu gia lại muốn ra khỏi thành? Lý Tam trong ấn tượng thế nhưng là nhớ kỹ, từ khi hắn đi vào Lục gia làm hộ vệ về sau, làm dòng giá 10 năm hộ vệ, đều chưa thấy qua Lục Huyền rời huyện thành đại thiếu gia một mực thâm cư không ra ngoài, tại hắn trong viện khổ tu đao pháp. Đây là lục gia trên dưới đều biết đến sự tình. Không nghĩ tới, hắn Lý Tam hôm nay có thể nghe được chính mình đại thiếu gia nói muốn ra khỏi thành, vẫn là đi cái kia làm hắn sợ hãi Liêu Câu thôn. Từ khi ra Vân An thiếu gia chuyện kia về sau, đại Lao gia liền đã hạ lệnh, chặt đứt cùng Liêu Câu thôn tất cả liên hệ, về sau sẽ không lại từ nơi đó mua sắm dự tài. Cái này một cái mệnh lệnh, Lý Tam kia là dơ hai tay hai chân đều biểu thị đồng ý, cái kia kinh cùng thôn, hắn là đánh chết cũng sẽ không lại đi. Mỗi lần nghĩ đến đêm hôm ấy sự tình, Lý Tam liền kinh hồn tang đảm, thậm chí là thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh. Chương 7. Ly khai huyền thành. Chương 7: Ly Khai về thành. Đại thiếu gia, không thể. Cái kia Liễu Câu thôn gặp nguy hiểm, Vân An thiếu ra cũng là bởi vì nó mới có thể xảy ra chuyện. Đại Lao ra, cũng bởi vì cái này sự tỉnh, hạ lệnh để chúng ta cấm chỉ lần nữa bước vào Liễu Câu thôn. Lý Tam lập ngửa khẩn trương bắt đầu, vội vàng hướng phía Lục Huyền Quyên can, muốn Lục Huyền từ bỏ ý nghĩ này. Phải biết, hiện tại liền liền đỉnh đầu của hắn cấp trên Lý Minh Trùng, Lục gia hộ vệ trưởng, luyện lục cảnh đại thành võ giả đều đối Liễu Câu thôn giữ kín như bưng. Chớ nói chi là hắn, hắn luyện đến luyện bị cảnh giới. Chính mình đại thiếu gia mặc dù từ nhỏ khổ tu đạo pháp, nhưng vẫn là quá mức trẻ, không hiểu rõ thế giới bên ngoài hung hiểm. Mắt thấy Lục Huyền không hề bị lay động, Lý Tam còn tại làm sao cùng dãy rựa, khổ tâm quên lớn. Đại thiếu gia, Vân An thiếu gia sự tình, chúng ta có thể trực tiếp thông chi huyện nhà, để trong huyện nhà mặt các đại nhân thay Vân An thiếu gia báo thủ rửa hận. Đại thiếu gia thiên kim thân thể, tuyệt đối không thể tự mình mạo hiểm. Lý Tam nhận định đại thiếu gia chắc là muốn đi liễu câu thôn cha rõ chân tướng, thay Vân An thiếu gia báo thủ. Liễu Câu thôn cái kia địa phương, đã trở thành Lý Tam trong lòng ngắc ngộng, hắn là đánh chết cũng không thể sẽ trở về. Nếu là đại thiếu gia cứng ngắc lấy muốn đi, vậy hắn còn không bằng trực tiếp thoát ly lục gia. Cái kia còn có một chút hy vọng sống. Hừ, những này không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề, bản thiếu tự có an bài. Một tiếng vang trầm, lục ra bên trong đại sảnh không gió mà lên, cùng phong gào thét, vô tận áp bách như hồng thủy manh thú ép đến Lý Tam trên thân. Lý Tam đột nhiên cảm nhận được trên thân có một cô vô hình sức mạnh trấn ép, để hắn hô hấp khó khăn, áp lực như núi, đặt mông an vị trên mặt đất. Sau đó, cái này để Lý Tam khó chịu vạn phần vô hình áp lực, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, một hơi ở giữa liền toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, đều như là hoa trong gương, chìm trong nước đồng dạng. Nơi này có 10 lượng bạc, ngươi lấy được đi, đây là thưởng ngươi. Ngay sau đó, một cái màu trắng bạc vật thể, từ giữa không trung ném mạnh mà ra, tinh chuẩn rơi vào Lý Tam trong ngực. Lý Tam khi nhìn rõ màu trắng bạc vật thể về sau, trên mặt mừng rỡ, nhanh chóng tiếp nhận, đồng thời vội vàng đứng dậy, hướng Lục Huyền Hành đại lễ. Lý Tam cảm ơn đại thiếu gia. 10 lượng bạc. Lý Tam một năm thu nhập cũng mới đến 3 lượng bạc, cái này lập tức liền thu được hắn hơn 3 năm lao. Cái này cũng khó trách Lý Tam, liền hình tượng đều không để ý tới, một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lý Tam này lại đã không còn có khuyên can lục huyền tâm tư, bởi vì lục huyền hắn cho đến thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến Lý Tam đã không cách nào cự tuyệt trình độ, đương nhiên cái này cũng còn có một cái khác nguyên nhân, Lý Tam lúc này cảm nhận được phía sau lưng áo vải đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng chấn kinh phẫn phần, không nghĩ tới, tự mình đại thiếu gia như thế kinh khủng cường đại đại thiếu gia vẹn vẹn giận dữ, liền để hắn áp lực tăng gấp bội, phảng phất là đối mặt hồng hoàng cự thú, ở trước mặt hắn như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé đại thiếu gia thực lực cùng trên tay 10 lượng bạc, Lý Tam cắn chặt răng, trong lòng chỗ sâu cho mình treo lên dục khí chỉ là liễu câu thôn mà tôi, có gì phải sợ. Tốt, ngươi lui xuống trước đi chuẩn bị kỹ càng đi. Nhớ kỹ, đi liễu câu thôn sự tình, chỉ có ngươi ta biết rõ. Cho dù là đại lao ra hỏi, ngươi cũng không thể nói ra miệng, liền nói ta muốn đi một chuyến xa nhà. Vâng, đại thiếu gia, ta cái này đi chuẩn bị kỹ càng ngựa giá. Lý Tam đối với Lục Huyền thái độ gần đây thời điểm, trở nên càng thêm kính sợ. Lục Huyền nhiên lặng nhìn xem Lý Tam rời đi bóng lưng, không nói một lời. Hắn mới vừa cùng Lý Tam nói chuyện thời điểm, đã tại cẩn thận cảm giác Lý Tam nhất cử nhất động. Tất cả động tác, thần thái, cùng tiếng tim đập, đều cùng từng ngày Không có bất luận cái gì dị biến. Cái này cũng đã chứng minh, Lý Tam nói không giả, không có giấu giếm lựa gạt hắn. Cái này cũng không trách Lục Huyền cẩn thận, dù sao loại kia siêu phàm quỷ dị đồ vật, là Lục Huyền sẽ phải đối mặt vấn đề, cho nên lại thế nào cẩn thận đều không quá phận. Liêu Cầu thôn. hy vọng đừng để ta thất vọng, đây chính là việc quan hệ hệ thống điểm số mấu chốt. Màn đêm buông xuống, chỉ có Lục gia đại sảnh vẫn như cũng là ánh nến tươi sáng, chỉ gặp trong đó còn có hai người ngồi trong đại sảnh. Theo thứ tự là Lục gia gia chủ Lục gia Hà còn có Lục Huyền. Cái gì? Huyền Nhi, ngươi đây là muốn gia huyền thành sao? Làm sao đột nhiên như vậy? Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lục Gia Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng, thần sắc dị thường nhìn xem Lục Huyên. "Phụ thân không cần lo lắng, huyền Nhi khổ tu võ đạo đã lâu, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Huyền Nhi mấy ngày sau liền trở về." Mắt thấy Lục huyền một bộ đã quyết định tốt bộ dáng, Lục Gia Hà cũng chỉ đành coi như thôi, từ bỏ đối Lục Huyên khuyên can ý nghĩ, ngay sau đó liền đối với Lục huyền mở miệng. "Huyên Nhi, vậy ngươi lần này xuất hành liền dẫn trên Lục Gia hộ vệ, cùng nhau tùy hành, để phòng vạn nhất. Bây giờ cái này thế đạo, huyện thành bên ngoài nhiều nguy hiểm, mang theo nhiều người một chút, cũng tốt chiều hứng một hai. "Không cần, phụ thân." Ta mang lên lý tam là đủ rồi, ta chỉ là ra ngoài kiến thức một cái, rất nhanh liền trở về. Vậy được rồi, Huyền Nhi ngươi hết thảy xem chừng. Lục Huyền lời dừng tại đây, Lục Gia Hà cũng không tốt lại nói cái gì. Huyền Nhi từ nhỏ đã bình ổn cẩn thận, đã hắn đều như vậy nói, kia nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lục Gia Hà nghĩ tới đây, cũng không ngăn cản nữa Lục Huyền, chỉ là ngự trọng tâm trưởng nói một câu cuối cùng. Huyền Nhi, mặc dù ngươi vũ lực cao cường, nhưng là lòng người hiểm ác, ngươi cần vạn sự xem chừng. Huyền Nhi minh bạch. Ngày kế tiếp, huyện thành cửa chính mở rộng, đám người lui tới nối liền không dứt, xe ngựa như nước Hai bên đường phố người buôn bán nhỏ, cũng chính nhiệt tình kêu gọi người đi trên đường. Lúc này, một cố nhìn 10 phần đơn giản xe ngựa, xe ngựa hai bên trái phải đều ngồi một người nam tử. Theo thứ tự là Lý Tam còn có một cái nhìn chất phác cao lớn đại hán. Thật thà đại hán cũng là lục gia trên gia phó, chuyên môn phụ trách thúc đẩy xe ngựa xà phu. Mà trong xe ngựa ngồi chính là một cái tuổi trẻ nam tử, chính là Lục Huyền. Lúc này, xe ngựa chính dọc theo huyện thành bên trong bàn đá xanh đạo lộ, chậm chạp chạy đi thẳng tới huyện thành cửa chính, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại. Phía trước có lấy một đầu thật dài chờ đợi dòng người, đều là muốn ly khai người của huyện thành. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến phiên lục viện xe ngựa, Mã Phu chậm rãi khu xử xe ngựa, sau đó đứng tại trông coi cửa thành quan binh trước mặt. Lúc này, Lý Tam tay mắt lênh lế, lập tức từ trong ngực móc ra một cái làm bằng gỗ lệnh bài, trên đó viết: "Lục gia tiệm thuốc", 4 chữ lớn. Sau đó đem lệnh bài dùng hai tay dâng, mang theo ý cười, hướng phía cửa thành quan binh đưa tới. "Quan ra, đây là Lục gia tiệm thuốc xe ngựa, bên trong là Lục gia tiệm thuốc Thiếu Đông ra, còn xin ngươi nhìn một cái." Lục gia tiệm thuốc Thiếu Đông gia. Trông coi cửa thành quan binh nghe được Lý Tam lời nói về sau, cũng lập tức tiếp đồng dạng là duỗi ra hai tay, tiếp nhận Lý Tam trong tay lệnh bài. Lục Gia tiệm thuốc hắn khẳng định là biết đến. Huyện thành bên trong lớn nhất tiệm thuốc nhà, Lục Gia lão gia tử càng là huyện thành bên trong danh vọng tối cao, ý thuật tốt nhất đại phu. Thậm chí là hắn cũng từng nhận qua Lục Gia lão gia tử trị liệu. Nhưng là, cái này Lục Gia tiệm thuốc thiếu đông gia, hắn thật đúng là không có gì ấn tượng. Chương 8. 10 giam trấn, xe tiên khách sạn. Chương 08. 10 giam trấn, xe tiên khách sạn. Ngay tại cửa thành quan binh nghi ngờ thời điểm, lúc này trong xe ngựa màn tre từ bên trong bị nhấc lên. Chỉ gặp một cái anh tuấn cao lớn nam tử nguy nga đứng ngồi ở trong đó, người mặc một bộ giả giận màu đen cầm ý điệp, quan góc cạnh rõ ràng. Một đôi thăm thù đến u ám đôi mắt, để cho người ta cảm thấy không hiểu kính sợ. Lục Huyền xuất hiện, để cửa thành quan binh vì đó dung một cái đây chính là Lục gia tiệm thuốc thiếu đông ra sao? Thật không hổ là Lục gia tiệm thuốc thiếu đông ra, khí thế trên người không giống phạm nhân, thậm chí đều mang đến cho hắn to lớn cảm giác các bách. Liên liên hắn cái này thấy qua vô số người cửa thành quan binh, đều bị Lục Huyền trên thân loại kia khí chất phi phạm, cho dung động thật sâu ở Lục Huyền xuất hiện, liền triệt để bỏ đi cửa thành quan binh lòng nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, Lục Huyền khẳng định chính là Lục gia tiệm thuốc thiếu đông gia. Không phải người bình thường trong nhà, làm sao lại xuất hiện khí thế như vậy phi phạm tuổi trẻ nam tử? Cho nên cửa thành quan binh không có xoán suất quá lâu, liền đơn giản thô sơ giản lược nhìn thoáng qua xe ngựa trên dưới, phát hiện không có cất giấu cái gì đồ vật. Sau đó lại cầm lấy trong tay lệnh bài, qua loa nhìn thoáng qua về sau, liền hai tay đưa trả cho Lý Tam. Lúc này, cửa thành quan binh hơi nghi hoặc một chút nói: "Các người lục ra tiệm thuốc ra khỏi thành, làm sao không mang theo nhiều một chút nhân thủ, gần nhất huyện thành bên ngoài trên quan đạo thế nhưng là có chút không thái bình. Các người tốt nhất đừng đi rời huyện thành quá xa địa phương. Có một ít cái khác địa phương tới lưu dân, tại một ít trên quan đạo làm lên thổ phỉ, chuyên môn ăn cướp trên quan đạo lui tới người đi đường." Quan phủ đã từng phái người đi tiêu diệt toàn bộ những cái kia thổ phỉ, chỉ bất qua mỗi một lần đều bị bọn hắn trốn qua, những cái kia thổ phỉ nhìn thấy quan binh, liền trốn đến núi sâu rừng rậm bên trong. Lý Tam tiếp nhận cửa thành quan binh đưa trở về lệnh bài, đem lệnh bài thu nhập trong lược sau. Nghe được cửa thành quan binh thiện ý nhắc nhở về sau, Lý Tam mang trên mặt cảm tạ ý cười, hai tay khép lại, ôn quyền biểu thị cảm tạ cửa thành quan binh. "Lý Mô cảm ơn quan gia nhắc nhở, nhà ta đại thiếu ra chỉ là ở ngoài thành cách đó không xa dung ngoạn, hẳn là sẽ không gặp được những cái kia thổ phỉ." "Ừm, vậy là tốt rồi, tốt, các ngươi có thể đi qua." Khách khí, Lý Vinh có cơ hội thay ta hướng lục gia lão gia tử Vân An. Cửa thành quan binh cũng lấy phương thức giống nhau, đáp lễ lấy Lý Tam. Hắn chỉ là xem ở lục gia lão gia tử đã từng đối với hắn từng có trị liệu chi tình, đặc biệt nhắc nhở một cái lục gia tiệm cho người. "Lý Tam, nhất định, nhất định." Lý Tam nói một câu cuối cùng về sau, liền khoát tay ra hiệu bên cạnh đại hán, thúc đẩy xe ngựa, trực tiếp hướng ngoài cửa thành chạy tới đợi cho xe ngựa ly khai huyện thành cửa chính về sau, Lý Tam lúc này mới đối lấy trong xe ngựa cẩn thận nghiêm túc nói. "Đại thiếu gia, nghe bọn hắn nói, trên quan đạo gần nhất náo thủ phủ, chúng ta muốn hay không?" "Không sao." Trong xe ngựa truyền ra một tiếng giọng hơi hận, đánh gay Lý Tam lời nói. Từ huyện thành đến Liêu Câu Tô nước chừng có hai ngày lộ trình, đây là tại Lục Huyền bọn hắn quần áo nhẹ đi đường tỉnh ngũ dưới. Không bao lâu, ánh chiều tà, tô điểm chân trời, vùng vai tại xe ngựa đi đường đất vàng trên đường bùn. Nóng về nơi xa xăm, một chút có người ở khí tức kiến trúc chậm rãi xuất hiện. Đại thiếu gia, phía trước chính là đặt chân địa phương, tên là 10 Giặm Chấn, là đại bộ phận hương trấn tiến về huyện thành khu vực cần phải đi qua, lui tới người đi đường cũng sẽ ở này nghỉ chân nghỉ ngơi. Đến, đại thiếu gia. Lục Huyền trên đường đi nhắm mắt dưỡng thần, chẳng đến Lý Tam nhắc nhở về sau vội mở hai mắt ra, một tay vén rèm xe lên, mấy bước liền đi xuống lập tức xe. Trước mắt là một tòa quy mô khá lớn khách sạn, bên trong thật lưa thưa tọa lạc lấy mấy bản khách nhân. Xe tiên khách sạn. Sau đó, Lục Huyền mặt không thay đổi cảm giác một cái chu vi, vẫn còn có rất nhiều tu luyện võ đạo võ giả. Cùng loại Lý Tam dạng này luyện bị cảnh giới, càng là không phải số ít. Cũng đúng, có thể tại trên quan đạo lưu tới, nếu là không có một chút thực lực mang theo, chỉ sợ liền chết đều không biết rõ là thế nào chết. Lý Tam ở phía trước mở đường, Lục Huyền đứng chắp tay không nói một lời cũng sau lưng Lý Tam. Từ Lục Huyền một cước bứt vào khách sạn cửa chính về sau, Lục Huyền Long mày hơi nhíu lên, bởi vì hắn cảm thụ đến từ xung quanh bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Không khác, Lục Huyền một bộ cao lớn thẳng tắp thân thể, lại thêm bộ kia tuổi trẻ tuấn dật gương mặt. Thoạt thỏa một bộ mọi người đệ tử xuất thân khí chất, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác đều không được. Lục Huyền bỗng nhiên nhìn về phía khách sạn một phương nơi hẻo lạnh phương hướng, cái bàn kia bên cạnh trên ghế ngồi ba người. Bên cạnh còn có 10 cái cùng loại hộ vệ đồng dạng người. Trong đó cái bàn ba người, hai cái là khuôn mặt nhìn có chút tiểu tùy thương trung nhân nhân, còn có một cái dáng góc thon thả tuổi trẻ nữ tử. Chỉ quá Nữ tử trên mặt che thật dày màu trắng khăn che mặt, không nhìn thấy hắn dung mạo. Nữ tử kia tại phát giác được Lục Huyền ánh mắt về sau, liền lập tức đem ánh mắt rời, không tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Huyền. Hai cái luyện cốt cảnh giới võ giả, trung quanh phần lớn là luyện bị cảnh giới, trong đó còn có 5 6 cái luyện nhục đại thành võ giả. Lục Huyền nhìn thật sâu liếc mắt bên kia, như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn đã cảm giác được đối diện những người kia thực lực cụ thể. Nhiều như vậy võ giả tùy hành, thậm chí còn có 2 vị luyện cốt cảnh giới võ giả, xem ra cái này nữ nhân thân phận không thể khinh thường. Trưởng quỷ, cho ta đến một gian tốt nhất khách phòng, còn có một gian tới gần chuồng ngựa gián phòng. Lý Tam tiến lên gào to bắt đầu, phía trước lập tức xuất hiện một cái nam nhân. Nam nhân dáng vóc thấp bé còn có chút cường trệnh, người mặc tơ lụa, mang trên mặt lấy lòng mỉm cười. Khách sạn trưởng Quý Dị thường nhiệt tình, hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Huyền. Lấy hắn nhiều năm như vậy kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra Lục Huyền bất phạm. "Là, là, khách nhân mời vào bên trong." Tốt nhất khách phòng tự nhiên là Lục Huyền một người ở lại, về phần chuồng ngựa bên cạnh phổ thông khách phòng, chính là Lý Tam cùng cái kia chất phác mã phu ở cùng nhau. Mặc dù, khách sạn chuồng ngựa có thể đặt xe ngựa, đồng thời có người trông giữ. Nhưng là, thúc đẩy trước xe ngựa người tới, Bình thường đều chính sẽ phái người trông coi xe ngựa, để phòng một ít không có hảo ý người tại xe ngựa động tay chân. Cho nên, Lý Tam cùng cái kia chất pháp đại hán liền vụ trách thay phiên trông coi xe ngựa, đây cũng là vì sao lựa chọn tới gần chuồng ngựa khách phòng nguyên nhân. Lục Huyền không có lưu tại khách sạn đại đường ý nghĩ, hắn cũng không muốn giống như hầu tử bị người xung quanh quan sát, trực tiếp nhanh chân Lưu Tinh đi theo cửa hàng tiểu nhị lên lầu 2 đợi Lục Huyền sau khi đi, vừa mới đưa tới tiểu phong 3 cũng biến mất theo, khôi phục bình thường trật tự. Chỉ là, còn có một số người yên lặng nhìn xem Lục Huyền rời đi phương hướng. Thí dụ như tại khách sạn nơi hẻo lánh bên trong cái bàn kia, vừa mới lục huyền chỗ nhìn lại nữ tử kia vị trí. Chân thúc, Hoàng thúc, vừa mới thanh niên trẻ tuổi kia, các ngươi có chú ý đến hay không? Nữ tử dùng đến cực kỳ nhỏ giọng thanh âm, chỉ có ngồi tại đối diện nàng hai người trung niên mới có thể nghe được thanh âm. "Ừm, tiểu thư, ta đã chú ý tới. Cái này thiếu niên đích thật là khí chất phi phạm, xem ra không phải người bình thường đây này." "Không sai, loại khí thế này cực độ bất phạm, cùng chúng ta tại phủ thành bên trong nhìn thấy thanh niên tài tuấn, không kém bao nhiêu." "Không nghĩ tới, tại trở về Thanh Vân huyện trên đường, còn có thể gặp được loại này mọi người tử." Chương 9, bị người để mắt tới. Chương 9, bị người để mắt tới. Mà lại, vừa mới vị kia nam tử trẻ tuổi, chỉ sợ tự thân võ đạo cũng không thể khinh thường. Nhìn hắn khí thế trên người, võ đạo cảnh giới vô cùng có khả năng cùng tiểu thư ngươi không kém bao nhiêu. Nghe được trước mặt hai vị thúc thúc đều đối lục huyền tán thưởng, nữ tử đôi mắt đẹp trố sâu lộ ra một tia chấn kinh. Cái gì? Mặc dù biết rõ cái này tuổi trẻ nam tử trẻ tuổi khí thế phi phàm, không nghĩ tới thậm chí ngay cả võ đạo cảnh giới đều không thua nàng sao? Phải biết nàng hiện tại thế nhưng là luyện nhục cảnh giới viên mãn, cự luyện cốt cảnh giới cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Loại tư chất này, liền xem như tại phụ thành bên trong nàng cũng là một thiên tài. Hôm nay, không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ hướng chấn, lại đụng phải một cái cùng nàng không kém bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài. Quả nhiên, phụ thân đại nhân nói rất đúng, thế giới bên ngoài ngoạ hồ tàng Long thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Tiểu thương, không còn sớm sủa, ngài nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi đường trở lại Thanh Vân huyện. Chắc hẳn, lão ra cũng tại Thanh Vân huyện chờ đợi tiểu thư đã lâu. Ngoại trừ một bàn này còn tại âm thầm thảo luận lục huyền bên ngoài Khách sạn một cái khác cạnh góc rơi, bên cạnh bàn có bốn nam nhân, bọn hắn ánh mắt cũng tại nhìn xem Lục Huyền rời đi phương hướng. Bốn người bọn họ trên thân đều mặc một mạc áo vải, trên bàn ngoại trừ bảy ra một chút rượu và đồ nhắm bên ngoài, còn bảy biển bốn thanh nhìn xem có chút rách dưới lại đao. Chỉ gặp trong đó một cái nam nhân hướng về một cái cao lớn trắng hán tới gần, nhỏ giọng nói: "Đại ca, vừa mới cái kia tiểu tử nhìn giống như lai lịch bất phàm, tựa hồ là mọi người đệ tử." Cao lớn trắng hán sau khi nghe được, ánh mắt nhìn về phía một nam nhân khác trên thân. "Tam đệ, ngươi vừa mới ra ngoài nhìn, kia tiểu tử thế nào?" Bị lão đại hỏi thăm nam nhân lập tức tâm thần lĩnh hội, liền nói ra hắn vừa mới chỗ tìm được tin tức. Lão đại, cái này tiểu tử có chút kỳ quái. Nghe được Tam đệ nói như vậy, đại hán trên mặt vẻ nghi hoặc, ngựa khí có chút nũng trọng. "Ừm. Tam đệ lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái này tiểu tử mang theo bao nhiêu người?" "Không, đại ca ngươi quá lo lắng. Cái này tiểu tử chỉ dẫn theo hai người, Tam đệ ta vừa mới còn thăm dò tính đụng một cái cái kia nhìn ngưỡng ngốc đại cá tử. Phát hiện kia ngưỡng đại cá tử hạ bản bất ổn, trông thì ngon mà không dùng được, căn bản chưa từng luyện võ." Lời vừa nói ra, Còn lại ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái ở một bên chưa từng nói chuyện qua nam tử gầy yếu, lúc này cũng mà miệng. Nói cách khác, cái kia tiểu tử bên người cũng chỉ có cái kia chạy trước chạy sau hộ vệ, chính là không biết rõ thực lực của hắn như thế nào, đại ca ta cho rằng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Ai, nhị ca ngươi đây là quá lo lắng, kia tiểu tử bên người chỉ có một tên hộ vệ. Chúng ta bên này bốn người, chỉ cần an bài thỏa đáng, việc này liền ổn. Trước kia chúng ta cũng không phải chưa bao giờ gặp dạng này đồ đần, đẫn độn mang theo mấy cái thực lực không mạnh hộ vệ, kết quả còn không phải để chúng ta cho làm thịt. Nói chuyện chính là trước hết nhất bắt đầu đặt câu hỏi nam nhân, hắn lúc này một mặt hưng phấn, phản phất giống như gặp cái gì thiên đại hảo sự đồng dạng. Thân là trong bốn người lại ca, lúc này nhìn xem còn lại ba người ý kiến khác nhau, hắn trầm tư một lát, cuối cùng sâu kín nói: "Thật vất vả gặp được một cái có thể hạ thủ dê béo nhỏ, theo ta thấy, cái này một phiếu có thể làm thủ. Không có cách, huynh đệ bọn họ mấy cái, đã tại cái này mời dặm trấn nơi này quan sát thật nhiều ngày. Những này ra ra vào vào người, hoặc là chính là người đông thế mạnh đội ngũ, hoặc là chính là một chút khách ra hổ, những này mấy người bọn hắn đều không thể chơi vào. Còn có chính là một chút chờ chết, chết nghèo." so với bọn hắn mấy cái còn nghèo. Người đông thế mạnh liền giống với như đối diện kia một bàn, lại vừa vặn có bọn hắn coi trọng dê béo. Bọn hắn để mắt tới dê béo, chính là trước đó Lục Huyền nhìn sang kia một bàn người, nhất là cái kia che lụa trắng nữ nhân, huynh đệ bọn họ mấy cái nhìn trông mà thèm. Mặc dù kia nữ nhân khuôn mặt che trắng đi lên, nhưng này chỉ là lửa mình dối người thôi. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra cái kia nữ nhân dưới khăn che mặt kinh thế dung nhan. Nếu không phải nhìn xem bọn hắn bên kia trang bị tinh lương vũ khí, còn có 10 cái đại hãn, đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Mấy người bọn hắn đã sớm tại mưu đồ bí mật cái kia nữ nhân chủ ý, vậy bọn ta liền nghe từ đại ca ý kiến. Ba người bọn hắn, nhìn thấy tự mình đại ca lên tiếng, liền cũng đã không còn gì nghi Dù sao bọn hắn đại ca là bốn người thực lực cường đại nhất tồn tại, luyện bị cảnh giới cao thủ. Còn nữa là, bọn hắn hiện tại đã nhanh muốn tới sơn cùng thủy tận trình độ, lại không khai trường, bọn hắn liền thật phải chết đói. Thật vất vả xuất hiện một cái có thể hạ thủ dê béo, bạo hiểm một chút cũng không sao. Tốt, lão tam người đem chúng ta kia hai con ngựa đi cho tốt, dưỡng đủ tinh nhuệ. loại cái kia tiểu tử ngày mai ra 10 giặm trấn, chúng ta liền thừa cơ động thủ. Nguyên bản bốn người bọn họ có bốn con ngựa, nhưng là tại đến 10 giảm trấn trên đường, bởi vì thật sự là nghèo rất mù tơi. Trong đó hai con ngựa đều bị mấy người bọn hắn cho tại chỗ làm thịt, dùng để nhét đầy cái bao tử, bằng không bọn hắn thật đúng là không sống tới 10 dặm trấn. "Đại ca, ta cái này còn có một số tốt đồ vật, hẳn là có thể giải quyết cái kia tiểu quỷ hộ vệ bên cạnh." "A, nhị đệ, cái gì đồ vật?" Đại hắn nhìn xem hắn nhị đệ trên tay bưng lấy một cái túi tiền, bên trong tựa hồ còn chứa cái gì đồ vật đồng dạng. "Đại ca, nơi này là một chút đồ phấn, chỉ cần đại ca ngày mai động thủ lúc đem nó rơi tại bảo hộ cái kia tiểu tử hộ vệ trước mặt." Hắn liền không có năng lực phản kháng. Tuyệt kiệt tuyệt. Nghe xong nhị đệ giảng thuật, đại hắn nhịn không được cười ha hả, sau đó nhỏ giọng nói: "Tốt, rất tốt, có nhị đệ cái này bao đồ vật, ngày mai liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cái tiêu tiểu tử chấp cánh cũng khó thoát." Đêm khuya, một gian yên tĩnh đơn giản trong phòng khách, Lục Huyền lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn chiếc ghế bên trên. Cái bàn đã bày mấy đạm ăn thịt, phân lượng có chừng 5 6 người lượng, chỉ là mới không đến chỉ trong chốc lát, liền bị Lục Huyền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mà nhiều như vậy đồ ăn bụng, đối với Lục Huyền tới nói, vẻn vẹn chỉ là 8 phần chắc bụng cảm giác thôi chắc không được cổ nhân nói, cùng văn phu vũ. Nếu là không có đại lượng tiền tài trợ giúp giới, người tu voi chỉ sợ liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Lục Huyền não hải khẽ động, hệ thống bảng lập tức xuất hiện ở trước mắt. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, luyện huyết cảnh, viên mãn. Công pháp, sinh diễm đao pháp 19 điểm số, một. Nhìn xem kia một điểm số, Lục Huyền không khỏi cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Theo hắn thực lực đề cao, điểm số nhu cầu cũng càng ngày càng cao điểm này điểm số, hay là hắn lần trước gan huyết xâm lưu lại dự hiệu xin ra? Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại kia trong truyền thuyết đồ vật, không phải hắn hệ thống điểm số thu hoạch so với lên trời còn có hơn. Còn tại cảm khái ngàn vạn lục huyền, lúc này không biết mình đã bị người cho đệ mắt tới. Bất quá coi như lục huyền biết rõ, cũng sẽ không đem mấy cái kia sâu kiến đề vào mắt. Ngày kế tiếp sáng sớm, lục huyền ngồi xe ngựa, chậm chạp thúc đẩy ra 10 dặm trấn, sau đó biến mất ở chân trời. Chỉ là cũng không lâu lắm, cũng có được hai con ngựa, một bộ vội vã đi đường bộ dáng. Dọc theo lục huyền xe ngựa lưu lại vết tích lên, hai con ngựa tốc độ nhanh chóng, trên đường đi giơ lên quần quần chân yên, chương 10. Mã tắc cái chết, Lý Tam Kinh chư người, mã tắc cái chết, Lý Tam chấn kinh. Mà một màn này cũng rơi vào nơi xa bên kia đang muốn ly khai mười dặm chấn trong mắt người. Một đám ngu xuẩn thôi, không đáng để lo. Nói chuyện chính là một cái trung niên nam tử, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một cái khuôn mặt che khăn che mặt trắng nữ tử, thấp giọng nói: "Tiểu thương, chúng ta vẫn là sớm làm đi đường đi, hiện tại cự ly Thanh Vân huyện không xa, hôm nay liền có thể đến huyện thành." "Ừm, chân thúc, vậy liền sớm làm đi đường đi." "Ừm, có người theo ở phía sau." Lục Huyền nhắm mắt xếp bằng ở trong xe ngựa, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được sau lưng cách đó không xa, có một đoạn tiếng võ ngựa dồn dập, mà lại thanh âm này càng ngày càng gần. Là qua đường. Vẫn là không có hảo ý. Không cần Lục Huyền nhắc nhở, ngồi tại trước mặt xe ngựa Lý Tam cũng cảm thấy sau lưng dị thường. Lý Tam lập bên hông ngựa ra nửa người, hướng xe ngựa sau lưng nhìn lại. Là hai con ngựa, mà lại mỗi thất lập tức mặt đều ngồi hai nam nhân. Hai cái nhìn cao lớn cường tráng nam nhân, dán thật chặt cùng một chỗ, trên tại không gian rất nhỏ trên lưng ngựa, nhìn mười phần buồn cười. Nhưng là, Lý Tam này lại không có bởi vì đối phương cái này buồn cười bộ dáng, tới lấy cười bọn hắn mà là tay phải lập tức chụp vào quần tại bên hông Chu Đao, một bộ cảnh giác mười phần bộ dáng. Huyện thành bên ngoài, nguy cơ từ phía, không chỉ có muốn đối mặt rừng núi hung hiểm mãnh thú, còn muốn cảnh giác sơn phỉ cường đạo. Trong người hiềm ác, những cái kia cản đường ăn cướp sơn phỉ cường đạo, giết người như ngóe, không có chút nào nhân tính có thể nói đây cũng là Lý Tăng nghe được Lục Huyền muốn dẫn hắn ra huyện thành, hắn phi thường kháng cự nguyên nhân. Cũng chính là Lục Huyền lộ một tay cường đại võ đạo tu vi, Lý Tăng mới bùng xuống lo lắng. Không phải, vẹn vẹn mấy người ly khai Huyền thành, ở bên ngoài liền chết đều không biết rõ chết như thế nào. Đại thiếu gia, đằng sau có người đến. Ừm. Ta biết rõ, không cần lo lắng. Trong xe ngựa chuyển tới thanh âm, Phong Kinh vẫn đạm, bình tĩnh như nước, cái này khiến Lý Tam lòng khẩn trương vương lòng mấy phần. Sau đó, Lý Tam dơ tay lên nhẹ nhàng quay một cái bên cạnh chất pháp đại hãn. "Uy, Thiên Nhu, đằng sau có người, đưa xe ngựa bắn tới một điểm." Xe ngựa tốc độ so đơn độc cỡi ngựa tốc độ chậm nhiều lắm, cho nên Lý Tam dự định để xe ngựa lái đến biên dưới, chóng đi một đầu lối đi nhỏ tới. Mà phía sau bốn người cũng phát hiện xe ngựa lái đến đường lớn bên dưới. Trong bốn người lại ca, giờ phút này thu gương mặt nổi lên hiện ra ý cười. Trước mặt cái kia tiểu tử, xem ra thật đúng là một cái kẻ ngu à. Mấy người bọn họ rõ ràng như vậy độ tĩnh, thế mà còn không có nhìn ra thân phận của bọn hắn. Nhưng phàm là cái có lịch luyện kinh nghiệm người, đều biết rõ mấy người bọn họ muốn làm gì. Không nghĩ tới, phía trước cái kia tiểu tử thế mà còn đần độn cho bọn hắn nhường ra một đầu đạo lộ. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra ta mệnh không có đến tuyệt lộ à, tại sơn cùng thủy tận thời điểm, thượng thiên vậy mà lại đưa tới cho hắn một cái dê béo lớn. Hai con ngựa trên lưng bốn người, lúc này hai mắt hung quang lấp loé không yên. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần xe ngựa, tựa như một bộ đối đại ánh mắt của con ngồi, chuẩn bị tùy thời đi săn. Ngồi tại xe ngựa một bên lý tam, Cảm nhận được bên người tiếng gió rít gào mà qua, hiển nhiên phía sau hai con ngựa đã chạy tới, cùng xe ngựa ngang hàng. Lý Tam đau trong tay chôi cầm thật chặt, con ngươi co vào, nhìn chằm chằm bên cạnh hai con ngựa. Chẳng qua là khi Lý Tam nhìn thấy đối diện tụi hồ không có xem bọn hắn bên này, đều là một bộ vùi đầu đi đường bộ dáng. Cái này khiến Lý Tam trong lòng cảnh giác giảm xuống mấy phần, đang muốn vung tay ra mau chóng cầm chặt lấy trôi đau lúc. Trong chốc lát, chỉ gặp cự ly Lý Tam gần nhất ngựa, ngồi tại lưng ngựa phía sau nhất đại hán, giơ ra bàn tay lớn, đem chộp trong tay đồ vật hướng phía Lý Tam ném, ném tới. Kế là một khối vải rách, tựa hồ còn bọc lấy cái gì đồ vật. Vài rách ở giữa không trung đón gió mà ra, lập tức bao quanh đồ vật phản chiếu ở trong mắt Lý Tam. Giữa không trung dương phụ xuống màu trắng đồ vật, cùng loại bột mì đồng dạng vật thể, hướng Lý Tam phương hướng bao phủ tới. Đại thiếu ra xem chừng, địch tập. Lý Tam trong nháy mắt kịp phản ứng, bên hông đại đao lên tiếng rút ra, dáng vẹn như lâm đại địch. Ngay tại kia màu trắng bột mì đồ vật, sắp tiếp xúc đến Lý Tam trước mặt thời điểm. Phía sau xe ngựa, Lục Huyền hai mắt ngưng tụ, một cố khí thế cường đại ra. Sau đó, trong xe ngựa kình phong tác, kinh khủng kình phong lên trước mặt màn xe, sau đó hướng về xe ngựa bên ngoài quét sạch mà đi giống như là màu trắng bột mì đồ vật, gặp được cỗ này cường đại kình phong về sau, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về lúc đến phương hướng bay trở lại. 3. Tùy theo mà đến là một tiếng vật thể rơi xuống ở trên mặt đất tiếng vang, còn có từng tiếng đau nhức triệt vân tiêu tiếng kêu rên. A. Con mắt của ta. Một cái đại hán, từ ngựa trên ngã xuống đất mặt, đồng thời còn một bộ thống khổ vạn phần bộ dáng, trên mặt đất vừa đi vừa về la lột. Còn lại ba người lập tức kịp phản ứng, nhìn xem rất xuống đất trên mặt đại hán, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sau đó còn chứng kiến xe ngựa màn che nhấc lên, còn có đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở trong đó lùng hiện ba người bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra bên trong người bất phàm, đối phương là võ đạo cảnh giới bên trong cao thủ. Đại ca, cháy mau, biết gặp phải cường địch. Sau một khắc, còn lại ba người không chút nào dây dưa dài dòng, tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, cũng không quay đầu lại loại kia, trên tay dùng sức quất dưới thân ngựa. Trong bọn họ mạnh nhất đại ca đều bị xử lý, không chạy trốn, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này chịu chết hay sao? Bệnh, bệnh, bệnh. Vài tiếng tiếng xe gió, ba viên hột lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ, từ xe ngựa bên trong bắn nhanh mà ra. 3, 3. Không có chạy đến bao xa ba cái kia đại hán, trong nháy mắt từ trên lưng ngựa xoay người xuống tới, sau đó ngã trên mặt đất, co quắp một hồi liền không còn có động tính đây hết thảy đều phát sinh ở mấy hơi ở giữa chờ đến ngồi tại trước mặt xe ngựa hai người kịp phản ứng về sau. Lý Tam cùng chất pháp đại hán tiết Nhu Yên lặng nhìn nhau một cái, trong hai mắt con người phóng đại, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tê. Lý Tam nhìn không được nuốt xuống một cái, hít vào một ngụm khí quyển. Cái này, cái này, cái này. Ai đến nói cho ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đại thiếu gia hắn Đại thiếu gia hắn võ đạo cảnh giới đến tột cùng đến dạng gì tình trạng, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Mấy người, ngay tại trong một nhịp hít thở, cứ như vậy bị đại thiếu gia giải quyết. Chắc không được, đại thiếu gia dám một mình đi ra huyện thành, nguyên lai like đại thiếu gia võ đạo cảnh giới đã đã cường đại đến loại này tình trạng sao? Lý ta muốn ở chỗ này, âm thầm may mắn một cái, may mắn ngay lúc đó chính mình không có cự tuyệt đại thiếu gia, không phải hắn chỉ sợ cũng. Không hiểu cường đại kình phong tiêu tán, phía sau xe ngựa bị nhấc lên màn che, cũng theo đó rơi xuống, che lại trong xe ngựa cảnh tượng đó lấy, cách màn che xe ngựa bên trong truyền ra thanh âm, là Lục Huyền mở miệng. Tức, Lý Tam, tiếp tục đi đường đi. Lục huyền ngữ khí bình thẳng như nước, phản phất giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Vâng, đại thiếu gia. Chương 11. Đến Liêu Câu thôn, ngoài ý muốn người. Chương 11. Đến Liêu Câu thôn, ngoài ý muốn người. Vào lúc giữa trưa, trời nắng chang trang, liền không khí đều hiếm thấy xuất hiện bằng mèo, một chiếc xe ngựa tại đất vàng trên đường bùn nhanh chóng lao vụt. Ngoài xe ngựa mặt hai người một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng, hô hấp có chút hỗn loạn. Đại thiếu gia, chúng ta nhanh đến, phía trước chính là Liêu Câu thôn địa phương. Xe ngựa trỗ chở khách người, chính là từ thành một đường chạy tới Lục Huyên bọn hắn. Che chắn trong xe ngựa màn che bị một cái đại thủ xô lên, treo ở một bên, Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Thoáng xa xa nhìn thấy một số người dấu vết công trình kiến trúc, trên đường còn có thật lừa thưa bóng người lất lự. Cũng không lâu lắm, xe ngựa tốc độ cũng dần dần chậm lại đập vào mi mắt là một khối to lớn tảng đá, tảng đá quanh thân còn lưu lại một chút rêu xanh, chính giữa thì là khắc hoa ba chữ to. Liễu Cầu thôn. Mà phía trước phòng ốc cũng dần dần rõ ràng, bóng người cũng nhiều bắt đầu, rời thôn môn cách đó không xa, lại vừa vặn có một đống người tụ tập ở bên kia. Ồ, đại thiếu gia bên kia còn có con trai, đây là có chuyện gì? Lúc này Lý Tam Nghi hoặc âm thanh chuyển đến, Lục Huyền cũng nhìn thấy trong đám người còn sai. Không chỉ có là Lục Huyền đang quan sát trong thôn, trong thôn người cũng phát hiện thôn động tĩnh của cửa. Bởi vì một chiếc xe ngựa lặng lặng đứng tại Liễu Câu thôn miệng bên ngoài, còn có ba người đứng ở nơi đó. Kỳ quái như thế chẳng cảnh, Lục Huyền bọn hắn nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Không đến một, một lát, một đám liêu Câu thôn thôn dân liền chậm rãi đi vào thôn cửa ra vào, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Sau đó, thôn dân bên trong trống đi một đầu đạo lộ đến, một cái nhìn xem cao tuổi lão nhân bị dìu ra ra. Lão nhân có một đầu tái nhợt bạc, cái cầm giữ lại một thanh tóc mai trắng như tuyết trong dâu Hắn tinh tế quan sát một cái lục huyền bọn hắn, cuối cùng nhìn đứng ở ở giữa nhất lục huyền. Lục huyền người mặc một bộ màu đen cầm y, khí chất phi phàm, cái này khiến lao nhân cảm thấy có chút dần mình, cuối cùng khách khí hướng phía lục huyền mở miệng. "Quý khách, các ngươi là ai, là từ đâu đến, đến ta cái này Liễu Câu thôn cần làm chuyện gì?" Lao phu là cái này Liễu Câu thôn thôn trưởng." Lục huyền mắt thấy lao nhân hỏi thăm, chắp tay hành lễ, sau đó chậm rãi mở miệng. Thôn trưởng, ta là trong huyện thành ra, trong nhà vừa vận kinh doanh một nhà tiểu dược cửa hàng." Ta lần này ra huyện thành chính là vì mua sắm huyện thành bên ngoài dự tài, vừa vận dọc theo đường đi vào quý thôn, muốn hỏi thăm một cái. À, nguyên lai like là huyện thành mua sắm dược tài quý khách ta, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Lục Huyền, để liêu Câu thôn thôn trưởng có chút giận mình, trên khuôn mặt giản mua toát ra ý mừng. Bởi vì, bọn hắn Liễu Câu thôn lớn nhất thu nhập một trong, chính là ngoại nhân đến đây mua sắm dược tài. Trong thôn tinh trang nam tử, có thật lớn một bộ phận người đều là dựa vào đi núi sâu rừng ra bên trong, ngắt lấy dược tài, ra bán cho Lục Huyền những người ngoại lai này. Bất quá, lần này đến mua sắm dược tài người, ngược lại là có chút kỳ quái. Thường thường mua sắm dược tại người bình thường đều là thành quần kết đội. Giống Lục Huyền bọn hắn dạng này tình huống, hắn là chưa hề đều chưa thấy qua. Lẻ loi trơ trọi liền mấy người, còn mang theo một chiếc xe ngựa, bên ngoài bây giờ thế đạo đều như thế an toàn sao? Mặc dù nghi hoặc Lục Huyền lai lịch của bọn hắn, nhưng là Lao Thôn trưởng không có soán suất quá lâu. Ngược lại tựa hồn là nghĩ tới điều gì đồ vật đồng dạng. Vừa mới trên mặt ý mừng biến mất, mang tới ưu sầu cảm xúc, dàn rua mặt huyền như phơi khô quýt ra đầu dạng. Cuối cùng Lao Tôn trưởng mang theo ấy nãy, quý khách, thật sự là xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Liễu Câu thôn xảy ra chút tình trạng. Vừa vặn không có nhân thủ đi núi sâu ngắt lấy giự tài. Lao phu đại biểu Liễu Câu Thôn hướng quý khách biểu thị ấy nãy, còn xin quý khách thứ lỗi. Dù sao, người ta thật xa chạy tới Liễu Câu Thôn, kết quả liền giự tài đều không có, bởi vì này lại ảnh hưởng đến về sau Liêu Câu Thôn tỉ dự. Cho nên, lão thôn trưởng thái độ thả rất thấp, trên mặt tất cả đều là ấy nãy. Không sao, lão thôn trưởng. Vừa vặn ta đường xa mà đến, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi mấy ngày, Lao thôn trưởng ngươi nhịn. Không được. Lão thôn trưởng nghe được Lục Huyền ý tứ, có chút lo lắng bất an, vội vàng lớn tiếng cự tuyệt. Quý khách, không nói gần ngươi Liếu câu thôn mấy ngày nay phát sinh một chút sự tình có chút không tiện lao phu sợ sẽ không xem xemừng liên lụy đến khách quý trên thân đến thời điểm chúng ta liễu câu thôn cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải quý khách vẫn là thừa dịp bây giờ còn sớm mau chóng đi đường đi trước khi trời tối còn có thể chạy tới nơi này cách đó không xa dịch chạm đối mặt lao thôn trưởng nghiêm túc cự tuyệt cùng hắn trong miệng nói tới xảy ra chuyện lục huyền trong lòng hơi kinh ngạc xảy ra chuyện chẳng lẽ là những cái kia tạng đồ và sao nghĩ tới chỗ này lục huyền nhìn xem nghiêm túc cự tuyệt lao th trường trong lòng có cái chủ ý đi đó là không có khả năng chuyện Loại kia siêu phàm quỷ dị đồ vật, chính là Lục Huyền hiện tại khát vọng nhất đạt được đồ vật. Lao thôn trưởng, ngươi nhìn chúng ta lặn lội đường xa, ngựa kéo xe cũng đã đến cực hạn, có thể hay không cho phép chúng ta ngay tại cái này chỉ hoãn một buổi tối. Lục Huyền biểu hiện ra một bộ rất mệt mỏi bộ dáng, cái này khiến nhìn thấy lao thôn trưởng rơi vào trầm tư, không biết có hay không cự tuyệt. Lúc này, đám người bên ngoài lại trống ra một đầu lối đi nhỏ, năm sáu cái người mặc nha dịch trên lệnh bảo nam nhân, bước dài vào. "Uy, các ngươi tụ ở bên kia làm gì?" Lão thôn trưởng đầu. "Ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Cầm đầu dịch nhìn chút mặt mạo. Đồng thời khuôn mặt nhìn có chút tuổi trẻ thiếu niên. A nha, ngươi, ngươi, ngươi. Vừa mới tiến tới mập mạp thiếu niên nha dịch, ánh mắt rơi xuống Lục Huyền trên thân lúc, lập tức biểu lộ ra một bộ ban ngày thấy ma dáng vẻ, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sao nha? Ta liền nói cái thôn này ta môn, quỷ a. Lục Huyền khi nhìn đến bản tử nha dịch thời điểm, lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem đối phương. Lương Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ma ơi, quỷ còn biết nói chuyện, cứu mạng a. Bản tử nha dịch nghe được Lục Huyền mở miệng nói chuyện, còn nói ra chính hắn danh tự không có chút nào do dự, bản tử nha dịch giống đảm bệnh, muốn hướng sau lưng chạy tới. Nhưng là tùy ý bản tử nha dịch hai chân lớn bao nhiêu lực ý, thân thể cũng không có di động được bước. Nguyên lai like một cái đại thủ đang gắt gao bắt lấy bản tử nha dịch gáy cổ áo, mà đại thủ này chủ nhân chính là Lục Huyền. "Lương Thành, ngươi không tại huyện thành, thật xa chạy đến nơi đây đến làm gì? Còn có, hiện tại là giữa ban ngày, ngươi muốn gặp quỷ còn sớm ra đây." Lục Huyền âm thầm điều động trên thân khí huyết chi lực, thanh âm như hổ lập tức đẩy bản tử dịch tỉnh táo lại. "Hình như cũng đúng nha." "Không đúng, biểu ca, ngươi, ngươi, làm sao ngươi tới nơi này?" Ngươi lai, like, Lục Huyền cùng cái này bản tử nha dịch có quan hệ thân thích. Lục Huyền đột nhiên xuất hiện, kém chút không có đem bản tử nha dịch dọa cho chết rồi. Cái này cũng không thể chắc hắn, tại bản tử nha dịch trong ấn tượng, Lục Huyền thế nhưng là từ nhỏ đều không có rời đi huyện thành đột nhiên tới này lập tức, là cái người đều cảm thấy là ban ngày và quỷ. Chương 12, Lục Huyền biểu đệ. Liêu Cầu thôn án mạng. Chương 12, Lục Huyền biểu đệ. Liêu Cầu thôn án mạng. Không sai, cái này bản tử nha dịch vậy mà cùng Lục Huyền là họ hàng quan hệ. Mà cái này bản tử nha dịch chính là huyện nha điện sứ Lương Sơn biển con trai độc nhất, bản tử nha dịch phụ thân cũng chính là Lục huyện cô phụ. Lục Huyên mắt thấy đối phương tỉnh táo lại, liền vung lòng ra nắm chặt đối phương bàn tay lớn. Không nghĩ tới, Lục Huyên vùi bung ra trong tay bàn tay lớn, đối phương liền một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng, hướng về hắn nhào tới. "Biểu ca thật là ngươi a, không nghĩ tới ta còn có mệnh nhìn thấy ngươi." Lục Huyên nhíu mày, có chút ghét bỏ biểu lộ, không chút do dự nghiêng người né ra, vọt đến một bên khác. "Lương Thành nổi điên làm gì, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Bịch. Một tiếng ngã xuống đất nhẹ vang lên, cũng không lâu lắm, Lương Thành vỗ vỗ bụi đất trên người. Có chút úo bán nhìn xem Lục Huyền. Một đường chạy chậm, tới gần Lục Huyền bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Biểu ca, ngươi là không biết rõ à, cái thôn này là thật rất tà môn, ta thật sự là gặp xui xẻo, được phải đến nơi này tới. Hiện tại cái gì đều đừng nói nữa, Huyền ca, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta rời đi nơi này rồi nói sau. Cái này ta môn thôn, ta là một khắc cũng không dám ở lại." Lương Thành tại Lục Huyền bên thai thao thao bất tuyệt, dùn đến thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Nghe ra Lương Thành trong khi nói chuyện còn mang theo tâm tình sợ hãi, Lục Huyền như có điều suy nghĩ, "Ngươi tiểu tử là huyện cửa hàng đâu?" Làm sao còn ngàn giảm xa xôi đi vào cái thôn này, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Đúng vậy a, Huyền ca, ngươi kia là không biết rõ a, cái thôn này phát sinh án mạng. Nguyên bản Liễu Câu thôn án mạng là trở lại quê hương bên trong Lý trưởng bọn hắn quản hạt trấn đạo lý tới nói hẳn là không tới phiên huyện chúng ta nha, người để ý tới. Ai biết rõ, cái kia Lý trưởng phái ra Hương Dũng quân mình cũng chết hết ở trong thôn này. Tiếp lấy cái kia Lý trưởng liền trực tiếp báo cáo huyện thành, huyện lệnh trong cơn giận dữ, phái ra huyện nhà nhà dịch đến đây điều tra việc này. Sau đó, chính là Huyền ca ngươi thấy ta tới đây môn nhân, mấy cái kẻ xui xẻo bên trong, vừa vặn có ta Thì ra là thế, Lục Huyền lúc này mới hiểu được, chắc không được lương thành cái này, tiểu tử sẽ xuất hiện tại Liêu Câu thôn án mạng sao? Lý trưởng phái tới Hương Dung cũng đã chết. Khó trách vừa mới nhìn thấy lương thành cái này tiểu tử thời điểm, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, còn phải Lục Huyền dùng khí huyết chi lực mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Quan ra, người biết vị này đến đây mua sắm dược tài quý khách sao? Lúc này, Lao thôn trưởng bị dịu dắt đi lên, lương thành sau đó cũng đình chỉ nói chuyện, lặng lặng đứng tại Lục Huyền bên cạnh. Lao thôn trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Huyền, không nghĩ tới hôm nay vừa tới cái này quý khách, vậy mà cũng trong quan phủ quan gia có quan hệ. Trợ hồ còn giống như là thân thích quan hệ, cho nên lão thôn trưởng tranh thủ thời gian tiến lên xác nhận một cái. Đó là đương nhiên, biểu ca ta thế nhưng là. Lục Huyền bàn tay lớn khoác lên lương thành trên bờ vai, ngăn trở hắn muốn nói tiếp suy nghĩ, sau đó đối lão thôn trưởng cười nói: "Lão thôn trưởng, đúng vậy à, hai người chúng ta đúng là có quan hệ thân thích, xem ra là có chút trùng hợp." Nguyên lai like là dạng này. Lão thôn trưởng đạt được đáp án, trong lòng đối Lục Huyền cuối cùng một tiêu cảnh giác cũng theo đó tiêu tán. Kết quả là, lão thôn trưởng vội vàng hướng phía lương thành mở miệng: "Vậy thì thật là tốt, quan gia ngươi vị này biểu hình muốn lưu tại Liêu Câu thôn qua đêm một đêm, ngươi nhìn Đối với lục huyền đưa ra tại Liễu Câu thôn qua đêm một đêm tỉnh cầu, lão thôn trưởng cũng không biết rõ nên như thế nào quyết định. Vừa vặn, vị quý khách kia cùng trong huyện nha mặt tới quan gia nhận biết, vậy cái này liền dễ làm. Quan gia thế nhưng là tại ngày hôm qua liền đã tới, liên quan tới Liễu Câu thôn vấn đề xuất hiện. Hắn cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng, từ hắn đến cáo chi vị quý khách kia liền không thể tốt hơn. Cái gì? Huyền ca ngươi muốn tại Liễu Câu thôn qua đêm một đêm sau. Lương Thành thấy thế, vội vàng ra hiệu lục huyện cùng hắn đi đến nơi xa, có chút đồ vật không thể công khai mở miệng. Huyền ca nghe ta nói, Cái thôn này có chút phiền phức, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Vừa vặn, ta còn muốn hỏi thăm Liễu Câu thôn thôn trưởng một chút sự tình, liền định thừa cơ trở về huyện thành bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Lương Thành mang trên mặt nghiêm trọng, một bộ muốn lập tức chạy trốn dáng vẻ. "Ừm, ngược lại là thật có ý tứ, nơi này xảy ra chuyện gì, có thể để ngươi cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa như thế sợ hãi, nói cho ta nghe một chút đi đi." Lương Thành bộ kia sợ hãi dáng vẻ, ngược lại là không có hù đến Lục Huyền, ngược lại còn đưa tới đối hoặc, Lương Thành ngược lại là không, có dấu giếm, một mạch toàn nói ra. "Huyền ca" Cái này Liễu Câu thôn mấy ngày trước đây chết mất hai cái thôn dân, về sau còn có ba cái lý trưởng phái tới cha án Hương Dung quan binh cũng đã chết. Chết cũng liền chết đi, từ khi ta lên làm huyện nha nha dịch đến nay, dạng gì người chết chưa từng gặp qua. Nói đến đây Lương Thành một bộ tự mãn dáng vẻ đắc ý, tựa hồ muốn có được lục huyền khẳng định. Nhưng là khi nhìn đến Lục Huyền không có phản ứng chút nào về sau, Lương Thành cũng chỉ phải nói tiếp. Năm người kêu kiểu chết, ta đời này đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy. Toàn thân trên dưới không có một cái nào hoàn hảo địa phương, thân thể dấu tay giao thoa, máu thịt be bé bét, chủ yếu nhất là những vết thương này đều là chính bọn hắn tạo thành. A Còn có đây này." Lương Thành nói tới để Lục Huyền đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng, tia là hưng phấn tâm tình kích động. Những này không phải liền là trước mấy thời gian, cùng hắn nhìn thấy triệu chứng như lúc, chính là em họ của hắn Lục Vân An kiểu chết đây cũng chính là nói rõ, Liêu Câu thôn siêu phàm quỷ dị là chân thật tồn tại, cũng đồng dạng có Lục Huyền muốn nhất tâm khí. Mà lại dựa theo Lương Thành thuyết pháp, hiện tại Liêu Câu thôn tựa hồ còn có 5 cái, cùng em họ của hắn đồng dạng bị âm khí nhập thể người chết tâm khí. Lục Huyền đè nén xuống nội tâm chỗ vọng, trên mặt vẫn như cũng là mặt không biểu lộ, chỉ là nhìn chầm chầm Lương Thành chậm mở miệng, "Lương Thành, năm người kia bây giờ ở nơi nào?" Lương Thành hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lục Huyền, không minh bạch Lục Huyền đột nhiên nhìn chằm chằm hắn làm gì, sau đó thuận miệng nói: "Năm người kia, để cho ta tối hôn phá đốt." "Đốt đi? Người đốt đi bọn hắn làm gì? Người không phải đến tra án sao?" Một câu hỏi hờ hững đốt, lập tức đem Lục Huyền cho cả bó tay rồi. "Tốt ra hỏa, huyện nha phái người đến tra do việc này. Người ngược lại tốt, đem người chết đốt, cái kia còn tra cái gì, trực tiếp kết án. Vấn đề không có giải quyết, liền đem đưa ra vấn đề người giải quyết đúng không?" Nhìn xem Lục Huyền một bộ im lặng bộ dáng, Lương Thành một nháy mắt liền được hắn biểu ca ý nghĩ, vội vàng giải thích nói: "Còn không phải sao?" Huyền ca, ngươi kia là không biết rõ, cái này nằm cái người chết. Hắn đại gia, tối hôm qua vậy mà, vậy mà, vậy mà đỡ. Nói thời điểm, Lương Thành thân thể vậy mà rung động nguy bắt đầu, lời nói cũng đứt quãng, con ngươi không ngừng nhảy lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Huyền ca, nếu không có ngươi một mực chỉ đạo pháp ta, ta hắn đại ra, đêm qua ta liền muốn đưa tại cái này ta môn thôn. chết tại đám kia tay của người chết bên trong. Chết tại tay của người chết bên trong, Lương Thành đều biết mình nói lời, đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Chương 13. Người chết âm khí lại xuất hiện, Lục Huyền khát vọng. Chương 13. Người chết âm khí lại xuất hiện, Lục Huyền thất vọng. Có thể thấy được chuyện xảy ra tối hôm qua, cho Lương Thành mang đến bao lớn rung động, hoàn toàn chính là phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết. Lương Thành thậm chí hiện tại cũng có thể nghĩ đến, hắn đến thời điểm trở lại huyện nhà, hướng huyện lệnh đại nhân bẩm báo chuyện sự tình này lúc, huyện lệnh đại nhân trên mặt biểu lộ. "Huyền ca ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có lửa ngươi, tối hôm qua kia năm cái người chết, hắn đại ra, vậy mà tập kích chúng ta. Ta mang tới mấy tên thủ hạ, bọn hắn cũng đều chính mắt thấy, còn cùng ta cùng một chỗ đối phó kia năm cái quỷ dị người chết. Còn có, may mắn lão thôn trưởng lúc ấy cũng nghe đến động tĩnh." mang theo chồng tôn 10 cái tráng hán đến đây tương trợ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lương Thành một mạch nói ra toàn bộ sự tình, sợ Lục Huyền không tin tưởng. Nhưng là Lương Thành không biết đến là, Lục Huyền đã sớm gặp được chuyện như vậy, còn tự tay giải quyết những cái kia người chết. Cho nên nói, đối với Lương Thành nói tới người chết sẽ động, Lục Huyền làm sao lại không tin tưởng đâu? Lục Huyền đến Liêu Câu thôn, chính là vì tìm tới những này đồ vật. Chỉ là, để Lục Huyền cảm thấy thất vọng là, kia năm cái người chết bị Lương Thành đốt. Không phải Lục Huyền lại có thể từ bọn hắn 5 người trên thân, thu hoạch đến đại lượng hệ thống điểm số đáng tiếc, muốn một, một bước, Lục Huyền âm thầm cảm khái, trong lòng càng là có như vậy một kia đau lòng. Thì ra là thế, chắc không được ngươi tiểu tử như thế sợ hãi, không nghĩ tới còn phát sinh cổ quái như vậy sự tình. Cổ quái? Một tiếng kinh hô, Lương Thành không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Huyền, tựa hồ không nghĩ tới Lục Huyền có thể như vậy nói. Chủ yếu là Lục Huyền trên mặt không có chút nào sợ hãi ý tứ, ngược lại là còn có một điểm đối với cái này cảm thấy rất hứng thú ý nghĩ. Huyền ca, xem ra ngươi là không có nghe rõ ràng ta vừa mới nói tới. Đây không phải là cổ không cổ quái sự tình mà là loại kia muốn mạng sự tỉnh. Người chết hai, hắn sẽ độc a, sẽ còn công kích chúng ta." Lương Thành nói chuyện đồng thời, một đôi tay còn giữa không trung khoa trương qua tay. "Tốt, vậy bọn hắn không phải bị các người giải quyết sao, cái này còn có cái gì phải sợ? Các người liền đi về trước đi, ta một đường buôn ba ở đây, đã có chút mệt mỏi." "Mệt mỏi?" Lương Thành trong lòng có chút hồ nghi, nhìn qua Lục Huyền kia khôi nô cao lớn thân thể. "Ta làm sao có chút không tin đâu." Lục Huyền thực lực không có người so với hắn càng rõ ràng, võ đạo cảnh giới thâm bất khả trắc, làm sao lại bởi vì chỉ là đi đường liền mệt mỏi đâu? Từ nhỏ đến lớn Lương Thành liền thường xuyên chạy tới lục gia, tìm Lục Huyền luận bản giao lưu võ đạo. Nhưng mà, mỗi một lần Lương Thành đều bị Lục Huyền đánh cho hoài nghi nhân sinh, không có một lần hắn là có thể thắng, hoàn toàn bị Lục Huyền nghiền ép, vẫn là một cái tay nghiền ép cái chủng loại kia. Có thời điểm, Lương Thành còn tại âm thầm nghĩ, hắn làm sao cảm giác dùng một cái tay nhẹ nhõm nghiền ép hắn Lục Huyền, còn bảo lưu lại rất nhiều thực lực. "Huyền ca, người là nghiêm túc?" "Ừm." Không có quá nhiều ngôn ngữ, Lục Huyền điểm một cái đầu. Lương Thành rõ ràng Lục Huyền tính cách, cũng không nói thêm gì nữa, trên trán quá chặt, giống như đang giãy rủa cái gì. Cuối cùng, Lương Thành tựa hồ là hạ quyết định gì đó. Cắn răng mở miệng, "Huyền ca, vậy ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại nơi này đi, ta đợi cho ngày mai tại ly khai." "Ngươi lưu tại nơi này làm gì? Ngươi không phải muốn về huyện nha báo cáo việc này sao?" Lương Thành quyết định, để Lục Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không phải ngần tán thành Lương Thành lưu tại nơi này. Mặc dù, kia năm cái bị âm khí nhập thể người chết đã giải quyết, nhưng là rất rõ ràng Liễu Câu thôn khẳng định còn có số so đây càng thêm quỷ dị đồ vật tồn tại. Lương Thành lưu tại nơi này, tuy thời đều có thể gặp được những cái kia tạng đồ vật, đến thời điểm, Lục Huyền sợ hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. "Huyền ca, ta lưu tại nơi này, là bởi vì còn có chút đồ vật không hỏi rõ ràng." Đến thời điểm đem nơi này tất cả sự tình hỏi rõ ràng, ta cũng tốt hướng huyện lệnh đại nhân bàn giao. Lương Thành trên mặt có chút bất đắc dĩ, nếu như hôm nay không phải Lục Huyền đột nhiên xuất hiện, hắn đã sớm dẫn người chạy. Liêu Câu thôn vụ án, kỳ thật hắn liền tra đều không có điều tra, bởi vì căn bản không có thời gian đến tra án, bọn hắn liền bị tia năm cái người chết tập kích. Biến cố bất thình lình, Lương Thành liền dự định trực tiếp mang thủ hạ chạy trốn. Mặc dù dạng này trở lại huyện nha sẽ bị huyện lệnh đại nhân trách phạt, nhưng là tối thiểu sẽ không, không hiểu thấu tại cái thôn này vất vả mạng Bây giờ, có thực lực càng thêm cường đại Lục Huyền tại, Lương Thành cảm thấy không hiểu há lòng. Thế thì không bằng hỏi trước Song lão thôn trưởng sự tình, lại rời đi nơi này hướng huyện lệnh đại nhân báo cáo. Mà lại lưu lục Huyền một người đợi tại cái này ta Môn thôn, hắn có chút lo lắng, nếu là xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể hiệp trợ một cái. Vì bên kia, tất cả giải tán đi, ta có một số việc muốn hỏi các ngươi thổ trưởng. Lương Thành không tiếp tục do dự, hướng phía nơi sa tụ tập liêu câu thôn thôn dân la lớn, một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Liêu Câu thôn khách đường lớn miếu, một cái chuyên môn dùng để tiếp khách đường xa mà đến khách nhân, cùng bình thường tụ tập thôn dân địa phương. Kỳ thật cũng chính là một gian lớn một chút mảnh ngõi phong đất, tiếp khách đại sảnh, nhìn có chút rã nát, chu vi cây cột cũng có chút cũ kỹ. Mà lúc này, Liễu Câu thôn tiếp khách bên trong tòa miếu lớn có hơn 10 đạo thân ảnh. Chính là mới vừa rồi xuất hiện tại cửa thôn lương thành cùng với các huyện nha nha dịch đương nhiên, Lục Huyền cũng ở nơi đây, vẫn ngồi ở hai bên tiếp khách trên đế. Nói đi, lão thôn trưởng, các người kia hai cái thôn dân, cùng Lý trưởng phải tới người. Ta nghĩ biết rõ bọn hắn phát sinh trạng huống dị thường trước đó, bọn hắn đều trải qua sự tình gì? Lương Thành một mặt nghiêm túc nhìn về phía Liêu Câu Tôn thôn trưởng, nói ra nghi vấn trong lòng hắn đang ngồi ngoại trừ lục huyền bên ngoài, còn lại đều là trải qua tối hôm qua biến cố người, cho nên Lương Thành không hề có chút che giấu nào ý nghĩ của mình. Ai? Một tiếng giàn mua thở dài, lao thôn trưởng nhìn có chút yêu sầu. Hồi quan ra, chúng ta cũng không biết rõ bọn hắn gặp sự tình gì, chính là đột nhiên như vậy lập tức thật giống như điên rồi đồng dạng. Mấy ngày trước, Thiết trụ, Đại Long bọn hắn cứ như vậy đột nhiên giống như nổi điện tự mình hại mình, thôn chúng ta dân muốn ngăn cản cũng không được. Lúc này, lặng lặng ngồi ở một bên lục huyền chậm rãi mở miệng. Lão thôn trưởng, ngươi cũng không biết không? Vậy bọn hắn hai cái nổi điên lúc trước một ngày bình thường sao?" Lao thôn trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn một cái Lục Huyền, sau đó đáp trả Lục Huyền, "Đúng vậy à, hai người bọn họ kia thời điểm còn đánh với ta so chiêu hồ đâu." "Ai biết rõ, ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, ta liền nghe đến hai người bọn họ nổi điên tin tức." "A, nó như vậy ban ngày là người bình thường, qua một buổi tối liền biến thành người điên." "Lục Huyền, có ý riêng?" Lao thôn trưởng cùng Lương Thành đồng thời phản ứng. Lao thôn trưởng miệng bên trong nhỉ non, "Ban đêm sao?" Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng phía bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói ra, "Mấy người các ngươi" Nhưng đi đem thiết chủ còn có Đại lòng bà nương mời đi theo. Ban ngày không có việc gì, kia khẳng định là trong buổi tối xuất hiện biến cố gì, mới có thể dẫn đến thiết chủ cùng Đại Long nội điên. Chương 14. Lý Tam trọng về trốn cũ, Lục Huyền dự định. Chương 14. Lý Tam trọng về trốn cũ, Lục Huyền dự định. Quan ra, cho tới bây giờ ngươi hỏi, lão phu mới nhớ tới, đoạn thời gian trước ngược lại là cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Lão thôn trưởng bị hỏi lên như vậy, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng phía Lương Thành nói, "Đoạn thời gian trước?" Người tinh tế nói đến, "Lão thôn trưởng." Lương Thành mặt lộ vẻ vui mừng, không nghi tới Còn có lao thôn trưởng còn có những đầu mối khác lao thôn trưởng lúc này mới em hay nói đoạn thời gian trước ngược lại là có cái gọi lục ra tiệm thuốc từng tại buồn thôn mua sắm dược tài dừng lại qua một buổi tối về sau đây ngày thứ hai sáng sớm bọn hắn liền vội vã ly khai lao phu từng thấy qua bọn hắn dùng dây thường trói lại mấy người tại trên vvá gỗ Nghe bọn hắn lãnh sự đại phu nói mấy người kia mắc bệnh cần lập tức trở về bên thành nhưng là nhìn xem những người kia giống như nổi điên đồng dạng cuối cùng không đợi lao ph cẩn thận hỏi thăm bọn hắn liền vội vã ly khai thôn 3 một tiếng dùng sức đập bàn gỗan âm lục ra tiếp thuốc Lương thành đột nhiên kinh hô lên chơi đến toàn trường người đều đem ánh mắt tập trung đến lương thành trên thân nhất là lục huyền hắn nhìn thật sâu liếc mắt lương thành sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đầu làm sao vậy quan ra ngươi chẳng lẽ cũng nhận biết cái này lục ra tiệm thuốc sao lương thành dị dạng để lao thôn trưởng trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc nhập biết làm sao không biết lục ra tiệm thuốc đây chính là trong huyện thành tốt nhất lớn nhất tiệm thuốc lao đông ra càng là Đức cao vọng trọng đại phu đạt được lụcuyền ra hiệu lương thành trong nháy mắt kịp phản ứng vội vàng qua lo ứng phó laoô trường sau một khắc đại sản bên ngoài chuyển đến một tiếng hữu lực thanhh em vào dộiô trưởng Thiết trụ cùng Đại Long bà được tới. Đám người nhìn lại, chỉ gặp hai cái cách an mặc mộc mạc, nhìn rất phổ thông phụ nữ, từ bên ngoài đi vào. Chỉ là, người sáng suốt đều nhìn ra, hai vị này phụ nữ lúc này tâm thần mỏi mệt mang trên mặt yêu sầu, hóc mắt chu vi còn lưu lại xương đỏ vết tích. Hiển nhiên là thương tâm quá độ nguyên nhân. "Thố trưởng, ngươi để chúng ta tới, là cha ra Thiết trụ cùng Đại Long nguyên nhân cái chết sao?" Trong đó một cái nữ nhân đi đến trước, hướng phía Lao thôn trưởng dò hỏi. Nữ nhân hỏi thăm, để Liễu Câu Tôn Tôn trưởng mặt mày có chút thẹn, "Không, bất quá lần này gọi các ngươi hai cái đến, là hỏi một cái" Đàn ông nhà các ngươi phát bệnh trước đó vào cái ngày đó trong đêm, đã làm gì? Không có đạt được câu trả lời nữ nhân, hai mắt lần nữa đỏ bừng, lắc đầu, ta đây liền không biết rõ, ta ngày đó vừa vặn làm việc mệt mỏi, trong đêm một mực đi ngủ đến ngày thứ hai, không có chú ý tới đại lòng động tính. Một cái khác nữ nhân lúc này cũng mở miệng, ngữ khí xa xút nói, "Thố trưởng, nhà ta thiết trụ ngược lại là trong đêm lên qua một lần đêm, bất quá, kia thời điểm ta ngủ có chút mơ hồ, liền không có lớn để ý." Hai cái nữ nhân nói tới sự tình rất bình thường, tựa hồ thiết trụ cùng đại long trong đêm đều chưa từng xảy ra sự tình gì, đều là hoàn toàn như trước đây thường ngày sinh hoạt. Lương Thành sau khi nghe xong, nhìn thấy đối diện Lục Huyền trong lúc lơ đãng điểm một cái đầu, lập tức minh bạch Lục Huyền ý tứ, hướng phía kia hai cái nữ nhân khoát tay áo. "À, dạng này à, vậy các người đi về trước đi chờ ta cha ra được, sẽ phái người cáo tri các ngươi." Lao thôn trưởng nhìn xem đã rời đi hai cái nữ nhân, lúc này mới hướng phía Lương Thành hỏi, "Quan gia, ngươi có thể nhất định phải cha rõ ràng chuyện sự tình này, để lại lòng, thiết chủ hai người bọn họ nghỉ ngơi." Đương nhiên, còn có Lý trưởng phái tới Hữu Dũng, cũng mời quan ra cha rõ ràng, tốt còn chúng ta liệu câu thôn một cái cho sạch. Lương Thành đứng dậy, trong lòng tràn đầy vấn, cũng mất tâm tư tiếp tục hỏi thăm. Dù sao muốn nói, Lao Thôn trưởng đều đã nói xong. Tốt, tốt, Lao Thôn trưởng hôm nay trước hết tới đây, ta biết dọn nên như thế nào làm. Ta sẽ đem hết toàn lực trả lại cho các ngươi Liễu Câu Thôn một cái trong sạch. Bởi vì, cái này vậy mà liên lụy đến lục gia tiệm thuốc, Lương Thành hiện tại chỉ muốn hỏi một cái hắn biểu ca lục huyền, lục gia tiệm thuốc sự tình có phải thật vậy hay không? Vậy Lao Phu liền đại biểu Liễu Câu Thôn ở chỗ này cảm tạ con da. Nửa canh giờ qua đi. Liêu Câu thôn một gian chiếm diện tích 67 mẫu đất lớn nhỏ phân bố, chu vi từ đóng bùn xây mà thành tường đây, trong phòng còn chia làm bốn cái viện lạc, đây là Liêu Câu thôn đặc biệt là ngoài thôn người tới sở kiến. Mặc kệ là qua đường nghỉ chân người đi đường, vẫn là đến đây mua sắm dược tài quý khách các loại, đều là an bài tại cái này địa phương nghỉ ngơi đông viện. Lục Huyền Cáo biệt rời đi lão thôn trưởng cùng Liêu Câu thôn thôn dân, lại nhìn xem người xung quanh, Lương Thành cùng với các huyện nha nha dịch đương nhiên, còn có Lục Huyền mang tới Lý Tam cùng Thiết Như hai người. Trong đó Lý Tam nhìn qua cái này quen thuộc địa phương, thân thể có chút run cái này để hắn sinh ra ác mộng địa phương hắn lại trở về. Lý Tam dùng tay chỉ đông viện bên trong một cái phòng, "Đại thiếu ra, chính là chỗ này, trước đây Vân An thiếu ra mấy người bọn hắn chính là ở chỗ này xảy ra chuyện." Lục Huyền lên tiếng nhìn lại, "Lý Tam chỉ lấy một cái phòng, nơi đó chính là em họ của hắn Vân An cùng mấy cái tiệm thuốc tiểu nhị ở trung gian phòng." Nhìn rất phổ thông một cái phòng, không có cái gì dị dạng. "Cái gì? Vân An biểu đệ hắn xảy ra chuyện rồi." "Huyền ca, cái gì thời điểm sự tình, ta làm sao không biết rõ?" Lương Thành nghe được Lý Tam nói tới, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nhìn về phía Lục Huyền. "Vân An hắn là xảy ra chuyện, cùng Liêu Câu thôn phát sinh biến cố đồng dạng đã được Lục Huyền xác nhận, Lương Thành sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng Lục Vân An xẻ ra chuyện để hắn có chút khó có thể tin đồng thời, Lương Thành cũng hiểu được, hắn biểu ca Lục Huyền vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Liễu Câu thôn nguyên nhân. Nguyên lai Lục ra tiệm thuốc, đoạn thời gian trước cũng xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, khó trách từ nhỏ một mực khổ tu Lục Huyền sẽ ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Xuất hiện loại chuyện quỷ dị này, Lục ra tiệm thuốc lựa chọn điệu thấp xử lý Lục Vân An hậu sự. Cùng ngay nhìn thấy loại này sự kiện quỷ dị Lục gia người, đều bị lao ra tử hạ lệnh cấm khẩu, ai cũng không chính xác nói ra. Lục Huyền, Tam, ngày đó thấy được Vân An bọn hắn là đi nơi nào? Tây Việt. Lý Tam không chút do dự mở miệng, tay chỉ phía tây phương hướng. "Ừm, tốt, Lý Tam hai người các ngươi trước tiên đem đổ vật các kỹ." Lúc này, Lương Thành nhìn một cái tây viện còn trống không mấy cái gian phòng, lập tức mở miệng nói, "Huyền ca, chúng ta cũng chuyển tới đông viện ở đi." Lương Thành bọn hắn những người này vừa vặn ở tại bắc viện, nhưng là liếu câu thôn quá tạ môn, hắn cũng có chút hoang hốt, vẫn là tại tây viện chen một chút đi. Ngày mai liền lập tức ly khai cái này tạ môn địa phương. Mấy người các ngươi, mau cùng lấy ta tới, đem chúng ta đổ vật toàn bộ chuyển tới." Lương Thành hướng phía bên cạnh mấy cái nhà giừng nói, "Vâng, lão đại." Không bao lâu Lục Huyền một mình một người tại bắc viện cùng nam viện đều đi dạo một vòng, không có gì dị thường. Thằng đến đi vào tây viện về sau, Lục Huyền nhìn xem tây viện cảnh tượng, nhướng mày. Cùng hắn nói là tây viện, chẳng bằng nói là một đống đồ nát thế lương, nhìn rất ngu, bùn đất đất tường vây cũng đều đổ sụp xuống dưới, chẩn chùi tại rã ngoại. Cách đó không xa còn có một cái cột tranh dựng lên đơn sơ phòng ở, xem ra chính là chỗ này nhà sĩ. Vốn an bọn hắn chính là đến bên này đi vệ sinh về sau, liền tại ngày thứ hai liền nổi điên. Sau một nén nhang, Lục Huyền cảnh giác tìm kiếm khắp nơi một cái, phát hiện tây viện trồng trong ngoài ngoài đều không có vấn đề gì. Không có cái gì dị thường sao? Lấy lục huyền luyện huyết cảnh biến mãn cảnh giới, ngũ giác xa xa siêu việt người bình thường, vậy mà đều không có phát hiện vấn đề gì, vậy liền chứng minh nơi này không có bất kỳ dị thường. Chương 15. Đêm khuya kinh hiện vị ảnh. Chương 15. Đêm khuya kinh hiện vị ảnh. Lục Huyên nhìn thoáng qua nơi này, ưu ám con ngươi nhìn có chút thâm thúy, cuối cùng miệng bên trong nỉ non, xem ra chỉ có thể chờ đợi buổi tối. Dù sao, xảy ra chuyện người đều là ban đêm qua đi, ngày thứ 2 sáng sớm mới nổi điên đến kia. Bởi vì trong khoảng thời gian này Liễu Câu Tôn xuất hiện án mạng, thôn trưởng liền hạ lệnh, toàn bộ thôn dân trong đêm đều không chính xác ra ngoài. Mãi cho đến giải quyết án mạng mới thôi đông viện bên trong hai cái gian phòng, lúc này đều tiến vào người, Lương Thành cùng cái khác nha dịch còn có Lý Tam Thiết như hai người bọn họ, chen tại trong một cái phòng, còn lại một cái phòng thì là Lục Huyền đơn độc một người ở lại. Bởi vì kiên kỵ liễu câu thôn tàm môn, Lương Thành thì lại an bài hai cái nha dịch trồng coi trong đêm, còn có Lý Tam cũng lần đầu tiên muốn các đêm. Hai vị quan gia, ta gọi Lý Tam, Lục ra tiệm thuốc tiểu nhị, mời chiếu cố nhiều hơn a. Bên ngoài gian phòng, ba người ngồi vây quanh tại bên cửa phòng, trong đó Lý Tam khách khí hướng phía hai vị dịch mỉm miệng. "Dễ nói, dễ nói." Lý huynh khách khí Hai vị nha dịch cũng đồng dạng khách khí nói, không có chút nào giả dỡ. Lý Tam thấy thế, tâm tình khẩn trương vô cùng không ít, hắn nhìn ra phía trước hai cái này nha dịch cũng đồng dạng là võ đạo bên trong người, hẳn là cùng hắn, là luyện bị cảnh võ giả. Lần này nhiều hai cái võ giả cùng hắn cùng một chỗ các đêm, Lý Tam nuối lòng một hơi, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng có thể bình an vượt qua tối nay đi. Trong viện, mấy cái điểm ánh nến đèn lồng treo ở trên cửa, đón gió nhẹ nhàng đong đưa đèn lồng bên trong hẩm đậm ánh nến, cũng theo đong đưa đèn lồng chập chờn. Lúc sáng lúc tối ánh nến chiếu vào Lý Tam mấy người bọn họ trên thân, ba người bọn hắn ngồi mặt đối mặt, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Xa, xa, xa. Tây viện vương hướng thông đạo, truyền đến từng đợt gió nhẹ sẹt qua thanh âm. Lúc này một cái nha dịch đứng dậy, hướng phía Lý Tam còn có một cái khác nha dịch nói một tiếng: "Ta giải cái tay trước." Sau đó đi đến phía trước một mét chỗ, nơi đó có chuẩn bị xong cái bô, sau một khắc, nha dịch liền có Lý Tam hai người bọn họ quần cởi. Bởi vì phía trước mấy cái người chết đều là bởi vì ra ngoài đi vệ sinh sạch ra chuyện, cho nên lương thành liền trong sân chuẩn bị xong cái bô, phòng ngừa xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Cũng lúc đó, Tây viện vương hướng đông đạo, một đạo lấy mắt thường nhìn không thấy thân ảnh màu trắng mà qua. Lý Tam cùng một cái khác nha dịch đều không nhìn thấy, vẫn như cũng là lặng lặng ngồi tại cửa ra vào nơi đó. Mà khi giải xong tay nha dịch, một lần nữa trở lại chính mình vị trí bên trên lúc. Hắn ngẩn đầu nhìn lại, hai mắt trừng lớn, có chút kinh ngạc, trên mặt treo đầy sợ hãi, tựa hồn là nhìn thấy cái gì kinh khủng độ vật ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái phiêu phủ ở giữa không trung màu đen cái bóng, sốt xếp tóc dài bao trùm lấy toàn bộ đầu, trên thân tung bay khiếp người áo trắng. Lý Tam cùng một cái khác dịch, trong nháy mắt phát hiện sự khác của hắn, Lý Tam càng là cảm thấy da đầu dựng lên, đang muốn xoay thân thể lại hướng phía đằng sau nhìn lại. Hàn Ý đột kích. Là loại kia hàn ý thấu xương ấm lánh, để canh giữ ở cửa ra vào ba người, thân thể như là bị đông cứng, toàn thân cứng ngắc bất lực. Xong, Lý Tam cảm giác được thân thể không nhận chính mình khống chế, trong đầu sau cùng một cái ý nghĩ chính là, hắn muốn chết. Nhớ tới Vân An thiếu ra cái chết của bọn họ, Lý Tam mặt sám như cho, khóc không ra nước mắt. Hắn đây là tạo cái gì người ta, nhất định phải trở lại cái này tà môn địa phương. Ngay tại kia mơ hồ màu đen tay ảnh, sắp tiếp xúc đến Lý Tam lúc cầm ầm. Lục Huyền gian phòng cửa chính trong nháy mắt bạo ra, từng khối mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài sân nhỏ bắn nhanh mà đi cửa chính tự hồn là bị một loại nào đó lực lượng cường đại xô mở. Bạch, trong viện đột nhiên cuồng phong gào thét, trên cửa treo đèn lồng bị thổi treo lên thật cao, bên trong dưới ánh nến không ngừng, tùy thời chuẩn bị dập tắt. Một thanh đại đao vượt ngang mà ra, trận màu đen tay ảnh, thân đao tại ánh nến chiếu xuống hàn quang bắn ra bốn phía, dạng rỡ lấp lánh. Rốt cục chờ được ngươi. Lục Huyền trong tay cầm đại đao, khẽ miệng toát ra, lộ ra hai hàng sắc bén răng, lóe ra màu bạc hàn Giờ này, Lục Huyền lòng cười, hắn trong phòng thu liễm ký túc, chính là đang chờ đợi cái này đồ vật đến. Thằng đến Lục Huyền cảm giác được cố này kinh người Hàn Ý xuất hiện tại bên ngoài viện, hắn cũng không chút nào do dự phá cửa mà ra. Sau đó, một cỗ nóng bỏng khí tức trong sân lan tràn ra, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khiếp người Hàn Ý như là tuyết hậu năng ấm, nhanh chóng hòa tan biến mất đối mặt loại này kinh khủng quỷ dị đô vận, Lục Huyền trực tiếp thi triển ra toàn thân khí huyết chi lực. Mà dọa người âm lãnh Hàn Ý rút đi về sau, Lý Tam bọn hắn lại khôi phục bình thường. Lý Tam quá sợ hãi, cuống quýt nhìn về phía sau lưng, liền nhìn thấy tự mình đại thiếu gia dùng một thanh đại đao chống đỡ lấy một cái màu đen tay ảnh. Hắn rút xuất thủ bên trong đại đao, chống đỡ run rẩy thân thể. Muốn tiến lên trợ giúp Lục Huyền. Đại thiếu gia, xem chừng, ta tới giúp ngươi. Một giây sau, người mặc kiếp người hảo trang thân ảnh màu đen, như lâm đại địch, tựa hồ tại e ngại Lục Huyền trên thân cực nóng khí huyết, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tây viện phương hướng lao đi. Muốn chạy. Lục Huyền nhìn thấy thân ảnh màu đen hướng nơi xa bỏ chạy, lập tức thi triển ra toàn bộ lực lượng, hai chân hạ trong nháy mắt xuất hiện một cái đồ sụp hồ sâu. Kinh cùng lực để Lục lên, lấy như quỷ mỹ tốc độ, hướng thân ảnh màu đen đuổi đi. Như thế âm lãnh hàn so trước đó cảm được khí tối thiểu cường chục lần đây chính là âm khí nơi phát ra đồ vật sao? Lục Huyền hai mắt lửa nóng nhìn xem phía trước cái kia đạo hối hạ bay lượn bóng đen, thật giống như đối đại ánh mắt của con ngồi, tràn đầy khát vọng. Sự tình gì, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Ngay tại Lục Huyền đuổi theo màu đen quỷ ảnh ly khai đông viện về sau, Lương Thành bên kia trong phòng truyền ra lộn xộn vô tự tiếng bước chân. Cửa gian phòng bị nhanh chóng kéo ra, Lương Thành còn có cái khác nha dịch vội vàng đi tới. Lương Thành nhìn thấy bên ngoài ba người một bộ gặp quỷ bộ dáng, sau đó nhìn thấy Lục Huyền cửa phòng bị phá hư, sắc mặt đại biến, vội vàng hô to: "Đã xảy ra chuyện gì, Huyền hắn đi nơi nào?" Một tiếng gấp giống. Đem thân hồn lạc phách ba người đánh thức, nhất là trong tay còn cầm Đao Lý Tam. Lý Tam nhìn thấy Lương Thành về sau, lập tức kiệm phản ứng, vội vàng lớn tiếng nói ra, "Thành thiếu gia, không xong, đại thiếu gia hắn đuổi theo những cái kia tạng độ vật đi ra, chúng ta nhanh đi giúp đại thiếu gia." Những cái kia tạng đồ vật? Người nói là. Nghe xong Lý Tam nói lời về sau, Lương Thành ngay từ đầu có chút sợ không được đầu, sau đó đột nhiên bình tỉnh, mới phát hiện Lý Tam nói tới ý tứ. Lương Thành con ngươi co vào, nhìn xem trong viện bị một loại nào đó cường đại lực lượng phá hư đồ vật, trên mặt đất hô to. Vậy còn chờ gì, ba người các ngươi nhìn thấy Huyền Ca đi hướng nào? sinh thủ thời gian dẫn đường. Vâng, thành thiếu gia. Vâng, lão đại. Huyền ca thực lực mặc dù cường đại, nhưng là những cái kia tạo độ vật vô cùng quỷ dị đáng sợ, có để người chết đều có thể động lực lượng. Lương Thành trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đi theo Lý Tam bọn hắn ba người hướng Tây viện phương hướng chạy tới. Chương 16. Đánh giết quỷ ảnh, Lục Huyền nghi hoặc. Chương 16. Đánh giết quỷ ảnh, Lục Huyền nghi hoặc. Tây viện bên trong, hai thân ảnh một trước một sau ngay tại điên cuồng truy đổi. Không có người bên ngoài ở bên người, Lục Huyền không còn có cố kỵ, toàn thân tràn ra kinh khủng khí huyết, tại mêng trong đêm tối. Giống như đưa thân vào cực nóng mặt trời bên trong đồng dạng. Khí huyết hóa thành một đạo khí lưu màu đỏ, bao vây lấy Lục Huyền toàn thân, một mực thông hướng trên đỉnh đầu, phản phất tựa như bay lên không trên không trung tự long đồng dạng. Phía trước cái kia đạo bọc lấy khiếp người màu trắng áo vải bóng đen, tại thời khắc này, tựa hồ là bị Lục Huyền kia kinh khủng đến cực điểm khí huyết cho ảnh hưởng đến đồng dạng. Cách 100 mét có hơn, người thần bí hình bóng đen không ngừng tàn mát ra khói đen, sau đó ở giữa không trung tiêu tán, tựa hồ bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép hòa tan đồng dạng. Nhất tính bóng đen theo Lục Huyền không tới gần hình ảnh của nó thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, tựa hồ sắc bị Lục Huyền trên thân tràn ra cường đại khí huyết cho triệt để bóp hơi đồng dạng. Còn muốn chạy? Lục Huyền ngưng hai con người, nhìn xem sắp rời xa Liễu Câu thôn thần bí bóng đen, sắp tiếp cận Liễu Câu thôn phụ cận trùng điệp đại sơn trấn núi, muốn chạy vào núi sâu rừng hoang bên trong. Nếu để cho cái này đồ vật chạy vào bên trong, kia đối với Lục Huyền tới nói liền có chút phiền toái. Nghĩ tới đây, Lục Huyền chui, nhìn xem trước trốn vào sâu bóng đen. Trong chốc lát, thân chu vi đột nhiên hiện màu đỏ diễm, diễm Màu đỏ hỏa diễm mang Đốt sáng lên phương viên vài trăm mét địa phương, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh bất an. Sau một khắc, một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm đau khí, hóa thành một đạo tàn ảnh quang mang cực bắn đi. Xa xa nhìn lại, cái tia đạo màu đỏ thấm hỏa diễm tựa như một đầu rắn lượn quanh cô tiểu sở, trong nháy mắt đánh trúng vào phía trước màu đen bóng người. Màu đỏ thấm hỏa diễm thuận thế bốc cháy lên, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem cái tia đạo màu đen bóng người trên người khiếp người trắng cho đốt thành tro bụi. Lưu lại cho tàn ở giữa không trung phiêu dãng, sau đó đạo thần bí bóng đen không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Mấy hơi ở giữa, cũng đồng dạng bị màu đỏ thấm yêu dã hỏa diễm cho thiêu đốt tất cả. Màu đen bóng người bị bốc hơi thành từng sợi khí, phiêu dạt ra, ở giữa không trung hóa thành hư vô đắt, đắt. Một trận bước chân giẫm lên khô héo có cây thanh âm, Lục Huyền chậm rãi đi tới, trong tay đại đao vẫn như cũ là nắm chặt, hai mắt cẩn thận quét mắt xung quanh. Lục Huyền não hải khế động, trước mắt hiện ra hệ thống thêm nhiệm bảng. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Luyện huyết cảnh, viên mãn. Công pháp: Xích Diễm Đao Pháp 19, có thể thôi diễn, điểm số: 50. Mời chủ xác nhận, phải trang tốn hao 30 điểm thôi diễn Pháp. Theo bảng tin tức phía trên truyền lộ ra, Lục Huyền cẩn thận động tác, cũng theo đó bước lòng xuống tới. Nhưng mà, Lục Huyền nhìn bảng phía trên hệ thống điểm số, lông mày lại nhíu chặt bắt đầu, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống này điểm số mặc dù đối với Lục Huyền tới nói rất nhiều, nhưng là Lục Huyền làm sao cảm giác không thích hợp đâu. Theo đạo lý tới nói, Lục Huyền trước đó giải quyết 5 cái bị âm khí phụ thân người chết, thu hoạch được 10 điểm hệ thống điểm số. Nói cách khác một cái bị âm khí nhập thân người chết, bị Lục Huyền giải quyết về sau, liền có thể thu hoạch được 2 điểm hệ thống điểm số. Kia làm âm khí bản nguyên bóng đen, bị Lục Huyền giải quyết về sau, làm sao mới giá trị 50 điểm, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói loại này quỷ dị đồ vật, còn không có bị hắn giết chết sao? Lại hoặc là loại này quỷ dị đồ vật là căn bản giết bất tử chân chính bản nguyên còn tại cái khác địa phương nghĩ tới đây Lục Huyền nhìn về phía trước đó bóng đen kia chỗ trên mặt đất lưu lại thiêu đốt đốtỏ cây cho tàn cùng chu vi nhiễm lên hỏa tinh ngay tại trầm chấm thiêu đốt của khôến bắt đầu không còn lo ngại dù sao nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng dù sao trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được ấm ẩ một tiếng vang thật lớn lục Huyền hai chân hướng xuống đất đột nhiên là mạnh mặt đất đổ sụp ra một cái hố sâu chu vi cắt đất trồng chất ra sau một khắc vô số các đất bị lực lượng nào đó bay thường phía những cái ti kia đangêu đốt có khô vùi lấp đi qua Tại hỏa tiêu núi, ngồi tu mộc xương đạo lý này, Lục Huyền vẫn nhớ. Gió nhẹ quét mà qua, Lục Huyền 2 lỗ hai thai khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn nghe được một chút thanh âm rất nhỏ. "Xa, xa, xa." Nơi xa chuyển đến phi thường vang dội tiếng bước chân, mấy trăm mét có hơn, có rất nhiều bóng người, ước chừng 10 mấy cái, trong tay đều cao cao dẫn theo sáng ngời bảo đúc. Bọn hắn những người này, chính nhanh chóng hướng Lục Huyền bên này phương hướng di động. Theo cự ly Lục Huyền càng ngày càng gần, trong đám người, cầm đầu lương thành liếc mắt liền thấy được Lục ảnh, vội sợ nói: "Biểu ca! Huyền ca, ngươi không sao chứ?" Ở chỗ này, các người nhanh đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Lương Thành liền suất lĩnh lấy một đám người vội vàng chạy tới, bó đúc tụ tập lại, đem chu vi đều chiếu lên thông tấu sáng tỏ. Trong đám người ngoại trừ nha dịch cùng Lý Tam bọn hắn bên ngoài, còn có Liễu Câu thôn thôn dân. Lục Huyên hơi kinh ngạc nhìn xem Lương Thành bọn hắn, không nghi tới, bọn hắn cũng đi theo hắn chạy ra. Hơn nữa còn có thể tìm tới hắn vị trí, xem ra là vừa mới sử dụng xích diễm đao pháp động tính có chút lớn. Nào chỉ là động tĩnh có chút lớn, Lương Thành bọn hắn cách mấy trăm mét có hơn, đều có thể nhìn thấy bên này thiêu đốt lên quỷ dị màu đỏ thâm hòa diễm. Màu đỏ thân hỏa diễm soi sáng ra quần mang, tựa như quỷ hỏa, dọa đến Lương Thành bọn hắn kém chút hồn cũng phi. Cuối cùng vẫn là Lương Thành cố gắng chấn định, lấy vũ khí, một ngựa đi đầu suất lĩnh đám người chạy tới. Không có việc gì, Lý Tam tiếp lấy đao của ta. Lục Huyền mặt phía trên không biểu lộ, đao trong tay ném cho Lý Tam. Bởi vì Lục Huyền đao đã hỏng, Lục Huyền cũng không nghĩ tới xích diễm đao pháp như thế như vậy cường đại, kinh khủng nhiệt độ cao so phổ thông hỏa diễm mạnh lên rất nhiều. này là lúc trước hắn đặc biệt định chế đến tu luyện pháp, không nghĩ tới, mới dùng để thi triển mấy lần xích pháp, liền muốn sắp báo hỏng. Nghe được Lục âm, Lý Tam vội vàng tiến lên tiếp nhận Lục Huyền trong tay lại dao. Chỉ gặp, Lục Huyền đại đao lúc này đã có chút biến hình và mèo, nhìn kỹ đi qua trên thân đao còn có một chút màu đen. Lý Tam trên mặt có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay cái thanh này lại dao. Hắn khó mà tưởng tượng cái thanh này đại đao đến tuột cùng gặp cái gì, mới có thể biến thành cái này tiếp cận báo phế bộ dáng. Quý khách, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao tại trong đêm khuya lại đột nhiên chạy đến? Mấy cái thôn dân đỡ lấy lao thôn trưởng đi tới, lão thôn trưởng nhìn xem có chút tiểu tụy, một bộ lo lắng vạn bộ dáng, hướng phía Lục Huyền mà Không có cách, Lương Thành nhìn thấy Lục Huyền đuổi theo, liền đội vàng đi tìm lão thôn trưởng, tập kết trong thôn tuổi trẻ cháng hán đi ra đến tìm kiếm Lục Huyền. Không có việc gì, Lao thôn trưởng ta chỉ là thấy được một điểm kỳ quái đồ vật, liền chạy ra khỏi tới. Lao thôn trưởng nhìn xem Lục Huyền phong khinh vân đạm bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Lương Thành đứng ở một bên, nhìn xem chu vi tạo thành cảnh tượng, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền ca hắn vô đạo cảnh giới, đến tột cùng là đến dạng gì tình trạng đã nhìn thấy hắn biểu ca Lục Huyền không có việc gì, Lương thành liền để xuống tâm đến, lúc này cũng đi theo mà miệng, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Chương 17. Liễu Câu Tôn một chuyện kết thúc, thân pháp trấn quý. Chương 17. Liễu Câu Tôn một chuyện kết thúc, thân pháp trấn quý. Vì tìm kiếm Lục Huyền, bọn hắn những người này dậy vỏ hơn phân nửa đêm. Nghe được Lương Thành về sau, Liễu Câu Tôn đám người kéo lấy mỏi mệt thân thể, quay trở về Tôn Đông viện. Lương Thành sớm liền đi tới Lục Huyền trong phòng, hắn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Lục Huyền. "Huyền ca, ngươi thật trông thấy loại kia tạm độ vật sao? Loại kia tạm độ vật thật tồn tại sao?" Mang thấp an, Thành chút không tưởng, hỏi đến trước mắt Lục Huyền. Lục Huyền qua phần Lương Thành, bên trong đất nói ra, "Có hay không?" trong lòng ngươi không phải cũng sớm đã biết sao? Quả nhiên là thật, lại còn thật có loại này kinh khủng quái dị tạng đồ vật. Lục Huyền trả lời, để Lương Thành mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới trước kia nghe nói chuyện quỷ dị, lại là thật. Hắn không có cảm giác sai, liếu câu thôn lại có loại này quỷ dị tồn tại, chắc không được cho hắn một loại tà môn cảm giác. Chắc không được, những cái kia người chết sẽ động, sẽ còn tập kích bọn họ. Kia, yeah, Huyền ca, ngươi đụng phải loại kia đồ vật, ngươi có hay không đưa nó? Lương Thành làm ra một thủ thế, chính là đang hỏi Lục Huyền có hay không đem đối phương giải quyết rơi. Nếu là liền hắn biểu ca đều giải quyết không xong đối phương. Kìa lương Thành liền quyết định, trời vừa sáng liền lập tức vung ra chân, mang theo thủ hạ chạy trốn. Hắn đại gia, lão tử cầm lương tháng một khối bạc nha dịch bộ đầu, ngươi còn muốn để cho ta cho Triều đình bán mạng. Cùng lắm thì trở về lập tức thoát cái này thân huyện nha bộ đầu quần áo, về nhà ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Người nào thích người đó đi làm? Lương Thành nghĩ đến đây loại quỷ đồ vật vậy mà tại đêm nay xuất hiện, còn cùng hắn vẹn vẹn có một cái cửa phòng cách xa nhau tự ly. Lương Thành hiện tại chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy giòng không ngừng. Lương Thành vấn đề, để Lục Huyền cau mày, không biết rõ nên nói như thế nào. Lục Huyền Kỳ thật đã cảm thấy Hắn hoài nghi loại kia đồ vật căn bản là không có chết, nhưng là hắn hiện tại cũng tìm không thấy hữu lực nói rõ. Nghĩ tới đây, Lục Huyền trong lòng hơi xúc động. Xem ra, ta kiến thức vẫn là quá ít. Vốn cho là chỉ là một cái phổ thông võ đạo thế giới, không nghĩ tới vẫn tồn tại loại này quỷ dị siêu phàm đồ vật. Không chỉ có là lương thành cảm thấy chân kinh, liền liền hắn cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận đã như vậy, kia Lục Huyền một mực cẩu lấy phát dục, cầu tại huyện thành nhỏ sức lực, vậy thì phải cải biến. Là thời điểm đi càng lớn địa phương kiến thức một cái mới được, có lẽ tại phủ bên trong, liền sẽ ở đây chút đồ vật kỹ càng ghi chép. Liêu câu thôn cái này đồ vật đã giải quyết không sai về lắm đoán chừng về sau sẽ không còn có những vấn đề này đối mặt lương thành vấn đề Lục Huyền vẫn là mở miệng trả lời hắn dựa theo lục huyền suy đoán cho dù là không chết nhưng là đoán chừng hẳn là sẽ có một đoạn thời gian rất dài cũng không thể ra hại người cái này hắn cũng nói không chính xác có lẽ chờ hắn về sau tiến về phủ quận bên kia dài một cái mới có thể biết do những này đồ vật kỹ càng tình huống Nếu là thật giống lục Huyền đoán cái này quỷ dị đồ vật còn chưa có chết đến thời điểm hắn có lẽ sẽ còn trở về một chuyếnếu câu thôn không sai được lắm đoán ch Huyền ca Đây là ý gì Yêu liễu Câu thôn về sau sẽ còn xuất hiện chuyện như vậy sao? Lục huyền, để Lương Thành hơi nghi hoặc một chút, giải quyết chính là giải quyết. Làm sao hắn còn nghe được, hắn biểu ca nói tới có chút không xác định ý vị. Bất quá, Lương Thành hỏi về sau, Lục huyền chỉ là cho hắn một cái yên tâm ánh mắt bên ngoài, liền rốt cuộc không có trả lời nghi vấn của hắn. Lương Thành đành phải ly khai Lục huyền gian phòng, đã hắn biểu ca đều nói giải quyết không sai biệt lắm, vậy liền chứng minh Liễu Câu thôn không có gì vấn đề lớn. Sau đó chính là nhìn hắn, hắn thân là huyện thành nha dịch, hắn còn muốn đem Liễu Câu Tôn một đám thôn dân trấn an xuống tới. Lương thành sau khi rời đi không lâu, Lục Huyền xem xét lên trong đầu hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, luyện huyết cảnh, viên mãn. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 19, có thể thôi diễn, điểm số, 50. Ngươi Túc chủ xác định, phải trang tiêu hao 30 điểm, thôi diễn Xích Diễm Đao Pháp. Lục Huyền kiểm chế hạ cấp bách tâm tình, hiện tại còn không phải thôi diễn Xích Diễm Đao Pháp thời cơ tốt nhất. Lần trước thôi diễn liệt hỏa đao pháp, hắn đều muốn chuẩn bị giá trị đắt đỏ huyết sâm. Các loại trước quay về lục ra, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, mới có thể đi vào đi thôi diễn. Hắn cảm giác được Lần này thôi diễn xích diễm đao pháp về sau, thực lực của hắn sẽ triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Huyền luyện huyết cảnh giới đã tu luyện đến viên mãn, mơ hồ đụng chạm đến sâu xa thâm thẳm bên trong bình cảnh, nó hạn chế lục huyền thực lực tiến thêm một bước. Nội khí cảnh giới sao? Ghi chép tại thư tịch phía trên cái chủng loại kia truyền thuyết cảnh giới, đem thân thể ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cốt tủy luyện tới viên mãn. Sau đó cảm ngộ thiên địa, siêu việt thường nhân chi khu liền sẽ sinh ra một thần bí ảo khí tức, tên là nội khí. Có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể để cho có được nội khí võ giả hắn chỗ tu luyện võ đạo cực pháp, phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Gian phòng cửa chính bởi vì bị Lục Huyền đụng hỏng, cho nên lương thành mấy người bọn hắn lại trong đêm tìm khối tấm ván gỗ. Mấy người bọn hắn nhanh chóng đem tấm ván gỗ, chế tạo thành giản dị cửa gỗ cho nạp lại bên trên, miễn cương có thể sử dụng. Lục Huyền không có ngủ, mà là khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, bên cạnh trên bàn gỗ ngọn nến đốt nhỏ bé yếu ớt ánh đến, ảm đạm ánh nến chiếu vào Lục Huyền gương mặt bên trên. Trải qua một đêm kịch liệt truy đuổi, cũng không hề cố kỵ phóng thích tự thân khí huyết, có thể rõ cảm giác được thân thể có chút mệt Nương theo mà đến là một trận cảm giác đói liền đứng dậy, đi đến tại ngồi xuống. Sau đó Lục Huyền từ trên bàn trong bao quần áo xuất ra đại lượng thì khô, đây là tại 10 giảm chấn xe tiên khách sắp lúc, để lý tam sớm lấy lòng đồ ăn. Lục Huyền một tay cầm lấy trên bàn thì khô, điềm nhiên như không có việc gì nuốt từng ngụm lớn xuống dưới, tốc độ nhanh chóng làm cho người khó có thể tin. Loại kia quỷ dị đồ vật, thật sự là có đủ phiến phức, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa còn sẽ phi thiên, Lục Huyền kém chút liền để hắn trốn thoát rơi mất. Cuối cùng, Lục Huyền còn phải là Liều Lĩnh toàn lực bộc phát, lực lượng toàn thân không hề cố kỵ tiêu xài, mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp cái kia quỷ dị đồ vật. miệng trong ngừng khô, suy nghĩ vạn, xem ra hắn là thời điểm tìm thân pháp bộ pháp mới được chỉ rượi vào một môn đao pháp, đối với hiện tại xuất hiện quỷ dị đồ vật tới nói, vẫn có chút phiền phức. Nếu là hắn sẽ một môn thân pháp, Lục Huyền có thể cam đoan cái này quỷ ảnh liền đông viện đều trốn không thoát tới. Nếu như bị Lục Huyền tùy tiện cẩn thân, toàn thân hắn cường đại khí huyết bạo phát đi ra, cái này quỷ dị đồ vật sợ rằng sẽ bị hắn khí huyết cho cứ thế mà mà diệt rồi. Thân pháp? Đi nơi nào tìm một bản thân pháp đâu? Trong giang hồ một chút tốt bí tịch võ đạo, vốn là 10 phần chân quý tồn tại, chớ nói chi là tốt thân pháp. Lục Huyền trong lòng âm nghĩ, xem ra, về đến huyện thành về sau, muốn bao nhiêu phiền nghe ngóng một cái mới được. Dùng tiền có thể mua được liền tốt nhất rồi, nhưng là nếu như không mua được lời nói, kia Lục Huyền cũng chỉ có thể khai thác một loại khác phương thức. Chương 18. Trận tròn mắt nói lời địa đặt. Chương 18. Trận tròn mắt nói lời địa đặt. Ngày kế tiếp, tia nắng ban mai sơ hiện. Liễu Câu Tôn tôn dân, sáng sớm đều liền bị lao thôn trưởng kêu lên. Cũng thông báo cho bọn hắn, hôm nay tất cả mọi người muốn tới tiếp khách bên trong tòa miếu lớn tụ tập. Về phần cái này cáo chi, tự nhiên là lương thành hắn phân phó lao thôn trưởng hắn tới làm. Trải qua tối hôm qua cùng Lục Huyền xác nhận qua về sau, Liễu Câu Tôn sau này thời gian rất dài, đều sẽ không còn có những cái kia quỷ dị đồ vật xuất hiện. Mà kia hai cái Liêu Câu Thôn Thôn dân cùng mặt khác ba cái Hương Dung Quan binh tử vong, Lương Thành cũng sẽ không ngốc ngốc nói ra trợ tướng. Chẳng lẽ còn muốn hắn cùng Liêu Câu Thôn Thôn dân nói, thôn các ngươi có tạng đồ vật, những người kia cũng là bị cái này quỷ dị kinh khủng tạng đồ vật cho hại chết. Cái này trợ tướng, Lương Thành nếu là nói ra, Liêu Câu Thôn Thôn dân chỉ sợ sau một khắc liền sẽ xa vào đến trong cùng họng, dẫn phát cục diện hỗn loạn. Liêu Câu Thôn tiếp khách lớn miếu. Lương Thành đứng tại đại sảnh ở giữa, phía sau hắn còn đi theo mấy cái nha dịch. Chỉ quá, mấy cái này nha dịch cùng một chỗ dơ lên một cái tầm gỗ, còn cần vài trắng chế Mắt thấy Liễu Câu thôn thôn dân tụ tập không sai biệt lắm, Lương Thành lúc này mới dần dần phát ra tiếng. "Tốt, yên lặng." Lương Thành dùng sức hô to một câu về sau, nguyên bản ồn ào náo nhiệt đại sảnh, một nháy mắt liền an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Toàn trường ánh mắt tập trung đến Lương Thành trên thần, bao quát ngồi ở đại sảnh hai bên trên ghế lục huyền. Nhìn thấy đại sảnh an tĩnh lại về sau, Lương Thành rất hài lòng điểm một cái đầu, sau đó mở miệng lần nữa nói: "Trải qua bản bộ đầu đêm qua ra ngoài điều tra, ta đã phát hiện những người kia nguyên nhân cái chết. Đồng thời, còn đem đem bọn hắn giết chết hung phạm cho giải quyết tại chỗ, về sau các ngươi Liễu Câu Tôn sẽ không còn xuất hiện loại này tình huống." Mọi người hiện tại cũng có thể an tâm xuống tới. Lương Thành quyết định nói ngắn gọn, dùng mấy câu liền đem Liễu Câu thôn án mạng đứng yên dưới, liền vội vàng kết án. Thật sao? Quá tốt rồi. Không nghĩ tới, bộ đầu đại nhân nhanh như vậy tìm ra đại lòng, thiết trụ nguyên nhân cái chết của bọn họ. Về sau, tất cả mọi người không cần phải nhắc tới tâm che mật. Bộ đầu đại nhân anh minh. Lương Thành vừa dứt lời không lâu, theo nhau mà tới chính là Liễu Câu thôn, thôn thôn dân tiếng nói chuyện. Liễu Câu thôn thôn dân toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hướng phía Lương Thành biểu thị cảm tạ. Từ khi ra chuyện sự tình này về sau, Liêu Câu Tôn các thôn dân đều lo lắng để phòng trải qua thời gian. Các thôn dân liền trên núi dược trại cũng không dám đi hái, hoảng sợ cả ngày, sợ mình sẽ tao ngộ đến hại chết những người kia chân hung. Thậm chí là còn chưa tới trời tối, các nhà các hộ đều đóng chặt cửa chính, trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Liêu Câu thôn thôn dân bên trong, chỉ gặp một thân ảnh bước nhỏ chạy ra, là một vị phụ nhân. Phụ nhân mang trên mặt bị thương nước mắt, đi vào lương thành trước mặt về sau, hai đầu gối đốn lượn, một bộ muốn quỳ xuống đất dáng vẻ. "Bộ đầu đại nhân, kia hại chết ta đương gia hung phạm hiện tại ở đâu?" Câu đại nhân đưa ta một cái công đạo. Lương thành thấy thế, một cái bước xa đi lên. Đao trong tay giày đưa tới ngăn trở phụ nhân quỷ xuống động tác bản bộ đầu đã nói qua không phạm đã bị ta giải quyết tại chỗ Dứt lời lương thành hướng phía sau lưng mấy cái nhà dịch khoát tay ra hiệu mấy người các ngươi còn không đem đồ vật lấy ra Vâng lão đại mấy cái nhà dịch đạt được lão đại ra hiệu đem trong tay giơ lên tấm ván gỗ nâng cao sau đó thuận thế kéo ra che giấu vải trắng một cái hình thù kỳ quái bạch cốt xuất hiện tại tấm ván gỗ phía trên tựa hồ là một loại nào đó sinh vật hayiất chỉ là không đợi đám người nhìn cẩn thận mấy hơi ở giữa liền bị vải trắng một lần nữa che lại lúcên thấy cảnh này có chút im lặng Hắn đã đoán được Lương Thành cái này tiểu tử đánh cho ý định gì. Trân tròn mắt nói lời bị gật, xem ra Lương Thành cái này tiểu tử rất thích hợp làm triều đình quan xa nha. Chỉ bất quá, tại huyện thành làm một cái nho nhỏ bộ đầu, ngược lại là có chút cốt tải. Đây là một loại có chứa kịch độc hung thú, những người kia chính là chết tại nó kịch độc phía dưới. Theo bản bộ đầu hiểu biết, loại này hung thú kịch độc có thể để cho người chúng độc lâm vào điên cuồng, không biết đau đớn, tự ngược tự mình hại mình. Đằng sau sở dĩ mấy cái kia người chết có thể một lần nữa đứng lên, cũng là bởi vì loại kịch độc này môn nhân. Loại kịch độc này để ngoại nhân nhìn lên bọn hắn mấy người kia là chết Kỳ thật, bọn hắn căn bản cũng không có chết đi, còn treo một hơi, cho nên đây cũng là người chết có thể động nguyên nhân. Lương Thành liên tiếp nói, không có chút dừng lại, trên mặt cũng là đã hình thành thì không thay đổi, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Liêu Câu thôn thôn dân tất cả đều vẻ mặt thành thật bộ dáng, An Tính nghe Lương Thành nói chuyện đương nhiên cũng không biết rõ là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu, lại có lẽ là căn bản không đang nghe. Bộ đầu đại nhân, có thể hay không để Lao phu nhìn xem cái kia là cái gì hung thú? Lão phu? Một bên lão thôn trưởng đang muốn mở miệng, liền để Lương Thành cho cấp lời nói ngứ tới. Tốt, lão thôn trưởng, đã Liêu Câu Tôn án mạng đã phá hung phạm cũng đã bị bản bộ đầu giải quyết tại chỗ, quyền kia bộ đầu trước hết cáo tử. Hung thú cũng không cần thiết nhìn, đây là vật chứng, 10 phần trọng yếu, bản bộ đầu còn muốn cầm lại huyền thành, giao cho huyện lệnh đại nhân định đoạt. Lương Thành quả quyết cự tuyệt lão thôn trưởng tỉnh cầu. Bởi vì cái này hung thú hài cốt là hắn nửa đêm mang người tùy tiện tìm, tìm mấy cái khác biệt động vật hài cốt, tùy ý ghép lại lên, nếu là gần cự ly quan sát, liếc mắt liền sẽ bị người khác nhìn thấy. Lão thôn trưởng, không cần phải lo lắng, cũng không cần suy nghĩ lung tung, Liếu Câu đã an toàn. Loại kịch độc này hung thú trên đời chỉ có như thế một cái, về sau sẽ không lại hiện thế hạ người. Cuối cùng, Lương Thành ý vị thâm trường nói một câu. Lao thôn trưởng vốn là trong lòng còn có nghi hoặc, đợi nghe được Lương Thành câu này ý vị tươi sáng về sau, cũng là hiểu được. Hắn sống hơn nửa đời người, làm sao có thể nghe không hiểu Lương Thành ý ở ngoài lời đâu. Lương Thành có ý tứ là, Liêu Câu thôn đã an toàn, cái khác sự việc dư thừa, cũng không phải là hắn nên suy tính. Liêu Câu thôn cửa thôn bên ngoài, đất vàng trên đường bụi bụi đất cuộn, bay múa đầy trời. Trong đó một chiếc xe ngựa bị năm sáu cái ngựa chúng quanh bảo vệ, như, như chúng tinh phùng biến mất tại chân trời. Mà những này người rời đi, chính là Lục Huyền cùng Lương Thành bọn hắn. Ngồi tại xe ngựa bên trong Lục Huyền, nhắc lên sau lưng xe ngựa vải xám mà cửa, nhìn thật sâu liếc mắt liếu cầu thôn phương hướng. Quỷ ảnh. Lục Huyền cho tới bây giờ, còn tại tâm niệm lấy tối hôm qua gặp phải quỷ dị bóng đen. Bởi vì cái này dù sao cũng là Lục Huyền lần thứ nhất gặp phải quỷ dị, một cái chân thực xuất hiện tại trước mặt siêu phàm quỷ dị, mang đến cho hắn 50 hệ thống điểm số lớn máu bao 50 điểm hệ thống điểm số, Lục Huyền liền xem như đem lục ra tiệm thuốc nước, cũng không lấy được nhiều như vậy hệ thống điểm số. Cho nên, đối với cái này có thể cho Lục Huyền mang đến đại lượng hệ thống điểm số quỷ dị, Lục Huyền thích nhưng là ghi tạc trong lòng. Lục Huyền trong lòng đã sớm quyết định chú ý Hắn sẽ một mực lưu ý liều cầu thôn sự tình. Nếu là cái này quỷ dị bóng đen, thật giống Lục Huyền dự liệu như thế. Nó còn chưa chết, như vậy thì mang ý nghĩa Lục Huyền có thể lần nữa xử lý nó, dùng cái này đến thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm số. Cứ như vậy, Lục Huyền hắn liền có thể không hạn chế thôi diễn công pháp, thực lực không còn có bình cảnh, không hề cố kỵ tăng lên. Chương 19. Trên quan đạo lưu dân giặc cướp. Chương 19. Trên quan đạo lưu dân giặc cướp. Tuấn Linh Sơn Mạch, từng tòa đại sơn đứng trong đó, giang khắp nơi, nó là một tòa ở vào thành huyện nói phụ cận khu vực to lớn đoạn này đi ngang qua Sơn Mạch đạo là thông hướng Thanh Vân huyện trọng yếu đạo lộ, cũng là duy nhất có thể để cho xe ngựa bình thường khu chạy qua đạo, quan đạo chu vi đều bị tào cao, cao nổi lên đại sơn vờn quanh bao quanh. Hốc nhật cao chiếu, trời nắng chang chang, bạo chiếu lấy chu vi to bằng ngọn núi điệp. Cự ly đoạn này quan đạo cách đó không xa, có rất nhiều người tụ tại một gốc thương thiên đại thụ phía dưới, né tránh liệt nhật bạo chiếu, cùng ẩn tàng mai phục bắt đầu. Lúc này, một thanh âm vang lên, một người nam tử hướng phía giữa đám người đại hẳn nói: "Hổ ca, ngươi bảo hôm nay còn sẽ có người đi ngang qua sao? Chúng ta đã vài ngày không có kha trương. Mấy vị kia đại nhân Thế nhưng là đang chờ thu hoạch của chúng ta, nếu là hôm nay còn không có thu hoạch lời nói, kia chúng ta coi như. Nam tử trong miệng Hồ Ca, là một cái cao lớn hùng vị trắng hán, nửa người trên vẹn vẹn bọc lấy một khối nhỏ màu vàng áo ra, có cấp độ rõ ràng đường vân áo ra trên màu đen đường vân, khảm nạm tại vàng trắng dao nhau trên lông, là một trương da hổ. Hồ Ca hai mắt trợn trừng, thần sắc hung lệ nhìn về phía cái kia nói chuyện nam tử. Nam tử toàn thân không tự giác run dậy, không biết rõ là sợ hai chiếc mắt Hồ Ca, vẫn là sợ hãi vừa mới nhắc lên mấy vị kia đại nhân. Hồ Ca bị hắn hỏi lên như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là trên mặt hung thần, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì mở miệng. Hử, không cần ngươi nói, bản đại gia cũng biết rõ. Sau đó, hổ Ca hung tận nhìn phía xa con đạo, phát hiện vẫn là trước sau như một không có người đi ngang qua, hổ Ca trong lòng bắt đầu lo lắng. Trong lòng càng là thầm mắng bắt đầu, hắn đại gia, hôm nay nếu là không còn thu hoạch, hắn coi như thầm rồi. Nhớ tới mấy cái tiệc làm hắn trong lòng còn có e ngại thân ảnh, hổ Ca trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên bản bọn hắn những người này là lưu dân, là từ cự Ly Thanh Vân huyện gần nhất Lan Sơn huyện tới, không nghĩ tới ở nửa đường bên trên, gặp ba cái lai lịch không rõ người xa lạ trực tiếp không phân tốt xấu liền đối bọn hắn hạ tử thủ lập uy. Sau đó đem bọn hắn những người này thu xếp dưới, làm thủ hạ đến tốc đẩy, chiếm cứ cái này một mảnh địa phương sân mạch, thay bọn hắn trắng trận cướp đoạt cướp đoạt đi qua nơi này người. Trong bọn họ, không ai dám chống lại mấy cái kia hung nhân mệnh lệnh, bởi vì chống lại bọn hắn mệnh lệnh người cũng đã chết rồi, một phần cỏ đều cao ba trượng. Chính hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, mấy cái kia hung nhân không lưu tình chút nào đem mười mấy, mấy cái phản kháng bọn hắn người, sống sờ sờ chết. Cho nên những người còn lại đều minh bạch ba người bọn hắn hung nhân không phải nói đùa, toàn bộ đều đầu nhập vào bọn hắn, thay ba người bọn hắn bắn mạng. Trong đoạn thời gian cũng là bởi vì bọn hắn thổ phỉ gây nên, gây nên Thanh Vân huyện chú ý, phái ra đại lượng quan binh tuần sơn tiêu phỉ. Dẫn đến bọn hắn nguyên bản có gần như 200 người, biến thành hiện tại mèo to mèo nhỏ 2 3 con, chỉ còn lại 100 người đều không đến. Lúc này, chỉ gặp nơi xa một cái nam nhân, từ đối diện cao trên núi chạy xuống tới, ra sức hướng phía bên này chạy đến. Hồ ca, có người hướng phía bên này đến đây, giống như có mấy chiếc xe ngựa. Nha. Có đúng không? Tốt, tốt, tốt. Hồ ca nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, liền thanh tán Dương, các đệ, các ngươi có nghe hay không? Có người đến, đều sốc lại tinh thần chờ ta tới. Rốt cuộc có người đến, ngủ nội đó, nếu là hôm nay vẫn chưa có người nào đến, bọn hắn trên núi tổn lương đều sắp bị mấy vị kia đại nhân ăn sạch. Hồ ca, bất quá đến đây người có chút nhiều, chúng ta muốn hay không phải người trở về thông chi mấy vị kia đưa ra. Vừa mới chạy tới nam nhân mở miệng lần nữa, nói ra hắn nhìn thấy tình huống cho Hồ ca nghe. Nhiều người? Hồ ca bàn tay lớn vỗ ra, nắm lấy đến thông phong báo tin nam nhân, mặt lộ vẻ hừng quang. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian mau trở lại trên núi, thông chi mấy vị kia đại nhân. Là, là, là, Hồ ca, ta cái này ngay lập tức đi thống tri mấy vị đứng ra. Nam nhân có chút sợ hãi, cả Lâm sau khi nói xong, lộn nhào ly khai. Không bao lâu, chỉ gặp nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi hướng bên này tới gần. Xe ngựa chu vi còn có rất nhiều ngựa, cùng cùng loại hộ vệ người nương theo Tả Hữu. Khi bọn hắn càng ngày càng gần thời điểm, hổ Ca đã có thể rõ ràng nhìn rõ ràng đối phương tất cả mọi người. Làm hắn xem đến phần sau kia một chiếc xe ngựa người xung quanh về sau, hổ Ca vừa mới hưng phấn mặt lập tức liền túi xuống dưới, phảng giống như xương đánh quả cả. Hắn đây là nhìn thấy cái gì? Làm sao bên trong còn có Triệu Đình Quan Sai, nhìn xem tựa như là huyện nha nha dịch. Không sai. Hồ Ca hắn nhìn thấy mấy cái kia nha dịch chính là lương thành bọn hắn, cùng còn có ngồi ở trong xe ngựa lục huyền. Về phần trước mặt kia mấy chiếc xe ngựa, chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi, đúng lúc là đi ngang qua chạy về thành Vân huyện tương đội. Nên tương đội dẫn đầu tiêu sư là huyện thành bên trong nổi danh nhân vật, một thân võ đạo cảnh giới đạt tới luyện cốt cảnh giới, tại huyện thành cũng là số một số hai võ đạo cao thủ. Má, mặc kệ, Triều đình quan sai thì sao, như thường làm. Hồ Ca nghĩ đến trên núi Tồn Lương đều nhanh muốn hao hết, chỉ có thể ủng hộ bọn hắn những người này ăn một ngày. Không tiếp tục cân nhắc, Hổ Ca lập tức liền quả quyết nội xuất thủ bên trong đao. Ông ta nói, "Các huynh đệ, chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui, đều lên cho ta." Trên quan đạo, ngồi ở trong xe ngựa Lục Huyền, hai lô thay hơi động một chút, nghe được quan đạo nơi xa chuyển đến thanh âm. Lục Huyền nhấc lên xe ngựa vải trắng mà cửa, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó hướng phía bên cạnh cưới ngựa Lương Thành nói, "Lương Thành, trước dừng lại, xem chừng phía trước, nơi đó có người mai phủ." Móng ngựa ồn ào ồn náo động tạp âm, không có chút nào che đậy kín Lục Huyền tiếng nói. Một bên Lương nghe Lục về sau, lập tức phản ứng, không chút nghĩ ngợi la lớn, toàn bộ người dừng lại. Lương âm cực lớn, Tính cả phía trước tiêu sư thương đội đều có thể nghe thấy. Thoáng chốc, tại Lương Thành ra lệnh một tiếng, không chỉ có là bên người nha dịch đình chỉ bước chân, liền trước mặt tiêu sư thương đội cũng đi theo ngừng lại. Phía trước có mai phục, mọi người xem chừng. Lương Thành không có quá nhiều giải thích, gọn gàng dứt khoát nói ra nguyên nhân. Tại Lương Thành trong suy nghĩ, Lục Huyền chưa từng có phạm sai lầm qua. Có mai phục. Nhất phía trước mở đường dẫn đầu tiêu sư, là một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn nghi ngờ quét mắt một cái chu vi. Không đợi hắn kịp phản ứng, quan đạo nơi xa liền xuất hiện rất nhiều bóng người, hướng bên này nhanh chóng xung lại, mỗi người trên tay đều cầm tán phá vũ khí. Lã Sơ Tặc, lập tức đề phòng. Nhìn thấy nơi xa xuất hiện bóng người về sau, dẫn đầu tiêu sư trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hướng phía sau lưng mười mấy cái hộ vệ hô. Lương Thành thấy thế, cũng rút ra bên hông vũ khí, cảnh giác nhìn xem phương xa khí thế hùng hộ chạy tới Sơ Tặc. Sơ Tặc, chương 20, mắt bị mù a, Triều Đình quan sai cũng dám đánh cướp. Chương 20, mắt bị mù a, Triều Đình quan sai cũng dám đánh cướp. Sơ Tặc. Trước đây từ huyện thành ra thời điểm, Lục Huyền còn nhớ rõ cửa thành quan binh nói tới, không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn cho gặp được. Chỉ quá Lục Huyền có chút im lặng, muốn là hắn hay là một mình một người, những ngày Sơn Tặc ra cản đường đánh cướp cái kia còn nói còn nghe được. Những ngày Sơn Tặc lưu dân làm sao cho hắn một bộ trẻ con miệng còn hôi sữa cảm giác, không thấy được bọn hắn bên này người đồng thế mạnh sao? Bọn hắn làm sao dám giết cho ta? Thương đội trước mặt dẫn đầu tiêu sư, trên tay dẫn theo đại đao, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái đối với Sơ Tặc, không, có chuyện gì để nói, bọn hắn chạy tiêu từng ấy năm tới nay như vậy, giết không biết rõ bao nhiêu Sơn Tặc. Sơn Tặc, thổ phỉ, giang dương đại đạo các loại, trên tay những người này toàn bộ đều là nhiễm bệnh nhân bạch tính tiên huyết ác nhân. Giết người như ngóe đào phủ. Liên liên đại hạ triều đình đã từng rán ra bố cáo, yêu cầu quan phủ các nơi, một khi phát hiện sơn tặc thổ phỉ loại hình, lập tức phái binh vây quét, tuyệt không nhân lượng. Hán đại ra, các ngươi cái này nóng sơn tặc, ta nhìn các ngươi là không muốn sống, liền lao tử cũng ráng gây. Thương đội phía sau lương thành lúc này cũng xuất thủ, không chút do dự một đao bộ ra, trực tiếp đem tới gần hắn sơn tặc một đao phong hầu. Không phải ca môn. Các ngươi những này sơn tặc là đầu hóc tròn váng, vẫn là con mắt bụ. Cái này còn có thiên lý hay không? Lão tử mẹ nhà hắn thế, nhưng là Triệu đỉnh quan sai, liền hắn cũng dám ăn cướp, những này sơn tặc thật sự là vô pháp vô thiên. Nguyên bản tiêu diệt sơn tặc sự tình, cùng hắn một cái huyện nha nha dịch không nhiều lắm quan hệ, kia là huyện thành quan binh sự tình. Nhưng là sơn tặc hành vi, để Lương Thành giận quá mà cười. Hắn một thân luyện nhục cảnh giới thực lực, tại thời khắc này không chút nào giữ lại thi triển đi ra. Không đợi bao lâu, tại Lương Thành cùng thương đội tiêu sư toàn lực công kích đến, sơn tặc tử thương trọng. Nhất là phía trước dẫn đầu tiêu sư, luyện cảnh cao thủ, hơn nửa sơn tặc đều là chết tại dưới kiếm của hắn. Mạn mạn, đúng phải kẻ khó chơi. Sơn Tặc phía sau nhất một cái đại hán, miệng bên trong thầm mắng bắt đầu, trong hai mắt tràn đầy e ngại. Chính là cái này nhóm Sơn Tặc dẫn đầu Hồ ca, hắn lúc này cũng không chịu nổi, trên bụng có một đạo rõ ràng vết máu, tổn thương trong miệng tràn ra một tia huyết dịch. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn liền bị đối diện cái kia dẫn đầu tiêu sư cho một kiếm phá bụ Luyện Cốt Cảnh. Đối diện lại có Luyện Cốt Cảnh cao thủ, nho nhỏ thanh vân huyện. luyện, Luyện Cảnh giới cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này còn có thể cho hắn gặp được. Má. Lật trong mương, Hồ ca trong lòng đã lại không chiến ý. Hắn một cái luyện độ cảnh võ giả căn bản không phải là đối thủ của luyện quốc cảnh. Nếu là đối phương chỉ có một người, hắn ngược lại là có thể bằng vào người đông thế mạnh, đánh giết đối phương, nhưng là hiện tại nhân thủ của đối phương không thể so với bọn hắn. ít. Chạy. Bọn hắn những người này căn bản cũng không phải là đối phương giết, không chạy lưu tại nơi này cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hổ ca trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ, đây cũng là hắn một mực tại quan phủ vây quét hạ không chết nguyên nhân. Thế nhưng là, không đợi hổ ca chuẩn bị chạy trốn, phía trước liền có mấy cái sơn tặc không ngừng lùi về sau, một bộ muốn chạy trốn bộ dáng. Hồ Ca lập tức giận dữ, ánh mắt bên trong để lộ ra hung quang, nhìn về phía mấy cái kia muốn từ bên cạnh hắn chạy qua nam nhân. Mẹ nhà hắn, các người dám giác rủi này thế mà còn dám chạy, đều lên cho ta. Những ngày huấn trưởng, lao tử cũng còn không có chạy, các người liền muốn chạy. Hồ Ca một đôi bàn tay lớn vỗ ra, đem hai cái tới gần hắn nam nhân bắt tới. Sau đó dùng sức hướng phía trước ném đi qua, ngay sau đó lại là một cước đá ra, đem một nam nhân khác cũng đi theo đá tới. Những động tác này như nước chảy mây trôi, tại mấy hơi ở giữa liền đã làm xong. Làm xong những động tác này về sau, Hồ Ca liền cũng không quay đầu lại liền vùng ra chân chạy. Còn lại hơn 10 cái sơn tặc nhìn thấy tự mình lao đại đều chạy, cũng đều nhau nhau ném đi vũ khí trên tay, hướng xung quanh 4 phương 8 hướng chạy trốn. Còn có mấy cái không kịp chạy mất sơn tặc, muốn cầu xin tha thứ đầu hàng, kết quả trực tiếp bị thương đội tiêu sư cho vô tình xử lý. Bởi vì từ nhìn thấy sơn tặc một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa không phải người chết chính là ta sống, chưa từng có đầu hàng mà nói. Chờ xử lý xong cái cuối cùng cầu xin tha thứ sơn tặc về sau, dẫn đầu tiêu sư yên lặng nhìn thoáng qua phía trước, nơi đó có cái chạy trốn bóng lưng đối với hổ ca chạy trốn, dẫn đầu tiêu sư không có đội theo, những người khác cũng không có. Bởi vì cái gọi là Dặc cùng đường chớ đuổi, đạo lý này người ở chỗ này đều minh bạch. Ai biết rõ đuổi theo về sau sẽ có hay không có cái gì cả ấy, lại hoặc là cái khác sơn tặc Dương nghiệt ở bên kia mai phục. Lương Bộ Đầu, tại hạ trước hết đi Ly Khai trở về đến huyện thành về sau, ta tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng, cảm tạ Lương Bộ Đầu tương trợ. Dẫn đầu Tiêu sư mắt thấy sơn tặc đã đều toàn bộ giải quyết, đi đến Lương Thành trước mặt, khách khí nói: "Chỗ nào, chỗ nào?" Lưu Tiền Bối khách khí, diệt trừ những này vô pháp vô thiên sơn Tạc, vốn chính là chúng ta phải làm." Lương Thành hiển nhiên là nhận ra dẫn đội tiêu sư thân phận, không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ đối phương là luyện cốt cảnh cao thủ. Huyện thành bên trong nổi danh võ đạo cao thủ, có thể cùng hắn khách khí như thế, cũng chính là xem ở hắn bộ đầu thân phận cùng hắn mặt mũi của phụ thân bên trên. Dẫn đội tiêu sư sau khi nói xong, liền đối với thương đội tiêu sư hô lớn, đem chết đi còn có thụ thương tiểu nhị đều mang tới, chúng ta đi. Đao kiếm không có mắt, tại cùng sơn tặc kịch liệt vật lộn bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Liên liên lương thành còn có bên người mấy cái nha dịch, trên người bọn họ đều bị thương, huyết dịch thẩm thấu lấy quần áo trên người. Có một cái nha dịch kém chút bởi sơn tặc dưới đao, cuối cùng vẫn là lục chỗ xe ngựa bên trong. Bắn ra một viên như viên đạn nhanh chóng hurt, trong nháy mắt đánh xuyên sơn tặc ngực, đem nha dịch cấp cứu xuống dưới. Trước mặt tiêu sư thương đội, rất rõ ràng dùng đến so trước đó nhanh gấp bội tốc độ đi đường. Không đến chỉ trong chốc lát, liền đem lục huyền bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hiển nhiên bọn hắn những người này là đang lo lắng, lo lắng những cái kia sơn tặc lại một lần nữa tập kích mai phục bọn hắn. Lão đại, những thi thể này làm sao xử lý? Một tên nha dịch mang trên mặt kiếp sau quáng đời còn lại biểu lộ, nghe có chút run rẩy, tựa hồ còn không có từ vừa mới sinh tử vật lộn chảng cảnh tránh ra. Chủ yếu là bọn hắn cũng không nghĩ tới, thân là nha dịch Có một ngày thế mà lại tại huyện thành bên ngoài cùng những này cùng hung cực ác sơn tạc sinh tử vật loạn. Lương Thành liếc qua trên mặt đất trải rộng thi thể, khoát tay áo, dùng đến bình thản ngữ khi nói: "Không cần phải để ý đến bọn hắn, tự nhiên sẽ có đội vật thanh lý mất những thi thể này. Đều cho ta chuẩn bị kỹ cảng, lập tức trở về huyện thành, Bằng báo huyện lệnh đại nhân." "Vâng, lão đại." Quan đạo bốn phía đều là dãy núi vây quanh, đất hoang trong núi sâu tràn đầy vô số xài lang hổ báo, cùng một chút biến dị hung tàn dã thú. Những thi thể này đợi đến ban đêm về sau, những này hung tàn dã thú liền sẽ nghe được nơi này nồng đậm máu tanh mùi vị. Nói câu lời khó nghe, nơi này thi thể thậm chí cũng còn không đủ bọn chúng nhét cái răng. Dưới sự chỉ huy của Lương Thành, mấy cái nhà dịch đem cản đường thi thể ném tới một bên, sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng Thanh Vân huyện đi đường. Một bên khác, còn lại Sơn Tặc cướp chừng 5 6 cái tả hữu, gắt gao đi theo một cái đại hán sau lưng, trước mặt đại hán chính là vừa mới đào thoát rơi Hồ Ca. Chương 21: Sơn Tặc chết hết. Chương 21: Sơn Tặc chết hết. Mấy người bọn họ, giống nổi điên, chạy thục mạng về phía trước, hận không thể bao dài mấy chân. Một mực chạy đến một chỗ yên tĩnh tĩnh trong rừng cây về sau, Cầm đầu Hổ Ca mới dừng lại bước chân, giống một đầu chó chết đồng dạng nhào về phía mặt đất, sau đó nằm bất động đi theo phía sau hắn những người kia, đuổi kịp Hổ Ca về sau, cũng rất giống không có lực ý, đều nhau nhau nằm xuống. Qua đại khái sau một nén hương, Hổ Ca lúc này mới thở ra hơi, sắc mặt còn có chút tái nhận, nội tâm thầm mắng bắt đầu. Hắn đại gia, không nghĩ tới, hắn xui xẻo như vậy, gặp một đám sát thần, may mắn hắn chạy nhanh. Không phải ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Hổ Ca, làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ còn lại chúng ta, chúng ta muốn làm sao trở về hướng mấy vị đương gia bằng dao? Một cái nam nhân có chút e ngại dáng vẻ, dùng đến lo lắng ngữ khí nói chuyện. Mặc dù bọn hắn hiện tại là từ những cái kia sát thần thủ hạ chạy trốn, nhưng là tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt là mấy vị kia so sát thần còn đáng sợ hơn người. "Đúng vậy à, Hồ ca, chúng ta còn muốn hay không trở về bên trong trại hướng mấy vị đương ra bẩm báo?" "Hồ ca, nếu không chúng ta?" Một nam nhân khác cũng đi theo mở miệng, trên mặt có chút lo lắng nhìn về phía trước Hồ ca. "Cái này không chỉ có lương thực bạc không có cấp được, nhân thủ cũng còn chết gần hết rồi, chỉ còn lại bọn hắn mấy người này đến thời điểm trở lại bên trong trại mặt, còn không biết rõ muốn đối mặt hậu quả đáng sợ gì." Hồ Ca lặng lẽ nhìn về phía mấy cái kia nói chuyện mấy cái kia nam nhân, lạnh giọng nói: "Ừ, trại kia khẳng định là về không được, mấy vị kia đương gia thủ đoạn, không cần ta nói, chính các ngươi trong lòng còn không rõ ràng sao? Ta dự định không trở về bên trong trại, thiên đại địa khoát, ta không tin mấy vị kia đương gia còn có thể tìm tới ta hay sao?" Mấy người bọn họ tâm tư, Hồ Ca chỗ nào còn nghe không hiểu, chính là muốn nói cho hắn, trở về liền muốn tiếp nhận mấy vị kia đương gia trách phạt. Hồ Ca nói có lý, chúng ta nguyện ý đi theo Hồ Ca, cùng nhau thoát đi cái nải địa phương. Hổ ca vừa lời, mấy cái kia sơn tặc cũng đi theo phụ họa. Bọn hắn sợ dị gắt gao đi theo Hổ Ca đằng sau, chính là vì chuyện này. Mấy vị kia đương ra cho nhiệm vụ thất bại chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, vậy còn không như trực tiếp phản bội chạy trốn, nói như vậy còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là, cái này địa phương núi non chập trùng, núi non trùng điệp, nguy cơ tứ phía, trải rộng hung tàn độc xà manh thú. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tu luyện một chút ra lông võ đạo, tại cái này nơi này căn bản không tiếp tục sinh tồn được, chỉ sợ còn chưa đi ra sơn mạch liền đã hãi quốc không còn đi theo võ đạo cảnh giới càng thêm cường đại Hổ Ca, kia sống sót hi vọng càng lớn hơn. Rất tốt, các ngươi đều rất thông minh, vậy liền đi theo ta đi. Ta biết rõ nơi này có một đầu ẩn nấp đường núi, có thể nhanh chóng xuyên qua mảnh này sơn mạch. Hồ ca rất hài lòng mấy người kia thái độ, cho nên không có cự tuyệt bọn hắn đi theo. Dù sao thêm một người, vậy liền nhiều hơn một phần lực lượng, bọn hắn sinh tồn được cơ hội càng lớn hơn. Xa, xa, xa. Lúc này, rừng cây cách đó không xa, từng tiếng giẫm lên khô héo nhanh cây cùng lá cây tiếng ma sát âm vang lên, tựa hồ có cái gì đồ vật đang đến gần. Người nào? Hồ ca lập tức khẩn trương bắt đầu, cắm trên mặt đất đại đao bị hắn một thanh cầm lấy, cảnh giác nhìn xem ngoài bìa rừng. Mấy người còn lại bị hổ ca cái này một bộ nghiêm túc bộ dáng hùng đến, cũng đều nhao nhao cầm lấy vũ khí trong tay, mặt hốt hoảng nhìn xem ngoài bìa rừng. Thẳng đến ba cái bóng người chậm rãi đi vào rừng tây, đi vào trước mặt của bọn hắn. Trong đó một cái nhìn dáng vóc thon thả nam nhân, người mặc ra trận trường bảo màu trắng, trên tay vướt vướt một thanh sắc bén đoản kiếm. Hắn một mặt nghiêm ngẫm bộ dáng, nhìn xem thất kinh hổ ca bọn hắn, miệng bên trong sâu kín nói ra, các người đây là muốn đi nơi nào, không nếu như để cho ta đến tiễn ngươi nhóm đoạn đường đi. Nhi đưa ra. Tam đưa ra. Ngươi, ngươi, ngươi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi là thế nào tìm tới chúng ta?" Hổ Ca nhìn rõ ràng tới ba người về sau, đại não một nháy mắt trống không, không biết làm sao. Trong đó hai người đúng là bọn họ trong miệng đại nhân, Nhị đương gia cùng Tam đương gia đều tới. Hắn không nghĩ ra đối phương là thế nào tìm tới chính mình. Con đường này rõ ràng là lúc trước hắn tìm tới bí ẩn thông đạo, là hắn giấu ở trong lòng bí mật, là hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào trốn chạy chỗ tuyến. Là ngươi, ngươi tên khốn này độ vật. Làm Hổ Ca nhìn thấy đứng tại hai vị đương gia nam nhân phía sau lúc, hắn hiểu được. Nhất là đối phương trên mặt một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, rõ ràng chính là đang nhìn hắn cho cười. Cái này nam nhân đúng là hắn trước đó đánh chửi về sau, để hắn trở về thông phong báo tin người đối mặt hổ ca chất vấn, nam nhân kia chỉ là cười lạnh một cái, cũng không trả lời hắn ý tứ. Nhị đưa ra, tam đưa ra, tham ạ. Không đợi hổ ca suy nghĩ nhiều, bên cạnh hắn mấy cái kia vừa mới còn muốn cùng hắn cùng một chỗ chạy người, đã vứt bỏ vũ khí trên tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, một đám ngu xuẩn. Hổ ca nhìn xem dưới chân quỷ cầu xin tha thứ người, trong lòng mắng thầm. Sự tình đã đến loại này tình trạng, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ba Không đợi Hồ Ca suy nghĩ nhiều đứng tại đối diện Nhị đương gia động, thân thể như là đạt tháo, hướng hắn bên này bổn tập tới, đoàn kiếm trong tay càng là phát ra kiếm minh tiếng vang. Hồ Ca kinh hãi, hai tay vội vàng nắm chặt trong tay đại đao, giơ lên cao cao, y đồ ngăn cản Nhị đương ra công kích. Xoạt so -so -so xoạt. Một tiếng kim thạch tấn công chói hai tiếng vang lên, đại đao lên tiếng mà đức. Hàng quang lóe lên. Nhị Dương gia tại hổ Ca kinh ngạc thời điểm, kiếm trong tay đột nhiên hướng lên dễ ngang. Tí tách. Tí tách. Lá nhỏ bé chất lòng rơi xuống tại lá khô phía trên nhẹ giọng. Nghị Dương giơ đoản kiếm trong tay xuất hiện lần nữa thời điểm, thân kiếm phía trên chạy xuôi mấy giọt tươi màu đỏ rợn máu. Theo thân kiếm lắc lư, phía trên giọt máu cũng đi theo rơi xuống đất. Trời đất quay cùng, tại một chốc, hổ Ca tựa hồ thấy được một bộ thân thể không đầu. Ngay sau đó, ý thức của hắn liền hoàn toàn không có, lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ là luyện nhục cảnh sâu tiến, cũng ý đồ phản kháng. A, tha mạng a. nhị đương ra tha mạng. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thống khổ kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng là chỉ là tồn tại mấy hơi liền không còn sót lại chút gì. Mấy cái vật thể rất xuống đất mặt trên lá khô, ưu tính rừng cây lần nữa khôi phục lại tính mịch không khí. Chỉ có trên mặt đất tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi thi thể, mới có thể chứng minh vừa mới phát sinh qua thảm liệt. Nói đi, những người kia chạy đi đâu, còn có thể hay không đổi kịp bọn hắn. Lúc này, một đạo thu kịch nặng nề thanh âm chuyển đến, là cái kia vẫn đứng bất động đại hán, đại hán cũng chính là bọn hắn trong miệng nói tới Tam đương gia. Hắn hướng phía bên người cái kia mật báo gầy tiểu nam nhân nói: "A, hồi Tam đương gia, cái này tiểu nhân liền không biết rõ, bọn hắn những người kia chạy thật lâu." Đoán chừng. có lẽ gầy tiểu nam nhân ngẩng đáp án lại chậm chạp không dám nói ra khỏi miệng. Ưng. Phế vật. Đôn đốt. Một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, Tam đương gia đã đem một cái đại thủ bao trùm ở gầy tiểu nam nhân đầu lâu. Chương 22: Về lục gia, đối thực lực khát vọng. Chương 22: Về lục gia, đối thực lực khát vọng. Một bên nhị đương gia thấy thế, thu hồi đoản kiếm, trực tiếp giẫm lên mặt đất thi thể đi tới. Đám giác rưởi này quả nhiên một chút tác dụng đều không có, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Nhị ca nói đúng lắm, đám rắc rưởi này căn bản so không lên chúng ta năm đó ở Hắc Phong trại lúc các huynh đệ. Ai? Tam đệ Nếu là chúng ta hát phong trại còn tại liền tốt, chúng ta cũng không cần đi theo sư phó hắn lao nhân ra, từng ấy năm tới nay như vậy, một mực trốn đông trốn tây. Tam đương ra ngôn ngữ, tựa hồ để nhị đương ra nhớ tới năm đó chuyện cũ, trên mặt phủ lên phiền muộn. Nhị ca, xem ra cái này địa phương chúng ta cũng không thể ở lâu, nghe sư phó hắn lão nhân ra nói, chúng ta phải nhanh một chút rút lui. Đoạn thời gian trước, bọn hắn chiếm cứ nơi này sơn mạch, trắng trận cướp đoạt cướp đoạt qua đường người đi đường. Mà bọn hắn những người này không hề cố kỵ hành vi Tự nhiên là đưa tới Thanh Vân Quan huyện phủ chú ý mà Thanh Vân huyện huyện lệnh liền phái hơn mấy trăm quân binh đến Tuần Sơn tiểu phỉ, đồng thời còn phái ra huyện nha tổng bộ đầu trần thạch đến lĩnh đội đối mặt Thanh Vân Quan huyện phủ Tuần Sơn tiểu phỉ, lúc đầu hai người bọn họ không để vào mắt. Hai người bọn họ chính là luyện cốt cảnh đại thành võ giả, Thanh Vân huyện huyện nha tổng bộ đầu thực lực, bọn hắn cũng là phái người điều tra qua. Luyện cốt cảnh viên mãn võ giả, lấy hai người bọn họ ăn ý cùng thực lực, đã đủ để chống lại đối phương. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này đầu ẩn đi thực thân, cuối hắn vẫn là cái Hai người bọn họ trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, kém chút chết tại tay của đối phương bên trên. Cuối cùng, vẫn là sư phó hắn lao nhân ra, kịp thời xuất thủ, bức lui đối phương. Nhị đương ra nhẹ gật đầu, tán đồng Tam đương ra nói tới. Đáng tiếc, sư phó bởi vì chuyện năm đó, bị thương thật nặng, không phải chỉ là một cái luyện tùy cảnh võ giả, làm sao có thể còn có mạng sống trở về. Mặc dù sư phó xuất thủ bức lui đối phương, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã bại lộ vị trí. Lần này đánh lui Thanh Vân huyện quan đối phương nhất định sẽ được báo phụ đến thời điểm liền sẽ bị những người kia cho chú ý tới. Những người kia thế nhưng là cho tới nay đều đang đuổi bắt bọn hắn, để bọn hắn giống qua phố con chuột, đông đúa tây tàng rất nhiều năm. Huyền điều vệ. Cái tên này vừa ra, nhị đương ra cùng tam đương ra hai tay đều không tự chủ nắm chặt, không biết rõ là phẫn nộ vẫn là e ngại, lại hoặc là cả hai đều có. Thanh Vân huyện huyện thành. Huyện thành cửa chính vẫn là trước sau như một náo nhiệt, đám người chen chúc, nhốn náo rộn ràng, bên trong hành lang bên trên có liên miên bất tuyệt trợ bữa tiểu thương. Ngoài cửa thành cách đó không xa, mấy cái mặc trên người huyện nhà nhà dịch trên nhân, chính cưỡi ngựa hướng hướng cửa thành đến, một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng mấy người bọn họ đằng sau, còn theo sát lấy một chiếc xe ngựa, không chậm không nhanh chậm chạp chạy. Chính là lục huyền bọn hắn. Đại thiếu gia đã đến cửa thành. Lúc này ngồi tại xe ngựa hai bên Lý Tam đột nhiên mở miệng, hướng phía ngồi ở trong xe ngựa người nói khẽ. Phía trước nhất Lương Thành nhìn xem quen thuộc cửa thành, nỗi lòng một hơi, mọi mệnh không chịu nổi thân thể cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc còn sống trở về. Lương Thành cảm khái ngàn bạn, dọc theo con đường này hắn nhưng là thiên tân bạc khổ, còn đổi mới hắn thế giới quan. Cái này ai có thể nghĩ tới, nguyên bản chỉ là một kiện dò xét án mạng sự tình, vậy mà lại như vậy hung hiểm. Không chỉ có tao ngộ Liễu Câu thôn kia kinh khủng tám môn tạng đồ vật, còn cùng những cái kia cùng hung cực các sơn tặc tới một trận sinh tử vật lộn. Lương Thành biểu thị, hắn chỉ là một cái nho nhỏ nha dịch, hắn thật tiếp nhận không được ở như thế lớn gánh vác. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp đến biểu ca của Hàn Lục Huyền, cái mạng nhỏ của hắn đã sớm nhét vào Liễu Câu thôn cái kia tà môn thôn. Có Lương Thành bọn hắn mở đường, Lục Huyền rất nhanh liền đã tới Lục Gia phủ đệ. "Huyền ca, ta liền không tiến vào, ta còn chạy về nộ, phụ đi. đi." vào Lục Gia cửa chính về sau, Hướng phía lục huyền nói mấy câu liền dẫn còn lại mấy cái nha dịch vội vàng lý khai Lý Tam nói với đại lão gia ta mấy ngày nay có việc bế quan để hắn không cần lo lắng Vâng đại thiếu gia lục Huyền hướng phía một bên lý Tam mở miệng sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng phía lục ra cửa chính bước vào sau đó hướng lục ra bên trong đi đến đại thiếu ra tốt dọc theo con đường này mỗi cái nhìn thấy lục huyền ra phó đều nhao nhao hướng phía lục Huyền Vân An về phần hắn phụ thân lục ra hả sao lục huyền không cần nghĩ đều biết rõ Hàn phụ thân giữa ba ngày đều là sẽ không đợi trong phủ, mà là đợi tại Lục Gia tiệm thuốc nhìn xem bệnh, trị liệu bệnh nhân đây cũng là Hàn phụ thân Lục Gia hạ, có tụ dân chúng trong thành kính ngưỡng nguyên nhân. Hành y tế thế, được cao vọng trọng, dìu thủ hồi xuân những ngày tán thưởng, đều là dân chúng trong thành cho Lục Gia Hà đánh giá. Trở lại Lục Gia về sau, Lục Huyên cũng không muốn lấy muốn nghỉ ngơi, hắn muốn chuẩn bị bế quan mấy ngày. Lục Huyên nội tâm đã không thể chờ đợi, là đối với thực lực cường đại khát vọng. Trên đường đi, Lục Huyền bước lưu tinh đi tới, đến đến một chỗ bảo vệ nghiêm này ở xa, là Lục Gia trọng yếu nhất địa phương là lục gia tiệm thuốc chứa đựng đại lượng dược tại địa phương, lục gia tiệm thuốc dược tại khu phòng. Canh giữ ở sân nhỏ cửa chính chính là 4 nam nhân, dáng vóc cao lớn, nhìn 10 phần tỏ con hộ vệ. Lục Huyền xuất hiện một khắc này, 4 người bọn họ cũng phát hiện, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng phía Lục Huyền vườn An. Đại thiếu gia. Đối với bọn hắn phản ứng, Lục Huyền bình tĩnh điểm một cái đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. "Ừm. Mở cửa đi, ta muốn đi vào lấy chút đồ vật." Lục gia khu phòng thuộc về lục gia trọng yếu nhất địa phương, bất luận cái gì đi vào người, đều muốn đạt được lục gia lão gia tử lục gia hạ cho phép đương nhiên, cái này hạn chế liền không bao gồm Lục Huyền. Lục Huyền cũng sớm đã đạt được Lục ra Hà cho phép, có thể không cần bất luận cái gì hạn chế, tùy ý ra vào lấy cầm giữ tài vật đại bổ. Vâng, đại thiếu gia. Mở khố phòng cửa chính về sau, bên trong là một cái trống trại viện lạc, còn có ba tên hộ vệ đứng ở bên trong, quét mắt chu vi. Vẫn là phương thức giống nhau, ba người bọn hắn nhìn thấy Lục Huyền về sau, cũng tranh thủ thời gian treo lên chào hỏi. Lục Huyền khoát tay áo, nện bước ổn trọng bộ pháp, nhanh chóng đi thẳng về phía trước đi vào viện lạc ở giữa nhất gia phòng, nơi đó chính là cất giữ Lục Gia tiệm thuốc dược tài bổ vật địa phương. Lục Huyền giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đóng chặt, mở ra rồi đi vào. Một cỗ nồng đậm dược tài khí tức đập vào mặt, là mùi thơm ngát, gây muối, đan chặt các loại nồng đậm mùi sen lẫn quấn quanh ở cùng nhau hương vị. Trong phòng, trưng bày mấy cái tốt nhất gỗ đàn hương chế thành tủ gỗ, phía trên trưng bày lấy rất nhiều ô nhỏ tử, dược tài bộ vật liền đặt ở trong đó. Đại thiếu gia, người đã đến. Mấy cái tủ gỗ lớn ở giữa, trưng bày một cái rất lớn cái bản, một cái nhìn xem có chút tăng thương trung niên nam nhân, ngồi tại bên bản go bên cạnh trên ghế. Khi nhìn đến Lục Huyền đi tới một khắc này, trung niên nam nhân lập tức đứng lên. Chương 23. Đột phá. Nội khí cảnh giới kinh khủng. Chương 23. Đột phá. Nội khí cảnh giới kinh khủng. Trung niên nam nhân mặc một bộ đơn giản áo bảo trắng, cánh tay trái tay áo khủyu tay trống giống, túi dán tại bên cạnh trên thân thể, hiển nhiên là cánh tay trái đã gây mất. Nam nhân tên là Vư Phúc, mới vào luyện cốt cảnh võ giả, là phía trước mấy năm mới đi đến lục gia. Cái kia lúc bản thân bị trọng thương, cánh tay trái gai mất, bị lục huyền phụ thân lục gia hạ cấp cứu trị trở về. Cuối cùng, nam nhân vì báo đáp lục gia Hà ân cứu mạng. Hắn liền một mực ở tại lục gia, lục gia Hà xử lý tiệm thuốc vụ, còn thể phụ trách an toàn. Mặc dù hắn mất một đầu cánh tay trái, để hắn luyện cảnh lực lượng đánh lớn khấu. Nhưng là đối phó một chút luyện cốt cảnh trở xuống võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Phúc Túc, Lục Huyền lễ phép đáp lại, sau đó lại tiếp tục mở miệng, "Phúc Túc, vẫn là cùng lần trước đồng dạng đi. Sau đó lại cho ta lấy thêm một cái Hồng Tinh chi đi." "Hồng Tinh chi?" "Đại thiếu gia, ngươi..." Phúc Túc nghe được Lục Huyền lời nói về sau, có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Huyền, tựa hồ Lục Huyền để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Phải biết, Hồng Tinh chi thế nhưng là cực kỳ trân quý vật đại bổ, trong khu phòng cũng vẹn vẹn chỉ có 2 phần mà thôi. Người bình thường nếu là trực tiếp ăn sống một khối nhỏ, nhẹ thì liền sẽ dẫn đến dương hỏa trầm huyết dịch bạch chứng Nặng thì liền sẽ khí huyết nghịch lưu, chết bất đắc kỳ tự bỏ mình. Liền xem như tu luyện võ đạo võ giả ăn một khối nhỏ, cũng sẽ dẫn đến toàn thân khô nóng khó nhịn. Trừ phi là luyện nục cảnh viên mãn trở lên võ giả, mới có thể không hề cố kỵ dùng ăn hồng tinh chi. Bởi vì luyện nục cảnh viên mãn trở lên võ giả, đã rèn luyện tốt trong cơ thể huyết nục, có thể tiếp nhận hồng tinh chi kia kinh khủng dược hiệu. Chẳng lẽ đại thiếu gia võ đạo cảnh giới đã tu luyện tới luyện nục cảnh giới viên mãn sao? T. kinh khủng như vậy. Kiến thức rộng rãi phức thúc, tại thời khắc này rốt cục không còn bình tĩnh. Phải biết, tại hắn đi vào lục gia thời điểm, đại thiếu gia võ đạo cảnh giới mới là luyện bị cảnh giới. Hiện tại mới qua bao lâu, liền đã đụng chạm đến luyện cốt cảnh đại thiếu gia năm nay thế nhưng là mới vẹn vẹn 20 tuổi. Chẳng lẽ đại thiếu gia chính là trong truyền thuyết võ đạo thiên tài sao? Cứ như vậy, Phúc Thúc đem lấy tốt dược tài đưa cho Lục Huyền. Thằng đến Lục Huyền đã ly khai một, một lát, Phúc Thúc kia khiếp sợ tâm tình, như trước vẫn là thật lâu không thể bình phục lại. Trở lại chính mình trong đỉnh viện Lục Huyền, tiện tay đem trong tay chứa dược tài hộp gỗ nhỏ phóng tới một bên. Lục Huyền trong góc khế động, hệ thống thêm điểm trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, luyện huyết cảnh, viên mãn. Công pháp, Sích Diễm Đao pháp 19. Có thể thôi diễn, điểm số 50. Người tốc chủ xác nhận, phải chăng tốn hao 30 điểm thôi diễn xích diễm đạo pháp. Xác nhận. Chuẩn bị kỹ càng hết thể lục huyền, đã không có lo lắng, Nạo Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xác nhận. Lục Huyền xác nhận một khắc này, hệ thống bảng trên 50 điểm số trong nháy mắt biến thành 20 điểm. Sau một khắc, Lục Huyền trong đầu lần nữa hiện ra một đạo thần bí khó lường, huyền chi lại viền quanh ảnh. Vô số đạo tinh vi ảo diệu đạo pháp tại trong đầu hắn từng cái hiện ra. Những này huyền ảo pháp cũng nhất, nhất bị Lục Huyền giữ, phản phất giống như những này đào pháp là hắn tự nhỏ khắc khổ tu luyện mà đến. 3 Không minh bên trong một tiếng vang nhỏ, là từ Lục Huyền trong thân thể chuyển tới. Lục Huyền chỉ cảm thấy một mực hạn chế lại hắn bình cảnh, tại lúc này rốt cục hoàn toàn biến mất. Cương đại nhục thân bên trong, bắn ra dọa người lực lượng, mạnh mẽ khí thế quét sạch mà gia đình viện bên trong giống như đặt mình vào cuồng phong mưa giạo bên trong, tiếng gió mách liệt, phát ra như sóng to gió lớn tiếng vang. Lục Huyền trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, thâm thúy u ám con người chôn sâu, một tia viền ảo khí tức chính quanh quần trong đó. Hắn cảm nhận được bên trong thân thể, bị từng sợi thần bí khó lường khí tức bao vây lấy, Lục huyền chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận đột phá. Đây chính là nội khí cảnh giới sao? Lục Huyền chưa từng cảm giác được chính mình như thế như vậy cương đại, hắn ngũ giác đạt được kinh người tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại thần bí khí tức, mà những này khí tức, cũng chính là giờ phút này Lục Huyền thể nội bên trong tồn tại thần bí khí tức đây chẳng lẽ là thiên địa nguyên khí sao? Lục Huyền hơi nghi hoặc một chút, hắn nâng tay phải lên, âm thầm điều động thể nội những cái kia thần bí khí tức. Chỉ gặp tay phải mặt ngoài bao trùm lấy một tầng mỏng như cánh vẽ khí, trong suốt sắc khí mờ, mắt thường căn bản nhìn không rõ, ràng, giống như trong hư không không khí đồng dạng. Sau đó, Lục Huyền tay phải đột nhiên dùng sức, hướng xuống đất vút tới. Một tiếng vang thật lớn bị Lục Huyền đánh trúng mặt đất, mặt đất đổ sụp xuống dưới, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hả? Lục Huyền nhìn xem dưới chân hố sâu, trầm mặc mấy giây. Cho dù hắn đã biết rõ nội khí cảnh giới kinh khủng, nhưng cũng không nghĩ tới như thế cường đại. Một trường này hắn chỉ là dùng mấy phần lực khí, thì tương đương với lúc trước hắn một kích toàn lực. Nghe nói nội khí có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể để cho có được nội khí võ giả hắn chỗ tu luyện võ đạo công pháp, cùng bao trùm toàn thân trên dưới, khiến cho phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Thì ra là thế. Nhẹ nhàng một chưởng liền có như thế uy lực đại, vậy nếu là đem nội khí ra chỉ đến xích diễm pháp phía trên, Đây chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Lục Huyền khoanh chân ngồi tại hố sâu bên cạnh, trong lòng suy nghĩ: Bất quá, cái này nguy hiểm ý nghĩ, Lục Huyền lập tức liền từ bỏ. Nơi này cũng không phải hắn thi triển chiến xích diễm đao pháp địa phương, đến thời điểm một khi khống chế không nổi, sợ không phải muốn đem nơi ở của mình làm hỏng cục. Lúc này to lớn cảm giác đói bụng ập tới, Lục Huyền tiện tay cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong đại bộ dự tải, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nuốt xuống đi. May mắn, hắn sớm chuẩn bị xong những này đại bộ dự tải. Lần này đột phá đến nội khí cảnh giới, không nghĩ tới thế mà dùng giá hơn nửa ngày thời gian, để Lục Huyền trong thân thể lực lượng tiêu hao to lớn. Theo Lục Huyền đem chuẩn bị xong đại bộ dược tài, toàn bộ nuốt xuống đi về sau, lục huyền thể nội tràn ngập làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái ấm áp lực lượng, là thân thể của hắn đang điên cuồng hấp thu những này đại bộ tinh hoa của dược liệu. Mà lại, bởi vì Lục Huyền đột phá đến nội khí cảnh nguyên nhân, trong thân thể nội khí cũng tăng nhanh đại bộ dược tài hấp thu. Vẹn vẹn một một lát công phu, Lục Huyền liền đem trong bụng toàn bộ dược tài hấp thu hầu như không còn. Lục Huyền lập tức lần nữa điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh. Công pháp, Xích Pháp 29 điểm số, 22. Khi nhìn đến hệ thống phía trên điểm số về sau, Lục Huyền lộ ra một bộ như hắn đoán biểu lộ. Lần này đột phá, cần có dược tài đã đại bộ phận bị thân thể của hắn tiêu hóa. Thuốc đại bộ vật còn sót lại dược hiệu, vẹn vẹn chỉ cấp hắn cung cấp 2 điểm hệ thống điểm số. Hồng tinh chi, một cái giá trị 500 lượng bạc thuốc đại bộ vật, cứ như vậy bị hắn tiêu hao hết. Chớ nói chi là còn có cái khác thuốc đại bộ vật tiêu hao. Lục Huyền trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Như thế to lớn chi tiêu, để Lục Huyền trong lòng đều giống như đang rỉ máu đồng dạng. Xem ra hệ thống điểm số, còn phải là dựa vào chém giết những cái kia siêu phàm quỷ dị đồ vật mới được. Lục Huyền nhìn về phía phương xa chân trời, trong con mắt như là vực sâu đồng dạng thăm thú, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Sau đó 3 ngày, Lục Huyền đều tại chính mình trong đỉnh viện vừa qua, thuần thục nắm trong tay nội khí cảnh giới ảo diệu. Chương 24. Lương Thành đến, tìm kiếm võ đạo thân pháp. Chương 24. Lương Thành đến, tìm kiếm võ đạo thân pháp. Về phần huyện nha bên kia Lương Thành, trở lại huyện nha về sau, cũng là qua loa báo lên Liễu cầu thôn nhắn mạng. Nguyên nhân cái chết đều là bọn hắn đều gặp phải Câu thôn bên trong một chút kịch độc thú, chết bởi kịch độc phía dưới. Những cái kia thi thể cũng bởi vì cháy toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn, hài cốt không còn. Trước đó tạo ra ra độc xương thú đỡ, Lương Thành đã sớm ở nửa đường trên ném đi, vậy chỉ bất quá là trấn an Liễu Câu thôn thôn dân phương pháp mà thôi. Còn có Lục Huyền xuất hiện, Lương Thành cũng không có chút nào để lộ ra đến, cái khác nha dịch cũng đều bị Lương Thành đa cảnh cáo. Lương Thành phụ thân là huyện nha bên trong điện lại đại nhân, danh chính ngôn thuận xếp hạng thứ tư quan viên, quản lý huyện nha ngục giam, vẫn là huyện lệnh đại nhân tâm phúc đối với Lương Thành cảnh cáo, mấy cái kia dịch tự nhiên sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Mà Lương Thành báo cáo Câu Tôn án mạng sự tình, cũng giống hắn dự đoán như thế, thông suốt cái án. Bởi vì liếu câu thôn án mạng vốn cũng không phải là huyện nha xử lý, là thuộc về phía dưới lý trưởng quản hạt. Chỉ cần lý trưởng bọn hắn không còn hướng huyện nha báo cáo, huyện nha cũng lười quản phía dưới thôn sự tình. Lục ra đại sảnh. Ba ngày thời gian qua đi, kết thúc bê quan lục huyền, liền hướng Lục ra đại sảnh phương hướng đi đến. Lục ra trong đại sảnh còn có mấy người, so Lục Huyền trước một bước đến nơi này. Lục Huyền còn không có bước vào đại sảnh cửa ra vào thời điểm, liền nghe được bên trong chuyển đến khen không dứt miệng ừ, không tệ, vẫn là biểu ca nơi này nước trà, rất được tâm ta nha. Mấy người các ngươi giúp ta chứa vào, chờ một cái." Ta thuận tiện mang một ít trở về hiếu kính một cái lao gia tử. Vâng, thành thiếu ra. Đi vào đại sảnh, Lục Huyền liền thấy đại sảnh hai bên trên ghế, ngồi một cái có chút mập nam tử trẻ tuổi, mặc trên người huyện nha nha dịch trên lễ phục. Chính là Lương Thành, lúc này hắn một bộ đem mình làm chủ nhân, hai tay tùy tiện qua tay, phân phó Lôi đứng ở trước mặt hắn hai người thị nữ. "Cái này tiểu tử, đại thiếu ra. Lục Huyền đi tới về sau, kia hai người thị nữ nhìn người tới là Lục Huyền lúc, liền vội vàng hành lễ. "Ừm, các ngươi đều ra ngoài đi." "Vâng, đại thiếu gia." "Biểu ca, mấy ngày không thấy, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết." Lương Thành cũng phát hiện Lục Huyền đến, chợt từ trên ghế đứng lên, bước dài hướng Lục Huyền, một bộ muốn ôm Lục Huyền dáng vẻ. Mà Lương Thành lần này động tác quá mức, để Lục Huyền nhíu mày bắt đầu, miệng bên trong yếu ớt mà nói: "Lương Thành, ngươi tiểu tử lại ngứa da." Nhìn thấy Lục Huyền kia tràn ngập nguy hiểm ánh mắt, Lương Thành thân thể lập tức cứng đờ, không dám ở tiến về phía trước một bước. Cuối cùng, Lương Thành trên mặt ngượng ngùng cười một tiếng, lung túng sờ soạn một cái đầu. "Biểu ca, ta đây không phải là mấy ngày không thấy, hơi nhớ nhung sao?" Đối với Lương Thành nói lời, không lộ, lựa chọn không nhìn, sau đó mới cái bộ pháp đi đến phía trước, ngồi ở đại vị. Gặp Lục Huyền ngồi lên, Lương Thành cũng ngồi về lúc đầu vị trí. Sau đó, Lương Thành mang theo nghi hoặc, hướng phía ngồi ở phía trước Lục Huyền hỏi, Đúng rồi, Huyền ca, ngươi vội vã như vậy thì ta, có chuyện gì không?" Lục Huyền hôm nay phải người đi tìm hắn, đây thật là lần đầu tiên lần đầu. Lương Thành chưa từng thấy qua Lục Huyền có chuyện tìm hắn, chưa hề đều là hắn tới cửa tìm Lục Huyền chỉ giáo đạo pháp. Như thế để Lương Thành cảm thấy mười phần hiếu kỳ. "Huyền ca đến tội cùng có chuyện gì, mới cần hỗ trợ của hắn sao?" Đối mặt Lương Thành nghi vấn, Lục Huyền lúc này mới chậm nói ra hắn mục đích. Sở dĩ tìm Lương Thành" Đó là bởi vì Lục Huyền muốn giải Huyện Thành bên trong một chút võ đạo cao thủ. Về phần nguyên nhân nha đó chính là vì thu hoạch được võ đạo thân pháp, Lục Huyền hắn nghĩ phải biết trong Huyện Thành phải chăng có hắn cần võ đạo thân pháp. Lương Thành thân là huyện nha bộ đầu, huyện thành tình huống không có người so với hắn hiểu rõ hơn, trực tiếp hỏi hắn liền không còn gì tốt hơn. A, thì ra là thế, Huyền ca ngươi đây là muốn hiểu rõ Huyện Thành võ đạo cao thủ a. Vậy ngươi tìm ta coi như đã tìm đúng, muốn nói đúng Huyện Thành hiểu rõ, ta Lương Thành giám thứ hai, không ai dám sương đệ nhất. Lương Thành biết ý nghĩ về sau, vỗ vỗ trên mặt phủ lên tự tin sắc. Huyện bên trong nha Bên ngoại có ngũ đại cao thủ, trong đó mạnh nhất chính là ta lão đại, Huyền Nha tổng bộ đầu trấn thành, luyện cốt cảnh viên mãn tồn tại. Nói đến Huyền Nha tổng bộ đầu lúc, Lương Thành lộ ra tôn kính thần sắc, sau đó lại nói tiếp, còn có chính là bốn người khác, theo thứ tự là Lưu Tiêu sư, Nô Bang chủ, Tiền Trang chủ, Liêu Trưởng Quỷ, bốn người này đều là luyện cốt cảnh đại thành cao thủ. Cái này Lưu Tiêu sư, Huyền ca trước ngươi cũng là thấy qua, chính là lần trước cùng chúng ta đánh lui sơn tặc cái kia. Còn có, qua hồi lâu, Lương Thành nói miệng đắng nơi vàng cầm lấy một bên chén đem nước trà chút xuống đủ. Như vậy sao? Lục Huyền trong mắt lấp không yên, ngồi trên ghế chầm tư tự hỏi lương thành trong miệng nói tới võ đạo cao thủ có hay không phù hợp hắn yêu cầu tồn tại cuối cùng phát hiện căn bản không có bên trong võ đạo cao thủ không phải tu luyện luyệnư pháp chính là kiếm pháp quyền pháp các loại chính là không có tu luyện thân pháp võ đạo cao thủ đối với những này loại thất bát taovõ đạo công pháp lục huyền hiện tại cũng không cảm thấy lương thú hắn hệ thống điểm số kiếm cũng dễ nhất định phải đem hệ thống điểm số dùng lại thích hợp võ đạo công pháp trên mới được một bên tợ nổi lương thành nhìn thấy lục huyền ở bên kia không nói một lời lâm vàoầm tư bộáng Lương Thành có chút nhghi vấn làm sao vậy Huyền ca Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì không đúng sao? Lục Huyên lắc đầu, sau đó chậm chậm mở miệng, "Huyện thành bên trong có hay không một chút tu hành thân pháp võ đạo cao thủ?" "Thân pháp?" "Cái này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, vừa mới ta đã đem huyện thành bên trong võ đạo cao thủ đều nói, bọn hắn đều là luyện cốt cảnh trở lên cao thủ." "Không có sao?" "Quả nhiên, có được võ đạo thân pháp võ giả, vẫn là cực kỳ thưa thớt. To lớn trong huyện thành, vậy mà không có một cái nào tu hành võ đạo thân pháp võ giả." Lục Huyên trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, xem ra hắn muốn có được võ đạo thân pháp, còn phải là nghĩ những biện pháp khác mới được. Lại có lẽ chỉ có phủ quận cái kia võ đạo cao thủ Đông Đạo địa phương lớn, mới có loại này cực kỳ thưa thất võ đạo thân pháp. Phủ quận sao? Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Huyện thành cái này địa phương đối với Lục Huyền tới nói, quả nhiên vẫn là quá nhỏ, muốn thực lực tăng lên, còn phải là tiến về phủ quận mới được. Huyền ca, huyền thành luyện cốt cảnh cao thủ, cũng chỉ có nhiều như vậy, cũng chỉ có bọn hắn võ đạo công pháp mới thích hợp người. Lương Thành lúc này lại mở miệng, hắn coi là Lục Huyền hỏi những người này, chính là vì muốn tu luyện cái khác đạo công pháp, mà hắn biểu ca thực lực, Lương lại là nhất rõ ràng. Tại Lương trong suy nghĩ, hắn biểu ca Lục Huyền võ đạo cảnh giới Tuyệt đối đã đến luyện cốt cảnh trở lên. Cho nên, Lục Huyền muốn tu luyện cái khác võ đạo công pháp, khẳng định cũng phải là luyện cốt cảnh trở lên võ giả mới có tư cách giải đi. Các loại, người nói huyện thành luyện cốt cảnh giới cao thủ đều ở nơi này, như vậy luyện cốt cảnh giới trở xuống võ giả đâu? Lục Huyền nghe xong Lương Thành nói, đột nhiên, một cái không thiết thực ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện. Chương 25, tu hành võ đạo thân pháp võ giả. Chương 25, tu hành võ đạo thân pháp võ giả. Mặc dù không có có hy vọng, nhưng là Lục Huyền hay là muốn giải một cái. Luyện cốt cảnh giới trở xuống võ giả sao? Lương Thành song mi ở giữa khóa chặt giơ tay lên tính toán cái cẩm, suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Dù sao, luyện cốt cảnh giới trở xuống võ giả, số lượng vẫn có chút nhiều, nhớ tới có chút khó khăn cũng là chuyện rất bình thường. 1 3. Đột nhiên, một tiếng đập cái bản thanh âm vang lên. Lương Thành một mặt vẻ cổ quái, tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn xem Lục Huyền. "Huyền ca, nếu là luyện cốt cảnh giới trở xuống võ giả lời nói, đây cũng là chỉ có một người phù hợp. Nếu như ta không có đoán sai, người kia hẳn là tu hành võ đạo thân pháp võ giả." Ồ. mau nói." Lương để Lục Huyền hai mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới, thật là có tu luyện võ đạo thân pháp võ giả tồn tại. Chỉ là người này có chút đặc thù, không chỉ có điên, hơn nữa còn. Ngay sau đó, Lương Thành do dự một lát, liền đem người này tin tức toàn bộ nói ra. Hồi lâu, Lục Huyên lúc này mới hiểu rõ rõ ràng, Lương Thành trong miệng cái kia đặc thù người tình huống. Cái kia đặc thù nam nhân họ Trương, 3 năm trước đây, bởi vì bên đường tập kích huyện thành bên trong một cái nhà giàu công tử, mà bị huyện nha truy nã. Về phần tại sao đột nhiên tập kích nha, đó cũng là có nguyên nhân tồn tại. Họ Trương nam nhân kia, luyện độ cảnh đại thành, trong nhà hắn còn có một nữ nhi. Lúc đầu hắn là huyện thành bên trong một cái võ quán bên trong võ sư, tại võ quán bên trong chuyên môn phụ trách dạy đến đây tu hành võ đạo người. Thằng đến có một ngày, hắn đột nhiên biến mất thời gian nửa tháng, liền võ quán cũng không có đi đợi đến họ Trương nam nhân, lần nữa về đến huyện thành sau. Hắn phát hiện chính mình nữ nhi đã treo sả tự vẫn, chết thảm trong nhà, còn để lại một phong tuyệt bút sách, dấu ở chỉ có hắn biết đến bí ẩn vị trí. Chính mình nữ nhi bị Vũ Nục, đối phương còn ung dung ngoài vòng pháp luật, huyện nha chí chỉ không để ý tới. Vũ Nục hắn nữ chính là cái kia bị hắn tập kích nhà giàu công tử, chỉ là hắn không thành công, cái kia nhà giàu công tử có trùng điệp hộ vệ bảo hộ. Mà sau khi thất bại hắn, lập tức bị huyện Nha huyện thừa đại nhân truy nã, sinh tử vô luận. Một điểm cơ hội đều không có chừa cho hắn, còn phái ra huyện Nha tổng bộ đầu trần thạch đến đây đuổi bắt hắn. Lục Huyền Miệng bên trong nhỏ giọng nỉ non, từ luyện cốt cảnh giới viên mãn võ giả trên tay chạy trốn sao? Cái kia họ Trương nam nhân hư hư thực thực sẽ một môn võ đạo thân pháp, lúc này mới có thể để hắn lấy luyện nhục cảnh giới thực lực, từ huyện Nha tổng bộ đầu trần thạch trên tay chạy trốn rơi. Với phần, có phải hay hạ thủ tình, ý để cho hắn chạy thoát. Vẫn là nói, hắn bằng bản linh sự chạy rơi, Huyền liền không được biết rồi. Bất quá Đã có vô đạo thân pháp tin tức, kia lục huyền vẫn là sẽ không bỏ qua, lựa chọn dây vào một cái vật khí. Từ khi Lương Thành nói xong chuyện của người đàn ông này về sau, trên mặt của hắn có chút xấu hổ. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nam nhân kia ban khuất lớn đến bao nhiêu. Huyện bọn họ nha chẳng những trí chi không để ý tới, còn chà đúa truy na đối phương. Bất quá, đối mặt loại chuyện này, Lương Thành một cái nho nhỏ bộ đầu căn bản không có tư cách quyết định. Cái kia vụ án là bị huyện thừa đại nhân xử lý, bởi vì cái kia thời điểm huyện lệnh đại nhân đều còn chưa tới tiền nhiệm. Cho nên huyện thành sự vụ lớn nhỏ, liền tạm thời quy huyện thừa đại nhân quản lý. Mà trùng hợp chính là, cái kia nhà giàu công tử vừa vặn cùng huyện thừa đại nhân có quan hệ rất lớn, chỉ có thể coi là nam nhân kia xui xẻo. Người kia bây giờ ở nơi nào? Ở ngoài thành cách đó không xa, nơi đó có cái vứt bỏ miếu thở, hắn hẳn là liền trốn ở bên trong. Lương Thành cũng là trong lúc vô tình phát hiện nam nhân kia tồn tại, bất quá hắn cũng không có xen vào việc của người khác, chỉ tuyển chọn coi như cái gì đều không biết. rõ. Huyện thừa những người kia làm chuyện xấu xa, cùng hắn có liên quan gì? Có cái kia thời gian, còn không bằng đi dừng dương lâu, cùng nơi đó tiên tử vuốt ve an ủi một phen. Ngoài thành hơn 10 rặm chỗ, Chu Vi không hề dấu chân người, chỉ có một cái rách nát không chịu nổi miếu thờ tồn tại, cùng một chút đã báo hỏng đổ sụp phong đất. Lúc này liên tục ăn nhàn không khí, bị giẫm lên làm cây gỗ khô tấm thanh nằm cho đến cửa. Hai cái bóng người chậm rãi đi tới cái kia miếu hoang phía trước, sau đó không chút do dự đi vào. Trước mắt cái này miếu thở, kỳ thật đã liên phá miếu đều tính không lên. Chu Vi tưởng vây toàn bộ đổ sụp xuống dưới, miếu thờ phía trên cũng còn sót lại mấy khối tấm ván gỗ, còn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống. Người đâu? Lần trước, ta rõ ràng nhìn thấy cái kia gia hỏa ở chỗ này. Làm sao không thấy? Không cần đi vào, chỉ bằng cái này miếu hoang bốn phía hở bức tường, liền có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Trong miếu đổ nát tạp vật bày khắp một chỗ, có một loại nào đó sinh vật ra lông, trên mặt đất còn có hàng khô xương cốt, đốt thành than đen mù đầu. Cái gì tạp vật đều có, nhưng chính là không nhìn thấy trong miếu đổ nát, có người tồn tại. Xuất hiện tại miếu hoang phía ngoài hai người, chính là từ trong huyện thành gia lục Huyền cùng Lương Thành. Lục Huyên đứng chắp tay, ngưng hai mắt, quét mắt chu vi, phát hiện chu vi căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào. Huyên ca, người này chẳng lẽ là chạy ta. Không đợi Lương Thành nói xong, nơi xa một thân ảnh như là như quỷ mị chạy nhanh tới. Thằng đến tới gần về sau, Lục Huyền mới nhìn rõ ràng người tới diện mạo. Người đến là cái nhìn như cái dã nhân, nhìn có chút gầy, mặc trên người tàn khuyết không đầy đủ vài bẩn áo. Vài bẩn áo phía trên có đất vàng sắc bùn đất, đắp lên thành từng khối hông khô vật thể. Trên tay hắn cầm một cây thân cây chế thành gậy gỗ, phía trên treo mấy cái con chuột, con chuột còn đang không ngừng co quắp. Chỉ bất quá, nam nhân kia khi nhìn đến Lục Huyền bọn hắn về sau, có vẻ hơi ngu ngơ. Sau đó tự mình đi vào trong miếu đổ nát, đem trên tay con ngồi đặt ở trên mặt đất đi đến một chỗ nơi lánh, xuất ra một thanh rìu sét dao phay. Tựa hồ muốn làm trận đồ tể trên đất con người. Chỉ bất quá, ngay tại hắn hành động trước, hai thân ảnh liền đi tới trước mặt hắn. Trung tiền đối, tại hạ có một chuyện trò chuyện với nhau. Một tiếng bình thản ngữ khí vang lên, là Lục Huyền mở miệng. Nam nhân kia ngẩn đầu nhìn liếc mắt hai người về sau, lại chất phác túi đầu xuống, muốn làm chuyện của mình. "Uy, ngươi cái này ra hỏa, không nghe thấy ta Huyền Ca cha hỏi ngươi a?" Lương Thành nhìn thấy đối phương không nhìn bọn hắn, lập tức cảm thấy có chút không vui. "Hừ, đáng chết triều đình cho săn." Cút nhanh lên. "Không phải, ta làm thì ngươi." Nhìn như chất phác nam tử, đang nghe Lương Thành lời nói về sau, Trong náy mắt lần đầu, cặp mắt kia vành mắt Chu Vi mang theo dơ bẩn nước buồn trong mắt, hiện đầy tơ máu, một bộ thị người đáng sợ bộ dáng. Người. Nghe được đối phương mắng hắn cho sát lúc, Lương Thành nổi giận, vừa định muốn đối trở về, liền bị Lục Huyền cấp lời nói tới. "Trương Tiền Bối, ta tới đây là có chuyện muốn nhờ, ta nghe nói tiền bối từng tu hành qua võ đạo thân pháp, không biết do có thể hay không để tại hạ quan sát một cái, tại hạ nguyện ý ra giá cao thu mua." Bỗng, to lớn âm thanh xé gió lên, nam nhân kia đem giữ tại trong tay dao phay, nhanh chóng hướng Lục Huyền chậm tới. "Chỉ là Sau một khắc, cái kia trên mặt tràn đầy hung ác nam nhân vì đó sững sờ, khiếp sợ nhìn xem Lục Huyền. Chỉ gặp, Lục Huyền nâng tay phải lên, trên bàn tay hai ngón tay nhẹ nhàng gấp thức ăn dao. Kia mang theo kinh khủng thế công giao phay, tựa hồ là gặp phải một loại nào đó lực lượng cường đại, thân dao trong nháy mắt băng liệt, hóa thành từng khối mảnh vỡ rớt xuống đất trên mặt. Chương 26, hắn cho nhiều lắm. Chương 26, hắn cho nhiều lắm. Nhìn như điên cuồng nam nhân, cảm thụ được đến từ trên tay to lớn lực phản chấn. Hắn một mặt không thể tin nhìn qua Lục Huyền, hồ đang hoài nghi nhân sinh bên trong. Nhất là đối phương sinh ra dung mạo tuổi trẻ khuôn mặt non nớt, nhìn niên kỷ cũng chính là tại 20 không đến. Nhưng mà chính là cái này, nhìn hết sức trẻ tuổi nam nhân, hắn vẹn vẹn chỉ dùng hai ngón tay, liền dễ như trở bàn tay đem hắn một kích toàn lực chặn lại, đối phương chẳng lẽ là luyện cốt cảnh võ giả sao? Phải biết hắn nhưng là luyện nhục cảnh đại thành võ giả. Cái này toàn lực một đao xuống dưới, đừng nói là người, liền xem như trâu, hắn cũng có thể một đao đem nó chặn ngang chặt đứt. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? Lương Thành bên này kịp phản ứng, dẫn tím mặt, rút ra chèo ở bên hông đại đao, "Ngươi đại gia, ngươi dám động thủ, muốn chết." Họ Trương nam nhân cái lưỡi thành đao trong tay sắp chặt tới hắn thời điểm, thân thể nhẹ nhàng né nhích qua. Sau đó mượn hướng phía sau tránh né dư lực, hướng phía nơi xa chạy như bay. Các ngươi là cái kia cầu quan phải tới. Cái kia xúc sinh, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam nhân đứng ở đằng xa, ác độc nhìn xem Lục Huyền hai người, tựa như trong địa ngục các quỷ đồng dạng. Hắn đã ở chỗ này giả ngây giả dại ẩn núp mấy năm, căn bản không ai biết rõ thân phận của hắn. Hai người kia đột nhiên xuất hiện ở đây, trong đó một cái hay là hắn hận nhất huyện nha nha dịch. Ngoài trừ cái kia cậu quan nhân chi bên ngoài, còn có người nào thời gian tìm đến một người điên phức? Một cái chớp mắt ở giữa, vừa chửi ầm lên xong nam nhân, trước người trong nháy mắt có một trận chèn ép kinh phong đánh tới. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trước mắt hắn, trọn vẹn cao hơn hắn một cái bả vai, đen như mực thấm thủy cái bóng che lại thân thể của hắn, mà xuất hiện trước người bóng người, đúng là hắn vừa mới mắng xong Lục Huyền. Nam nhân trừng lớn hai mắt, con ngươi phong đại, đại não một mảnh trong không, mồ hôi lạnh tuận khuôn mặt chảy xuống, mang theo trên mặt bùn đất dơ bẩn nhỏ tại trên mặt đất. Hắn đây là mồ hôi đầm điệt sau. sau đó, một tiếng bình thản âm tại hắn bên lên, để hắn từ trong sự sợ tỉnh táo lại. vẫn như cũ là mặt không biểu lộ, đứng chắp tay Lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân, ngoài miệng bình tĩnh nói ra, xem ra không sai, chữ tiền bối quả nhiên là tu hành qua võ đạo thân pháp. Nam nhân thực lực chỉ là luyện ở cảnh, lại có thể tránh thoát Lương Thành đột nhiên công kích, trong khoảnh khắc đó buộc phát ra so sánh luyện cốt cảnh võ giả tốc độ. Nam nhân không có trả lời Lục Huyền vấn đề, hai chân trong lúc lơ đãng động một cái, tựa hồ muốn thoát đi Lục Huyền bên người. Bất quá, ngay tại hắn muốn áp dụng trong đầu ý nghĩ lúc, một cái đại thủ tại lúc này rối ra, nhẹ nhàng đặt tại trên người hắn. Nam nhân một nháy mắt cảm thấy trên bờ vai truyền đến một cỗ cực lực, phảng phất trên thân trên lưng một khối nặng nề tự thạch, hai chân không thể đậy. Trương Tiền Bối, tại hạ cũng không nhận ra ngơi trong miệng nói tới của quan, ta chỗ này chỉ là vì Trương Tiền Bối chỗ tu hành võ đạo thân pháp. Lục Huyên lần nữa nói ra hắn ý đồ đến, đồng thời còn giải đáp nam nhân nghi vấn, miễn cho hắn một mực hiểu lầm. Không phải sao? Trong lòng nam nhân âm thầm nuốt lòng một hơi, nhưng vẫn là lưu lại một tiêu cảnh giác. Hắn hiện tại xem như biết rõ, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, thực lực vượt xa hắn, vừa mới tới gần hắn thời điểm, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Nếu như đối phương thật muốn muốn gây bất lợi cho hắn, hắn hiện tại đã sớm chết. Lục Huyên mắt thấy đối phương tỉnh táo lại, liền vung lòng ra theo ở trên người hắn bàn tay lớn không biết Trương tiền bối định như thế nào. Lục Huyền nhịn ở tính tình chờ đợi đối phương hồi phục. "Thật sao?" "Ha ha ha ha. Vậy nếu như là để ngươi đem cái kia cầu quan còn có cái kia xúc sinh giết đi, ngươi cũng nguyện ý không? Ngươi nếu là thật có thể làm được, đừng nói là cho ngươi mượn xem một chút, liền xem như đem nó cho ngươi cũng có thể, thậm chí là đem mệnh của ta giao cho ngươi." Nam nhân nói chuyện lúc nhìn có chút điên cuồng, một đôi mắt lửa nóng nhìn xem Lục Huyền, trong giọng nói mang tới một chút cầu xin ý vị. Bởi vì, hắn minh bạch trước mắt xuất hiện người thần bí, có lẽ là hắn đợi này duy nhất có thể báo thù hy vọng. Mấy năm qua này, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem cái kia đem hắn nữ nhi hại chết xúc sinh cho bắt được, sau đó đem hắn cha tần đến chết, để hắn thể nghiệm chính một cái nữ nhi bị thống khổ. Lục Huyền Nghiên lặng nhìn xem hắn, không có bất kỳ ngôn ngữ, thật giống như đối đãi đồ đẫn đồng dạng ánh mắt. Một bản võ đạo thân pháp, liền muốn để hắn đem mệnh quan triều đình huyện thừa giết đi điều kiện này, Lục Huyền căn bản không thể lại cân nhắc. Bởi vì chỉ là một bản võ đạo thân pháp, còn không đang đến Lục Huyền lên như thế lớn hiểm, đi chi, vẫn là một bản hắn đều không rõ ràng nội tình võ đạo thân pháp. không nói làm cho nam nhân cảm thấy có chút thất vọng, trong mắt hỏa nhiệt dần dần rút đi, nhìn có chút ảm đạm thất lạc. Quả nhiên, đối phương cũng không phải cái kẻ ngu, không thể là vì một bản võ đạo thân pháp liền giúp hắn đi đem cái kia cầu quan giết đi. Hùng Trì, nam nhân chính hắn biết rõ, hắn trong tay võ đạo thân pháp vẫn là không chõm vẹn Vừa rồi hắn chính là muốn lựa gạt đối phương, giúp mình giết những cái kia hại chết hắn nữ nhi xúc sinh. Dù cho sau đó bị đối phương phát hiện thân pháp thiếu hụt, giết chết hắn cho hạ giận, hắn cũng có thể mỉm cười Thật lâu, Lục Huyền vẫn là quyết định từ bỏ cái này võ đạo thân pháp, đang định xoay người rời đi đối diện nam nhân, mắt thấy Lục Huyền muốn đi Lập tức vội vàng mở miệng, "Ngươi giúp ta đem cái kia hại chết ta nữ nhi xuống sinh bắt đến cho ta, ta liền đem thân pháp cho ngươi." Lục Huyên vẫn lắc đầu một cái, không nhìn nam nhân cầu khẩn, trực tiếp xoay người, hướng phía đứng ở đằng xa chờ đợi lương thành đi qua. "Chờ chút, ngươi đã biết rõ thân phận của ta, chắc hẳn ngươi cũng biết qua ta sự tình. Ngươi biết không biết rõ, ta năm đó vì sao lại đột nhiên biến mất thời gian nửa tháng sau. Nam nhân lời nói, để Lục Huyên bước chân dừng lại. Nam nhân nhìn thấy Lục Huyên dừng lại, miệng bên trong chậm phun ra bốn chữ lớn, "Tử huyết linh chi." Từ huyết linh chi là một loại cực kỳ hiếm thấy đại bổ tài. Dược hiệu So trước đó, lục luyện phục dụng hồng tình chi còn cường thịnh hơn nhiều gấp 10. Nói ra Tử huyết linh chi 4 chữ về sau, nam nhân hai mắt bỏ bừng. Năm đó chính là vì Tử huyết linh chi, hắn mới có thể biến mất thời gian nửa tháng, từ đó làm cho hắn nữ nhi gặp bất trắc. Ta cũng không cần ngươi giúp ta bắt được cái kia xúc sinh, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản bên cạnh hắn hộ vệ, cái kia xúc sinh ta tự mình tới giải quyết." Nam nhân lần nữa thấp xuống yêu cầu của mình, hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Mỗi ngày nghĩ đến cái kia hại chết hắn nữ nhi xúc sinh còn sống sót trên đời này, hắn liền đau đến không muốn sống. Hiện tại chỉ cần giết cái kia hại chết hắn nữ nhi xúc sinh Hắn liền đủ hài lòng. Tại hạ làm sao biết rõ chương tiền bối nói tới là thật hay là giả? Nam nhân lời đã nói ra, để Lục Huyền bình tĩnh ánh mắt bên trong rốt cục có một tia ba động. Lục Huyền tuân theo nội tâm lựa chọn, xoay người lần nữa đi qua, nhìn về phía nam nhân kia. Không có cách, hắn vẫn là cho nhiều lắm. Nhiều đến Lục Huyền căn bản là không có cách cự tuyệt tình trạng. Chương 27: Truy Phong Bộ Pháp. Chương 27: Truy Phong Bộ Pháp. Trên Thông lĩnh Phong. Tử huyết Linh Chi ngay tại Thông Linh trên đỉnh núi, tại một cái sơn động chỗ cửa hàng, nơi đó còn có ta năm đó lưu lại ám ký. Năm đó gia kịp kết giao mấy cái hảo hữu cũng chết tại phía trên, Tử Huyết Linh Chi phụ cận có một cái thần bí hung thú ẩn hiện. Tử Huyết Linh Chi tin tức cũng là hắn mấy cái kia hảo hữu bảo hắn biết. Cũng là bởi vì Tử Huyết Linh Chi sinh trưởng tại một cái dị thường to lớn sơn động cửa ra vào bên cạnh, nơi đó có biến dị dã thú tung tích. Cho nên mấy cái kia hảo hữu mới kêu lên hắn, hợp lực đánh lui biến dị hung thú, đến thời điểm chia đều Tử Huyết Linh Chi. Chỉ là, không nghĩ tới chính là cái kia biến dị hung thú vậy mà đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, móng vuốt sắc bén phạm Phật có thể xé rách hết thảy. Không đến thời gian một nén nhang, cái kia mấy vị hảo hữu liền mất mạng tại chỗ. Nếu không phải hắn từng học được một môn võ đạo thân pháp, mấy lần tránh né rơi trí mạng công kích, hắn đồng dạng cũng sẽ trở thành cái kia biến dị hung thú dưới vớt vong hồn. Nam nhân nói không giữ lại chút nào ra hết thảy, hắn biết rõ nam nhân trước mắt này là hắn sau cùng cơ hội. Sau khi nói xong, nam nhân tại trong miếu hoang tìm kiếm các nơi, cuối cùng tại nào đó một chỗ địa phương, dùng cả hai tay, đào ra một cái nhìn từ bề ngoài đã khô héo mục nát hồ gỗ. Sau đó từ đó lấy ra một cái ố vàng thư tịch, cầm ở trong tay, không chút do dự hướng Lục Huyền ném ném qua. Lục Huyền tiếp nhận giữa không trung bay tới ố vàng thư tịch, tinh tế nhìn thoáng qua thư tịch phía trên bốn chữ lớn, truy phong bộ pháp. Tiếp lấy lục huyền dùng tay phải nhẹ nhàng đưa nó lật ra. Một giây sau, lục huyền trong đầu chuyển đến một tia chấn động, hệ thống bảng hình tượng cũng hiện lên ở trong đầu của hắn. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Nội khí cảnh. Công pháp: Sinh diễm đao pháp 29, Truy phong bộ pháp. Không tròn vẹn. Điểm số: 22. Truy phong bộ pháp tồn tại thiếu hụt, người tốc chủ xác nhận phải trang tốn hao 20 điểm thôi diễn hoàn chỉnh. Là. Sau một khắc, hệ thống bảng trên điểm số biến đổi, còn sót lại 2 điểm. Truy phong bộ pháp đã thôi diễn hoàn chỉnh. Lục Huyền lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng lúc, phía trên đã phát sinh biến hóa. Tốc chủ Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh. Công pháp, xích Diễm Đao Pháp 29, Truy Phong Bộ Pháp 09 điểm số, 2. Hả? Làm sao hệ thống điểm số không đủ? Lục Huyền hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, bảng trên 2 điểm hệ thống điểm số, hẳn là có thể tôi diễn một lần Truy Phong Bộ Pháp, làm sao không? Có động tính. Trước đó Lục Huyền tôi diễn Liệt Hỏa Đao Pháp lúc, cũng là một cái hệ thống điểm như vậy đủ rồi. Khó đạo công pháp khác biệt, hệ thống cần có điểm số cũng khác biệt sao? Thế nào? Hiện tại ta đem võ Đạo Thân Pháp trước cho ngươi, ngươi cuối cùng có thể tin tưởng ta đi. Họ Chương Nam nhân mở miệng lần nữa nói chuyện, chỉ bất quá đã không có trước đó cường ảnh. Dù sao, vì cực lần này hy vọng, hắn đã đem hết thể có giá trị đồ vật đều giao cho đối phương. Chỉ vì cực đối phương có thể trợ giúp chính mình, nếu như đối phương đổi ý, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn vận mệnh đã như vậy đã xác nhận võ đạo thân pháp không sai về sau, Lục Huyền tự nhiên cũng sẽ không làm ra những cái kia đổi ý sự tình tới. Về phần tử huyết linh chi sự tình, là thật là giả, vậy cũng chỉ có thể đến thời điểm tiến đến dò xét một cái liền biết rõ. Là giả cũng không quan trọng, dù sao hắn muốn nhất võ đạo thân pháp đã tới tay. Lục Huyên liền không tiếp tục do dự, đồng ý nam nhân điều kiện, miệng bên trong phun ra một chữ, "Có thể." Nam nhân mừng rỡ như điên, biết mình thành công, thật. "Nữ nhi, ngươi đã nghe chưa? Ngươi chờ, cha chẳng mấy chốc sẽ đưa cái kia xuống sinh xuống địa ngục, để hắn cũng trải nghiệm một cái người gặp được thống khổ." Lục Huyên gặp nam nhân chậm chạp không có động tác, hơi nghi hoặc một chút, chương Tiền Bối, ngươi liền định dạng này cùng chúng ta vào thành?" Cái này nam nhân toàn thân trên giới đều tản ra nồng đậm mùi vị khác thường, quần áo cũng không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, như cái tên ăn mày đồng dạo. Cái dạng này, chỉ sợ còn không có tới gần thành cửa ra vào, liền bị cửa thành quan binh đuổi đi. Xin ngài chờ một chút một lát, ta lập tức liền tốt. Nam nhân kịp phản ứng, biết mình cái bộ dáng này liên thành môn đều dựa vào không cần được, chớ nói chi là vào thành. Thế là, nam nhân động tác cấp tốc, lập tức lần nữa đi đến một chỗ địa phương, hai tay từ mặt đất đào ra một cái hòm gỗ. Nam nhân nhẹ nhàng đuốt ve một cái hòm gỗ mặt ngoài, nhìn mười phần ôn nhu. Bởi vì, bên trong chứa đều là hắn nữ nhi còn xuất lại cho hắn tưởng nghiệm. Nam nhân xuất ra một kiện một mã cáo vải, xem như chân bảo đem nó bưng lấy, sau đó hướng về một phương hướng, nhanh chóng ly khai miếu hang. Huyền ca, kia gia hỏa điên điên cùng, cùng, cùng hắn rồi. Lúc này Đứng ở đằng xa quan sát Lương Thành đi tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đi xa nam nhân. Vừa rồi Lục Huyền cùng cái này nam nhân ở giữa nói chuyện, Lương Thành rất thông minh, cũng không có từ bên trong hỏi thăm ý nghĩ. Ừm. Một canh giờ không đến, nam nhân từ đằng xa chạy thật tới, mấy cái bước xa, liền lần nữa đi vào Lục Huyền trước mặt bọn hắn. Lúc này nam nhân bộ dáng đã biến, trên thân tích lũy nhiều năm giờ bẩn đã toàn bộ thanh lý mất, còn mặc một thân sạch sẽ một mà cáo vải. Trên đầu mang theo một thân đơn sơ mũ rộng vành, che nguyên bản hình dạng, chỉ là nam nhân trên đầu tóc dài, thoạt nhìn vẫn là có chút lộn xộn. Thế lâu, trong huyện thành lớn nhất Phong Nguyệt chi địa, Trong lâu khách nhân càng là lai lịch bất phàm, đều là thân phận tôn quý, ra tài bạc triệu nhà giàu đệ tử. Có thể tại trong huyện thành khu vực mở lên một cái như thế to lớn phong nguyệt chi địa, đủ để nhìn ra Tê Hương lâu trưởng quý lớn bao nhiêu năng lực đã từng có cái nhà giàu đệ tử ở trong đó náo sự, kết quả trực tiếp bị đánh gãy một cái chân. Nghe nói nên nhà còn cùng huyện thành bên trong huyện thừa đại nhân có quan hệ thân thích, nhưng lại một cái giấm cũng không dám thả, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Tê Hương lâu bên trong, các loại hương thơm quấn cùng một chỗ, rất nhiều trẻ đẹp nữ tử ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng, tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp con ngồi đồng dạng. Trên lầu hai một cái xa xỉ tinh xảo bên ngoài dạng, có bốn cái nhìn mười phần cường trắng cao lớn trắng hán, trên mặt đều là hung thần ác sát biểu lộ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong dạng, một cái nhìn túng dục quá độ người trẻ tuổi, hai bên trái phải đều ôm một cái quần áo không chỉnh tề mỹ mạo nữ tử. Hoàng huynh, thời điểm không còn sớm, ta nhìn cũng thời điểm nên trở về phụ thượng." Người tuổi trẻ phía trước, còn ngồi hai cái đồng dạng nhìn nam nhân trẻ tuổi, bọn hắn đều một mặt lạnh bợ lấy lòng nhìn xem người trẻ tuổi nói chuyện. Người trẻ tuổi sau khi nghe được, lập tức cảm thấy hào hứng giá rời, khoát tay áo, "Được rồi, bản thiếu gia trở về phủ." Sau đó Hạ đứng dậy đồng thời, một đôi tay còn cần lực nắm một cái bên cạnh mềm mại, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc ý nghĩa đối phương một tiếng bị đau kinh hô dưới, còn có thể để người trẻ tuổi lộ ra một bộ vui vẻ đến cực điểm tà ác biểu lộ. Trên đường, bóng đêm mông lung, người đi trên đường phố cũng dần dần trở nên thưa thớt đợi cho người trẻ tuổi kia, mang theo bốn cái tráng hán hộ vẽ đi đến một chỗ không có người trải qua đường nhỏ lúc. Phía trước hai đạo bóng người chậm rãi đi ra, ngay tại bọn hắn trở về phải qua đường. Hai đạo bóng người trên đầu đều mang theo một thân mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ diện mạo của bọn hắn đương nhiên, khi nhìn đến người tuổi trẻ một khắc này, Trong đó một đạo bóng người xốc lên hắn mũ rộng vành, lộ ra chân dung. Là một cái nam nhân, giờ phút này trên mặt hắn lộ ra điên cuồng tiêu dung, ánh mắt giống như độc xà đồng dạng tằm nhẫn, hắn nhìn xem người trẻ tuổi, ngoài miệng cắn răng nghiến lợi nói: "Súc sinh, ngươi còn nhận được ta không? Ta thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhớ ngươi đây." Chương 28. Tâm sớm đã chết đi nam nhân, đại thủ đến báo. Chương 28. Tâm sớm đã chết đi nam nhân, đại thủ đến báo. Bất quá, nam nhân tiếng mắng, tựa hồ là không có gai nên đối diện người tuổi trẻ phẫn nộ, ngược lại là một mặt mờ mịt bộ dáng. Ngươi là ai?" Rất rõ ràng Người trẻ tuổi kia cũng không có đem hắn cho nhận ra. Nhìn thấy đối phương đem chính mình đem quên đi, họ Trương Nam Nhân cười thảm bắt đầu. Nguyên lai tại trong lòng đối phương, giết hại chính mình nữ nhi, cùng hắn báo thủ, theo đối phương chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ sao? Thật giống như giẫm chết ven đường một cái con kiến, căn bản không có để vào mắt. Ngược lại là, nam tử trẻ tuổi kia bốn tên hộ vệ nhận ra họ Trương Nam Nhân, đều nhao nhao cảnh giác lên. Trong đó một tên hộ vệ càng làm ở miệng, lớn tiếng nhắc nhở tự mình thiếu ra. Thiếu gia? Hắn là 3 năm trước đây cái tên người tập cái Trương Hằng. Người trẻ tuổi nghe được cái tên này đầu tiên là sững sờ. Sau đó cũng không lâu lắm, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, lộ ra một bộ nghiền ngẫm tiêu dung. "Nha, Nguyên Lai là người cái này lão bất tử a, Người phế vật này bị quan phụ treo thường truy nã lâu như vậy, thế mà còn chưa có chết a." Nguyên Lai là cái kia tiểu nương tử lão bất tử phụ thân a nhớ tới chuyện này người trẻ tuổi, lại nghĩ tới năm đó cái kia dáng dấp thủy nộn mỹ mạo tiểu nương tử, bị chính mình bên đường đoạt lại phụ thượng, tùy ý đùa tiểu tử, nhất là nàng bộ kia sống không bằng chết dáng vẻ, để người trẻ tuổi ác tính đại phát. Chỉ quá, về sau cái kia tiểu nương tử thế mà chạy Còn treo xà tự vẫn, dẫn đến hắn nhất thời không có chơi vui như vậy niềm vui thú, còn khiến cho hắn bị trong nhà lao ra tử khiển trách một phen. Vì thế, hắn còn lớn hơn phát cáo qua đây. Bất quá là đùa chơi chết một cái tiện tì thôi, cái này có gì ghê gớm đâu. Cái kia đang chết tiện tì, bị bản thiếu ra đùa bỡn kia là phúc khí của nàng, cuối cùng còn làm hại hắn bị tự mình lao ra tử cấm túc một ngày. Người cái này lao bất tử, không tránh tại trong góc tham sống sợ chết, thế mà còn có lá gan trở về tìm bản thiếu ra Nhìn xem đối diện chương hằng, người trẻ tuổi hung ác hiểm gương mặt nổi lên hiện ra vẻ tức giận. Bất quá, đã ngươi cái này lão bất tử Còn dám xuất hiện tại bản thiếu ra trước mặt, quyền kia thiếu ra liền lòng từ bi tiến ngươi lên đường đi. Giết hắn. Người trẻ tuổi dơ tay lên hướng phía trước vung lên, ra hiệu hắn bốn tên hộ vệ, đem trước mặt Chương Hằng giết đi. Vâng, thiếu ra Người cái này tiểu súc sinh cũng còn không chết, ta làm sao lại dám chết trước đâu. Trương Hằng vừa dứt lời, phía trước hai cái tráng hán mấy cái bước ra vọt lên, một thân luyện lục đại thành võ đạo khí thế mở ra không bỏ sót. Hai cái tráng hán mang theo nồng đậm sát ý, trên tay đại đao không có chút nào do dự, trực tiếp hướng phía Chương Hằng đỉnh đầu toàn lực chẻ dọc xuống dưới. Chương Hằng cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ không núc núc. Phạm Phất không thấy được kia hai cái tráng hán động tác đồng dạng. 3. một tiếng băng trầm, hai cái tráng hán một cái chốc mắt ở giữa, thân thể giống đạn pháo đồng dạng đập bay đến hai bên trên vách tường. Cứng rắn vô cùng vách tường trong nháy mắt bị bọn hán đụng nát, sau đó trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Nước theo lấy to lớn rơi xuống đất âm thanh, hai cái tráng hán bỗng cảm giác đau đớn một hồi, trên mặt đất kêu rên lên. A! Lập tức, vừa rồi hai cái khí thế hung hăng tráng hán trong nháy mắt, liền đau nhức hôn mê bất tỉnh, nằm tại cục đá vụn ở giữa, không nhúc nhích. Nơi xa còn lại hai tên hộ vệ sử sợ, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng. Một mặt hoảng sợ nhìn qua trương hàng bên cạnh người thần bí. Cái kia một mực nghiền ngẫm nhìn xem náo nhiệt người trẻ tuổi, lúc này cũng không còn bình tĩnh, trên mặt cũng rốt cục có mấy phần sợ hãi bộ dáng. Hắn mặc dù hà khổ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu. Là hắn làm. Đây là nơi nào xuất hiện võ đạo cao thủ, tốt cùng đại. Liên liên bọn hắn cũng không thấy rõ động tác của người đàn ông này, một hơi ở giữa, không cần tốn nhiều sức, liền đem hai cái luyện nục cảnh võ giả giải quyết. Luyện cảnh võ giả. Nghĩ tới đây, trong đó một tên hộ vệ liền tranh thủ người trẻ tuổi bảo hộ ở sau lưng, lo lắng hô: "Thiếu gia xem chừng, đối phương là luyện cốt cảnh cao thủ!" lập tức, cái kia hộ vệ còn đồng thời hai tay ôm quyền, hướng phía Trương Hằng bên cạnh cái kia một mục yên lặng không lên tiếng người thần bí nói: "Tiền bối, chúng ta là huyện thừa đại nhân phụ trợ người, nhà ta thiếu ra chính là huyện thừa đại nhân chất tử. Còn xin tiền bối xem ở huyện thừa đại nhân trên mặt mũi, chớ có nhúng tay việc này. Nếu như tiền bối như vậy rời đi, vậy hôm nay chuyện xảy ra, chắc hẳn huyện thừa đại nhân cũng sẽ không trách tội ngươi, nếu không." Cái kia hộ vệ cũng chưa có nói hết lời nói tiếp theo, nhưng là chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe được hắn trong lời nói mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Chỉ là một cái luyện quốc cảnh. Tại viện thừa trước mặt đại nhân cũng chỉ bất quá là cái tiểu nhân mà thôi. Hắn không tin tưởng đối phương nghe được huyện thừa đại nhân danh hào về sau, còn dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng mà chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phía trước vẫn đứng tại chương hàng trước mặt người thần bí đã sớm không thấy tâm hơi đang lúc mấy người bọn họ muốn lỏng một hơi lúc, coi là người thần bí kêu nghe được huyện thừa đại nhân danh hào về sau, liền bị hù chạy. Đương nhiên, một đạo cao lớn đen như mực cái bóng, đem bọn hắn mấy người thân thể út tới đây là trong đầu của bọn họ hiện ra sau cùng một cái ý nghĩ. Người kia còn chưa đi, tại sau lưng. Hai tên hộ vệ đang muốn quay người phòng ngự, một giây sau Trên cổ mãnh thụ trọng kích, trực tiếp trước mắt tối đen, mất hết ý thức, đã hôn mê. Chỉ còn lại người trẻ tuổi kia đứng cô đơn ở tại chỗ, nhìn có chút thất thần nhéo túng. Mà người thần bí kia làm xong đây hết thảy về sau, cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt đứng ở đằng xa chững hằng. Sau đó người thần bí giẫy chân đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, nhảy mấy cái ở giữa, liền hướng phía phương xa chạy đi, cho đến biến mất mới thôi. Mà người thần bí này dĩ nhiên chính là Lục Huyền. Chạy bên trong Lục Huyền, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia ba động. Từ khi thực lực của hắn cảnh giới càng ngày càng cao, tâm cảnh cũng càng thêm lạnh lùng vô tình. Đối chuyện ngoại giới chưa hề đều là lạnh nhạt chớ chi, không nghĩ tới, Trương Hằng lựa chọn để Lục Huyền trong lòng có chút cảm thái. Vừa rồi đánh nhau động tĩnh to lớn, đã sớm đưa tới chu vi người chú ý, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đổi tới nơi đó đi. Trương Hằng nguyên bản có thể nhanh chóng giải quyết người trẻ tuổi kia, sau đó còn có thời gian thoát đi hiện trường. Cuối cùng lại lựa chọn ở lại nơi đó, lựa chọn chậm rãi hành hạ chết người trẻ tuổi kia, từ bỏ chính mình sống sót đi xuống cơ hội. Kỳ thật, Lục Huyền chỗ nào biết rõ, Trương Hằng đã sớm trong lòng còn có tự trí, tại hắn nữ nhi chết một khắc này, hắn cũng sớm đã chết rồi. Sở dĩ có thể sống tạm xuống dưới, chính là vì chờ đợi một ngày này đến. Kiệt quyết tuyệt. Tiểu Súc Sinh, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Trương Hằng vẻ mặt dữ tợn, nhìn xem bị hắn đánh gãy tứ chi người trẻ tuổi, khoan khoái cười ha hả. Người trẻ tuổi kia chỉ có mới vào luyện nục cảnh giới thực lực, lại thêm cả ngày lưu luyến tại phong nguyệt chi địa, một thân thực lực như là không chúng lâu cát, không chịu nổi một kích. Tại Trương Hằng luyện nục đại thành giới thực lực, liền Trương Hằng một chiêu cũng đỡ không nổi. A, tha mạng a. Ta sai rồi, cầu tha ta một mạng. Trương Hằng cầm lấy trong tay đã sớm mài xong dao phay, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói chỉ là từng đao đem cắt tại người trẻ tuổi trên thân. Hiển nhiên là không có ý định một đao chém chết hắn, mà là lựa chọn chậm rãi cha tấn hắn. A! Đáng chết lao ra hỏa, cha ta sẽ không bỏ qua người. Thống khổ kêu rên một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên, tại không hề giấu chân người trong đường nhỏ, lộ ra phá lệ khiếp người. Chương 29. Kinh động huyện nha, huyện nha tổng bộ đầu Trần Thạch. Chương 29. Kinh động huyện nha, huyện nha tổng bộ đầu Trần Thạch. Cái này tiếng kêu rên trộn vẹn vang lên nửa canh giờ, thẳng đến cuối cùng không còn có thanh âm. Chương Hằng không có dừng lại, sau đó cầm lấy dao phay, tiện thể lấy đem người tuổi trẻ kia bốn tên hộ vệ cũng trực tiếp một đao phong hầu, quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Bởi vì, Trương Hằng đã đã nhận ra, chu vi đã xuất hiện rất nhiều bóng người, chỉ là trở ngại thảm liệt tiếng kêu rên, không dám đến gần tôi. Nữ Nhi, ngươi thấy được sao, cái này tiểu súc sinh bị cha tự tay giết đi. Cha cái này đến buổi ngươi. Nói xong, Trương Hằng trong mắt lóe lên một tia lựa chọn, tay phải ngưng tụ lực lượng toàn thân, quả quyết hướng phía lồng ngực đánh tới. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chấn vỡ tâm mạch, Chương Hằng chợt ngã xuống đất bò mình. Trong huyện thành một chỗ nhìn phi thường hùng kiến trúc phủ đệ, trên tường rào đều là từ từng khối to lớn gạch đá xanh đắp lên mà thành. Cửa chính hai bên trái phải đối xứng trưng bày hai cái sư tử đá, uy nghiêm mà trang nghiêm, nhìn trải qua tuyết nguyệt lãng động. Thanh Vân huyện Nha Môn. Nơi này chính là Thanh Vân huyện Nha Môn ngay tại chỗ. Lúc này, sắp trời đã dần dần muộn, nhưng là trong Nha Môn lại là ánh đến tươi sáng, bóng người phun trào. Nha Môn bên trong, một cái rộng rãi sáng tỏ trong phòng, có mười mấy người ngồi ở bên trong, chủ vị ngồi một cái nhìn tuổi chừng chớ 45-50 năm nhân. Chính là Thanh Vân huyện thành bên trong tổng bộ đấu trận thành, bên bên ngoài đệ giả, Mà gian mấy người, là huyện Nha đầu, huyện thành từng cái khu vực dẫn đội dịch. Trong đó bên trong bộ đầu còn có một cái lục huyền người có biết, đó chính là Lương Thành. Bọn hắn đều là một bộ nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, hướng Trần Thạch hồi báo huyện thành bên trong mỗi ngày phát sinh tình huống. Lúc này một cái nha dịch vội vã chạy vào, thất kinh hướng phía Trần Thạch nói ra, "Không xong, tổng bộ đầu, huyện thành ra án mạng." Trần Thạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nha dịch một bộ sợ hãi dáng vẻ, tựa hồ rất sợ hai án mạng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Những người này thân là huyện nha nha dịch, làm sao đụng tới án mạng liền biểu hiện ra như thế không chịu nổi dáng vẻ. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Trần Thạch vẫn là bình tĩnh nhìn xem chạy vào dịch, mở miệng nói ra Chỗ nào ra án mạng? Thành Đông bên kia, liền cách huyện nha chúng ta không xa. Xảy ra chuyện người, là hoàng gia hoàng hiên kiệt, còn có hắn bốn tên hộ vệ. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Nha dịch vừa nói xong, Trần Thạch cùng trong phòng mười cái bộ đầu nhao nhao nhìn chằm chằm cái kia nha dịch. Trần Thạch càng là đứng lên, hoài nghi chính có phải hay không nghe lầm, ngươi nói cái gì? Hoàng gia hoàng hiên kiệt chết rồi? Hoàng gia? Cả huyện thành cũng chỉ có một hoàng gia, đó chính là huyện thừa đại nhân phụ đệ, là trừ huyện lệnh đại nhân bên ngoài, trong huyện thành có đủ nhất quyền thế người. Hoàng hiên kiệt chính là vị này thừa đại nhân chết tử, hắn thế mà chết rồi? Như vậy sự tình liền lớn rồi. Nhất là Trần Thạch, sắc mặt đại biến, hiện nhiên là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ Hoàng Hiên Kiệt chân thực thân phận, hoàng gia đối ngoại tuyên truyền Hoàng Hiên Kiệt là huyện thừa đại nhân chất tử. Kỳ thật chân thực tình huống là, Hoàng Hiên Kiệt là huyện thừa đại nhân thân sinh nhi tử, huyện thừa đại nhân cùng hắn đệ muội sở sinh nhi tử. Tổng bộ đầu nghĩ tới đây, liền cảm thấy nhức đầu, hắn cũng không phải là sợ hai huyện thừa tìm hắn để gây sự, mà là còn sợ hai vị này thừa lâm vào địa cùng, liên lụy vô tội. Nhưng mà tổng bộ đầu Trần Thạch cảm thấy nhức đầu, lại có người không cho rằng như vậy. Một bên Lương Thành nghe được tin tức này về sau, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy tâm tình vui sướng ở trong lòng dồi nhưng mà sinh. Cái gì? Còn có loại chuyện tốt này, thật sự là chết được tốt, tên Cẩm Tú này đã sớm phải chết, hắn đại ra, ta đã sớm. Trần Thạch nhăn đầu lông mày, nhìn sang một bên ngay tại cửi trên nỗi đau của người khác Lương Thành, nội giận nói, "Lương Thành, ngươi im miệng cho ta." Mặc dù cái kia Hoàng Hiên kiệt sắc thực đáng chết, nhưng là Lương Thành nói như vậy rất dễ dàng bị huyện thừa cho để mắt tới đối mặt tổng bộ đầu Trần Thạch giận dữ mỏ, Lương Thành cũng chỉ đánh bất đắc dĩ tay ra, Trần Thúc, sợ cái gì, tên hôn đản kia vốn chính là chết chưa hết tội. Trần Thạch cùng hắn phụ thân là bạn tri kỷ hảo hữu, cho nên Lương Thành mới dám dạng này không che đậy miệng. Lương Thành đã sớm nhìn Hoàng Hiên Kiệt không vừa mắt, mỗi lần tuần tra đều có thể nhìn thấy hắn không hề cố kỵ ức hiếp bách tính. Nếu không phải tên cầm thú kia bên người mang theo rất nhiều hộ vệ, người đông thế mạnh, Lương Thành đã sớm đem hắn bắt vào nhà tù. "Tốt, các ngươi đều trở về đi, cái này vụ án từ ta tự mình đến xử lý, Lương Thành ngươi đi với ta một chuyến hiện trường đi." Việc đã đến nước này, Trần Thạch đành phải phân phát một đám bộ đầu, lựa chọn tự tay xử lý cái này án mạng đạt được Hoàng Hiên Kiệt bỏ mình tin tức hoành ra, so huyện nha người đến sớm hơn. Hoàng gia người tới bên trong cũng không có hoàng gia gia chủ huyện thừa đại nhân thân ảnh, bởi vì mấy ngày qua hắn vừa vặn bế quan. Hoàng Hiên Kiệt mẹ để nhận được tin tức, cũng bởi vậy ngã xuống đất bất tình đi. Hoàng gia người tới bên trong, cầm đầu chính là hoàng gia đại quản gia, một cái nhìn xem 60 tuổi khoảng chừng lao nhân. Hắn lúc này một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng, nhìn xem trên mặt đất đống kia đỏ tươi công lăn lộn hợp bùng náo. Hoàng gia đại quản gia thân thể không tự chủ run rẩy lên, hắn đã có thể tưởng tượng đến tự mình lao ra bế quan ra lúc cảnh tượng. "Tiểu gia, xong, hết thảy đều xong, cái này đáng chết hỗn trướng, người tới, đem hắn kéo xuống cho băng, cho cho ăn." Hoàng gia đại quản gia vô năng cùng nộ bắt đầu, chỉ vào nơi xa trương hàng thi thể là lớn. Ngay tại hoàng gia người muốn động trương hàng thi thể lúc, huyện nha nha dịch cũng chạy tới. Cầm đầu là nha môn tổng bộ đầu trấn thành, phía sau hắn còn đi theo lương thành cùng 10 cái nha dịch. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái chậm chậm tiêu đốt bó đốt tập hợp một chỗ, đem chu vi hắc ám chiếu sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Lương thành mắt thấy hoàng gia người muốn động trương hàng thi thể, trực tiếp tiến lên đá một cái bay ra ngoài dựa vào gần nhất hoàng gia người. Thử ta xem ai dám, đây là nha môn sự tình, người không có phận sự toàn bộ lí khai. Hỗn chương độ vật, ngươi dám cùng hoàng gia đối định. Một tiếng âm thanh xé do đánh tới, Hoàng gia đại quản gia đột nhiên bạo khởi, thân thể hướng phía Lương Thành bên này bắn nhanh mà đến, muốn tập kích hướng phó không phòng Lương Thành. Lúc này, một cái đại thủ từ Lương Thành sau lưng vươn ra, gắt gao bắt lấy Hoàng gia đại quản gia tay. Trần Thạch từ phía sau đi tới, lạnh lùng nhìn xem Hoàng đại quản gia, nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Lương Thành nhìn xem cự ly cách mình cách chỉ một bước Hoàng đại quản gia, đột cảm giác phía sau mắt lạnh. Hán đại gia, cái này lao giả cũng dám đánh lén lão tử. Sao con chim? Lão giả không dạng võ đức, người cái này lão bất tử. Lương Thành vừa muốn hướng phía Hoàng đại quản gia trười ầm lên bắt đầu, liền bị Trần Thạch kéo lại. "Tốt, người không có phận sự đều cho bản bộ đầu thối lui đi, Lương Thành ngươi mang theo bọn hắn, đem thi thể trên mặt đất, toàn bộ mang về nha môn." Có tổng bộ đầu Trần Thạch mở miệng, Hoàng gia người cũng không dám lần nữa động thủ, chỉ có thể mặc cho nha môn người mang đi thi thể trên đất. Dù sao, nha môn tổng bộ đầu Trần Thạch té tuổi, nhưng Phạm là người của huyện thành đều biết rõ, huyện thành bên trong người mạnh nhất, luyện cốt cảnh giới viên mãn võ giả. Lương bên này cũng là nhận ra Trương Hằng bộ dáng, nội tâm chấn động. Là cái này điên gia hỏa. Không nghĩ tới, thật làm cho hắn cho báo thù hết Không được, đến nghĩ biện pháp giải quyết tốt chuyện này trước, miễn cho hắn liên lụy đến ta cùng Huyền Ca trên người. Chương 30, Thông Linh Phong, lên núi. Chương 30, Thông Linh Phong, lên núi. May mắn hôm nay vào thành thời điểm, không cùng cái này ra hỏa đi cùng một chỗ, lựa chọn tách ra vào thành. Huyện Nha Nha Môn, Nha Môn Liễm Ti phòng, mấy cái đơn sơ trên giường gỗ, trưng bày trương hẳn cùng hoàng gia người thi thể. Chân thúc, cái này còn cần xoán suất cái gì, án mạng song phương đều nằm ở chỗ này. Ta xem ra, vẫn là trực tiếp đem những này y thể hiệp người cầm thú, để hoàng gia người kéo trở về đi. Để bọn hắn lưu tại nha môn nơi này, thật sự là suối quẩy. Lương Thành một mặt ghét bỏ nhìn xem trên giường gỗ thi thể, nhất là đống kia bị vải dày bao quanh đỏ toi công lăn lộn hơn vật, cùng bên cạnh còn có cái không có sáng long lanh bạc cốt. Tiên cầm thú này không bằng đồ vật, chết vẫn là như thế làm cho người cảm thấy chán ghét. "Tốt, người đi để người phía dưới đi hầm băng cầm một chút khối băng đến, những thi thể này còn muốn đặt mấy ngày. Sáng sớm ngày mai, ta tự sẽ xin chỉ thị huyện lệnh đại nhân, từ huyện lệnh đại nhân định đoạt." không có khai thác lương Thành đề nghị, hắn nhìn ra án này còn có một số điểm đáng ngờ không có giải quyết. Mà lại người chết thân phận vẫn là huyện thừa thân sinh nhi tử, cái này vụ án chỉ có đi xin phép huyện lệnh đại nhân. Tia nắng ban mai sơ chiếu, ánh vàng chi quang xuyên thấu tầng mây, huyện thành cửa chính tường thành giống như phủ thêm một tầng thật mỏng sa y đi vẹn thành cửa chính vừa mở không lâu, một con ngựa chính lấy cực nhanh tốc độ từ trong cửa thành chạy ra. Mà trên lưng ngựa cưỡi người chính là Lục Huyện. Vì để tránh cho đêm dài lắm động, Lục Huyện không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến về Trương Hằng nói tới Thông phong, tìm kiếm Tử Huyết linh Thông Linh phòng Đối với Trương Hằng nói tới Tử Linh chi, Cùng ngay tại chỗ Thông Linh Phong, Lục Huyền không có hoàn toàn tin tưởng hắn, trực tiếp lô mãng đi tìm. Thông thạo vô số cầu đạo tiền bối kinh nghiệm Lục Huyền, tự nhiên là đối với bất cứ chuyện gì đều muốn bảo trì cẩn thận thái độ. Cho nên trước khi đến Thông Lĩnh Phong lúc, Lục Huyền còn chuyên môn phái người cha xét một chút liên quan tới Thông Lĩnh Phong ký cảnh tình huống. Hiểu rõ xong Thông Lĩnh Phong tình huống về sau, Lục Huyền mới bỏ xuống trong lòng đề phòng. Thông Linh Phong, cự ly huyện thành cũng chỉ có 2 lộ trình, chân núi còn có một cái thôn, thế hệ đều là ở tại nơi đó. Lục Huyền một đường ra giói thúc ngựa, chưa từng ngừng, một đường dọc theo quan đạo tiến lên. Hai canh giờ không đến. Lục Huyền liền cưỡi ngựa ly khai dọc lượng con đạo, hướng phía một đầu vắng vẻ đường nhỏ chạy mà đi. Không lâu, nơi xa liền xuất hiện một cái to lớn thôn xóm, nhìn so với lần trước đi Liễu Câu thôn còn muốn lớn hơn mấy lần. Dọc theo đường nhỏ, Lục Huyền chậm lại cưỡi ngựa tốc độ, thẳng đến đến thôn cửa ra bảo. Thôn môn đạo lộ đứng cạnh lấy một khối rèn luyện qua bia đá, trên đó viết Trần Pha thôn ba chữ to. Xem ra không sai, là nơi này, Lục Huyền cẩn thận quét mắt một cái đá. Thôn cửa gia vào bên trong cách đó không xa, còn có sáng sớm bắt đầu làm việc nhà nông thôn dân. Trong bọn họ còn có người ngẩng đầu, thấy được thôn cửa gia vào Lục Huyền. Không bao lâu, một cái nhìn làn da phơi đen nhanh trắng hắn đi tới, trắng hắn hai tay hiện đầy làm việc nặng lúc sinh ra vết chai. Hắn đến gần về sau, nhìn thấy Lục Huyền kia tuấn dật phi phàm gương mặt, cùng Lục Huyền trên thân kia cổ sống an nhàn sung sướng khí chất. Trắng hắn mang theo nghi hoặc, câu nệ lấy hai tay, nhìn có chút khẩn trương, lập tức trắng hắn trầm dãi mở miệng, "Vị này công tử, người là?" Lục Huyền ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua trắng hắn về sau, sau đó tung người xuống ngựa, ôm xong quyền khách khí hướng phía trắng nói ra, "Vị huynh đại này, tại hạ từ trong huyện thành tới. Xin hỏi nơi này là Trần Pha thôn sao?" Trắng hắn nhìn thấy Lục Huyền khách khí như vậy, vội vàng mở miệng Nguyên Lai công tử là trong huyện thành quý khách, ta gọi Trần Đại Xuân, nơi này chính là Trần Pha thôn. Quý khách tới đây cần làm chuyện gì? Tại hạ là vì Thông Phong lĩnh mà đến, không biết Đại Xuân huynh có thể hay không cáo chỉ một cái tiến về Thông Phong lĩnh phương hướng. Lục Huyền chỉ biết rõ Thông Lĩnh Phong. Lĩnh Sơn dưới chân có lấy một cái trấn Pha thôn, cũng không biết rõ lên núi cụ thể phương hướng. Thông Lĩnh Phong? Kia quý khách là hỏi đúng, chúng ta thôn thế hệ đều sinh hoạt tại Thông Lĩnh Phong chân núi bên kia cái kia chính là Thông Lĩnh Phong. Trưng Đại Xuân biết được ý đến, không tay lên, chỉ vào Trần Pha thôn đằng sau. Lục Huyền Tuận Trương Đại Xuân chỉ vào phương hướng nhìn lại, nơi xa có một tòa cao lớn thẳng tắp ngọn núi, đỉnh núi chi cao, tựa hồ xuyên thẳng bầu trời. Bất quá, không đợi Lục Huyền xem xét tỉ mỉ, Trương Đại Xuân đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút trần chờ nhìn xem Lục Huyền, chậm rãi nói ra, "Quý khách, ngươi cũng không phải là muốn muốn lên Thông Linh Phong a?" Cái này có thể tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Trương Đại Xuân một bộ sợ hãi dáng vẻ, còn ý đồ ngăn cản hắn lên núi, Lục Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Thông Linh Phong hiện tại là quá nguy hiểm, nửa năm trước, Thông Phong Linh trên đỉnh không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tại đỉnh núi sinh tồn giả thú tất cả đều tựa như phát điên. Chạy đến sơn yêu cùng chân núi phụ cận, có thời điểm sẽ còn tập kích thôn dân. May mắn có trong thôn võ giả bảo vệ đội, mới có thể đánh giết những cái kia tập kích thôn dân dã thú. Quý khách giờ phút này lên núi, sợ rằng sẽ gặp được trên núi những cái kia dã thú hung mãnh. Trên đỉnh núi dã thú, chạy xuống tập kích thôn dân. Lục Huyên nhíu một cái lông mày, nhưng là cũng không có bao nhiêu lo lắng, mở miệng lần nữa. Cái này, Đại Xuân huynh cũng không cần lo lắng, tại hạ tu hành qua võ đạo, đối phó một chút trong núi dã thú vẫn là không thành vấn đề. Hú hồn, tại hạ chỉ là đi chân núi trên một điểm địa phương, ngắt lấy một chút trong huyện thành không có thảo dược. Thảo dược Trương Đại Xuân sửng sở, sau đó kịp phản ứng, thông phong lĩnh trên xác thực có rất nhiều thảo dược. Thuôn xóm bọn họ một bộ phận thu nhập, chính là dựa vào ngắt lấy trên núi thảo dược. Lục Huyền lúc này từ trong lực móc ra một chuôi tiền đồng, ước chừng 20 cái tả hữu, sau đó đưa tới. "Làm phiền đại xuân huynh dẫn đường, đây là tại hạ là một điểm tâm ý." "A? Như vậy sao được, quý khách ngươi cái này?" Trương Đại Xuân nhìn xem Lục Huyền trên tay tiền đồng, có vẻ hơi không biết làm sao. Đại Xuân huynh liền không cần khách khí, ở trong đó còn cần hỗ trợ của ngươi chờ tại hạ lên núi thời điểm, giúp tại hạ chiếu khán một cái con ngựa này. Lục Huyền đem trong tay tiền đồng trực tiếp nhét vào Trương Đại Xuân trong tay. Cái này, cái này, cái này. Trương Đại Xuân cầm tiền đồng, nhìn có chút kích động. Dù sao nơi này tiền, so ra mà vừa thắn một tháng thu hoạch. Trương Đại Xuân trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, sau đó hướng Lục Huyền cong cong thân thể, lấy lòng nói: "Vậy được rồi, quý khách mời tới bên này, dẫn ngựa sự tỉnh, liền giao cho ta loại này đại lao thô đến làm liền tốt." Hồi lâu, đợi Lục Huyền cất đặt ngựa tốt so sánh về sau, liền đi Tráng Hãn đi tới Thông Phong lĩnh dưới chân đập vào mắt trước chính là một đầu thông hướng trên núi đường nhỏ. Trương Đại Xuân nói, đầu này đường nhỏ là thôn bọn họ bên trong nhân thế đời khai phát ra. Quý khách, nơi này chính là đường lên núi, muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau lên núi, đến thời điểm cũng tốt có cái chiêu cố. Trương Đại Xuân thật thà cào một cái đầu, hiển nhiên là trước đó cầm lục hiện tiền. Hắn vẫn là cảm giác được chính mình chiếm đại tiện nghi, cho nên có chút xấu hổ. Không cần, Đại Xuân huynh hảo ý, tại hạ Tâm Linh, trước hết đi cáo tử. Không đợi Trương Đại Xuân kịp phản ứng, Lục Huyền Thân ảnh đã đi đến đường nhỏ nơi xa, sau đó dần dần biến mất. Chương 31. Biến dị dã thú, thành tinh. Chương 31. Biến dị dã thú, thành tinh. Lục Huyền thể nội thần bí khí tức lưu chuyển toàn thân, người nhẹ như vũ, cơ hồ không cần bao nhiêu lực lượng, liền có thể nhanh chóng tại rừng cây bên trong xuyên thẳng qua. Một thân ảnh tại che khuất bầu trời trong rừng cây này vọn, như là quỷ mị. Chỉ bất quá, đợi Lục Huyền đi vào sơn yêu thời điểm, phía trước có mấy cái dã thu chặn đường đi của hắn lại. Là ba cái tiếp cận cao một thức chó hoang, giờ phút này bọn chúng hung tận nhìn chằm chằm Lục Huyền, khỏe miệng tóe ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhĩ răng. Một giây sau, không đợi bọn chúng có hành động, vài tiếng tiếng gió truyền đến, là ba viên cùng đá, như là đạn động dạng bắn nhanh mà ra. Ba cái chó hoang đầu trông nháy mắt lộ tung. Máu trắng chi vật tản một chỗ. Lục Huyên hớn hở nhìn phân qua, kia ba bộ vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng co giật chó hoang thì, sau đó thân thể tiếp tục hướng trên núi chạy đi. Quả nhiên, chính như Trương Đại Xuân nói, trên núi dã thú dị thường hung mãnh lại số lượng đông đảo. Lúc này mới vẹn vẹn đi vào sơn yêu địa phương, Lục huyền liền đã giải quyết 10 cái dạng này hung mãnh dã thú. Thông Linh Phong đỉnh núi. Trên đường đi không ngừng chạy Lục Huyên, rốt cục đã tới Thông lĩnh Phong đỉnh núi. Bất quá, càng là tiếp cận đỉnh núi, Lục Huyên gặp lại đến bây giờ cơ hội đều không nhìn thấy một cái hung mãnh dã thú. Là bởi vì nó nguyên nhân sao? Lục Huyên nhìn một chút bên cạnh trên mặt đất, nơi đó có thần bí sinh vật lưu lại to lớn dấu chân. Không muốn bao lâu, Lục Huyền dựa theo Trương Hằng nói, dọc theo một chỗ phương hướng đi đến. Thẳng đến một chỗ địa phương, Lục Huyên ngừng, nhìn xem chung quanh trên mặt đất phủ kín một chỗ to lớn chảo ấn. Dấu chân càng ngày càng nhiều. Bất quá, Lục Huyền không có để ý nhiều, mà là nhìn xem phía trước một cái cây. Trên cây cắm một thanh đoản kiếm, thân kiếm phía trên vết dị loang lổ, còn quấn màu xanh lá cây đậm cỏ ớ, muốn đem cả thanh kiếm nuốt lấy rơi. Là nơi này. Trương Hằng năm đó lưu lại ám ký, xem ra tự viết linh chi tin tức cũng bất giá. Lục Huyền hai mắt lửa nóng, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, phía trước 100 mét chỗ chính là tự huyết linh chi chỗ sơn đấu. Bạch, một cỗ tanh hôi khí tức sông vào mũi. Lục Huyền hai lỗ thai hơi động một chút, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, thân thể lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Thoáng chốc, vừa mới Lục Huyền đứng địa phương, bị một cái cao tới 2 mét dã thú chiếm lấy. Dã thú có trắng đen xen kẽ lông tóc, một đôi đỏ như tiên huyết yêu dã con mắt, ngoài miệng phơi bảy thon dài cử răng. Tứ chi trắng kiện, bốn cái trên mặt bản chân có, có thể so với một cánh tay dài ngón tay, phía sau cái còn có một đầu dài mấy mét cái đuôi đây là cái gì đồ vật? Biến dị giả thú sao? Lục Huyền lúc này đã đi tới biến dị giả thú phía trước cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm biến dị giá thú nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút. Cái này biến dị giả thú, hắn thật đúng là không nhận ra được là cái gì, bởi vì hổ báo thân sói trên đàn tủ, nó đều có. Giống. Một tiếng gào thét chuyển đến, cái kia biến dị giá thú lần nữa hướng phía Lục Huyền đánh tới. Bất quá lần này, Lục Huyền không có lựa chọn tránh né, mà vận chuyển nội khí ngưng tụ tại trên bàn tay. Lấy tốc độ nhanh hơn nên tiếp biến dị giả thú, chánh rơi biến dị giả thú kích, trực tiếp lăng không một trượng vô đánh vào biến dị giả thú trên thân. Biến dị dã thú như gặp phải trọng kích, phát ra một tiếng thống hào, thân thể cao lớn hướng về sau phương đột tới, đem ngăn tại phía sau đại thụ một đường đụng ngã. Cho đến 50m có hơn, thân thể cao lớn đâm vào một gốc thương thiên cổ thụ bên trên, sau đó trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Ùng. Thế mà không chết. Thật thú vị. Lục Huyền cách 50m có hơn, còn có thể nghe được cái kia biến dị dã thú tiếng tim đập. Từ Lục Huyền ra khỏi thành đến nay, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua thụ hắn một kích bất tử tổn đại. Lục vừa mới ngưng tụ tại thủ trưởng bên trong nội khí, đã thuận thế đem nội khí xâm nhập vào cái kia biến dị dã thú thể nội. Tôi khô lập hủ hủy diệt lấy nó nội bộ hết đụ. Có thể so với luyện tụy cảnh giới biến dị giá thú sao? Mà lại thể nội tựa hồ còn có một loại cùng hắn nội khí giống nhau thần bí khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là vẫn để Lục Huyền cho cảm giác ra. Có lẽ cái này biến dị giá thú thể nội yếu ớt thần bí khí tức chính là để nó có thể chịu đựng lấy Lục Huyền kinh khủng một trường nguyên nhân. Lục Huyền đã đem cái này biến dị giả thú tin tức cơ bản hiểu rõ rõ ràng. Một bên khác, cái tiếng xuống đất sau biến dị giả thú, thân thể cao lớn chậm rãi lên đến, tứ chi nhìn hơi choáng bất lực. Thu Lục Huyền kinh khủng một trưởng, dù cho nó còn sống Nhưng là thể nội huyết nục cơ bản bị qué mục nát, bị thương thật nặng. Biến dị dã thú cặp kia đỏ yêu dã con mắt, lúc này vậy mà lộ ra nhân cách hóa biểu lộ, một bộ sợ hai bộ dáng nhìn xem Lục Huyên. Thân thể cao lớn trong nháy mắt quay người, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa chạy tới. Lục huyền bị biến dị dã thú như thế xem xét, đông cảm giác tê cả da đầu, tâm bình tĩnh có chút không bình tĩnh, trong lòng thầm mắng bắt đầu. Con mẹ nó ngươi, cái này xúc sinh thành tinh. Trước mấy thời gian, Lục Huyên nhìn qua các nơi hành trì, trong lòng kỳ thật đã sớm có chỗ dự cảm. Thế giới này chẳng những có siêu phàm quỷ dị tồn tại, còn có yêu thú tồn tại. Chính là loại này thành tinh dã thú. Chờ chút. Lục Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong con mắt lóe ra cực nóng quấn mang, nhìn phía xa chạy trốn biến dị dã thú, giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ đã giết chết siêu phàm quỷ dị sẽ có đại lượng hệ thống điểm số, như vậy nếu như là cùng hắn đặt song song cùng một chỗ thành tinh yêu thú đâu? Mơ tưởng chạy. Trong lúc nhất thời, liền liền tử huyết linh chi lục huyền đều không để trong lòng, tâm tư toàn lưu tại nơi xa chạy trốn biến dị dã thú trên thân. Nguyên bản lục huyền đều không có tính toán nó chết sống, hiện tại liền không đồng dạng ầm ầm. chân dùng sức mạnh, cây được khởi, dậy mặt cây gỗ khô cành lá. Mây múa đầy trời. Giờ khắc này, nội khí cảnh giới khí thế khủng bố, không giữ lại chút nào quét sạch mà ra. Lục Huyền hai chân hạ mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ thành một cái to lớn hồ sâu, Lục Huyền lấy tốc độ khủng khiếp bắn ra, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lục Huyền cũng đã đuổi kịp chạy trốn biến dị dã thú, cự ly vẹn vẹn chỉ kém 20m. Lục Huyền trong hai con ngươi hiện lên một tia ánh lửa, khuôn mặt trong nháy mắt bị màu đỏ Trong lát, nóng khí đập vào mặt, không, sóng, không khí có thể Màu đỏ chấn hừng hực liệt hỏa ở giữa không trung tiêu đốt, hình thành một đạo rộng chừng mấy thước hỏa diễm đao khí, mở ra hết thảy chướng ngại vật, trong nháy mắt kích tiến lên phương biến dị dã thú. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho biến dị dã thú chỉ vùng vẫy một lát, liền lại hừng hực xích diễm hạ hóa thành cho tàn. Nhìn xem chính phía trước tạo thành kinh thiên cảnh tượng, Lục Huyền hơi xúc động. Hiện tại bằng vào nội khí sử xuất xích diễm đao pháp, cái kia uy lực cường thịnh không chỉ gấp 10 ở vào cảm khái bên trong Lục Huyền, đột nhiên, não hải chỗ sâu động. Thêm điểm hệ thống bảng liền hiện lên ở trước mắt. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh. Công pháp, xích diễm pháp 29. Truy phong bộ pháp 09 điểm số, 17. Sau một khắc, Lục Huyền Trừng lớn hai mắt, nhìn xem hệ thống bảng trên điểm số. Xem ra hắn không có đoán sai, chương 32, Tử huyết linh chi đã thủ, rời đi. Chương 32, Tử huyết linh chi đã thủ, rời đi. Nguyên bản hệ thống bảng điểm số là 2 điểm, nói cách khác Lục Huyền chém giết cái này biến dị dã thú, chọn vẹn tăng 15 điểm hệ thống điểm số. Bất quá, Lục Huyền ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì cái này biến dị dã thú lấy được hệ thống điểm số, còn xa xa so không lên ban đầu ở Liễu Câu thôn gặp phải cái kiam màu đen quỷ ảnh. Sau đó Lục Huyên nhìn về phía hệ thống bảng trên công pháp, trong lòng giật mình, có chút không dám tin tưởng. Hả? Làm sao Truy Phong Bộ Pháp còn không có nhắc nhở tôi diễn, chẳng lẽ hệ thống điểm số còn chưa đủ ạ? Cái này sao có thể? Nếu là đổi lại trước đây Liệt hòa Đao Pháp, những này hệ thống điểm số đủ để đem Liệt Hỏa Đao Pháp thôi diễn đến 6 đến 7 thành tình trạng. Nhưng mà, giờ phút này lại còn không đủ Truy Phong Bộ Pháp thôi diễn thứ nhất thành. T. Lục huyền thời khắc này tâm cảnh nổi sóng chập trùng, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Truy Phong Bộ Pháp, đến cùng là bị hệ thống tôi diễn hoàn thiện đến loại trình độ nào? Cho nên mới khiến cho truy phong bộ pháp bên trong huyền bí, so liệt hỏa đao pháp càng thêm tối nghĩa khó hiểu, cần có thôi diễn điểm số thì càng nhiều. Hàn là dạng này, Lục Huyền trong lòng có đại khái suy đoán. Thôi, Lục Huyền đem trong đầu nghi hoặc đè xuống, không còn soán suất việc này. Sắp trời đã tới giữa trưa, không còn sấm sủa, vẫn là đi tìm được tự huyết linh chi, sau đó đi đường về huyện thành." Lục Huyền nhìn thoáng qua trên mặt đất đã đốt thành than đen biến dị dã thú, trung quanh cây gỗ khô còn nhiễm lên xích diễm pháp hỏa tình, hừng hực liệt hỏa đang không ngừng hướng nơi xa lan tràn. Quy Cụ Lục Huyền thân hình khẽ động, nhấc lên trên mặt đất ướt át bùn đất, như là hải khiếu đồng dạng phô thiên cái địa bay về phía không trung. Sau đó hướng phía đang thiêu đốt tàn tối vội lấp mà đi, thẳng đến xếp thành một tòa núi nhỏ, che giấu tại ướt át dưới bùn đất mặt hừng hực liệt hỏa, toàn bộ đều bị giập tát. Sau đó, Lục Huyền dọc theo lúc đầu phương hướng tiến lên, thẳng đến nhìn thấy một chỗ tĩnh mịch hắc ám cửa hang sau. Lục Huyền lúc này mới dừng lại, hai mắt quét mắt chu vi. Ngoài cửa hang mặt đất, phía trên bày khắp các loại sinh vật hài cốt, hải cốt quanh lượng cây xích Lúc này, Lục lên, sợ hãi lẫn vui mừng sôi nổi tại trên mặt. Không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Bởi vì, Lục Huyền phát hiện ngoài cửa hang vẫn còn có mấy loại thuốc đại bộ vật, chân quý dược tài, huyết sâm, trắng dương thảo, kim ti thủ ô, tuyết liên hoa. Không có một tia đang nghi, Lục Huyền lập tức từ ngực bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vài giãy, là hắn chuẩn bị lấy ra giả đại bộ dược tài đồ vật. Không đến nửa cách giờ, Lục Huyền cũng đã sắp xếp gọn đại bổ dược tài đương nhiên, Lục Huyền cũng không có hái xong trên mặt đất dược tài, hắn chỉ tuyển chọn một chút tương đối chân quý tài, bởi vì hắn mang tới vài đã chứa không nổi. Lục Huyền không tiếp tục để ý tới trên mặt đất tài, Thân thể trực tiếp hướng đi cửa hàng đi tới cửa động về sau, Lục Huyền liếc thấy hướng chỗ cửa hàng trên mặt đất kia một khối cự thạch. Cự thạch trên mặt đất, mọc ra một gốc màu đỏ thấm linh chi, linh chi mặt ngoài còn điểm xuyết lấy một chút màu tím nhạt điểm lấm tấm. Tử huyết linh chi, dường hiệu là còn mạnh hơn hồng tinh chi trên nhiều gấp 10 thuốc đại bổ vật. Lục Huyền tay phải vừa nhấc, cấp tốc theo trên cự thạch, về sau đẩy, cao một thước cự thạch bị tùy tiện xốc lên, nhấc nô đi sang một bên. Sau đó người xuống, trong tay nhẹ nắm lên Tử linh chi, đưa nó chen vào chèn chúc trong bào quần áo. Sau khắc, Lục Huyền thân thể nhảy vọt mà lên, đứng ở cao cao ngọn tây. Sau đó hướng phía xuống núi phương hướng chạy như bay. Hiện tại xuống núi, liền không có tất yếu từng bước từng bước dọc theo đạo lộ đi. Trước đó lên núi dọc theo đạo lộ đi, là bởi vì sợ bỏ lỡ Trương Hằng lưu lại ám ký đã tự huyết linh chi tới tay, cũng không cần phải làm như vậy. Cái gì? Trương Đại Xuân, ngươi không biết rõ Thông Linh Phong hiện tại rất nguy hiểm sao? Ngươi lại còn dám để cho trong huyện thành tới quý khách một mình trên một người núi, ngươi điên rồi sao? Lúc này, Thông Phong Linh chân núi, có 10 cái mặc một mạc đại hán, bọn hắn đều tụ tập tại Lục Huyền lên núi lưng nhỏ. Bọn hắn những người này chính là Trần Pha thôn võ giả bảo vệ đội mà bị bọn hắn răn dạy chẳng hán, chính là mang Lục Huyền vào thôn Trương Đại Xuân. Hung ca, đây đều là ta sai, vị kia quý khách nói cho ta, chỉ là tại chân núi cách đó không xa ngắt lấy một chút thảo dược, sẽ không đi qua xa. Ai biết rõ, vị kia quý khách vừa đi chính là mấy canh giờ lâu, ta đây không phải là có chút bận tâm vị quý khách kia sao? Nguyên lai like là Trương Đại Xuân nhìn thấy Lục Huyền đi lâu như vậy, có chút bận tâm, tranh thủ thời gian chạy tới gọi tới trong thôn bảo vệ đội. Mà vừa mới răn dạy Trương Đại Xuân chính là võ giả bảo vệ đội đội trưởng, Trần Hùng. Trần pha thôn võ đạo cảnh giới mạnh tồn tại, luyện lục đại thành võ giả. Vậy làm sao bây giờ? Hung ca Trương Đại Xuân mở miệng lần nữa, có chút bận tâm lục huyền sẽ tao ngộ đến trên núi Già Thú. Bị Trương Đại Xuân hỏi một chút, Cầm Đầu Trần Hùng nhìn có chút khó khăn, cũng không biết rõ như thế nào cho phải. Bây giờ sinh tồn ở Thông lĩnh Phong đỉnh núi Già Thú, đều chạy đến Sơn yêu vị trí, nguy hiểm trùng điệp. Trần Hùng lại không thể tùy tiện mang theo trong thôn võ giả hộ vệ lên núi, vì một cái xa lạ quý khách, lấy thân thử hiểm, kia là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Liên tại bọn hắn xoán suất vạn vật lúc, trong đám người một tiếng kinh hô vang lên. Hùng ca, mau nhìn, Thông Phong Linh nơi đó có người, người kia tựa như là đang bay." Trần Hùng cùng Trương Đại Xuân bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Thông Phong lĩnh, chỉ gặp một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, chính đạp trên ngọn cây, từ trên núi bay qua mà xuống. Mà đạo thân ảnh này chính là từ dưới đỉnh núi tới Lục Huyền. Thấy cảnh này về sau, người ở chỗ này đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ đây là cái gì? Người bay trên trời. Một tiếng vật thể rơi xuống đất thanh âm vang lên, Lục Huyền đã đi tới trên mặt đất. Chỉ là, Lục Huyền lúc này nghi ngờ nhìn xem phía trước 10 cái xa lạ đại hán, bọn hắn đều một bộ gặp quỷ bộ dáng chính nhìn xem. Những người này là? Đương nhiên, không có chờ Lục Huyền nghi hoặc quá lâu, trong đám người Trương Đại Xuân đi ra, vội vàng chạy chậm đến Lục Huyền bên cạnh. Quý khách, người không sao chứ? Bọn hắn là trong thôn võ giả bảo vệ đội, là ta lo lắng quý khách xảy ra chuyện, liền đem bọn hắn tìm tới. Trương Đại Xuân nói dứt lời, bên kia người cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhau nhau đi tới. Cầm đầu Trần Hùng, khi nhìn đến Lục Huyền một bộ cao lớn thẳng tắp, khí chất phi phàm bộ dáng về sau, trong mắt tràn đầy rung động. Xem ra Trương Đại Xuân trong miệng trong huyện thành tới quý khách, không chỉ có là thân phận tôn quý, đồng thời còn là một vị người mang lớn bản lãnh võ đạo cao thủ. Thì ra là thế, vậy tại hạ đa tạ chư vị quan tâm. Thời điểm cũng không sớm, tại hạ còn muốn chạy về huyện thành, chư vị huynh đệ, tại hạ như vậy cáo từ. Không bao lâu, Trần Pha thôn cửa thôn, Lục Huyền cưỡi ngựa hướng phía rời xa Trần Pha thôn phương hướng rời đi. Thôn cửa ra vào, Trần Hùng bọn hắn còn đắm chìm trong Lục Huyền từ trên trời giáng xuống kinh người hình tượng, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Cuối cùng, Trần Hùng một cái tay đặt tại Trương Đại Xuân trên bờ vai, miệng bên trong nỉ non nhỏ giọng nói, còn trẻ như vậy liền có như thế bản sự, xem ra đúng là huyện thành bên trong những cái kia mọi người đệ tử. Người tiểu tử thật sự là gặp vẫn may. Hắc hắc. Đạt được Trần Hùng tán lương, Chương Đại Xuân chỉ là thật thả cười vài tiếng, không nói gì. Chương 33. Tôi diễn truy phong bộ pháp. Sơn Tặc Dương Chương 33. Tôi diễn truy phong bộ pháp, Sơn Tặc Dương Nghiệt, Lục ra. Lục huyền vừa về tới Lục ra về sau, liền cùng phụ thân Lục ra hà cáo chi một tiếng, sau đó trở lại chính mình đi viện. Cũng không lâu lắm, Lục huyền xuất ra Tử Huyết Linh Chi, không chần chờ, chợt xé mở một nửa, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Tử Huyết Linh Chi vừa vào trong bụng không bao lâu, một cỗ cường đại dược lực bắt đầu lan tràn Lục huyền toàn thân. Một nén hương thời gian, Lục huyền đã đem hắn dược lực toàn bộ hấp thu, lập tức não hải khế động, hệ thống bảng nổi lên. Túc chủ, Lục Huyên. Cảnh giới, Nội khí cảnh. Công pháp, Sinh Diễm Pháp 29, Truy Phong Bộ Pháp 09. Có thể tôi diễn, điểm số 32. Mời tốc chủ xác nhận phải trang tốn hao 20 điểm, tôi diễn truy phong bộ pháp. Hả? Hệ thống điểm số thay đổi. Lục Huyên nhìn xem bảng trên hệ thống điểm số, trong lòng yên lặng đoán trường tự huyết linh chi hiệu quả. Nói cách khác, một nửa tự huyết linh chi liền có thể thu hoạch được 15 điểm hệ thống điểm số, cũng chính là tương đương với thông lĩnh phong trên đầu kia biến dị dã thú. Không hổ là công hiệu mạnh hơn hồng tinh chi thịnh hơn 10 lần thuốc đại bộ vật, dược lực chi lớn, kinh cũng như vậy. Sau đó, Lục Huyên nhìn về phía kia truy phong bộ pháp, trong đầu trực tiếp xác nhận là. Một giây sau, hệ thống điểm số biến đổi. Một cái màu vàng kim nhỏ bóng người hiện ra tại Lục Huyền trong đầu, màu vàng kim nhỏ bóng người, dưới chân như là thừa phòng, ở giữa không trùng không ngừng nhảy vọt. Màu vàng kim nhỏ bóng người tốc độ nhanh chóng, để hắn cho đến, đều tại sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Lập tức, màu vàng kim nhỏ bóng người tựa hồ diễn dịch xong Truy Phong Bộ Pháp về sau, sau một khắc hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào Lục Huyền trong đầu. Lục Huyền mở hai mắt ra, huyền ảo thân diệu sinh đây chính là Truy Phong Bộ Pháp sao? Lục huyền xem lấy trong trí nhớ những cái liên quan tới Truy Phong Bộ Pháp chiêu thức, Chợt, Lục Huyên đứng dậy, thể nội đâu động nội khí, bước chân một bước. Trong chốc lát, làm Lục huyền lại quay đầu nhìn lại lúc, thân thể đã ở vào đỉnh viện cửa ra vào. Mà Lục huyền trước đó chỗ đứng lập vị trí, có một đạo mơ hồ tàn ảnh, như hoa trong gương, chăng trong nước mờ ảo, chỉ tồn tại một hơi, liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Lục huyền trong con mắt lộ ra một tia kinh hãi, tốc độ này so với hắn trước đó nhanh lên gấp bội. Mà lại Lục huyền cũng bởi vì thành công tập được truy phong bộ pháp về sau, nội khí cảnh giới cũng càng thêm vững chắc, hướng phía cảnh giới càng cao hơn mà đi. Xem ra không được bao lâu, liền sẽ đột phá đến nội khí cảnh tiểu thành, Lục Huyên âm thầm nghĩ. Bất quá Cứ liệt cảm giác đói bụng lần nữa đánh tới. Lục huyền liền đem còn lại một nửa tự huyết linh chi toàn bộ nuốt xuống đi, điên cuồng hấp thu dược lực, sau đó lại lần nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 29, Truy Phong Bộ Pháp 19 điểm số, 22. Bị Lục huyền hấp thu xong tự huyết linh chi, lưu lại dược lực còn lại 10 điểm. Lại thêm thôi diễn xong Truy Phong Bộ Pháp về sau, còn lại 12 điểm hệ thống điểm số, cộng lại lại vừa vặn còn có 22 điểm. Hệ thống điểm số còn chưa đủ dùng a, Lục Huyên cười khổ một cái. Lúc này mới thôi diễn một lần truy phong bộ pháp liền không đủ dùng, mà lại xích diễm đao pháp cũng không có động tính. Lục Huyền đem ánh mắt nhìn về phía còn lại đại bộ dự tài, chấm tư một lát, vẫn là từ bỏ đưa chúng nó toàn bộ ăn hết ý nghĩ. Những cái kia dược tài đối với Lục Huyền tới nói, cũng chỉ là hạt cắt trong sa mà thôi. Xem ra, còn phải là dựa vào những cái kia siêu phàm quỷ dị đồ vật mới được, đương nhiên, còn có những cái kia biến dị thành tinh yêu thú. Là thời điểm an bài một ít nhân thủ, đi nghe ngóng một cái thanh văn huyện phủ cận phát sinh sự kiện quỷ dị mới được. Lại hoặc là chờ thêm đoạn thời gian, Lục Huyền cũng định tiến về phủ quận bên kia, dùng cái này đến nghe ngóng những cái kia quỷ dị biến dị yêu thú tồn tại, trung điệp sơn mạch. Quân sơn trong có một tòa nhìn tương đối thấp bé đại sơn, giữa sườn núi chiếm cứ một tòa đơn sơ trại. Trại cửa chính có hai tòa cao cao nhìn ra xa đài, phía trên đứng đấy mấy người. Mà những người này chính là trước đó Lục Huyền bọn hắn gặp ở Sơn Tặc dư nghiệt. Trại chỗ sâu, có mấy người chính tụ tại sơn trại trong đại sảnh đại sảnh chủ vị ngồi một người mặc hắc bào lão giả, trên mặt hiện đầy dàn muôn nếp nhăn, khô héo hai tay đặt ngang ở trên đế, nhìn mười phần quỷ Lão giả mở ra kia hám sâu đi vào hai mắt, đồng đồng có thần nhìn xem phía trước đứng đấy hai người. Hai người kia một lớp nhỏ Đứng tại chỗ không nhúc đích, tựa hồ đối với trước mắt lão giả rất tôn kính. Hai người kia chính là trước đây đánh giết người của Hoka, chạy nhị lương ra, tam đưa ra. Lão giả lúc này đột nhiên mở miệng, ra mua hữu lực thanh âm trong đại sảnh quân quân. Thời gian không nhiều lắm, bên trong trại đại bộ dược tài đã bị vi sư Tiêu Hao không sai bị lắm. Vi sư đại công sắp hoàn thành, đến lúc đó, vi sư trên thân tổn thương sẽ khỏi hẳn, thậm chí liền võ đạo cảnh giới đều sẽ càng sâu di vãng. Hiện tại còn kém một chút thuốc đại bộ vật đến trèo chống lao phu công pháp Tiêu Hao, xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lão giả lời nói, để phía trước hai người trong nháy mắt ngẩng đầu trên mặt mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn sư phụ nếu là trọng thương khỏi hẳn, còn có khôi phục lại dị vãng thực lực, vậy bọn hắn cũng không cần giống qua phố con chuột, tránh trong núi sâu rừng rả. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ lao giả dị vãng thực lực, kia là luyện huyết cảnh võ đạo cường giả. Luyện huyết cảnh võ giả, liền xem như tại phủ quận cái kia địa phương, đó cũng là một phương tiếng tâm lừng lẫy nhân vật. Huống chi, bọn hắn sư phó còn không phải bình thường là luyện huyết cảnh, là luyện huyết cảnh đại thành giả. Trước đây, bọn hắn Hắc Phong trại chính là dựa vào sư phó luyện cảnh đại thành cảnh giới. Hắc Phong trại ngồi tại mấy huyện thành liên hệ quan đạo trung tâm, thế lực chi lớn Liền liên mấy cái kia huyện thành huyện lệnh cũng không dám đắc tội Hắc Phong trại. Chỉ bất quá, về sau không biết rõ vì sao lại bị Huyền Điệu vệ những người kia cho để mắt tới. Liền bọn hắn sư phụ đều không phải là hắn đối thủ, cuối cùng bác lấy trọng thương mang theo bọn hắn chạy trốn. Tam đương ra trực tiếp đi thì lên, lớn tiếng mở miệng, "Sư Tôn, ngươi nói mạo hiểm thử một lần, là có ý gì?" Ta cùng sư minh nguyện ý vi sư Tôn xông pha khói lửa, mời sư Tôn chỉ rõ. "Rất tốt. Đợi vi sư trọng thương khỏi hẳn về sau, vị sư liền sẽ đem Sát Trưởng truyền cho hai người các ngươi." Lão giả lời vừa nói ra, Nhị Dương gia rốt nhịn không được Từ phía sau đi tới lên, kích động nhìn xem lão giả, Tạ Ân sư Tôn. Hắc sát trưởng là bọn hắn sư Tôn chân chính truyền thừa, đạt được nó tương đương đạt được sư Tôn tán thành cùng vương tổng. Hai người các ngươi, ngày mai đi một chuyến thành Vân huyện đi." Lão giả lời nói, để nhị đương ra trong nháy mắt kịp phản ứng, biết do ý tứ trong đó. "Sư Tôn, ngươi nói là để chúng ta đi huyện thành bên trong lấy một chút thuốc đại bộ vật sao?" "Thiện." Đạt được sư Tôn khẳng định, nhị đương ra trong mắt một tia sát ý hiện lên. "Bọn hắn không có bạc cho, nhưng là hàng lại muốn, vậy cũng chỉ có biện pháp này, đã huyện thành bên ngoài an cấp không đến đại bộ dự tài, vậy cũng chỉ có thể vào thành giết người phóng hỏa." Cường thủ hảo đoạt đại bộ dược tài. Sư tôn, ngài yên tâm, Đồ Nhi đã nghĩ đến biện pháp. Đợi ngày mai Đồ Nhi vào thành về sau, đi trước nghe ngóng một cái huyện thành bên trong, cái nào một nhà có được nhiều nhất đại bộ dược tài đến thời điểm ta cùng sư đệ trui vào đi vào, đem bọn hắn những người kia âm thầm làm thịt, sau đó ta cùng sư đệ tại thừa đem đem dược tài vận ra khỏi thành bên ngoài. Nói xong những lời này về sau, Nhi Dương gia cười tà nhẫn, phản phất giống như những người kia sinh mệnh trong mắt hắn như là có rác, không đủ nhấc lên. Chương 34. Hắc phong trại. Tình thế Bạch Liên giáo. Chương 34. Hắc phong trại. Tình thế Bạch Liên giáo. Đợi nhị đương ra, tam đương ra sau khi đi, chạy trong đại sảnh lâm vào tĩnh mịch không khí á tĩnh. Lúc này, lão giả kia nhìn như suy yếu vô lực dàn mua thân thể, ngay tại chậm rãi di chuyển. Sau đó lao giả chậm rãi đứng thẳng lên, dàn mua trong hai mắt toát ra tả dị bệnh mang, hằng khô khô nứt bờ môi có chút mở ra, tựa hồ tại nhỏ giọng nhỉ non cái gì. "Nhanh, nhanh!" liền dồn một bước cuối cùng, lão phu phương thăng, cái tên này sẽ lần nữa tái hiện thế gian. Hắn chờ một ngày này chờ quá lâu, đã từ Thiên Khải năm đợi đến Tiên Vũ năm. Thiên vũ năm chính là hiện nay đại hạ hoàng triều chi chủ, đại hạ hoàng đế niên kỳ Hào. Lão giả Phương thắng vốn là thiên khải thời kỳ người, là một mực cát cứ tại Lan Sơn huyện cùng với khác mấy huyện quan đạo ở giữa Hắc Phong trại trại chủ. Năm đó chính là ngoại ý muốn đạt được cái kia đồ vật về sau, không lâu liền bị đại hạ triều đỉnh đám kia tổ chức thần bí cho để mắt tới. Cái kia tổ chức thần bí chính là đại hạ huyện điều vệ, đại hạ hoàng triều cường đại nhất lực lượng. Nếu là Lục Huyền ở chỗ này, còn có nghe được lão giả trong miệng nói tới. Như vậy Lục Huyền liền sẽ nhớ tới cái này lão giả cùng Hắc Phong trại. Lão giả không phải là hắn đoạn thời gian trước, nhìn thấy Lan Sơn huyện huyện chí trên chỗ ghi chép nhân vật sao? Sau một khắc, lão giả nhớ tới nào đó đoạn truyện cũ về sau, Trong hai mắt tràn đầy sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: "Lan Sơn huyện huyện lệnh, lão phu thay bọn hắn những cậu con này, làm nhiều như vậy dơ bẩn sự tình, thế mà còn ra bán ta. Những cái kia cầu quan, vậy mà vì bảo trụ mũ Ô xa, lựa chọn bán hắn. Cái gì cầu thí thẩm án chuyên môn, toàn bộ gia tăng với hắn trên thần tới. Nếu không phải hắn năm đó ở trong thành có Lưu Hắc Phong trại thay mắt, hắn vẫn thật là bị những cái kia cầu quan lựa gạt." Kiệt quyết tuyệt. Lão giả nghĩ tới điều gì, cười quỷ dị hai tiếng. Không nghĩ tới Thế giới này còn có loại kia quỷ dị đồ vật tồn tại, căn bản giết bất tử tạng đồ vật đại hạ huyện điệu vệ đám kia làm cho người ta phiền ra hỏa, đoán chừng cũng là vì giải quyết những này tạng đồ vật mà tồn tại, a may mắn ở trước đó, lão phu đã cùng tỉnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân từng có liên hệ. Chỉ là bên trong trại gia nội ứng, đem tin tức này chuyển cho Lan Sơn huyện huyện lệnh nơi đó. Cũng là bởi vì chuyện này, Lan Sơn huyện đám kia cậu quan đã tìm được cơ hội, đem tin tức chuyển lại cho đại hạ đám người kia, muốn mượn giáo, đại hạ Hoàng Triều, Hoàng Triều xếp hạng thứ nhất cấm kỵ tồn tại là đại hạ triều đình không tiếc bất cứ giá nào đều muốn trừ tận gốc cả môn giáo phái. Chỉ cần là xuất hiện có quan hệ tỉnh thế Bạch Liên giáo đồ vật, như vậy đại hạ huyện điệu vệ liền nhất định sẽ xuất hiện tại phụ cận của nó, đại hạ huyện điệu vệ sẽ không chút do dự phá hủy, liên quan tới tỉnh thế Bạch Liên giáo hết thảy đồ vật. Lão giả xốc lên quần áo trên người, lộ ra trong lồng ngực cảnh tượng. Chỉ gặp lão giả trên lồng ngực nửa bộ điểm hết nục, vậy mà thiếu thốn một khối lớn. Cũng chính là rời xa trái tim khác một bên thân thể, nơi đó không có hết nụ cản, nội bộ khí quan tổ chức toàn bộ bại lộ trong không khí. Chuyện quỷ dị nhất chính là, cái kia trần trụi trong không khí vị trí Có một đóa nở rộ trắng tinh hoa sen, quanh thân lóng lánh điểm điểm bảy mang. Màu trắng hoa sen trung tâm còn có nhất đà huyết nục, tại có chút rung động, tựa hồ là một loại nào đó phôi thai, ngay tại dựng dục cái gì đồ vật đồ dạng. Tình thế Bạch Liên Thánh Trùng. Đây chính là đại hạ huyện điệu vệ một mực đuổi giết hắn nguyên nhân. Lão giả khi nhìn đến đóa này ký sinh ở trong cơ thể hắn màu trắng hoa sen lúc, trong hai mắt tràn đầy quỷ dị bảy mang, mười phần si mê bộ vọng tình thế Bạch Liên giáo đám kia nhân, nói tới đều là thật. Đợi cho tình thế Bạch Thánh Trùng thai công lúc, hắn liền có thể hết hóa. Từ đó để thân thể bị trọng thương, khỏi tới mà còn có hy vọng thừa thế sông lên, dòng ngó cảnh giới kia cường đại. Nội khí cảnh giới. Cảnh giới này, là đời này của hắn xa không thể chạm truy cầu, cũng là vô số luyện huyết cảnh võ giả cuối cùng hướng tới. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục gia đại sảnh. Lương Thành sáng sớm liền vội vàng chạy đến lục gia, nhìn rất cấp bách dáng vẻ. Bởi vì, hắn ngày hôm qua cũng đã tới một lần, chỉ bất qua kia thời điểm Lục Huyền không tại lục gia. Rất rõ ràng, Lương Thành chính là vì Lục Huyền mà tới. Tháng đến lục gia đại sảnh ra ngoài hiện một đạo thân ảnh cao lớn về sau, Lương Thành vội vàng đứng lên. "Biểu ca." Lúc này Lương Thành không có dĩ vãng cả lơ phất phơ. Nhìn có chút nghiêm túc, Lục Huyền đáp lại một tiếng, liền ngồi lên trước mặt chủ vị. Lục ra trong đại sảnh chỉ có Lục Huyền cùng Lương Thành hai người, cho nên Lương Thành cũng không có che lấp, gọn gàng dứt khoát nói ra hắn tới mục đích. "Huyền ca, chương hàng hắn chết. Còn có, chương hàng hắn trước khi chết giết 5 người." "Chết 5 người chính là hoàng gia người, một cái trong đó người chết chính là huyện thừa chất tử." Lương Thành sau khi nói xong, nhìn về phía trước Lục Huyền, phát hiện biểu ca của hắn vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. "Tốt, ta biết rõ." Lục Huyền nghe được Lương Thành ý, biết rõ hắn là đặc biệt tới nhắc nhở chính mình. "Huyền ca, yên tâm đi." Cổ ta ở đây, chư Hằng cái kia gia hỏa làm sự tình sẽ không dính dốc đến trên người chúng ta tới. Hôm qua, tổng bộ đầu đại nhân đã cùng huyện lệnh đại nhân báo lên việc này, đã kết án. Dù sao, lúc ấy Trương Hằng giết người hành hung thời điểm, chu vi đã tụ tập đại lượng nhân chứng. Cho nên, đối với cái này vụ án xử lý, huyện lệnh đại nhân cũng là không chần chờ, trực tiếp quyết định kết án. Lục Huyên nhìn phán qua Lương Thành, gặp hắn sau khi nói xong, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng là lại chậm chạp không chịu mở miệng. Nhưng mà, Lương Thành tiểu động tác, như thế nào lại giấu giếm qua Lục Huyên lấy chén trà bên cạnh, nhấp một miếng nước trà, Sau đó ý vị thông trường mở miệng, "Ngươi tiểu tử thật xa chạy tới, không phải là vì chút chuyện nhỏ này à. Ngươi tiểu tử còn cùng ta khách khí, nói đi, còn có chuyện gì?" Lương Thành bị Lục Huyền một lời điểm ra về sau, lập tức đứng lên, mang trên mặt vẻ lúng túng. Bất quá, cái này vẻ lúng túng cũng chỉ là tồn tại một nháy mắt mà thôi. Lập tức, Lương Thành liền cười ngây ngô bắt đầu, hướng phía Lục Huyền một trận mành khen, "Ha ha ha, không hổ là biểu ca ta, anh minh thần võ, Ngọc thụ lâm Phong, Phong Phong có bất dĩ, vội Thành nói, tiểu tử chớ cùng ta nói mỏ, mau nói." Lương Thành gặp Lục Huyền nghiêm túc cũng không còn là một bộ chơi đùa dáng vẻ, nói ra ý nghĩ của mình, "Huyền ca, ngươi nhìn ta gần nhất võ đạo cảnh giới, đều là một mực chỉ trệ không tiến, cho nên ta đây không phải là muốn, mời ngươi chỉ điểm ta một chút không?" Lương Thành sau khi nói xong, nhìn có chút xấu hổ. Bởi vì hắn võ đạo cảnh giới mới đến luyện nhục cảnh tiểu thành, cùng biểu ca của mình so ra, vậy nhưng gọi là cách biệt một trời. Lương Thành, để lục Huyền Hiểu ý cười một tiếng, "Ngươi tiểu tử, vậy mà cũng sẽ nghĩ đến khổ tu võ đạo nha, vậy thật đúng là hiếm thấy a. Thế nào, ngươi trước kia không phải nói thời điểm này, còn không bằng đi một chuyến tê lâu?" Cùng nơi đó tiên tử tiêu giao khoái hòa sao? Chương 35. Lớn nhất tiệm thuốc đương nhiên là Lục gia, chẳng lẽ ta à? Chương 35. Lớn nhất tiệm thuốc đương nhiên là Lục gia, chẳng lẽ ta à? Nghe Lục Huyền Tiểu nói này, Lương Thành mặt mơ đỏ ửng, không có ý phản bác. Bởi vì, hắn trước kia chính là nói như vậy. Theo hắn ý nghĩ trước kia, luyện võ đạo những này đồ vật vừa mệt lại khó, tùy ý qua loa đối phó một cái là được rồi. Nhưng là trải qua hôm trước chuyện kia về sau, Lương Thành tâm thái liền triệt để thay đổi. Chính là ngày đó ban đêm, gặp phải cái kia hoàng gia lão giả. Trên hôn đản kia lão giả, cũng dám tập kích hắn, nếu không có Lây Trần thúc xuất thủ, Hắn liền đã chết. Cuối cùng, Trần Thúc còn vụn trộm nói với hắn, đối phương vẫn là cái luyện cốt cảnh võ giả, để hắn nhìn xuống khẩu khí này. Lương Thành cái này thời điểm mới hiểu được, thực lực, thế giới này thực lực vi tôn. Huyền ca, ta đã hướng tổng bộ đầu đại nhân, xin nghỉ một đoạn thời gian, lần này ta là nghiêm túc. Mắt thấy Lương Thành mang trên mặt kiên nghị, không có ngày xưa bất cần đời, Lục Huyền cũng không còn trêu ghẹo hắn. Tốt, trong khoảng thời gian này, người liền lưu tại lục ra đi, ta vừa vẫn có thời gian. Lục Huyền đoạn này thời gian vừa lúc có thời gian, bởi vì vừa đột phá nội khí không lâu. Còn tập được truy phong bộ pháp, cũng cần làm sơ nghỉ ngơi một phen. Qua một thời gian ngắn, Lục Huyền còn muốn đi bãi phòng một cái hắn cô phụ, cũng chính là Lương Thành phụ thân, huyện nha để lại. Bởi vì, hắn nghĩ phải biết Thanh Vân huyện các nơi, phát sinh nào có khả năng tồn tại siêu phàm chuyện quỷ dị. Còn có cái gì có thể so sánh huyện nha bên trong ghi lại vụ án càng thêm kỹ càng đây. Mà Lục Huyền cô phụ chính là quan hạt huyện thành lao ngục qua lại. Từ hắn cô phụ nơi đó rất cầu dự tiến, Lục Huyền hẳn là liền có thể tiến vào huyện bên trong, xem xét huyện động lại nhiều năm vụ án. Ngay tại Lương Thành cùng Lục Huyền tại thương nghị sự tình lúc, một bên khác, trong huyện thành Hôm nay sáng sớm lại tới hai cái nam nhân xa lạ. Hai cái nam tử xa lạ, một lớp 10 tiểu nhân đứng chung một chỗ, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý hai nam nhân tựa hồ chưa quen cuộc sống nơi đây dáng vẻ, loạn choạng đi tới trên một con đường. Sau đó, hai người trực tiếp hướng phía trên đường phố một cái cỡ nhỏ tiệm thuốc đi vào. Hai người vừa đi vào tiểu dược cửa hàng về sau, liền đánh giá chung quanh một phen, không để ý chút nào cùng ở một bên tiệm thuốc tiểu nhị cảm thụ. Cứ như vậy một điểm dư tài, sư minh, xem ra chúng ta là tìm sai địa phương. Sư lệ nói rất đúng. Mà hai người kia chính là Hắc Phong trại trên sơn tặc, Nhị Dương gia cùng Tam Dương gia. Sau một khắc, Tam đương ra không hề cố kỵ xoay người, sau đó dùng tay chỉ sau cái bản tiệm thuốc tiểu nhị, vây vang đắc ý mở miệng nói: "Uy bên kia cái kia, ai ai ai, các người nơi này lớn nhất tiệm thuốc kêu cái gì? Ở đâu cái địa phương?" Nhưng mà, đối mặt hắn chính là, tiệm thuốc tiểu nhị đang dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem Tam đương gia, tựa như đang nói kẻ ngu này là từ đâu xuất hiện. Những lời này là tiếng người sao? Đi vào người khác cửa hàng, đầu tiên là các loại rẻ pha. Sau đó lại đến nghe ngóng một nhà khác cửa hàng tin tức, cái này cùng đập phá quán khác nhau ở chỗ nào? "Uy, ngươi tiểu tử đây là ý gì? Không trả lời bản đại gia?" Ta nhìn ngươi tiểu tử có phải hay không chán sống? Tam đương ra nhìn thấy một con kiến hôi cũng dám không nhìn hắn, lập tức nổi trận lôi đình, đang muốn tiến lên giáo hơn đối phương, liền bị nhị đương ra vội vàng chặn lại xuống tới. Tiệp thuốc tiểu nhị thấy thế, cũng không còn chần mặc, lựa chọn mở miệng. Bởi vì hắn sợ hãi hai người kia tiếp tục lưu lại nơi này quấy rối. Trong thành lớn nhất tiệm thuốc, đương nhiên là Lục ra a, chẳng lẽ ta ạ? Huyện thành bên trong một con ngõ hẻm nhỏ, hai nam nhân đứng ở chỗ này, bàn luận xôn xao, chính là hỏi đường sau nhị đương gia cùng tam đương gia. Tại ngõ hẻm nhỏ đối diện, là một tòa nhìn mười phần khí phế tiệm thuốc lớn cửa ra vào phía trên bảy biển một khối từ tốt nhất đàn mục chế thành bảng hiệu. Mà bảng hiệu phía trên thì viết bốn chữ lớn, Lục gia tiệm thuốc. Lúc này Lục ra tiệm thuốc trước cổng chính, lui tới người ra vào số lượng đông đảo, nhìn mười phần chất xúc. Sư đệ, ngươi cho ta chú ý một chút, nơi này là huyện thành, không phải bên ngoài. Không phải do ngươi làm loạn, ngươi tốt nhất cho ta nhịn xuống người kia bạo tính tình, nếu như bị phát hiện, hai chúng ta đều có thể sẽ chết ở chỗ này. Huyện nha cái kia tổng bộ đầu cũng đã gặp qua hai người chúng ta, cái lão gia hỏa thực lực, chính ngươi nhất rõ ràng. Lần trước, nếu không có sư tôn xuất thủ, hai chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Nị Dương ra mặt lạnh lấy nói, bởi vì hắn sư đệ vừa mới kèm chút lại náo ra đại sự tới, hắn không thể không sớm cảnh cáo một phen hắn sư đệ. "Hắc hắc, ta hiểu rồi." Tam đương ra nhìn thấy chính mình sư vinh tức giận, vội vàng mở miệng biểu thị chính mình sẽ không lại mắc bệnh. Dù sao, hắn là sư vinh nói đúng vô cùng. Hắn mặc dù là cái giết người không chấp mắt mãng phu, nhưng lại không phải cái kẻ ngu. Việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn có thể nhịn xuống chính mình bạo tính tình. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Phía trước cái kia lục ra tiệm thuốc, chính là mục đích của chúng ta chuyến này. Hai chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp trà trộn vào lục gia, tham dò được lục gia tiệm thuốc khố phòng ở nơi đó. Lục gia tiệm thuốc cửa ra vào trước đợi cho xếp hàng đám người biến thiếu đi về sau, Nhị đương gia cùng Tam đương gia liền đi tiến lên. Trong đó, Nhị đương gia càng là bày ra một bộ lấy lòng khiêm tốn thái độ, hướng phía trước lục gia tiệm thuốc tiểu nhị Vân An. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi lục gia cần chiêu mộ già phó hộ về sau. Lục gia tiệm thuốc tiểu nhị nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy được Nhị đương gia một bộ hèn mọn khuôn mặt nhiên, lục gia tiệm nhị cũng vẹn vẹn nhìn qua về sau, liền lập tức đứng lên, lấy phương thức giống nhau đáp lấy đối phương. Hai vị huynh đài là tu luyện võ đạo võ giả sao? Đúng vậy, tiểu huynh đệ, ta cùng đệ đệ đều là luyện nhục cảnh võ giả, là từ Lan Sơn về tới. Mới tới bảo địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền muốn tìm một cái công việc, dàn xếp lại. Nhị đương ra liền tranh thủ sớm biên tốt ngữ, muôn một, một đạo ra. Lục ra tiệm thuốc tiểu nhị đang nghe nhị đương ra bọn hắn là luyện nhục cảnh võ giả về sau, hai mắt tỏa sáng, khách khí nói ra, "À, nguyên lai like là dạng này." Hai người các ngươi chờ một cái, ta đi xin phép một cái nhà chúng ta đại lão ra. Một lát, một người mặc lấy một mạc trắng trường bào nam nhân, từ phía sau tiệm thuốc đi ra, bên người còn đi theo hai người trẻ tuổi. Nam nhân tuổi tác ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, chính là Lục gia tiệm thuốc ông chủ, Lục gia Hà. Mà Lục gia Hà bên người đi theo chính là hắn hai đứa con trai. Lục gia Hà nhìn mấy lần Nhị đương gia cùng Tam đương gia, sau đó mang trên mặt ý cười nói ra, chắc hẳn hai vị chính là muốn đến Lục gia tiệm thuốc tìm tranh lẽ xuống đi. Nhị đương gia nhìn thấy Lục gia Hà về sau, trong nháy mắt minh bạch người trước mắt chính là Lục gia tiệm thuốc trưởng quỹ, liền ngay cả bận bịu tiến lên không mình hành lễ. Gặp qua trưởng quỹ, trưởng quỹ nói không sai, hai chúng ta huynh đệ chính là muốn tại Lục gia tiệm thuốc dành một phần việc phải làm. Nhị Dương gia sau khi nói xong, từ trong ngực lấy ra một chút đồ vật, hai tay dâng đưa tại Lục ra hạ trước mặt. Những cái kia là hắn sớm giả tạo tốt tin tức, còn có lộ dẫn những này, là dùng đến chứng minh hai người bọn họ thân phận. Chương 36. Lưu đồ lục ra. Chương 36. Như đồ lục ra. Ngày kế tiếp, Lục ra phủ đệ. Lục Huyền trong đình viện, dĩ vãng một mờ kiến tinh không khí, bị từng tiếng tiếng gào đau đớn đánh cửa. A. Biểu ca, ngươi ra tay nặng như vậy làm gì? A. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngừng. Nửa ngày, ánh vào Lục Huyền tầm mắt chính là Lương Thành lúc này giống một bãi bùn não, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu đau. "Ngươi tiểu tử còn nằm trên mặt đất làm gì, còn không mau bắt đầu?" Lương Thành nghe được Lục Huyền về sau, vùng vẫy nửa ngày, rốt cục đứng lên. Hắn một mặt đau đến không muốn sống dáng vẻ, nhìn trước mắt Lục Huyền, vội vàng cầu xin tha thứ, "Biểu ca, ngươi đây là chỉ điểm ta võ đạo sao? Tại sao ta cảm giác Huyền ca ngươi tại đánh nằm ta?" Lục Huyền mặt không biểu lộ, đứng chắp tay, nhìn xem Lương Thành bộ kia xưng thành heo đầu bộ dáng, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Ngươi tiểu tử, có thể được đến chỉ điểm của ta, liền cười chóng đi." Lục Huyền nói tới ngược lại là thật có thể được đến lục huyền một cái nội khí cảnh giới võ đạo cao thủ chỉ điểm, Lương Thành đại ngộ đơn giản chính là không người có thể so sánh. Nếu là lan truyền ra ngoài, muốn có được lục huyền chỉ điểm người, như cá giết sang sông, có thể từ thành văn huyện xếp tới phủ quận bên kia đi. Thật sao? Huyền ca. Lời tuy như thế, nhưng là ngươi trước tiên cần phải để cho ta trầm dãi đi. Trải qua lục huyền một cái buổi sáng chỉ điểm, Lương Thành cũng là rất rõ ràng cảm thấy mình võ đạo tu hành càng ngày càng tinh tiến. Nhưng là, cái kia đại giới vẫn là quá lớn, hắn biểu ca căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình, phi thường yêu cầu nghiêm khắc hắn. Thôi. Lục huyền nhìn thoáng qua Lương Thành, vẫn là trước hết để cho hắn hoãn một chút đi. Không phải, Lục Huyền thật đúng là sợ Lương Thành cái này tiểu tử bị hắn đánh sợ, lại muốn chọn chọn bỏ dở nửa chừng. Xem ra, đến tìm mấy cái luyện nhục cảnh giới võ giả, cùng Lương Thành đối luyện một cái mới được. Nghĩ tới đây, Lục Huyền liền đi tới bên ngoài đình viện, thuận tay đưa tới một cái gia bục, đi tìm Lý thúc, để hắn an bài mấy cái luyện nhục cảnh giới võ giả tới. Vâng, đại thiếu gia. Lục ra khác một bên, một cái tương đối đơn sơ trong căn phòng nhỏ, gạt ra hai người, một lớp 10 nhỏ. Chính là đã thành công trà trộn vào Lục gia nhị đương gia cùng Tam đương gia. Sư đệ, Đêm nay liền có thể độc thủ, chỉ để lại lục ra cái kia lão ra hỏa cùng hắn người thân, còn lại một tên cũng không để lại, miễn cho tiết lộ phong thanh. Kiệt kiệt kiệt. Tốt, ta đã sớm xem bọn hắn đám rác rưởi này không vừa mắt. Nghe xong nhị đương ra, tam đương ra giả bộ như chất phác đàng hoàng bộ dáng, lập tức bộc lộ ra lúc đầu vẻ mặt, một bộ vẻ huyết điên cuồng bộ dáng. Bọn hắn tối hôm qua thế, nhưng là một đêm không ngủ, ngay tại lục gia chu vi dò xét lộ tuyến, để đêm nay làm việc đồng, đồng, đồng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó lại truyền vào đến một thanh âm. Uy, Hắc Phong, H Hổ, hai người các ngươi ở bên trong à? Lý thúc để chúng ta đi một chuyến đại thiếu gia bên kia động tính bên ngoài để trong phòng Tam đưa ra lần nữa khôi phục thành một bộ chất pháp đàng hoàng bộ củaáng a tại hai chúng ta lập tức ra nhị đương ra vội vàng hướng phía bên ngoài là lớn đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc cái này cái gọi là lục gia đại thiếu gia làm sao vô duyên vô cớ đột nhiên muốn tìm bọn hắn những hộ vệ này đâu đối với cái này cái gọi là đại thiếu gia tại hai người bọn họ tiến lục ra một khắp kia trở đi liền có người cáo chi hai người bọn họ liên quan tới lục gia đại thiếu gia sự tỉnh chính là muốn để bọn hắn nhớ ký lục gia đại thiếu gia kim kỵ đừng mạo phạm đến lục gia đại thiếu gia Dương a, chỉ là một cái huyện thành nhỏ nhà giàu đệ tử thôi, còn nói cái gì là tu luyện võ đạo võ xi, si, một lòng khổ tu thiên tài. Tại nhị đương ra trong lòng, bất quá chỉ là cái khoa chân múa tay phế vật thôi. Chỉ có trải qua thế giới bên ngoài hú hiểm, mới tính trên là chân chính võ đạo cường giả. Đại thiếu gia, cái này năm cái đều là luyện nhục cảnh võ giả, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Lục gia hộ vệ trưởng Lý Minh Trung, lúc này cảm thấy có chút nghi hoặc, tựa hồ không minh bạch tự mình đại thiếu gia cử động lần này có gì dụng ý lục huyền thản như nói, không, có việc gì, chính là muốn tìm bọn hắn đến cho Lương Thành thử một cái thân thủ, tỉ thí với nhau một cái. Sau đó Lục Huyền nhìn về phía kia năm cái luyện nhục cảnh võ giả, chính chuẩn bị chọn lựa 3 cái ra lúc đột nhiên, Lục Huyền khi nhìn đến kia 5 trong đó 2 người lúc, có một tia kinh ngạc. Nhưng cái này tơ kinh ngạc rất nhanh liền bị Lục Huyền che, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh động dạng. Lục Huyền nhìn chằm chằm 5 người kia ở giữa hai người, một lớp 10 tiểu nhân hai người kia, mà không thay đổi mở miệng, "Lý Túc, hai cái này là?" Lý Minh Trung thuận Lục Huyền ánh mắt nhìn, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng Lục Huyền giải đáp nói, "A, đúng, nữa mất. Hồi đại thiếu gia, hai cái này là hồn qua mới tới, là đại lão gia mang về. Bọn hắn là hai huynh đệ, cao cái kia gọi hổ." thấp cái kia gọi Hắc Phong. Lục Huyền nghe xong Lý Minh Trung sau khi giải thích, ý vị thâm trưởng nhìn xem phía trước hai người đối phương có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại lừa gạt không được Lục Huyền cảm giác. Bởi vì, lấy Lục Huyền nội khí cảnh giới, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, hắn đã nhìn ra trên người đối phương che giấu lực lượng. Hai cái luyện cốt cảnh giới võ giả, vậy mà giả mạo thành luyện lục cảnh giới võ giả. Hơn nữa còn đi vào lục gia, giả bộ như thành vẻ vô hại hiền lành, cái này rất rõ ràng là không có hảo ý, liền để hai người bọn họ lưu lại, Lý Thục cấp người đi về trước đi. Lý Minh Trung mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không nói thêm gì trực tiếp mang theo còn lại 3 người ly khai Lục Huyền đình viện. Lúc này, Lương Thành cũng đi tới, Kiều Kỳ nhìn xem xuất hiện ở đây hai người. Huyền ca, bọn hắn là? Lục huyền cóng Lương Thành, đưa tay ra hiệu Lương Thành đừng nói chuyện. Sau đó Lục Huyền nhìn xem kia hai cái lưu lại người, mở miệng nói ra, hai người các ngươi là luyện nội cảnh giới võ giả là đi. Nhị đương ra cố nén buồn nôn, nội tâm bức bách chính mình hô đối phương một tiếng, "Đúng vậy, đại thiếu ra. Má, tên phế vật này, đêm nay ta nhất định phải hắn hảo hảo nếm thử chính mình thủ đoạn. Lúc này, Lục Huyền khỏe miệng có chút dương lên, nhìn xem hai người bọn họ, hài nói, "Rất tốt." tiếp xuống, hai người các ngươi theo giúp ta luyện một cái tay, bản thiếu gia luyện lục cảnh giới tu hành, vừa lúc đụng phải bình cảnh. Chỉ có kinh nghiệm thực chiến mới có thể để cho bản thiếu gia nhanh chóng đột phá luyện lục cảnh giới bình cảnh. Nhớ kỹ, chờ một cái bản thiếu gia cũng sẽ không lưu thủ, hai người các ngươi muốn đem hết toàn lực, không phải bản thiếu gia sợ không để ý, liền làm bị thương hai người các ngươi. Nhị đương gia trong lòng cười lạnh một phen, nói hồi lâu, cái này Lục gia đại thiếu gia quả nhiên là cái phế vật. Chỉ làm một cái luyện nhục cảnh, còn muốn làm bị thương hắn nhóm, cười đến tự điểm. Đại thiếu gia xin yên tâm, ta cùng đệ đệ biết rõ nên làm cái gì. Nghị Đường Gia sau khi nói xong, không đợi hắn ngẩng đầu. Bịch. Một tiếng tiếng xe gió lên, nương theo lấy to lớn kình phong đập vào mặt. Một giây sau, một viên quả đấm to lớn ở trong mắt nhị Đường ra không ngừng phong đại. 3. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng vang trầm, một cái vật thể như là đá tháo, hướng phương xa đập tới, cuối cùng đập trầm ẩm, ẩm rơi trên mặt đất. Chương 37. Thanh Vân huyện huyện lệnh Diệp Thanh Sơn. Huyện điều vệ. Chương 37. Thanh Vân huyện huyện lệnh diệp, Sơn. Huyện điều vệ. Đương ra nằm trên mặt đất, cảm thụ được trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, máu trên mặt nước mắt quấn cùng một chỗ. Tuần khuôn mặt trầm dãi lưu lạc trên mặt đất. Cảm độ được cố này viễn siêu luyện nhục cảnh giới lực lượng, nhị đương ra chỗ nào còn không minh bạch, đối phương nguyên lai là đang lựa gạt chính mình. Sư đệ, nhanh bắt hắn lại, hắn xem thấu thân phận của chúng ta. Chúng ta cưỡng ép hắn. Làm nhị đương ra đang muốn nói ra câu nói sau cùng lúc, hắn lại đột nhiên bắt đầu chờ mặc. Bởi vì, hắn thấy được sư đệ của mình bị đối phương một cước giẫm trên mặt đất. Tam đương ra đầu cứ thế mà rơi vào cứng rắn dưới mặt đất, bên cạnh còn lưu lại đại lượng máu đỏ tươi. Nhị đương gia thân thể bản năng run rẩy lên, sợ hãi nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, lời nói không có mạch lạc nói. Ngươi, ngươi Ngươi, ngươi là người hay quỷ a? Hắn sư đệ thân là luyện cốt cảnh đại thành võ giả, vậy mà liền chết như vậy, bị đối phương một cước dẫm chết. Nhìn thấy đối phương hướng hắn đi tới, Nghị Dương gia vội vàng cầu xin tha thứ. "Đừng giết ta, ngươi giết ta, sư tôn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, ta là sư tôn là hát Phong chà chủ, luyện huyết cảnh cường giả." "Sư tôn ta ngay tại trùng điểm sơn mạch." Nhị đương ra sợ Lục Huyền không tin tưởng, còn nói ra hắn sư tôn ký cảnh vị trí, dùng cái này để uy hiếp Lục Huyền. Sau một khắc, Nghị Dương gia đầu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng chi vật tản một chỗ. Lục Uyên Âm thầm nhớ kỹ bọn hắn sư tôn chỗ vị trí, hai con người hờ hững nhìn về phía phương xa chân trời, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà ở một bên lương thành, thì là nhìn trận chợn mắt, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Huệ Nha. Ở vào huyện Nha hậu đường địa phương, có một cái thủ vệ nghiêm ngặt, hữu tính lịch sự tao nhã phong bế về lạc. Nơi đó là thuộc về Thanh Vân huyện quan phủ mẫu, huyện lệnh đại nhân làm việc địa phương. Lúc này, viện lạc ngoài cửa xuất hiện một cái đi lại vội vã thân ảnh, ở ngoài cửa đóng giữ mấy cái nha dịch sắp nhận ở dưới, liền trực tiếp cho đi. Bởi vì người tới chính là huyện nha tổng bộ đầu, Trần Thạch Trần Thạch nhanh chân lưu tinh đi tới viện lạc về sau, tựa hồ đối với cái này địa phương hiểu rõ vô cùng, dáng vẻ đi thẳng tới một cái nhìn như bình thường trong phòng, trong phòng thư hương tràn ngập, trang trí xưa cũ chẳng nhã. Bất quá, Trần Thạch không có để ý những mấy đồ vật, thế sự xoay vần gương mặt trên mang theo nghiêm túc, sau đó ngẩn đầu hướng phía một cái địa phương nhìn lại. Nơi đó trưng bày một cái rộng lượng bàn gỗ, phía trên điêu khắc các loại tinh mỹ đường vân. Trên bàn gỗ chỉnh tề trưng bày các loại thư tịch, mà bàn gỗ phía trước, lúc này đang ngồi lấy một người trung niên. Trung niên nhân trên thân tản ra tao nhã nho nhã khí chất, nhìn mười phần hiền hòa, mà hắn chính là cả tòa Thanh Vân huyện bên trong bởi đế lớn nhất người, Thanh Vân huyện huyện lệnh, Diệp Thanh Sơn, Trần Thạch hai tay ôm quyển, một bộ kính trọng bộ dáng hướng phía Diệp Thanh Sơn hành lễ. "Đại nhân, thuộc hạ nhận được tin tức, hôm qua huyện thừa đại nhân xuất quan." Diệp Thanh Sơn buông xuống trong tay ngay tại xem thư tịch, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, dùng đến giọng ôn hòa mở miệng, "Lao Trần, nói đi." "Bất quá, vị này huyện thừa đại nhân ngược lại là không có động tính, ngược lại là một mực đợi trong nhà, tựa hồ đối với Hoàng Hiên chết, không có để ý." Trần Thạch sau khi nói xong, Diệp Thanh Sơn trên mặt có một tia gợn sóng, tựa hồ đối với Trần Thạch, cảm giác có chút ngoài ý muốn. "Được rồi, không cần còn hắn. Diệp Thanh Sơn tiếng nói nhất chuyện, hướng phía Trần Thạch nói ra, Lao Trần, lần này để ngươi đến, là vì lần trước chuyện theo như lời ngươi nói. Phủ quận bên kia người đến, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hôm nay đến Thanh Vân huyện, Lao Trần ngươi liền thay bản huyện đi cửa thành nên đón một cái bọn hắn đi. Diệp Thanh Sơn nói tới sự tình, chính là lần trước hắn để Trần Thạch mang theo huyện thành Quang Minh, tiến đến trùng điệp Sơn Mạch Diện Sơn tạc sự tình. Không nghĩ tới. Những cái kia sơn tặc bên trong lại còn xuất hiện để cho người ta không ngờ trước được võ đạo cao thủ, đem Trần Thạch cho đánh lui lối phương xuất hiện, cùng cái kia thực lực cường đại, để Trần Thạch đang khiếp sợ sau khi, còn phát giác ra thân phận của đối phương. Hát Phong trại trại chủ, Phương Thắng, làm làm hơn nửa đời người nha dịch Trần Thạch, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, là bị phủ quận truy nã treo thưởng nhiều năm hát Phong trại trại chủ. Năm đó Hắc Phong trại có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng càng là luyện huyết cảnh giả, thực lực cao cường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trần Thạch khi biết thân phận của đối phương, trong lòng lớn sợ, liền lập tức mang theo huyện thành quan binh rút lui. Dù cho đối phương có thương tích trong người, vậy cũng không phải hắn có khả năng ứng đối địch nhân. Trần Thạch nghe vậy mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói ra, "Đại nhân, phủ quận đến đây đều là người nào? Có thể để cho phủ quận phái tới đối phó Hắc Phong trại trại chủ phương thắng người, khẳng định không phải hời hợt hạ người." "Không, lão Trần, người đây liền nói sai, những người này cũng không phải là chi phủ đại nhân phái tới, mà là chi phủ đại nhân đem việc này chuyển cho đại hạ huyện điều vệ những người kia." Trần Thạch nghe được Diệp Thanh Sơn nói tới những người kia danh tự về sau, nhịn không được một tiếng kinh hô. Trong mắt tràn đầy chân kinh, huyền điểu vệ. Cái này đại hạ huyện điểu vệ là trực thuộc ở hiện nay bảy hạ tổ chức, quyền cao chức trọng, tiền tạm hậu tấu, chấp trưởng quyền sinh sát trong tay quyền lực. Đối với huyền điểu vệ uy danh, Trần Thạch vẫn là có chỗ nghe thấy. Nghe nói, mỗi một cái huyền điểu vệ đều là từ các nơi chọn lựa tu luyện võ đạo thiên tài, dốc sức bồi dưỡng, sau đó thay hiện nay bảy hạ quét hết hết thảy nguy hại hoàng triều căn cơ tồn tại. Không sai, lần này tới người chính là đại hạ huyện điểu vệ. Kia Hắc Phong trại trại chủ, tại nhiều năm trước liền một mực bị huyền điểu vệ truy sát. Chỉ quá Về sau kia Hắc Phong trại, trại chủ không biết rõ sử cái gì thủ đoạn, từ huyền điệu vệ trong tay chạy mất, về sau liền một mực rơi xuống không rõ. Hiện tại xem ra, kia Hắc Phong trại chủ nguyên lai vẫn luôn tránh trong núi sâu rừng già, chắc không được có thể từ huyền điệu vệ truy sát dưới, sống đến bây giờ. Trần Thạch từ Diệp Thanh Sơn trong miệng, biết rõ thân phận của người đến về sau, liền dự định muốn đi cửa thành chờ đợi. Đại nhân, nếu là huyền điệu vệ tới, kia thuộc hạ cái này đi cửa thành chờ bọn hắn. Diệp Thanh Sơn vừa gật đầu ra hiệu Trần Thạch ly khai, lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo tiến ảnh, sau đó đi đến. Người đến là cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Người mặc làm màu trắng váy dài, phía trên điểm suế lấy rất nhiều nát hoa đồ án, một đầu như thác nước tóc dài. Mà nữ tử này đi tới về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, "Cha, Trần Túc Túc, ta cũng muốn đi." Vừa vặn, "Hôm nay tới đây Thanh Vân huyện huyện điệu vệ, yên nhiên tỷ tỷ chính là lĩnh đội người. Người tới chính là Thanh Vân huyện huyện lệnh Diệp Thanh Sơn nữ nhi, Diệp Thanh Tuyển. Nếu như, Lục Huyền ở chỗ này, cũng là có thể đại khái nhận ra cái này nữ nhân thân phận đây là Lục Huyền ban đầu ở 10 giảm tiên khách lúc, gặp được cái kia che vải trắng khăn che mặt nữ tử." Thấy rõ người tới về sau, Trần Thạch kia mặt nghiêm túc bên trên, rốt cục mang tới mấy phần ý cười. À, Nguyên Lai là tiểu tuyển A, ngươi đoạn đường này cực khổ đồ buôn ba về đến huyện thành, làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày ở cửa thành chờ sự tình, liền để Trần Thúc Thúc tới làm là được rồi. Nguyên Lai Diệp Thanh Tuyển cũng là huyền điểu vệ người, lần này từ phủ quận trở về huyện thành, chính là vì gặp một cái đã lâu không gặp phụ thân Diệp Thanh Sơn. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, lúc này mới vừa về đến huyện thành, liền biết được hắc phong trại chủ phương thăng trốn ở thanh vân huyện bên ngoài. Mà tại phủ quận bên kia huyền điểu vệ Gián đội Huyền Điệu vệ chính là Diệp Thanh Tuyền cấp trên, Hoàng cấp Huyền Điệu vệ, Lý Yên Yên. Huyền Điệu vệ cấp bậc chia làm Thiên Điệu Huyền Hỏa người. Nhân cấp Huyền Điệu vệ thì là luyện tủy cảnh giới trở lên võ giả đảm nhiệm. Hoàng cấp Huyền Điệu vệ thì là luyện huyết cảnh cảnh giới trở lên võ giả đảm nhiệm. Huyền cấp Huyền Điệu vệ thì là từ nội khí cảnh giới trở lên võ giả đảm nhiệm. Về phần phía sau điệu cấp Huyền Điệu vệ cùng Thiên cấp Huyền Điệu vệ, không biết rồi. Dù sao, Diệp chỉ biết rõ, tại lớn phủ bên trong, cũng chỉ có vị Huyền, huyền vệ, chỉ huy bên trong tất cả Huyền vệ về phân Diệp Thanh Tuyển, nàng cũng là một năm trước bị nàng phụ thân Diệp Thanh Sơn để cử tiến Huyền Điệu vệ, thuộc về là phụ thông Huyền Điệu vệ thành viên. 18 tuổi không đến Diệp Thanh Tuyển, cũng đã là luyện nhục cảnh viên mãn võ giả, võ đạo tư chất phi phàm. Liên xếp như tại phủ quận Huyền Điệu vệ bên trong, cũng là có thể xếp thượng hảo võ đạo thiên tài. Vậy cũng tốt, Tuyển Nhi, vậy ngươi liền cùng ngươi Trần Thúc Thúc cùng đi cửa thành trở đi. Diệp Thanh Sơn mắt thấy chính mình nữ nhi một bộ khang khang dáng vẻ, cũng chỉ Chương 38. Không cho phép có ngáp ngẽ người của lục gia tồn tại. Chương 38. Không cho phép có ngáp ngẽ người của lục gia tại. Cự Ly huyện thành còn có hơn 10 dặm trên quan đạo, ba thất nhìn 10 phần đất đỏ Tuấn Mã, ngay tại trên quan đạo trung trì, một đường hướng phía Thanh Vân huyện phương hướng tiến lên. Ba con ngựa trên lưng đều ngồi một người, theo thứ tự là là hai nam một nữ, trong đó nhất phía trước ngựa trên lưng là một nữ tử, người mặc một bộ màu xanh lam áo bảo. Màu xanh lam áo bảo bên trên, theo sông lớn núi cao, nhật nguyệt tinh thần, trong đó ở giữa có một cái bay lượn bầu trời màu đen huyền điểu. Màu đen huyền điểu đồ án nhìn sinh động như thật, khí chất uy thần thánh, khiến nhân sinh sợ. Chặt che áo lam, đem nữ tử cao gầy dáng phát họa ra hoàn mỹ đừng có sau lưng ba tóc đen đón gió chợt chợn. Huyện thành thành cửa ra vào. Cùng dĩ vãng phồn hoa náo nhiệt khác biệt chính là, hôm nay lui tới cửa thành người đi đường, đều biểu hiện ra 10 phần yên tĩnh đàng hoàng bộ dáng. Bởi vì, tại thành nơi cửa hai bên, lúc này đứng 10 cái huyện nha nha dịch, một bộ phi thường trang nghiêm trang nghiêm cảnh tượng. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đại nhân vật đến. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, những ngày nha dịch cách đó không xa, còn ngồi hai người, một nam một nữ. Thành cửa ra vào qua đường bên trong trong người đi đường, có một ít kiến thức rộng rãi người, liếc mắt liền có thể nhìn ra ngồi ở chỗ đó nam nhân thân phận. Huyện tổng bộ đầu đại nhân. Trần Thạch mà Trần Thạch bên cạnh nữ tử, liền không có người có thể nhận ra. Nữ tử chính là cùng đi Trần Thạch cùng một chỗ đến đây Diệp Thanh Lúc này, ngoài cửa thành mấy trăm mét bên ngoài địa phương, chuyển đến một trận nhỏ bé tiếng vó ngựa. Ngồi tại huyện thành thành nơi cửa Trần Thạch thấy thế, trong khoảnh khắc từ chiếc ghế trên đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Thẳng đến, những người kia càng đến gần càng gần về sau, Trần Thạch bên cạnh Diệp Thanh Tuần lập tức kinh hỉ bắt đầu, Trần thúc thúc, yên nhiên tỷ tỷ các nàng đến đến rồi. Thẳng đến ngoài thành những người kia chậm tiếp cận, cuối cùng thẳng thành thành nơi cửa. Diệp thì là lập tức một đường chạy chậm tới, Trần Thạch cũng theo sát theo sau lưng Diệp Thanh Tuần tranh nơi cửa ba người, khi nhìn đến Diệp Thanh Tuyền về sau, liền tung người xuống ngựa. "Yên Nhiên tỷ tỷ, Lăng Phong đại ca." Cầm đầu cao gầy nữ tử, chính là từ phủ quận đường xa mà đến Hoàng Cấp Huyền Điệu vệ. Lý Yên Nhiên đối với Diệp Thanh Tuyền vẫn an, Lý Yên Nhiên trên khuôn mặt lạnh leo mang theo mỉm cười, hướng phía Diệp Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, đáp lại một cái. "Thanh Tuyền." Lý Yên Nhiên sau lưng còn đi theo hai nam nhân, đều là mặc một bộ áo bào đen, đều là Huyền Điệu vệ bên trong phụ thông thành viên quần áo. Một cái nhìn lản ra hiện lên màu lốm mị, khuôn ngô cao lớn chàng hán, cùng một cái khác nhìn có chút thon thả người trẻ tuổi ba người ở trong cái kia thon thả người trẻ tuổi, lúc này nhìn về phía tới gần Lý Yên Nhiên Diệp Thanh Tuyền, hắn chậm rãi mở miệng nói ra. "Thanh Tuyền, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Thanh Tuyền đứng tại Lý Yên Nhiên bên cạnh, nghe được cái này thon thả người trẻ tuổi như thế thân mật xưng hô lần sau. Nàng cảm thấy có chút buồn lôn, chán ghét nói, "Tôi Thiên Kỳ, ngươi câm miệng cho ta, không chính xác ngươi gọi ta danh tự." Cái này thảo nhân phiền ra hỏa, là Lan Sơn huyện huyện lệnh nhi Tử, so với nàng lớn 5 tuổi, là mới vào luyện cốt cảnh giả. Cùng với nàng là cùng một thời gian gia nhập vào Huyền Điệu vệ bên trong, lại vừa lúc phân đến Lý Yên Nhiên thủ hạ. Từ khi cái này Tô Thiên Kỳ thấy được nàng về sau, liền một mực đối nàng con quýt chẳng lấy, chẳng biết xấu hổ. Bị Diệp Thanh Tuyển trước mặt mọi người gian dạy Tô Thiên Kỳ, trên mặt có chút không nhìn được, bất quá, cũng không tiếp tục mở miệng phản bác. Chỉ là, Tô Thiên Kỳ lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển lúc, con người chỗ sâu có thật sâu vẻ tham lam. Thân là một huyện viện lệnh chi tử hắn, địa vị tôn quý, từ nhỏ đến lớn cái nào nữa nhân không chiếm được. Má. Cái này tiện cũng dám trước mặt mọi người nhục hắn, sớm tối có một ngày hắn muốn để cái này tiện tì hối hận. Cũng may, đi theo Diệp Thanh Tuyền phía sau Trần Thạch, lúc này đi tới, phá vỡ cái này lúng túng một màn. Gặp qua chư vị đại nhân, tiêu chức chính là Thanh Vân huyện huyện nha tổng bộ đầu. Phúng huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh, đến đây nên đón chư vị đại nhân đến. Huyện lệnh đại nhân đã tại huyện nha chờ chư vị đại nhân, mời chư vị đại nhân theo tiêu chức tiến đến huyện nha. Trần Thạch nhìn về phía cầm đầu lý yên nhân, nhìn có chút cung kính, hai tay ôm quần hành lễ, có vẻ hơi câu nệ. Dù sao, thân phận của đối phương quá mức thủ, không chỉ có là đại hạ có đủ nhất thế vệ, còn là một vị cấp cấp qua, Lần này lĩnh đội đến đây Lý Yên Nhân, lại là một vị luyện huyết cảnh giới võ đạo cao thủ. Luyện huyết cảnh giới a? Đây chính là chân chính võ đạo cao thủ, cho dù là tại cao thủ nhiều như mây phủ quận bên kia, cũng là danh chấn một phương đại nhân vật. Lý Yên Nhiên không nói thêm gì, lần nữa khôi phục thanh lãnh bộ dáng, nhẹ gật đầu đáp lại Trần Thạch. Cứ như vậy, tại một đám nha dịch mở đường dưới, Huyền Điểu vệ bọn người liền mên mông đung đưa ly khai thành cửa ra vào. Một đám nha dịch rời đi, để vừa mới còn nghiêm túc vạn phần thành cửa ra vào, lại biến trở về náo nhiệt chen chúc cảnh tượng. Huyền ca, hai cái này vốn xử lý như thế nào, có muốn hay không ta mang về với nha? Lương Thành nhìn dưới mặt đất kia hai cái tử thi, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, sau đó đi đến trong đó một cỗ thi thể trên cho hạ giận đạp mới phát. Hắn là thật nổi giận, bởi vì nhị đương ra trước khi chết, đem tất cả tin tức đều nói ra. Hắn đại gia, vậy mà lại là lần trước đám kia hôn trưởng sân tặng, vô pháp vô thiên cùng đồ, liền hắn cái này chiều đình quan sai cũng dám ăn cướp. Một lần kia còn chưa tính, hiện tại cũng trực tiếp đánh tới cửa rồi, còn tra trộn vào Lục ra, muốn có ý đồ với Lục ra Thật sự là lẽ nào lại như vậy, sĩ khả nhận thức bất khả nhẫn. Đối với mặt đất hai cái này Sơn Tặc, Lục Huyền ngược lại là không có để ý nhiều, không cần, lôi kéo cái này hai cỗ thi thể từ lục ra ra ngoài, ảnh hưởng không tốt, ta sẽ cho người đến giải quyết. Chân chính để Lục Huyền để ý là, cái kia Sơn Tặc trước khi chết lời nói. Bọn hắn hai cái này Sơn Tặc phía sau sứ tồn, tựa hồ là luyện huyết cảnh giới võ giả. Luyện huyết cảnh giới sao? Lục Huyền trong lòng mặc niệm một cái, hạ quyết định gì đó. Mặc dù không biết rõ cái này Sơn Tặc trong miệng lời nói là thật hay không, nhưng là Lục Huyền quyết định đi một chuyến trùng điệp Sơn Mạch hắn không cho phép có âm thầm ngấp ngẽ người của Lục gia tồn tại, dù là chỉ có một tia khả năng, Lục Huyền cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Lương Thành phát tiết xong nội khí về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy đến Lục Huyền bên người. "Huyền ca, ngươi nói cái kia sơn tặc trong miệng nói tới sư tôn, luyện huyết cảnh giới võ giả, đây là thật sao?" "Giả." Lục Huyền không chút nghĩ ngợi trả lời Lương Thành nghi vấn. Cái này khiến Lương Thành lòng khẩn trương vung lòng xuống. Nếu là thật có luyện huyết cảnh giới võ đạo cao thủ, thì còn đến đâu? "Chậc," Lương mang theo kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền, cảm cái nói. "Nói trở lại, Huyền ca," người vô đạo cảnh giới đến tận cùng đến trình độ nào? Đối với vừa mới Lục Huyền bạo khởi thời điểm, chỉ phát sinh trong mấy mắt. Ngắn như thế thời gian, Lương Thành căn bản là không có tới cùng thấy rõ Lục Huyền động tác, đối diện hai cái sơn tặc cứ như vậy chết rồi, không, có nhắc lên một điểm bột nước. Liền xem như mùa heo, vậy cũng phải có cái khó khăn chất chứa à, chớ nói chi là đối diện vẫn là hai người. Cũng liền cao hơn ngươi ước điểm điểm mà thôi. Lục Huyền giơ tay lên, ở giữa không chung hai ngón tay khép lại bắt đầu, chỉ để lại một chút xíu không gian. Chương 39. Lâm vào điện cuồng phong thắng. Ngẫu nhiên gặp. Chương 39. Lâm vào điện cuồng phong thắng. Ngẫu như đạp, thật chỉ là một chút xíu sao? Lương Thành có chút hồ nghi nhìn xem Lục Huyền, hắn làm sao cảm giác cái này một chút xíu, là kém 10 vạn 8000 dặm cự ly. Trùng Điệp Sơn mạch. Một đôi chân giống đạp tại xanh biết bụi cỏ bên trên, treo ở trên cỏ sương sớm cũng đi theo rơi xuống nước trên mặt đất. Người tới chính là Lục Huyền. Từ khi tại kia sơn tặc trong miệng biết được bọn hắn còn có một sư tôn về sau, Lục Huyền tựa như nghẹn ở cổ họng. Cho nên, ngày thứ hai sáng sớm liền vội vàng chạy đến Trung Điệp Sơn mạch, đến nghiệm chứng một cái cái kia sơn Tạc nói tới có phải hay không là thật. Nếu là thật, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì đánh lục ra chủ ý người, sống sót trên thế giới này. Lục Huyền Hư nhìn xem phía trước liên miên chập trùng ngọn núi, trong đầu hiện ra cái kia sơn tắc trước khi chết, nói tới ra kỹ càng vị trí. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Huyền đâu động nội khí, thân hình khế động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại quần sơn trong. Có nội khí ra chỉ truy phong bộ pháp, Lục Huyền như hộ thêm cánh, dù cho đối mặt dốc đứng hiểm trở núi cao, cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Tại đi nơi này không đến nửa canh giờ thời gian, lại có năm thân ảnh dẫm lên Lục Huyền vừa mới trải qua con đường. Lý đại nhân, nơi này chính là tiến về trung Điệp Sơn mạch chỗ sâu đường. Kỳ Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng liền tại bên trong. Người nói chuyện chính là huyện nha tổng bộ đầu Trần Thạch, mà đi theo bên cạnh hắn 4 người theo thứ tự là Lý Yên Nhiên kia 3 người cùng Diệp Thanh Tuyển. Về phần Diệp Thanh Tuyển thì là quấn quýt chặt lấy cổ Lý Yên Nhiên, lúc này mới có thể theo tới kiến thức một phen. Bất quá Diệp Thanh Tuyển, nàng cũng chỉ có thể cùng Trần Thạch đợi tại sơn tặc trại bên ngoài nhìn gió, mà Lý Yên Nhiên bọn hắn ba người thì là tiến bên trong trại giải quyết Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng. Lý Yên nhìn, mắt mắt sau, liền mở miệng nói ra, Đầu, tiếp tục dẫn đường đi, để tránh đêm dài lắm mộng, để Phương Thắng cảm giác được" Vâng, Lý đại nhân. Ngay tại Lục Huyền cùng Lý Yên nhiên các nàng tiến về sơn trại lúc. Giờ phút này, trong sơn trại Phương Thắng một mặt trầm trong lồng ngực màu trắng hoa sen cũng dị thường sáng lên, tách ra tà dị bạch mang, chiếu rọi tại Phương Thắng gương mặt bên trên. Màu trắng hoa sen trên huyết đốc phôi thai cũng so trước đó lớn rất nhiều, khiêu động tần suất càng sâu di vãng, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá thể mà ra. Bang Lang, một tiếng ly pha lê vỡ vụn thanh thúy thanh âm vang lên, Phương Thắng nén giận quét rất vật, một đám phế vật. Nhìn xem chậm chạp chưa về nhị đương ra tam đương ra, cũng không dừng được nữa thân lựa Phương Thắng cảm thụ được thể nội màu trắng hoa sen, ngay tại nhanh chóng hấp thu hắn khí huyết, mà sơn chạy khu phòng dược tại cũng đã bị hắn ăn hết tất cả. Mà chạy trong đại sảnh vang lên thanh âm, để canh giữ ở phía ngoài mấy cái sơn tặc đội vàng chạy vào. Thằng đến trông thấy tự mình chạy chủ trên mặt phẫn nộ về sau, mấy cái này sơn tặc lập tức sinh lòng e ngại. Chạy chủ, nhị đương ra cùng tam đương ra còn chưa có trở lại, cần chúng ta đi một chuyến thanh vân huyền sao?" Mấy cái sơn tặc nghe được tự mình chạy chủ để cho mình lăn về sau, như chút được cái nặng, không có chút nào do dự, lập tức quay người đi ra ngoài. Lúc này Phương Thắng trong hai con ngươi lóe ra sáng chói bật màn, nhìn kỹ lại, con ngươi nhất chỗ sâu vậy mà xuất hiện một đóa hư thảo màu trắng hoa sen ăn. Ăn, ta muốn ăn. Phương Thắng cuối cùng một tia lý trí rốt cục tiêu tán rơi, hắn hai mắt lửa nóng nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía mấy cái kia ngay tại hướng trại đại sảnh đi ra ngoài người. Theo thể nội khí huyết nhanh chóng sói mòn, kích liệt cảm giác đói bụng chiếm cứ thượng phòng, Phương Thắng vậy mà sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Điều là một cái khiến Phương Thắng đều cảm thấy sợ ý nghĩ, hắn thật muốn ăn mấy người kia, thật rất uốn. Thơm quá a. Phương Thắng tựa hồ thấy một chút kỳ quái mùi là một loại hắn chưa hề đều không có nghe được qua mùi thơm, là từ phía trước mấy người kia trên thân phát ra mùi thơm, mùi thịt, không sai, là mùi thịt. Chờ chút, mấy cái kia như chút được gánh nặng sơ tặc, vừa vặn một cước phóng ra chạy đại sảnh bên ngoài lúc, một tiếng không đúng lúc thanh âm vang lên, chuyển đến mấy người bọn họ trong lốt hai. Mấy cái này sơn tặc thân thể một nháy mắt cứng đờ, vừa muốn phóng ra chạy đại sảnh chân cũng thu hồi lại. Bởi vì, đạo thanh em này chính là đến từ tự mình trại chủ, bọn hắn buông xuống tâm lại ngay sau đó treo lên đang lúc mấy cái này sơn muốn quay lúc, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện sau lưng bọn hắn. tử Lavật thể bị xuyên thấu thanh âm, tựa hồ còn mang theo một chút một loại nào đó chất lỏng bắn tung tóe ra thanh âm đứng tại ở giữa nhất sơ tặc, một mặt mê mang dáng vẻ, sau đó chậm rãi nhìn xuống dưới. Chỉ gặp thân thể của hắn bị một cái khô các cánh tay cho xuyên thấu, khô héo trên bàn tay chính nắm lấy một cái nhảy lên kịch liệt trái tim đứng tại bên cạnh hắn sơ tặc, cũng đều phát hiện đột nhiên xuất hiện này biến cố, một mặt kinh hãi nhìn về phía sau lưng. Chạy chủ, ngươi, ngươi, ngươi. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai là bọn hắn trại chủ làm. Không đợi bọn hắn tới cùng chạy trốn, Phương Thắng đem tay khô héo cánh tay thu hồi, chợt đem ánh mắt nhìn về phía còn lại sơ tặc. Phương Thắng kia cực nóng ánh mắt, phản phất giống như là đang nhìn trên bàn ăn mỹ thực, muốn không kịp chờ đợi đem bọn hắn toàn bộ nuốt sống xuống dưới. Chạy chủ, tha." Mấy cái kia sơn tặc vừa muốn cầu xin tha thứ, chỉ là tiếng cầu xin tha thứ vẫn chưa nói xong, ngay sau đó lại là vài tiếng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Cự ly trại cách đó không xa chân núi. Lục Huyền đã tới nơi này, mặc dù có cái kia sơn tặc nói tới kỹ càng vị trí, nhưng là Lục Huyền dù sao lần đầu tiên tới trung điểm sơn mạch. Trong lúc đó, còn lạc đường một đoạn thời gian, chỉ hoàn không ít hành trình đang lúc muốn đi lên lúc, Đồng nhiên, mấy đạo tiếng bước chân tại sau lưng cách đó không xa truyền đến. Lục Huyền Long Mi có chút dương lên, cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Trong rừng sâu núi thẳm làm sao cũng có tiếng bước chân. Chẳng lẽ là Sơn Tặc sao? Vẫn là nói là cái khác đồ vật. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào lục huyền tầm mắt chính là, mấy trăm mét có hơn, có 5 đạo bóng người, đang hướng về hắn bên này nhanh chóng chạy đến. A, là hắn. Huyện Nha tổng bộ đầu Trần Thạch. Còn có cái kia nữ nhân cũng có chút quen thuộc, tựa hồ tại cái gì địa phương qua. Huyền đầu Trần Thạch, là hắn từng có vài lần Hắn phụ thân Lục Gia Hà đã từng xử lý đại lúc Trần Thạch liền tới qua lục gia biểu thị chúc mừng. Ngay tại Lục Huyền xem bọn hắn thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy Lục Huyền tồn tại. Lục Huyền nhíu mày bắt đầu, vừa dự định phải ẩn trốn, nhưng là phát hiện đã bị đối diện thấy được, liền từ bỏ ý nghĩ này, đứng tại chỗ trở lấy đối phương tới gần. "Lý đại nhân, xem chừng, phía trước có người." Trần Thạch phát hiện đứng ở đằng xa Lục Huyền, Lý Yên Nhiên cũng tự nhiên phát hiện. Lý Yên Nhiên một đôi đôi mắt đẹp đánh giá Lục Huyền chờ đến giữa hai bên cự 10 mét không đến thời điểm. Lúc này, hai tiếng kinh hô vang lên. "Là ngươi, là ngươi, lục gia cái kia tiểu tử." Chương 40. Gen dị Tô Thiên Kỳ Chương 40, Gen Tị Tô Thiên Quỷ. Trần Thạch một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Huyền, thậm chí có loại hoang đường cảm giác, hắn còn hoài nghi chính mình có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, xuất hiện ảo giác. Không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này địa phương gặp được Lục gia tiệm thuốc thiếu đông gia. Không phải nói cái này, một vị Lục gia đại thiếu gia rất ít đi ra ngoài sao? Cái này một mình một người xuất hiện tại trung điệp sơn mạch còn chưa tính, nhưng nơi này chính là cái kia hắc phong trại trại chủ hộ, cái này có chút kỳ quái. Một cái khác kinh hâu người thì là Diệp Thanh Tuyển. Nàng lúc này cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền, tựa hồ tại xác nhận đối phương có phải hay không nàng đã từng thấy qua cái kia nhà giàu công tử. Nàng cũng không nghĩ tới, ban đầu ở 10 dặm chấn xe tiên khách sạn gặp được nhà giàu công tử, vậy mà lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Vẫn là tại cái này trong rừng sâu núi thẳm gặp nhau. Hử, trong rừng sâu núi thẳm còn có người, vẫn là tại sơn tặc trại chân núi, ai biết do hắn có phải hay không trong bóng tối cấu kết sơn tặc đầu. Theo ta thấy, vẫn là đem hắn cầm xuống, có lẽ có thể từ hắn trong miệng moi ra liên quan tới Hắc Phong trại trại chủ tin tức. Lúc này, Tô Thiên Kỳ từ phía sau đứng dậy, một đôi mắt gắt gao trùng mắt Lục Huyền. Lục Huyền người mặc màu đen cầm phục, eo buộc tơ lụa, râu giặn mực đậm tóc ngắn theo gió đông đượ, khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt đạm mạc như nước, cản ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm khí chất. Tô Thiên Kỳ trong đôi mắt đen ghen ghét chi hỏa sắp tràn ngập ra, hắn không thể đem Lục Huyền nuốt chửng lấy rơi. Nhất là nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền dáng vẻ đó về sau, Tô Thiên Kỳ lên cơn giận dữ mang thầm. Tiệt tỷ, cảm nhận được có người quan tới kia tràn ngập ác ý ánh mắt, cùng đối phương còn nói xấu hắn là sơn bọn, Lục Huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tô Chính mình giống như không biết người này a? Có vẻ giống như cùng hắn có thâm đại hận, một bộ muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết dáng vẻ. Bất quá, Lục Huyền ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, hắn đã cảm giác được đối phương chẳng qua là cái luyện cốt cảnh sâu tiền thôi. Nếu là đối phương thật muốn gây bất lợi cho hắn, như vậy Lục Huyền cũng sẽ không ngần ngại chút nào nghiến chết hắn. Trần Thạch nhìn thấy Tô Thiên Kỳ nói xấu Lục Huyền là Sơn Tặc lúc, vội vàng đứng ra hòa giải, đổi khuôn mặt tươi cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, Tô đại nhân, người này là lão phu nhận biết một tên tiểu bối, tuyệt đối không thể nào là Sơn Tạc dư nghiệt." Lúc gia lão gia tử đã từng thay hắn nhìn qua bệnh, cho nên Trần Thạch chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Tô Thiên Kỳ nói xấu Lục Huyền. Mặc dù hắn cũng không biết rõ, Lục Huyền tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một bên Diệp Thanh Tuyển nhìn thấy Tô Thiên Kỳ há miệng nói xấu người khác, cũng nhìn không được, mở miệng nổi giận nói: "Tô Thiên Kỳ, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng." Trần Thạch vội vàng hướng phía Lục Huyền bên kia đi đến, thẳng đến tới gần Lục Huyền về sau, hắn lúc này mới mang theo nghi hoặc mở miệng: "Lục ra tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chiếm cứ cùng hung cực các sơn tặc, nguy hiểm từ phía, chúng ta hôm nay tới đây, chính là vì tiêu diệt trên núi sơn tặc, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi." Sơn tặc. Lục Huyền nghe được bọn hắn xuất hiện ở đây mục đích về sau, trong lòng sửng sợ, sau đó mặt không đổi sắc mở miệng, thì ra là thế. Đa Tạ Trần Thúc nhắc nhở, "Ta cái này rời đi." Lý Yên Nhiên mắt thấy Lục Huyền là Trần Bộ Đầu người quen biết, liền không còn lưu ý vẫn là mau chóng đi đường tiêu diệt Hắc Phong trại trại chủ phương thắng làm trọng. Lý Yên Nhiên hướng phía Trần Bộ Đầu nói ra, "Tuất, Trần Bộ Đầu, ngươi tiếp tục dẫn đường đi." Lục Huyền chắp tay đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem Trần Thạch bọn hắn lên núi đi, khả ám tính mịch trong hai con ngươi lộ ra ánh sáng nhạn, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nguyên lai bọn hắn là đến tiêu diệt sơn tặc, mà lại đi phương hướng vị trí chính là trước đó cái kia sơn tặc cùng Lục Huyền nói tới vị trí. Cứ như vậy, kia Lục Huyền liền không cần xuất thủ. Bởi vì Lục Huyền đã phát hiện, bọn hắn những người kia ở trong vẫn còn có luyện huyết cảnh giới võ giả. Cho dù đối phương thu luyện toàn thân khí thức, nhưng là kia một thân thuộc về luyện huyết cảnh võ giả mới có cường đại khí huyết, căn bản là không thể gạt được Lục Huyền cảm giác. Luyện huyết cảnh giới võ giả sao? Xem ra cái kia sơn tặc cũng không hề nói dối, bọn hắn thật có một cái luyện huyết cảnh giới sư tôn. Bằng không, nho nhỏ Thanh Vân Huyền, làm sao lại xuất hiện một cái luyện huyết cảnh giới võ đạo cao thủ? Một cái Lục Huyền bản chưa thấy qua lạ cảnh giới giả, hẳn là vì cái kia luyện sơn tới. Thẳng đến trước mặt những người kia biến mất lục huyền tâm mắt về sau, lục huyền não hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đau động thân thể nổi khí. Thân hình biến hóa, mấy cái thời gian lập loè liền như quỷ mị biến mất tại một chỗ, lưu lại một đạo chỉ tồn tại một hơi, liền tiêu tán mất hư huyễn ảnh tử. Trên sơn núi, Trần Thạch thuần thục mang theo Lý Yên Nhiên bọn hắn tiến lên, thẳng đến phía trước xuất hiện một tòa to lớn trại. Bất quá lúc này, Trần Thạch đột nhiên ngừng bước chân, hết sức cẩn thận nhìn xem chu vi. Kỳ quái, làm sao dọc theo con đường này liền một cái sơn tặc cũng không thấy. Theo đạo lý tới nói, sơn tặc trại phía dưới đều có rất nhiều tiểu tham. Lần trước, Hán Phụng huyện lệnh đại nhân chi mệnh Đến đây Tuần Sơn tiêu diệt sơn tặc lúc, liền gặp không ít cạm bấy cùng đông đảo sơn tặc. Hiện tại, không chỉ có là Sơn tặc không thấy được, liền liền cạm bấy đều không có. Nghĩ tới đây, Trần Thạch sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn nói với Lý Yên Nhiên: "Lý đại nhân xem chừng, thuộc hạ xem nơi này có chút kỳ quái, trên đường đi thậm chí ngay cả một cái sơn Tạc đều không có gặp, ở trong đó chỉ sợ có trá." Đối với Trần Thạch, Lý Yên Nhiên không có để ở trong lòng, một chút phổ thông sơn tặc thôi, đối với nàng tới nói chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Toàn bộ trong sơn trại, cũng chỉ có Hắc Phong trại trại chủ phương thắng có thể làm cho nàng để vào mắt. Thế là Lý Yên Nhiên nhẹ bồng bệnh để lại một câu nói về sau, liền dẫn sau lưng hai người, hướng phía phía trước sơn chạy chạy đi. "Không cần, hai người các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, chúng ta đi." "Cái này." Nhìn thấy Lý Yên Nhiên cứ như vậy không có chút nào phòng bị vào tới, Trần Thạch vừa còn muốn khuyên can một cái, liền bị bên cạnh Diệp Thanh Tuyền ngăn cản. "Trần thúc thúc, người đây liền không cần là Yên Nhiên tỷ tỷ nàng lo lắng. Người chẳng lẽ quên, Yên Nhiên tỷ tỷ thế nhưng là luyện huyết cảnh giới võ đạo cường giả. Một chút đấu đầu lộ đuôi tại núi sâu rừng rả tiểu mao tặc, làm sao lại tổn thương đến Yên Nhiên tỷ tỷ đâu?" Nói cũng đúng. Lý Yên Nhiên không có chút dừng lại, Không đến một lát thời gian, liền đã đã tới sơn trại ngoài cửa lớn. Phía sau nàng còn đi theo Tô Thiên Kỳ cũng vẫn luôn giữ im lặng tráng hán Trần Lãng Phong. Lý Yên Nhiên nhìn thoáng qua sơn trại trong cửa lớn hai cái tháp canh, phát hiện trong đó trống không một người lúc. Loại này kỳ quái tình trạng, để Lý Yên Nhiên mi tâm hơi nhíu lên, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó Lý Yên Nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Thiên Kỳ, Lãng Phong hai người các người đợi chút nữa nếu như nhìn thấy có sơn tặc, tiêu diệt bọn hắn, để ta giải quyết phương thắng." "Vâng, Lý đại nhân." Một mực chưa từng lên tiếng Trần Lãng Phong, đang nghe được Lý Yên Nhiên mệnh lệnh về sau, rốt cục cùng Tô Thiên Kỳ cùng một chỗ mở miệng ầm ầm. Một tiếng âm thanh lớn vang lên. Sau một khắc, sơn trại cửa lớn bị Lý Yên Nhân một trường đánh mở, cửa chính trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, ở giữa không trung hướng phía chu vi rơi đập mà đi. Chương 41. Bạch Liên huyết anh. Lý Yên Nhiên sợ hãi. Chương 41. Bạch Liên huyết anh. Lý Yên Nhiên sợ hãi. Không có sơn trại cửa chính ngăn cản, bên trong trại mặt tràn cảnh đập vào mỹ mắt. Bên trong trại trống không một người, trên mặt đất có lộn xộn vô tự dấu chân, cùng một chút còn không có vết máu khô khốc. Nông đậm mùi máu tươi tràn ngập trên không trung, để cho người ta cảm thấy có loại buồn nôn buồn nôn. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thèm để ý Li Yên Nhiên, khi nhìn đến cái này, một bức quỷ dị cảnh tượng về sau, lập tức sắc mặt đại biến bắt đầu. Gặp. Một giây sau, Li Yên Nhiên thân thể cực tốc hướng phía trại nội bộ tiến đến. Tô Thiên Kỳ cùng Trần Lăng Phong thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Trại nội bộ đại sảnh. Giờ phút này, trại bên trong đại sảnh mặt đất, bị một chút gầm ăn rất sạch sẽ bạch cốt bao trùm, trên mặt đất tựa hồ còn bị một loại nào đó chất lỏng nhuộm thành yêu diễm đỏ như máu. Một cái nhìn xem rất dạn mua thân ảnh khô gầy, chính là Phương Thắng, lúc này trên tay chính cầm một chút đồ vật chỉ gặp hắn liều mạng nhét vào trong miệng, không rõ chất lỏng màu đỏ từ trong tay hắn nhỏ xuống tại mặt đất. Chưa đủ, còn chưa đủ. Người đâu, đều chết đi chỗ nào? Phương Thắng ném đi trong tay xương cốt, cặp kia đã điên cuồng con mắt quét mắt chu vi, phát hiện xung quanh căn bản cũng không có có thể ăn đồ vật. Không. Tình thế Bạch Liên giáo. Các ngươi những này hỗn trướng, yêu nhân, các ngươi lựa gạt lao phu. Phương Thắng điên điên khủng khùng ngửa mặt lên trời thép dài, hắn đã tỉnh táo lại. Nhìn xem khắp nơi trên đất Bạch cốt, Phương Thắng chỗ nào còn không biết rõ hắn vừa mới đến tụt cùng làm chuyện gì. Phương Thắng lõm đi vào hốc mắt lưu lại một nhóm huyết lệ. Hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng buồn nôn, cùng đối tịnh thế Bạch Liên giáo ngập trời hận ý hắn hiện tại chỉ muốn phun ra những cái kia đã ăn vào đi đồ vật, nhưng là phát hiện căn bản là xử lý không được. Bởi vì, hắn chỗ ăn vào đi đồ vật đã toàn bộ bị trên lồng ngực của hắn Bạch Liên hoa cho hấp thu xong. Mà ở vào Bạch Liên hoa phía trên huyết lục phôi thai, lúc này cũng biến thành dị thường to lớn. Huyết lục phôi thai đã tự phương thắng lồng ngực rất xuống đất trên mặt, chỉ dựa vào lấy một cây mảnh khảnh Bạch Liên nhành hoa thân liên tiếp lấy phương một trương liền ra. Dừng tay, lão phu không muốn chết thế Bạch Liên giáo, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương Thắng có thể rất rõ ràng cảm giác được, chính mình khí huyết đang bị trước bộ lực màu trắng hoa sen không hề cố kỵ hấp thu. Cái kia vốn là khô gầy không chịu nổi thân thể, lập tức trở nên khô quắc bắt đầu, liền thừa cái bao da lấy khung sướng, để cho người ta dùng mình. Lúc này, trại đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh tựa như tia chớp bắn nhanh vào. Người tới chính là Lý Yên Nhiên, lúc này, nàng dùng đến một bộ hoảng sợ ánh mắt, nhìn xem Phương Thắng trước mặt huyết nục phơi Bạch Liên anh, cái này sao có thể, Vương Thắng vậy mà thật dùng Tịnh Thế Bạch Liên thánh chủng. Đối mặt Lý Yên Nhiên đến, Phương Thắng ngẩng đầu, cuối cùng mang theo không cam lòng, nhìn thật sâu liếc mắt người ngoài cửa. Huyền điệu vệ, kiệt kỳ tiệt. Không đợi Phương Thắng cười xong, sau một khắc, Phương Thắng toàn thân huyết nục trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một miếng da mang theo xương cốt, thuận thế rớt xuống đất trên mặt. Phương Thắng, vong. Đến tận đây, một mực bị huyền điệu vệ truy sát hắt phong trại trại chủ, cứ như vậy chết rồi, không có nhắc lên một điểm bồ nước. Nhưng mà, Lý Yên Nhiên nhưng không có bất kỳ ý mừng. Giờ phút này nàng chính nhất phó bộ như Lâm Đại địch, nhìn dưới mặt đất huyết thai. Bạch Liên Huyết Anh là tỉnh thế Bạch Liên Thánh trùng chỗ ấp ra quỷ dị sinh vật, có có thể so với luyện huyết cảnh võ giả thực lực kinh khủng. Chủ yếu nhất là, Bạch Liên Huyết Anh thể nội ẩn chứa quỷ dị Bạch Liên phi thức, có thể chống cự luyện huyết cảnh giới kinh khủng khí huyết, cực kỳ khó mà giết chết. Nếu như chỉ là một cái luyện huyết cảnh giới võ giả đụng tới Bạch Liên Huyết Anh, ngay bình đến cùng cũng chỉ là một con đường chết, duy nhất sinh lộ chính là chạy. Trừ phi là có mấy cái luyện huyết cảnh giới võ giả, đồng thời phóng xuất ra kinh khủng khí huyết, mới có thể miễn cưỡng đưa nó mà giết rơi. Lại hoặc là một cái kia cảnh giới võ đạo cao thủ. Nội khí cảnh giới thiên khối Nương đỡ theo thể nội Thiên Điệp Nguyên Khí, nhẹ nhõm ma diệt rơi Bạch Liên Huyết Anh thể nội quỷ dị Bạch Liên Phi tức, để hắn mất đi lực lượng căn nguyên, vậy liền tự nhiên mà nhưng chết đi đây chính là huyền điệu vệ vì cái gì một mực truy sát hắc phong trại trại chủ nguyên nhân. Cũng là tình thế Bạch Liên giáo bị đại hạ triều đỉnh chỗ không dung nguyên nhân. Loại này quỷ dị Bạch Liên Huyết Anh chính là nhân tạo quỷ dị, có thể so với suy yếu bản siêu phàm quỷ dị. May mắn cũng chính là Bạch Liên Huyết Anh cực kỳ khó khăn, cần luyện cảnh giới võ khí huyết mới có thể bồi dưỡng ma gia đồng thời, ngay từ đầu ký sinh tình thế Bạch Liên chủ lúc. Còn cần luyện huyết cảnh võ giả lúc phối hợp, nếu không luyện huyết cảnh võ giả kinh khủng khí huyết sẽ trong nháy mắt tiêu đốt rơi tịnh thế bạch liên thánh chủng. Ngay tại Lý Yên Nhiên hạ quyết tâm, muốn bay người lúc rời đi. Lúc này, trại đại sảnh bên ngoài lại chạy vào hai thân ảnh, chính là một mực đuổi theo tới Tô Thiên Hứng Kỳ cùng Trần Lăng Phong. Lý đại nhân, thế nào? Đương nhiên, vấn đề này không cần Lý Yên Nhiên đến giải đáp. Hai người bọn họ đã phát hiện phía trước trên mặt đất huyết nục phôi thai, cùng nó phía trên quỷ dị mẫu trắng hoa sen. Một mực trầm mặc ít nói Trần Lăng tại lúc này cũng kinh hoàng, mà Tô Thiên Kỳ càng là trên mặt vẻ sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. Đây là, đây là Bạch Liên huyết anh. Lý Yên Nhiên trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng trốn tránh Trần Lăng Phong hai người bọn họ hô, chạy mau. Vừa dứt lời, trên mặt đất huyết nục phôi thai trong nháy mắt bạo liệt ra. Một cái đầy người chảy đỏ tươi huyết dịch, con mắt hiện lên quỷ dị bạch mang sắc hình người quái vật xuất hiện, cùng vừa ra đợi hài nhi đồng dạng lớn nhỏ. Sau một khắc, một trận kinh phong gào thét đánh tới. Trước hết nhất vừa chạy đến trại đại sảnh bên ngoài Trần Lăng Phong, cái kia khôi cao lớn thân thể, trong nháy mắt từ giữa đó phá vỡ một cái độc lớn. Mà từ Trần Lăng lồng ngực lỗ lớn chỗ nhìn sang, cái kia Bạch Liên anh đã đứng ở nơi đó, trắng khiếp người tay nhỏ cầm một cái khiêu động trái tim, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nuốt xuống đi. Ngay tại Bạch Liên Huyết Anh nuốt xuống đi một khắc này, mấy đạo hàn quang chợt hiện, Bạch Liên Huyết Anh thân thể trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy đoạn. Là Lý Yên Nhiên xuất thủ, lúc này nàng trong tay cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Lý Yên Nhiên nén giận nhìn xem Bạch Liên Huyết Anh, trên thân kinh khủng khí huyết quét sạch mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Liên Huyết Anh vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Bạch Liên huyết Anh kia bước lên quỷ dị bạch mang hai mắt, gắt gao nhìn xem Lý Yên Nhiên. Một giây sau, Bạch Liên Huệ Anh thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lý Yên Nhiên độn bắn xuyên qua. Bạch. Một đạo tàn ảnh bay qua, Lý Yên Nhiên thân thể lập tức về sau đỡ tới, trường kiếm trong tay cũng rớt xuống đất trên mặt. Làm Lý Yên Nhiên lần nữa đứng dậy lúc, nàng trái trên đùi có một cái xâm nhập xương cốt nhỏ vết chảo, ngay tại từ tư bốc khói. Tựa hồ là thể nội kinh khủng khí huyết, ngay tại chống cự lại xâm nhập thân thể quỷ dị Bạch Liên khí tức. Lý Nhiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, mặt e ngại nhìn xem phía trước cách đó không xa Bạch Liên Anh. Mà một bên Tô Thiên Kỳ thấy thế, không chút do dự từ bỏ Lý Yên Nhiên, hướng phía trại ngoài cửa lớn chạy trốn mà đi. Nhưng lúc này Bạch Liên huyết anh lại từ bỏ công kích lý yên nhiên, mà là hướng phía Tô Thiên Kỳ truy kích mà đi. Chạy ngoài cửa lớn, lúc này xuất hiện một thân ảnh, chính là Lục Huyên. Lục Huyên cũng không có trực tiếp trở về Huyền Thành, mà là muốn xác định đối phương phải chăng tiêu diệt sơ tặc, hắn mới có thể yên lòng. Chương 42. Lục Huyên nghi hoặc, người vì quỷ dị. Chương 42. Lục Huyên nghi hoặc, người vì quỷ dị. Lục Huyên vừa tới gần trại bên ngoài, liền phát hiện trại không có cửa chính, có thể rất rõ ràng trông thấy bên trong cảnh. Đây là cái gì đồ vật? Lục Huyên hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước, chỉ gặp một người đang liều mạng hướng phía hắn nơi này chạy tới. Đằng sau tựa hổ còn đi theo một cái cùng loại hải nhi lớn nhỏ quái vật. Là hắn, Lục Huyên liếc mắt liền nhìn ra đang liệu mạng hướng hắn nơi này chạy người là ai, là cái kia có thủ với hắn người. Tô Thiên Kỳ hoảng sợ hướng trại cửa chính phương hướng chạy tới, hắn không thể bao dài mấy chân đồng dạng. Bởi vì, Tô Thiên Kỳ đã phát hiện, cái kia quỷ dị là Bạch Liên huyết anh vậy mà từ bỏ cùng Lý Yên Nhiên chiến đấu, hướng phía hắn bên này đuổi đi theo. Lý Yên Nhiên cái kia tiện nữ nhân, vì cái gì, vì cái gì ngăn không được cái quái vật này? Hắn không muốn chết. Tô Thiên Kỳ đỏ lên hai mắt, không muốn mạng hướng phía là sơn trại ngoài cửa lớn chạy tới, ý đồ thoát khỏi quái vật kia. Thằng đến Tô Thiên Kỳ nhìn thấy phía trước trại ngoài cửa lớn, còn có một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ giáng rồi, chính uy nga đứng sừng sững ở đó. Tô Thiên Kỳ lập tức nộ khí trung thiên, hắn ở chỗ này liều mạng chạy, phía trước thế mà còn có người dám cạn con đường của hắn. Thằng đến tới gần về sau, Tô Thiên Kỳ lúc này mới phát hiện ngăn tại trại cửa chính người là Lục Hiền. Là người cái này hỗn trướng. Lăn đi. A. Ngay tại Tô Thiên Kỳ còn muốn mở miệng lúc, cánh tay trái của hắn trong nháy mắt bị sắc bén đồ vật cho cắt chém rơi. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Kỳ một cái loạn trợn bước, hướng phía phía trước lăn lộn mà đi. Là quái vật kia đuổi kịp hắn. Tô Thiên Kỳ chịu đựng kịch liệt đau nhức, thuận thế trên mặt đất lật người lại, sau đó liền thấy làm hắn ra đầu tê dại một màn. Cái kia quỷ đồ vật tại ở ngay trước mặt hắn, cầm tay trái của hắn, chính say xương ngon lành đầm ăn. Một cỗ xâm lồng người xương hàn ý, từ Tô Thiên Kỳ dưới chân lữa ra thượng thiên linh đóng. Không có chút nào do dự, Tô Thiên Kỳ không nhìn trong tay trái chuyển đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục hướng phía cách đó không xa trại cửa chính chạy tới. Tô Thiên Kỳ ngầm đầu nhìn đến trại ngoài cửa lớn, cái kia Lục Huyền vẫn như cũ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tựa hồ là bị quái vật kia sợ choáng váng đồng dạng. Mà tại Tô thiên Kỳ thấy cảnh này về sau, trở hầu nghị đến chạy trốn biệt pháp, hắn khuôn mặt phủ lên nhe răng cười khuôn mặt, thẳng đến lục huyền mà đi. Hắn đã phát hiện, tốc độ của mình căn bản là xa xa so không lên Bạch Liên huyết anh. Dạng này rằng con nữa, cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích, một con đường chết mà thôi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyên lai like đối phương là cái ngốc tiểu tử a, vậy dạng này, liền thay bản thiếu ra đi chết đi. Người đi chết đi cho ta. Tô Thiên kỳ tại ở gần lục huyền bên người về sau, rũa ra còn sót lại cánh tay phải, toàn lực một trưởng vô hướng lục huyền đã không chạy nổi Bạch Liên huyết anh, vậy liền để cái này ngốc tiểu tử đi hấp dẫn Bạch Liên huyết anh lực chú ý, chính mình tốt thừa cơ chạy trốn. Chỉ là, sự tình lại không bằng Tô Thiên Kỳ tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hắn dùng hết toàn lực một trường, đang đến gần Lục Huyền Thân thể lúc, lại phát hiện cả người hắn không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua Lục Huyền Thân thể, phản phất người trước mắt Lục Huyền là hư tượng, không tồn tại ở hiện thực thế giới. 3. Tô Thiên Kỳ cũng bởi vì cái này bổ nhào về phía trước không, trực tiếp thuận trước mặt mặt đất trùng điệp đập tới đây là vì cái gì? Tô Thiên Kỳ đầu một mảnh trống không, tựa hồ đang hoài nghi mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn nhớ rõ ràng chính mình là hướng Lục Huyền đập mà đi. Bất quá, tại Tô Thiên Kỳ nằm dưới đất đồng thời Hai con đã chạy đầy tươi dòng máu màu đỏ chân nhỏ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Thiên Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ ngẩn đầu đập vào mi mắt là, một viên tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại khiếp người đầu, bước lên quỷ dị bạch mang song động, đang cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Tô Thiên Kỳ thậm chí còn có thể tại nó ngoài miệng nhìn thấy, treo ở bên miệng còn không có ăn sạch sẽ huyết đủ. Những cái kia đều là thuộc về chính hắn trên người huyết đủ. Cứu! Sau một khắc, một chương che kín bén nhọn răng miệng to như chậu máu ra do dự cắn Lục Nguyên đứng ở đằng xa, cao mày bắt đầu, nhìn về phía cái kia trên thân che kiếm tiên huyết, cùng loại hải nhi lớn nhỏ quái vật đây là cái gì đồ vật? Ai có thể đến nói cho ta, Hoa Tảng Sơn tặc trại, tại sao có thể có loại quái vật này tồn tại? Sơn tặc đều đi đâu? Chẳng lẽ đều bị cái này quỷ đồ vật ăn? Lúc này, quái vật kia ngay tại lang thôn hổ yết ăn dưới thân đồ ăn. Hai con trắng bệnh tay nhỏ, giống như có hồng hoang cự lực, đem phía dưới đồ vật không ngừng xé thành mảnh nhỏ đột nhiên, một đạo cực tốc tiến lên thân ảnh, từ bên trong trại chạy vội tới, toàn thân tản ra nồng khí huyết. Chỉ gặp nén giận một quyền tại ngay tại ăn quái vật trên thân, quái vật kia kêu, kêu thảm một tiếng. Toàn thể như là đàn pháo đồng dạng hướng nơi xa đã tới. Lục Uyên lông mày nhíu lại, nhìn rõ ràng người tới, là cái kia nữ nhân, cái kia luyện huyết cảnh giới võ giả. Bất quá, nàng lúc này trạng thái tựa hồ không tốt lắm, một cái trên đùi chảy máu đỏ tươi, đem trên đùi láo bào nhuộm thành màu đỏ. Lý Yên Nhiên một quyền đánh bay quái vật kia về sau, nhanh chóng đi vào trại ngoài cửa lớn, hướng phía sau lưng lục huyền hồ lớn, chạy mau. Nghe được cái kia nữ về sau, không nghĩ dự định người liền khai. Có thể để cho một cái luyện cảnh giới võ giả đều như thế sợ hãi quái vật, xem xét chính là tương đối khó giải quyết đồ vật. Như vậy Lục Huyền tự nhiên cũng sẽ không ở loại quái vật này trên thân, lãng phí chính mình thời gian. Chúng ta tách ra chạy trốn. Nhớ kỹ, cái quái vật này là Bạch Liên huyết anh, là Tịnh Thế Bạch Liên giáo tạo nên quỷ dị. Vô luận là ai, cuối cùng có thể còn sống sót, nhất định phải trở về bẩm báo Thanh Vân huyện lệ. Nếu không nếu để cho cái này quỷ dị quái vật xuất hiện ở bên ngoài, vậy liền sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Lý Yên Nhiên hướng phía Lục Huyền sau khi nói xong, cái kia bị đánh bay ra ngoài Bạch Liên huyền anh lại lại lần nữa đứng lên. Bạch Liên huyền anh trên thân ngừng thẩm ra tiên huyết, bị Lý Nhiên đánh trúng địa phương, còn bốc lên màu trắng khí yên bất quá, nơi đó toát ra màu trắng khinh yên thoáng qua liền mất, Lý Yên Nhiên kia một quyển giắt vào trong cơ thể nó kinh khủng khí huyết, cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Lý Yên Nhiên kia kỵ nhìn xem phía trước Bạch Liên huyết anh, trong lòng phái ý không ngừng nổi lên. Người chạy trước đi, ta trước ngăn chặn nó một hồi. Một giây sau, Bạch Liên huyết anh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía chạy ngoài cửa lớn chạy vội tới. Lý Yên Nhiên chính chuẩn bị lần nữa đối diện mà lên, ngăn cản được Bạch Liên huyết anh tiến công lúc. Một bộ cao lớn uy thân thể, từ nàng bên cạnh lướt qua, nhấc lên một trận cuốn phong. So với nàng càng trước một bước, chính diện trực tiếp đón nhận cái kia Bạch Liên huyết anh ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Liên Huệ Anh trong nháy mắt bị một cái chân to đạp bay ra ngoài, hướng trại nội bộ đập bay đi qua. Không đến một hơi thời gian, liền biến mất ở lý yên nhiên tầm mắt bên trong. Mà cái kia đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ giáng rồi, cũng đuổi theo Bạch Liên Huệ Anh hướng phía trại nội bộ lao đi. Mà đứng tại trại ngoài cửa lớn Lý Yên Nhiên, thì là đại não một mảnh trống không, một bộ si ngốc dáng vẻ đứng tại chỗ. Bởi vì, bất thình lình một màn, chỉ phát sinh trong nháy mắt, liền liền nàng cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 43. Bị nhớ thương tỉnh thế Bạch Liên giáo. Chương 43. Bị nhớ thương tỉnh thế Bạch Liên giáo. Một bên khác, trại nội bộ chỗ sâu. Cùng Lý Yên Nhiên ngu ngơ tại Nguyên Trố khác biệt chính là, giờ phút này, Lục Hiền đang dùng lửa nóng ánh mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất Bạch Liên huyết anh. Nguyên bản định rời đi nơi này Lục Hiền, tại nghe xong Lý Yên Nhiên về sau, hắn thay đổi chủ ý hắn đây là nghe được cái gì? Quỷ dị. Tình thế Bạch Liên giáo tạo nên quỷ dị quái vật. Mặc dù Lục Hiền cũng không biết rõ trước mặt tình thế Bạch Liên giáo là cái gì đồ chơi, nhưng là hắn chỉ cần phải biết trước mắt cái quái vật này là quỷ dị là được rồi. Nếu như là dính đến siêu phàm quỷ dị loại này đồ vật, như vậy Lục Hiền liền cảm thấy hứng thú, vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng cái chủng loại kia. Lục Huyền trước mắt Bạch Liên Huyết Anh, toàn bộ thân thể xa vào đến trong lòng đất, xung quanh xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hiện lên mạng nền trạng hướng ra phía ngoài kéo dài. Lần này, Bạch Liên Huyết Anh thương thế trên người, không còn có giống thường ngày như thế, phi thường nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Chỉ gặp, Bạch Liên Huyết Anh tại bên dưới hố sâu phát ra thảm liệt chu lên. Trên người nó không ngừng toát ra nồng hậu dày đặc khó trắng, sau đó theo gió nhẹ phiêu đăng trên không trùng, trên thân còn có một cái đi vào chân to ẩn. Một tiếng nhỏ bé minh tiếng vang lên, Lục Huyền từ bên hông lấy ra đại đao, trong nháy mắt độ động thân thể nội khí đại đao trên thân nào. Cấp tốc lôi cuốn trên màu đỏ thấm nhiệt diễm, sau đó theo Lục Huyền động tác, hóa thành một đạo màu đỏ thấm quan mang, hướng Bạch Liên Huyết Anh bắn nhanh mà đi. Bạch Liên Huyết Anh mới từ trong hố lớn dây rủ đứng lên về sau, nó cặp kia bước lên quỷ dị bạch mang con ngươi, trong nháy mắt bị phía trước màu đỏ thấm quan mang che giấu đi qua. Trong chốc lát, kinh khủng nhiệt độ cao màu đỏ thấm hỏa diễm, cấp tốc tràn lan lên Bạch Liên Huyết Anh, đưa nó toàn thân bao vây lại. Mấy hơi không đến, Bạch Anh tại kêu thảm vài tiếng về sau, bị khủng bố nhiệt độ cao xích cho đốt thành hư vô. Mà Bạch Liên Huyết Anh tử vong một khắc này, Lục Huyền vội xem xét từ bản thân hệ thống bảng. Tốc chủ Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh. Công pháp, Sinh Diễm Đao Pháp 29, có thể thôi diễn, Truy Phong Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn, điểm số, 55. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 40 điểm, thôi diễn xích diễm dao pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 35 điểm, thôi diễn truy phong bộ pháp. Nhìn xem hệ thống bảng trên gia tăng điểm số, Lục Huyền trên mặt rốt cục có tiêu dung. Quả nhiên, cái quái vật này thật có thể cùng siêu phẩm quỷ dị, có thể cung cấp hệ thống điểm số. Nguyên bản hắn hệ thống điểm số chỉ có 22, hiện tại đánh chết Bạch Liên Huyết Anh, liền thu được 33 điểm hệ thống điểm số. Chỉ quá So với chân chính quỷ dị tới nói, cung cấp điểm số vẫn là có ít. Mà lại, cái này cùng loại với siêu phàm quỷ dị quái vật, là có thể có thể bị Lục Huyền giết chết. Không giống Liêu Câu thôn cái kia thần bí màu đen quỷ ảnh như thế, cho hắn một loại còn không có chân chính cảm giác tử vong. Lục Huyền tại tiếp xúc cái kia cái gọi là Bạch Liên huyết ánh lúc, có thể rõ ràng cảm giác được. Trên người của nó tựa hồ có một loại, cùng loại với nội khí thần bí khí tức. Chỉ bất quá những cái kia thần bí khí tức quá mức yếu ớt, tại Lục Huyền gia chỉ nội khí xích diễm đao phát giới, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Lục ám trong con mắt sóng mắt lưu chuyện, miệng bên trong non. Tịnh thế Bạch Liên giáo sao? Đó là cái dạng gì tổ chức, lại còn có thể tạo ra cùng loại siêu phàm quỷ dị quái vật. Vẹn vẹn chỉ là một cái dạng này quái vật, liền để lục Huyền Thu được 33 điểm hệ thống điểm số. Nếu là lại nhiều mấy cái liền tốt, Lục Huyền trong lòng tăng khái. Bất quá, Lục Huyền trong lòng, lúc này đã nhớ kỹ cái này gọi Tịnh thế Bạch Liên giáo danh tự. Xem ra, hắn phải hào hào tra một chút cái này Tịnh thế Bạch Liên giáo lai lịch mới được. Lục Huyền não hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, hướng phía sơn trại phía sau núi chạy như bay. Hắn không có ý định từ trại ngoài cửa lớn ra ngoài, mà là đổi một cái phương hướng xuống núi. Sau đó lại dọc theo lúc đầu đường trở về quân đạo. Sơn trại ngoài cửa lớn, lúc này lại vội vàng chạy đến hai thân ảnh, chính là Trần Thạch cùng Diệp Thanh Tuyển. Bởi vì Trần Thạch ngay tại sơn trại cách đó không xa, đã sớm nghe được Tô Thiên Kỳ tiếng kêu thảm thiết, cho nên liền mang theo Diệp Thanh Tuyển lo lắng chạy tới đây. Trần Thạch đổi tới trại ngoài cửa lớn lúc, chỉ thấy Lý Yên Nhiên một bộ trật vật không chịu nổi bộ dáng, lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể? Lý đại nhân thân là luyện huyết cảnh giả, bây giờ lại thụ thương. Chẳng lẽ là cái kia Hắc Phong trại trại chủ làm? Đây không có khả năng a. Nếu là cái kia Hắc Phong trại trại chủ Còn có làm bị thương luyện huyết cảnh võ giả thực lực. Như vậy hắn lần trước mang binh tuần sơn tiêu diệt sơn tặc lúc, hắn liền không khả năng tại Hắc Phong trại trại chủ trong tay sống sót. Mà cùng sau lưng Trần Thạch Diệp Thanh Tuyển, khi nhìn đến Lý Yên Nhiên thụ thương một màn kia lúc, nàng lập tức tăng nhanh tốc độ, vội vàng tiến lên đỡ lấy thụ thương Lý Yên Nhiên. "Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lăng Phong đại ca bọn hắn người đâu?" Thằng đến Diệp Thanh Tuyển thanh lên, trong lúc nhiên, trong nháy ở trong Hai người các ngươi đừng liền đứng ở chỗ này, ta đi một chút liền bể. Lý Yên Nhiên tránh ra giáp Thanh Tuyền Ân, không có chút dừng lại, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trại chỗ sâu chạy như bay. Một lát, Lý Yên Nhiên liền tới đến trước đó Lục Huyền đứng vị trí, nàng nhanh chóng quét mắt xung quanh, phát hiện căn bản cũng không có Bạch Liên huyết anh tồn tại đương nhiên, Lý Yên Nhiên cũng không có phát hiện Lục Huyền thân ảnh. Sau đó, Lý Yên Nhiên mấy cái bước xa di động tiến lên, dừng lại tại một chỗ địa phương. Lý Yên Nhiên cặp kia đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chầm chầm nơi đó mặt đất, con ngươi đại, tuyệt mỹ gương mặt trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. là một chỗ bị đốt thành cháy đen mặt đất, có thể thấy được lúc ấy bị hỏa diễm đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thật lâu Lý Yên Nhiên cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt cái kia mặt đất, sau đó hướng phía trại ngoài cửa lớn đi đến. Bạch Liên huyết anh đâu? Đến tận cùng sống hay chết? Vừa mới nam nhân kia khuôn mặt mặc dù là nhìn liếc qua một chút, nhưng là Lý Yên Nhiên hay là nhớ kỳ hắn hình dạng. Nam nhân kia chính là các nàng mới lúc lên núi, gặp được cái kia nhà giàu đệ tử. Xem ra, muốn giải đáp vừa mới nghi vấn, nàng vẫn là đến về Thanh Vân huyện huyện thành đi tìm hắn. Trần Thạch nhìn thấy Lý Yên Nhiên lần nữa đi tới lúc, vội vàng tiến lên ôm lễ, lo lắng mở miệng. "Lý đại nhân, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao một cái sơn tặc cũng không thấy? Còn có hai vị kia đại nhân đi đâu?" Bởi vì nơi này cảnh tượng cho Trần Thạch cảm giác thật sự là rất cổ quái. Lý đại nhân các nàng không phải đến tiêu diệt Hắc Phong trại trại chủ sao? Hắn thấy thế nào cái này sơn trại có chút quái dị cảm giác, ngoại trừ trên mặt đất có một ít vết máu bên ngoài, một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có nhìn thấy. Lý Yên Nhiên trên mặt có chút tái nhợt, đối với Trần Thạch nghi vấn, nàng không có trả lời, ngược lại là cấp bách mở miệng nói ra. "Trần Bộ Đầu, không cần nhiều lời, hết thảy trở về huyện thành lại nói." Hiện tại Lý Yên Nhiên còn không có xác định Bạch Liên Huyết anh sinh tử, đã như vậy vẫn là mau chóng rời đi nơi này, miễn cho đến thời điểm lại phát sinh biến cố. Chương 44 Thanh Vân huyện huyện thừa, Hoàng Dương Bình. Chương 44, Thanh Vân huyện huyện thừa, Hoàng Dương Bình. Sau khi nói xong, Lý Yên Nhiên tâm tình có chút mẹo túng, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới lần này xuất hành, thế mà lại cho nàng mang đến to lớn như thế tổn thất thảm trọng. Lần này, Lý Yên Nhiên dẫn bọn hắn hai cái ra, chính là muốn lịch luyện một phen bọn hắn. Kết quả hai cái thuộc về nàng thủ hạ huyền điệu vệ, vậy mà không một sinh tồn, tất cả đều chết rồi. Nhất là Trần Lăng Phong, là nàng coi trọng nhất võ đạo thiên tài, luyện cốt cảnh đại thành võ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể đột phá tới luyện tụy cảnh giới trở thành nhân cấp huyền điệu vệ. Cuối cùng, Lý Yên Nhiên rời đi thời điểm, cũng là tùy chỗ tìm địa phương vùi lắp trần lăng phong thi thể. Về phần Tô Thiên Kỳ, đó chính là liền mảnh xương vụn đều không có thừa một điểm. Thanh Vân huyện huyện thành, Hoàng phủ. Thanh Vân huyện huyện thừa đại nhân Hoàng Dương Bình phủ đệ, là trừ huyện lệnh đại nhân bên ngoài, có đủ nhất quyền thế người. Lại thêm huyện thừa Hoàng Dương Bình, vẫn là sinh trưởng ở địa phương Thanh Vân huyện người. Mọi người đều biết, bản địa thừa là bản địa thừa, nơi khác huyện thừa là nơi khác thừa, giữa hai cái này khác biệt, giống như khác nhau một trời một vực. Hoàng phủ thế lực tại bên trong thâm đế, gỡ. Thanh Vân huyện hơn Vân nửa cao tầng thế lực đều phản phụ tại huyện thừa Hoàng Dương Bình. Có thời điểm, tại nào đó một số địa phương sự tình bên trên, huyện thừa Hoàng Dương Bình, thậm chí so huyện lệnh Diệp Thanh Sơn còn có tác dụng. Cho nên, hoàng gia thế lực tại Thanh Vân huyện lực ảnh hưởng, có thể thấy được luống lổm. Bởi vì hoàng hiên kết chết, để di vãng khác đồng, xe ngựa như nước hàm phủ, trở nên một bộ cổng và sân lạnh nhạt bộ dáng. Bởi vì bọn hắn đều sợ hãi tại thời gian này điểm, chạm đến Dương Bình rủi ro. Dù sao, vị huyện thừa đại nhân đoạn, bọn hắn những người này vẫn là hiểu rất rõ. Hoàng phủ sâu, một gian nhìn 10 phần rộng rãi trang trọng trong phòng. Có ba nam nhân bị trói bắt đầu, bên cạnh còn không người đứng đấy một cái nhìn như cao tuổi lão nhân, lão nhân chính là hoàng Phụ đại quản ra. Trên mặt đất bị kiên cô dây thường kéo chặt lấy ba cái kia nam nhân, miệng bên trong còn đút lấy thật dày vải rách. Về phần trên mặt đất cái này ba người, chính là ngày đó phụ trách hoàng hiên kiệt tan toàn kia 4 tên hộ vệ người nhà. Lúc này mặt bọn hắn như cho tàn, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước nam nhân kia. Cả người cao chừng chớ 1.9 trung niên nam nhân, người mặc tơ lụa, chân đạp kim vân giày, chính phụn mu bàn tay đối bọn hắn những người này. Hoàng phủ đại quản gia chính là lần trước đột nhiên tập kích lương thành người. Lúc này, hắn cung kính hướng phía phía trước nam nhân kia mở miệng nói ra: Lao ra, mấy người bọn hắn tại Kiệt Thiếu ra sẽ ra chuyện thời điểm, trước tiên liền muốn mang theo người nhà chạy trốn, sau đó liền bị Lao nô cho đội bắt xuống tới. Có thể bị hoàng phủ đại quản gia xưng là Lao ra người, vậy cũng chỉ có một người, chính là hoàng gia gia chủ, Thanh Vân huyện huyện thừa Hoàng Dương Bình." Nghe xong hoàng phủ đại quản gia về sau, Hoàng Dương Bình cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng hướng sau lưng vung lên, kéo xuống, bạn quan không muốn tại nhìn thấy bọn hắn. Đối với Hoàng Dương Bình, hoàng phủ đại quản gia tự nhiên tâm thần hội, minh tứ trong đó, không muốn nhìn thấy bọn hắn. Đó chính là để bọn hắn xuống địa ngục, cứ như vậy, liền vĩnh viễn không nhìn thấy bọn hắn. Vâng, lao ra. Người tới, mang xuống. Hoàng phủ đại quản gia lập tức hướng phía ngoài cửa hô một tiếng, mấy cái ra phó cấp tốc đi đến, đem mặt đất những người kia kéo ra ngoài đợi đến những người này toàn bộ kéo xuống về sau, gian phòng bên trong lần nữa chầm mặc xuống. Mà Hoàng phủ đại quản gia thì là hèn mọn lấy cường xuống thân thể, câm như hến đứng ở nơi đó, tựa hồ đối với Hoàng Dương Bình có sợ hãi thật sâu. Bởi vì Hoàng phủ đại quản gia không chỉ chỉ là e ngại Hoàng Dương Bình một huyện chi thừa của lực, càng nhiều hơn chính là kính sợ Hoàng Dương Bình thực lực. Không sai, Hoàng Dương Bình võ đạo cảnh giới chính là luyện tu cảnh đại thành võ giả đại hạ hoàng triều người láng quan, văn võ song toàn vậy. Tại cái này có được võ đạo dưới thế giới, muốn làm trên đại hạ hoàng triều triều đình quan viên, chẳng những phải có văn tài, còn muốn là tu luyện võ đạo võ giả. Lúc này, Hoàng Dương Bình chậm rãi xoay người đến, đi đến một trường ghế lớn trước, không chút hoang mang ngồi xuống, đưa tay bưng lên một bên chén trà. Diệp Thanh Sơn bên kia nói thế nào? Nghe được Hoàng Dương Bình về sau, Hoàng phủ đại quản gia vội vàng trả lời, hồi lao ra, huyện bên kia đã cái Hoàng phủ đại quản gia trả lời, Hoàng Dương Bình trong hai mắt không có một tia gợn sóng, phảng phất đối với kết quả này Trong lòng của hắn sớm đã có đoạn trước đối với Hoàng Hiên kết chết, Hoàng Dương Bình trong lòng không thèm để ý chút nào, con của hắn có 10 cái, đây chẳng qua là trong đó một cái con riêng thôi. Chân chính để hắn ký thác kỳ vọng như tử, chính là cùng hắn chính thê sở sinh đại nhi tử, Hoàng Hiên chính. Sớm tại mấy năm trước, liên gia nhập phủ quận huyện điệp vệ bên trong, võ đạo cảnh giới càng là đột phá tới luyện tu cảnh, chức quan càng là nhân cấp huyện điệp vệ. Thử! Diệp Thanh Sơn, sớm tối có một ngày, cái này Thanh Vân huyện huyện lệnh vị trí, bản sẽ có được tay. Nói tới Diệp Thanh Sơn, Hoàng Dương Bình trong hai mắt toát ra giọa người sát ý nguyên bản trên một nhậm huyện huyện bị điều đi về sau. Cái này luyện lệnh vị trí theo đạo lý tới nói, là hắn Hoàng Dương Bình. Lại thêm, hắn còn đầu nhập vào phụ quận bên trong vị kia đại nhân, hàng năm cho hắn dâng lên đại lượng bạc. Kết quả đây, lúc đầu 10 phần chắc 9 thanh vân huyện huyện lệnh chí vị, lại làm cho một cái không biết lai lịch Diệp Thanh Sơn cho đoạn. Liên liên hắn đầu nhập vào vị kia đại nhân, cũng không biết rõ vì sao lại phát sinh biến cố như vậy. Bất quá, cái này Diệp Thanh Sơn cũng là không đơn giản. Lấy hắn luyện thủy cảnh đại thành thực lực, vậy mà có thể từ trên thân Diệp Thanh Sơn thấy áp lực, chắc hẳn cũng là cùng hắn đồng dạng đi chân thực võ đạo giới. Trước mặt hoàng phủ đại quản gia nhìn thấy tự mình lao ra sau khi ngồi xuống, Liên mở miệng lần nữa, lao ra, còn có một chuyện, giả sinh lão ra cầu kiến. Hoàng Dương Bình ngay vậy, trong mày, hiển nhiên là đối Hoàng phủ đại quản gia trong miệng giả sinh lão ra có chút bất mãn. Nhưng là, Hoàng Dương Bình trầm tư sau một lát, nhíu chặt lông mày lại ra ngăn ra, để hắn tiến đến. Không có cách, cái này cái gọi là giả sinh lão ra chính là Hoàng Dương Bình chính thê nhà mẹ đẻ người, cũng chính là Hoàng Dương Bình chính thê thân đệ đệ. Không lâu, cửa gian phòng ra ngoài hiện một cái nhìn buồn bã trung niên nam nhân. Mập lụa nam nhân người mặc sa hoa cầm phục, trên mặt ngũ quan nhếch trùng một chỗ, nhìn có chút gian trá giàu hoạt bộ dáng chỉ gặp mập lùn nam nhân tiến đến một khắc này, liền vẻ mặt đau khổ hướng về phía trước Hoàng Dương Bình mở miệng nói ra, "Tỷ phu, lần này ngươi nhất định phải mau cứu ta à? Hoàng Dương Bình nhìn trước mắt nam nhân khổ mặt, đè xuống tức giận trong lòng, mặt không thay đổi mở miệng, "Làm sao vậy? Ngươi tiệm thuốc kia lại xảy ra chuyện gì?" Không cần giả sinh mở miệng, Hoàng Dương Bình liền biết rõ đối phương tìm hắn có chuyện gì. "Đúng vậy à, tỷ phu, ta tiệm thuốc kia sinh ý đều nhanh thất bại, đều do lục gia tiệm thuốc cái kia lão già hỏa." Giả sinh mang theo đầy ngập hận ý, răng lợi mở miệng, "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Lần trước ngươi tiệm thuốc kia bán thuốc giả, Hại chết mười mấy người, nếu không phải ta phái người đi hủy diệt chứng cứ, ngươi bây giờ liền đã tại chém đầu trên này. Nghe được giả sinh nói tới cái này, Hoàng Dương Bình mặt liền âm trầm xuống, trực tiếp nổi giận nói. Chương 45. Nưu Đồ Lục ra tiệm thuốc. Nội khí cảnh tiểu thành. Chương 45. Nưu Đồ Lục ra tiệm thuốc. Nội khí cảnh tiểu thành. Tên phê vật này, thật sự là hưởng phí hắn bồi dưỡng. Nếu không phải xem ở hắn chính thê trên mặt mũi, Hoàng Dương Bình đã sớm nghĩ từ bỏ tên phế vật này. Từ khi giả ra tiệm thuốc khai trương đến nay, Hoàng Dương Bình liền một mực tại lợi dụng huyện thừa thân phận, cho ra tiệm thuốc bày ra tốt đạo lộ. Kết quả đây Giả sinh tên phế vật này, một điểm cái dám dùng đều không có, tính cấp hắn gây phiền thoái, thay hắn chửi đít. Tỷ phu, kia giả ra tiệm thuốc ngươi cũng có phần, ngươi nếu là không quản lời nói, vậy coi như thật hết rồi. Mắt thấy tỷ phu của mình một bộ không quan tâm dáng vẻ, giả sinh cũng bắt đầu luống cuống. Lục ra tiệm thuốc cái kia lão gia hỏa, y thuật cao minh còn đức cao vọng trọng, trong thành người trên cơ bản đều sẽ lựa chọn đi lục ra tiệm thuốc. Nếu không phải là bởi vì quá nhiều người, cái kia lục ra tiệm thuốc căn vô, chúng ta vẫn thật là một điểm sống đều không có làm. Hoàn Dương bình mặt đen lên không nói một lời, bởi vì giả sinh nói không sai. Hoàng Dương bình hao tổn tâm cơ nâng đỡ giả ra tiệm thuốc, cũng là có chính mình tâm tư nhỏ. Giả ra tiệm thuốc không chỉ có thể mang đến cho hắn lượng lớn tài phú, còn có thể vì hắn cung cấp một chút dược tài đại bộ vật, cung cấp hắn tu luyện võ đạo. Tại Thanh Vân huyện huyện lệnh địa Thanh Sơn trước khi đến, giả gia tiệm thuốc chính là cùng lục ra tiệm thuốc cân bằng tồn tại. Hiện tại ngắn ngủi mấy năm, liền bị lục ra tiệm thuốc cho xa, biến thành huyện thành bên trong xếp hạng thứ 2 tiệm thuốc. Đã như vậy, vậy cái này lục gia tiệm thuốc không thể lưu lại. Hoàng Dương bình nghĩ, vẫn là quyết định đối cái này lục gia tiệm thuốc động thủ. Không phải giả gia tiệm thuốc liền thật muốn thất bại, đến thời điểm hắn mất đi một bút phong phú thu nhập. Cái này lục ra tiệm thuốc, Hoàng Dương Bình đã sớm đối hắn có ý tưởng. Chỉ bất quá, cái kia lục ra cùng Lương Sơn Hải cái kia ra hỏa có quan hệ. Mà Lương Sơn Hải lại là Diệp Thanh Sơn tâm phúc, cho nên Hoàng Dương Bình lúc này mới không có đi quản cái kia lục gia tiệm thuốc. Bây giờ, cái này lục ra tiệm thuốc đã nguy hại đến lợi ích của hắn. To lớn như thế lợi ích, đừng nói là đối lục ra tiệm thuốc độc thủ, liền xem như Diệp Thanh Sơn, Hoàng Dương Bình cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Nghe được Hoàng Dương Bình muốn đối lục gia tiệm thuốc thủ, Già chung một chỗ mặt, lập tức mừng nhìn bên ngoài. Vậy thì quá, tỷ phu, ta trước đây liền khuyên qua ngươi. Cái kia lục gia tiệm thuốc không thể lưu. Bất quá, tỷ phu, cái kia lục gia tiệm thuốc có huyện nha cái kia tiểu quỷ đang tại bảo vệ, chúng ta muốn làm thế nào? Giả Sơn nói tới cái kia tiểu quỷ chính là Lương Thành. Làm chính mình cứu phụ tiệm thuốc, Lương Thành tự nhiên là để trấn Thạch, an bài cho hắn tại lục gia tiệm thuốc chỗ kia một mảnh khu vực. Mà Lương Thành, đương nhiên cũng là còn có chính mình tâm tư nhỏ, trọng điểm tuần tra lục gia tiệm thuốc chung quanh tình huống, phòng ngừa có người dám thừa cơ náo sự. Yên tâm, ta sẽ để cho Văn Nhi đi giúp ngươi đối phó cái kia tiểu quỷ. Tốt, Nghe được là chó ngoại của mình xuất thủ, giả sinh liền không có lo lắng. Bởi vì Hoàng Văn cũng là huyện nha bộ đầu, mà lại quản hạt khu vực cũng cách Lục ra tiệm thuốc rất gần. Lục Gia. Lục Huyền đã từ trung Điệp Sơn mạch chạy về huyện thành, sau đó vẫn là cùng di Vãng, một mình một người trở lại chính mình đỉnh viện. Bởi vì Lục Huyền sớm cùng Lương Thành nói, hôm nay muốn ra ngoài huyện thành, cho nên hôm nay Lương Thành liền không có tới Lục Gia. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Huyền đến giữa bên trong, xuất ra lần trước từ Thông Phong Linh Thu hồi thuốc đại bộ vật. Sau đó đi đến bên ngoài đỉnh viện Sơn luyện công chỗ, ngồi xếp bằng, đem thuốc đại bộ đặt đến bên. Sau đó não hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống bảng lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh. Công pháp, Sích Diễm Đao Pháp 29, có thể thôi diễn, Truy Phong Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn. Điểm số, 55. Ngươi Túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 40 điểm, thôi diễn Sích Diễm Đao Pháp. Ngươi tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 35 điểm, thôi diễn Truy Phong Bộ Pháp. Lục Huyền suy tư một lát, liền lựa chọn thôi diễn Sích Diễm Đao Pháp. Bây giờ, Truy Phong Bộ Pháp tầng thứ nhất đã rất cường đại, đầy đủ hắn hiện giai đoạn cần thiết, vẫn là tăng thực lực lên là gấp. Lục Huyền lần trước thôi diễn truy phong bộ pháp lúc, liền cảm giác được chính mình nội khí càng ngày càng phong phú, cự ly kia nội khí cảnh tiểu thành cũng không xa. Lần này thôi diễn xích diễm đạo pháp, Lục Huyền có dự cảm, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Theo Lục Huyền xác nhận, hệ thống bảng trong nháy mắt xóa đi 40 điểm hệ thống điểm số. Vô số tinh diệu tuyệt luân đạo tức, lại một lần nữa tràn vào Lục Huyền trong đầu. Mà Lục Huyền khoanh chân tại mặt đất bộ đoàn bên trên, khí thế trên người cũng đang không ngừng đột nhiên tăng. Gần mắt nhìn đi, có thể phát hiện thân không khí lưu, để chu vi xuất hiện dị không khí Sau đó, Lục Huyền mở ra hai con ngươi, Xoay quanh tại quanh thân cường đại nội khí, cũng đi theo nội liêm ở thể nội đột phá. Ngay sau đó, trong đầu hệ thống bảng lần nữa hiện lên ở lục huyền trước mắt. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, tiểu thành. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 39, Truy Phong Bộ Pháp 19 điểm số, 15. Không nghĩ tới, lần này thôi diễn Xích Diễm Đao Pháp, vậy mà để hắn nhất cử đột phá đến nội khí cảnh tiểu thành. Thật may a. Lục Huyền đưa tay hội tụ nội khí tại trong bàn tay, cảm thụ được trong đó cường đại lực lượng, so trước đó mới vượt vào nội khí cảnh giới lúc hắn, chọn vẹn mạnh hơn hai lần. Lập tức Lục Huyền cầm lấy bên cạnh thuốc đại bộ vật nuốt vào. Thằng đến bên cạnh thuốc đại bộ vật tiêu hao đến một nửa lúc, Lục Huyền mới dừng lại động tác trong tay. Sau đó, Lục Huyền lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng trên điểm số, mới phát hiện lần này hệ thống điểm số không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 15 điểm. Nói cách khác, vừa mới ăn hơn phân nửa thuốc đại bộ vật, toàn bộ bị thân thể của hắn cho hấp thu xong, một điểm còn sót lại dược lực đều không có thừa. Tê. Lục Huyền nhịn không được hít vào hơi, sau đó nở nụ cười khổ. Theo hắn đạo cảnh giới cùng công pháp không ngừng đề cao, tiêu hao thuốc đại bộ vật dược lực liền càng thêm kinh khủng. Cho tới bây giờ, Những này có thể để cho bình thường võ giả sử dụng thật lâu thuốc đại bộ vật đối với Lục Huyền tới nói, chỉ là một lần thôi diễn công pháp tiêu hao thôi, đến cuối cùng thậm chí cũng còn không đủ dùng. Mà lại, hiện tại không chỉ là thuốc đại bộ vật không đủ dùng, liền liên hệ thống điểm số cũng không đủ dùng. Hệ thống điểm số sao? Lục Huyền liền nghĩ tới trùng điểm sơn mạch trên cái kia Bạch Liên huyết anh, có thể cho hắn cung cấp đại lượng hệ thống điểm số quỷ dị. Tinh thế Bạch Liên giáo là cái gì đồ vật? Lục Huyền từ nhỏ đến lớn, cái này 20, vì cái gì hắn một mực chưa nói qua cái tên này? Theo đạo lý tới nói, có thể chế tạo ra một cái liền luyện huyết cảnh võ giả đều không thể đối đầu quỷ dị sinh vật tới. Như vậy, cái này tịnh thế bạch liên giáo thực lực, hẳn là chưa từng có cường đại, tuyệt đối không thể lại không có tiếng tâm gì, không người biết được tồn tại. Thôi, đợi ngày mai, hắn liền đi một chuyến cô phụ lương sơn hải nơi đó đi. Biết được thế giới này, còn có người có thể chế tạo ra bạch liên huyết anh loại này quỷ dị sinh vật tồn tại sao? Lục Huyên đối với thực lực bức thiết khát vọng, liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Dù sao, lần này chỉ là gặp bạch liên huyết anh mà thôi. Nếu là lần tiếp theo, gặp được so bạch liên huyết anh càng thêm cường đại quỷ dị sinh vật đâu? So sánh nội khí cảnh giới đại thành võ giả quỷ dị sinh vật, lại hoặc là siêu việt nội khí cảnh giới võ giả quỷ dị sinh vật, chứng 46, Lý Yên Nhiên đêm khuya đột kích. Lục ra. chương 46, Lý Yên Nhiên đêm khuya đột kích. Lục ra. Huyện Nha. Trở lại huyện Nha sau Lý Yên Nhiên, vội vàng băng bóng một cái chân trái vết thương về sau, liền thay đổi một món khác mới huyền điệu vệ cầm ý huyện Nha hậu đường đại sành, nơi này đã ngồi mấy người. Trong đó thanh vân huyện huyện lệnh Diệp Thanh Sơn an vị ở Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, lôi lệ phong hành đi đến, sau đó trực tiếp ngồi lên bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi. Người tới chính là Lý Yên Nhiên, nàng sau khi ngồi xuống liền hai tay ôm quyền hướng phía phía trước Diệp Thanh Sơn mà miệng, "Diệp đại nhân." Mà chủ vị Diệp Thanh Sơn thấy thế, cũng đồng thời ôm quyền hành lễ, "Lý đại nhân." Đối phương là huyền điệu vệ người, vẫn là hoàng cấp huyền điệu vệ, quyền cao chức trọng, gặp quan đại nhất cấp, là có thể cùng chi phủ đại nhân cùng cấp tồn tại. Chính mình một cái huyện nô có thể để cho đối phương xưng hô một tiếng đại nhân, đã là phi thường cho hắn mặt mũi. Khách xáo xong, Lý Yên Nhiên mắt thấy mấy người bọn họ đều là trông mong chính nhìn xem. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ muốn hỏi gì. Nhất là Diệp Thanh Sơn, hắn so với ai khác đều nghĩ biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, hắn trước sau nhiều lần hỏi cùng nhau đi trước Trần Thạch, kết quả Trần Thạch cũng là không hiểu ra sao, không biết được đã xảy ra chuyện gì. Có thể để cho một cái luyện huyết cảnh giới võ giả thụ thương, đồng thời mang đến hai tên huyền điểu vệ không biết tung tích đến tận cùng là kia hắc phong trại trại chủ Phương Thắng làm, vẫn là người khác một thân. Diệp Thanh Sơn không hỏi rõ ràng vấn đề này, hắn liền ăn ngủ không yên. Dù sao Thanh Vân huyện là hắn quản hạt địa phương, Xuất hiện có thể để cho luyện huyết cảnh giới võ giả thụ thương tồn tại, cái này phiền phức nhưng lớn lắm ở đây cũng có thể tính nhiều người, Lý Yên Nhiên liền không có dấu diếm dự định. Tô Thiên Kỷ cùng Trần Lăng Phong chết? Cái gì? Yên Nhiên tỷ tỷ, Lăng Phong đại ca làm sao lại chết? Diệp Thanh Tuyển có chút khó có thể tin, Tô Thiên Kỷ cái kia để nàng chán ghét người đã chết còn chưa tính. Mã Chân Thạch cùng Diệp Thanh Sơn biểu hiện, liền không có giống Diệp Thanh Tuyển như thế chấn kinh. Tại hai người bọn họ mất tích một khắc kia trở đi, kỳ thật liền đã nói rõ hết thảy, chỉ là đang chờ đợi Lý Yên Nhiên xác định thôi. Diệp Thanh Sơn đây là không còn trầm mặc, cũng đi theo hỏi thăm, "Lý đại nhân, đây chẳng lẽ là kia Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng làm?" "Còn có kia Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng, không biết Lý đại nhân phải chẳng đã đem hắn đến tội?" "Có thể đi vào Huyền Điệu vệ bên trong, không có một cái nào là người bình thường, vậy mà liền chết như vậy tại một cái sơn trại chết tổ. Ngoại trừ cái kia Hắc Phong trại trại chủ bên ngoài, Diệp Thanh Sơn thật đúng là không nghĩ ra cái khác khả năng." Lý Yên Nhiên nhàn nhạt nói, "Hắc Phong trại trại chủ Phương Thắng đã chết." Nghe được Phong trại trại chủ Phương đã tử vong tin tức, Trần chặt mày, ra mấy phần. Hắc phong chạy chạy chủ phương thắng chết rồi, đặt ở trong lòng bọn họ tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Bất quá, không đợi Diệp Thanh Sơn chậm qua mấy hơi thở đến, Lý Yên nhiên vang lên lần nữa. Thiên Kỷ cùng Lăng Phong hai người bọn họ, là chết tại Bạch Liên huyết anh trên tay. 3. Ba, bang Lang. Một tiếng đập bàn gỗ, đem chén trà chấn động đến giữa không trung thanh âm vang lên. Diệp Thanh Sơn kia nho nhã hiền hòa gương mặt, lúc này đã sắc mặt đại biến bắt đầu, trên người khí tức cũng đè nén không được, khi thế cường đại quét sạch mà ra. Bạch Liên huyết anh. Lý đại nhân, lời ấy là thật hay không? Lúc này, Diệp Thanh Sơn cũng không ngồi yên được nữa. Đứng lên, mang trên mặt thật sâu vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Thanh Tuyền một mặt kinh ngạc nhìn mình phụ thân Diệp Thanh Sơn cùng Trần Hạch, chỉ gặp bọn họ hai người trên mặt đều là một bộ thấp phẩm bộ dáng bất an đối với Yên Nhiên tỷ tỷ trong miệng nói tới Bạch Liên huyết anh, Diệp Thanh Tuyền ngược lại là chưa hề đều chưa nghe nói qua. Lý Yên Nhiên vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, không chút hoang mang đáp trả Diệp Thanh Sơn hỏi thăm, "Vâng, tình thế Bạch Liên giáo Bạch Liên huyết anh." Chỉ là, cái này Thanh Vân huyện huyện thanh Sơn mới bởi vì trấn kinh, mà không xem thường tiết lộ một sợi khí tức, ngược lại để Lý Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Khí huyết chi lực. Mặc dù Diệp Thanh Sơn rất nhanh liền thu liễm thể nội khí tức, nhưng vẫn là bị nhạy cảm Lý Yên Nhiên cho cảm giác ra Lý Yên Nhiên sau khi nói xong, nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Thanh Sơn. "Thật thú vị, một cái nho nhỏ Thanh Vân huyện thật sự là ngọa hổ tàng long, ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này Thanh Vân huyện huyệt lệnh, là cái luyện huyết cảnh giới cường giả đâu. Đương nhiên còn có một cái kia nam nhân." Lý Yên Nhiên trong đầu hiện ra một cái tuấn dật khuôn mặt, là hôm nay tại trên sơn trại đưa nàng cứu nam nhân kia. Diệp Thanh Sơn vội vàng mở miệng, "Lý đại nhân, kia anh bây giờ ở nơi nào?" "Bạch Liên kia là Tịnh Thế Bạch Liên giáo chúa tạo nên quỷ dị quái vật." Chỉ có mấy cái luyện huyết cảnh võ giả, lại hoặc là nội khí cảnh giới cao nhân mới có thể đem hắn đánh giết. Bây giờ, Bạch Liên huyết anh vậy mà lại xuất hiện tại Thanh Vân huyện, cái này khiến Diệp Thanh Sơn cảm thấy áp lực như núi. Bản quan cái này phái người đi phủ quận bên kia, thông chi chi phủ đại nhân. Lao Trần, người tự mình dẫn người đi cả ngày lẫn đêm, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến về phủ quận, báo cáo Bạch Liên huyết anh sự tình. Diệp Thanh Sơn không đợi Lý Yên Nhiên trả lời vấn đề của hắn, liền lập đối Trần Thạch hạ lệnh. Dính đến liên quan tới tình thế Bạch Liên giáo sự tình, Diệp Thanh Sơn không dám chút nào chủ quan, quyết định phái Trần Thạch tự mình tiến về. Diệp đại nhân, chấm đã chứ không cần phải người đến phủ quận bên kia, kia Bạch Liên huyết anh sống hay chết, ta còn không có xác nhận, đợi ngày mai ta liền sẽ cho Diệp đại nhân một cái trả lời chắc chắn. Lý Yên Nhiên đánh gậy Diệp Thanh Sơn, nói ra ý nghĩ của mình. "Ừm." Diệp Thanh Sơn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lý Yên Nhiên, không biết rõ nàng nói tới chính là có ý tứ gì. Chân Bộ Đầu, hôm nay chúng ta tại chân núi gặp phải vị kia thiếu niên, không biết người là có hay không còn có ấn tượng." Chân Thạch có chút không rõ ràng cho lắm, này làm sao đột nhiên kéo tới lục ra cái kia tiểu tử trên người. "Bất quá, Trần Thạch đè xuống nghi ngờ trong lòng, nghiêm cẩn trả lời Lý Yên Nhiên vấn đề, "Hồi lý đại nhân, tiếc trực tự nhiên có ấn tượng, cho ta kỹ càng nói một cái, ta phải biết cái kia thiếu niên toàn bộ tin tức. Cái này, người ở chỗ này đều nhao nhao mang lên kỳ quái biểu lộ, không biết rõ Lý Yên Nhiên dụng ý đêm kia. Tiên lặng như tờ. Lục Gia. Lục Nguyên đỉnh viện phía trên, một thân ảnh ở giữa không trung lướt qua, sau đó đứng tại viện lạc luyện võ trường bên trong. Tại đạo thân ảnh kia rơi xuống đất một cái mắt, ở vào phía trước gian phòng cửa lớn bị một trận kình phong xốc lên. Ai? Lục Nguyên từ trong phòng đi ra, mấy cái bước xa liền xuất hiện tại viện lạc luyện võ trường bên trong. Là ngươi? Ngươi đến Lục Gia cần làm chuyện gì? chẳng đến thấy rõ trước mắt khuôn mặt người này, Lục Huyền lúc này mới thu liễm lại sát ý trong lòng. Người tới chính là Lý Yên Nhiên. Lý Yên Nhiên từ Trần Thạch trong miệng biết được Lục Huyền toàn bộ tin tức về sau, liền đêm khuya đến đây lục ra điều tra một phen. Không nghĩ tới, lần này nàng thật không có nhìn là người. Cái này một vị lục gia đại thiếu gia, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lý Yên Nhiên đè nén xuống trong đôi mắt đẹp trấn kinh, tuyệt mỹ gương mặt trên phủ lên vẻ tươi cười. "Xin lỗi, tiền bối, tại hạ Lý Yên Nhiên, lần này đêm khuya tùy tiện đến đây, là vì biết rõ qua sự tình." Chương 47. Nội khí cảnh phía trên. Ngoại cương cảnh. Thân phù cảnh. Chương 47, nội khí cảnh phía trên. Ngoại cương cảnh. Thân phụ cảnh. Ngay vậy, lục huyền nhữ mày lại, sâu nhìn thoáng qua phía trước cái này nữ nhân. Tại lục huyền trong phòng, ánh đến tới sáng, chiếu sáng lấy cả phòng, giống như đưa thân vào ban ngày đồng dạng. Lục huyền suy tư một lát, vẫn là để Lý Yên Nhiên tiến vào gian phòng của mình đối phương có việc muốn tìm hắn, mà vừa vặn, trong lòng của hắn cũng tồn tại một chút nghi vấn, cần người khác tới giải đáp. Lý Yên Nhiên đến lục ra lúc, lại đổi một thân thường phục. Một bộ màu xanh ra trời gần máy. Đen nhánh như 13 ngàn tóc đen rựa sắt trên vai, gian phòng trong không khí còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Lục Huyền lạnh nhạt đi đến bên cạnh bàn, sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế. Sau đó, Lý Yên Nhiên thấy thế cũng ngồi xuống lục Huyền đối diện. Lục Huyền thân sắc tự nhiên, không che giấu chút nào nhìn thẳng đối phương, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bị Lục Huyền dạng này nhìn chăm chú lên, Lý Yên Nhiên trong lòng có một tia cảm giác kỳ quái. Bất quá, Lý Yên Nhiên không có soán suất quá lâu, nói thẳng ra nơi này mục đích. Xin hỏi tiền bối, hôm qua kia Bạch Liên Huyết anh phải chăng đã bị tiền bối cho đánh giết? Rõ. Lục Huyền không chút nghĩ ngợi trả lời đối phương không có che dâu ý tứ. Từ khi Lục Huyền đột phá đến nội khí cảnh giới về sau, hắn liền không có giống như kiểu trước đây, sợ đầu sợ đuôi che giấu mình thực lực, đây cũng là hắn tại sơn trại gặp được Bạch Liên huyết ánh lúc, không hề cố kỵ xuất thủ nguyên nhân. Thân là nội khí cảnh giới hắn, một thân thực lực mạnh mẽ vô song, thiên hạ chi lớn đều có thể đi vậy. Đạt được Lục Huyền đáp án về sau, Lý Yên Nhiên đôi mắt đẹp một nháy mắt chừng lớn, tuyệt mỹ gương mặt ngây dại ra, có vẻ hơi đáng yêu. Chí ít theo Lục Huyền là như vậy. Lý Yên Nhiên trong lòng nổi sóng chợt trùng, cuối cùng khó có thể tin nhìn thoáng qua Lục Huyền khuôn mặt. Nếu như Trần Thạch cho nàng tin tức không có sai, đối phương là cái niên kỷ vẹn vẹn 20 tuổi nam nhân. Cái tuổi này liền nhỏ hơn nàng 5 tuổi mà thôi, một thân thực lực mạnh mẽ, vậy mà có thể đánh giết Bạch Liên Huyết Anh loại kia quỷ dị sinh vật. Lý Yên Nhiên tự cao chạy cái kia đại gia tộc huyết mạch, từ nhỏ tu luyện võ đạo tiên phú cực cao, tài nguyên tu luyện càng là nhiều vô số kể. Cái này cũng mới khiến cho nàng lấy 25 tuổi, tu luyện đến luyện huyết cảnh đại thành. Mà đối phương có thể tùy tiện đánh giết anh, khẳng định là chỉ có siêu việt cảnh tồn tại mới có thể làm đến loại chuyện này. 20 tuổi, nội khí cảnh giới cao nhân. Lý Yên Nhiên nỡ hạ hiện ra một cái địa phương đến, ngoại trừ một cái kia địa phương có loại này tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, các địa phương chưa từng nghe thấy. Chớ nói chi là tại cái này, chim không thèm ị trong huyện thành nhỏ. "Tiên bối, ngươi là nội khí cảnh giới cao nhân sao?" Lý Yên Nhiên nhịn không được yếu ớt hỏi một câu, âm thanh nhỏ bé như muỗi. Lục Huyền lần này ngược lại là không có trả lời Lý Yên Nhiên vấn đề, mà là trầm mặc không nói ngồi, không nói một lời, sắc mặt vẫn như cũng là bình tĩnh như nước. Mặc dù Lục Huyền không có trả lời, nhưng Lý Yên Nhiên trong lòng đã biết đáp án đối phương quả nhiên là nội khí cảnh giới cao nhân, cùng cái kia địa phương tuyệt thế yêu nghiệt, vò đạo chi tư cổ tức kim. Mà cái kia địa phương chính là đại hạ hoàng triều trung tâm, thiên tử nơi ở, thiên đô. Lý Yên Nhiên xuất thân cái kia đại gia tộc, cũng là tại đại hạ hoàng triều thiên đô bên trong. Ngay tại Lý Yên Nhiên ngây người lúc, Lục Huyền lúc này mới ung dung mở miệng, "Đã các hạ vấn đề, ta đã giải đáp. Như vậy thì đến phiên các hạ, đến giải đáp trong lòng ta một chút nghi ngờ." Không đợi Lý Yên Nhiên mở miệng, Lục Huyền liền phối hợp nói ra trong lòng mình nghi vấn, "Không biết do các hạ là phủ định giải, nội khí cảnh giới trở lên võ đạo cảnh giới. Tiền khí, đã cứu ta mạng, liền gọi ta Nhiên liền tốt, không biết rõ tiền bối đại danh là." Lý Yên Nhiên trong lòng mang theo tâm tư nhỏ Muốn cùng Lục Huyền lôi kéo làm quen. Lục Huyền dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lý Yên Nhiên, miệng bên trong nhàn nhạt nói, ngươi có thể tra được ta ở chỗ này, còn không biết rõ tên của ta sao? Yên Nhiên tiểu thư. Nghe được Lục Huyền gọi mình danh tự về sau, Lý Yên Nhiên tuyệt mỹ gương mặt trên cười một tiếng, đôi mắt đẹp trên để lộ ra một tia giảo hoạt. Một màn này, liền liền Lục Huyền cũng nhịn không được sửng sốt một cái, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Lục Huyền bối, địa nhỏ, khí giới trở lên tin tức, cái này cũng rất bình thường. Nội khí cảnh phía trên cảnh giới theo thứ tự là ngoại cương cảnh, thần phù cảnh, Lục Huyền sau khi nghe được, miệng bên trong nỉ non, ngoại cương cảnh, thần phù cảnh. Đúng vậy, Lục Huyền tiền bối. Ngoại cương cảnh tông sư, thần phủ cảnh chân nhân. Ngay sau đó, Lý Yên Nhiên đem chính nàng biết đến hết thảy, đều nói không giữ lại chút nào ra. Ngoại cương cảnh tông sư chính là tu luyện thể nội bên trong thiên địa nguyên khí, cũng chính là nội khí đem nội khí luyện chế viên mãn lúc, liền sẽ ngưng khí thành cường. cương, cương nguyên tự hiện đến lúc đó, thể nội cương nguyên liền sẽ ngoại phóng tự nhiên, cương nguyên hộ thể, ngăn địch tại ở ngoài phần thần phù cảnh giới tinh tức nha, Lý Yên nhiên thì là không thể nào hiểu rõ, tựa hồ cảnh giới kia tồn tại rất ý xuất hiện ở trước mặt người đời, chỉ biết rõ thể nội mở thần phủ, thiên địa chi lực chất chứa tại thần phủ bên trong, một chiêu một thức đều mang theo thiên địa lại thế, có thần bí khó lường uy lực. Thần phủ cảnh giới sao? Lục Huyền trong hai con ngươi tràn đầy khát vọng, đồng thời đối với mình vừa tấn thăng nội khí cảnh giới tự mãn cũng biến mất theo. Chấm tứ một lát sau, Lục Huyền mở miệng lần nữa, hắn còn có một số vô cùng trọng yếu vấn đề. Tiên nhiên tiểu thư, không biết rõ ngươi là có hay không hiểu rõ tình thế Bạch Liên giáo, cùng Bạch Liên Huyết anh, lại hoặc là một chút tự nhiên tồn tại siêu phàm quỷ dị, biến dị yêu thú những thứ này Lục Huyền Tiếng nói vừa dứt, Lý Yên Nhiên không có giống trước đó như thế sảng khoái trả lời Lục Huyền, mà là mang tới thận trọng bộ dáng. Lý Yên Nhiên do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Lục Huyền tiền bối, tình thế Bạch Liên giáo tin tức có một ít đặc thù, liền ngay cả ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta chỉ biết rõ, phẩm là trên đời xuất hiện cùng Tịnh Thế Bạch Liên giáo có liên quan đồ vật, Huyền Điệu Vệ liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó hủy diệt. Mà những cái kia giữa thiên địa tồn tại siêu phàm quỷ dị, biến dị yêu thú, cũng là chúng ta Huyền Điệu Vệ tồn tại nguyên nhân. Bọn chúng đều là thuộc thiên địa chi lực ảnh hưởng tồn tại, siêu phàm quỷ dị càng là bất tử bất tồn tại. Bất tử bất diệt" Lý Yên Nhân, để Lục Huyền nhớ tới Liêu Câu thôn cái tia thần bí màu đen bị ảnh. Xem ra, hắn cảm giác không có sai, cái kia tạng đồ vật thật không chết. Lý Yên Nhân nhìn thấy Lục Huyền trên mặt ngưng trọng biểu lộ về sau, lại tiếp tục mở miệng. Thế thì cũng không phải thật bất tử bất diệt, nghe nói, những cái kia siêu phàm quỷ dị đồ vật, thần phủ chân nhân liền có thể triệt để ma diệt bọn chúng tồn tại. Liền không biết rõ cái này truyền thuyết có phải thật vậy hay không. Thần phủ chân nhân có thể ma diệt những này tạng đồ vật tồn tại sao? Lục Huyền không nói gì thêm, tựa hồ là đang hấp thu Lý Yên Nhân nói tới hết thảy tin tức. Lục Huyền đối, đây là ta thân phận lễ bài. Nếu như ngươi nghĩ phải biết càng nhiều lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi phụ quận huyện điệp vệ bên trong, huyền điệu vệ hồ sơ trong khu phòng ghi lại rất nhiều không muốn người biết tin tức đến thời điểm, ngươi liền cầm lấy cái này lệnh bài đi tìm ta. Một cái chỉ có một nửa thủ trưởng lớn nhỏ màu lam lệnh bài, đưa tại Lục huyền trước mặt, dưới lệnh bài mặt còn mang theo một cái nho nhỏ màu hồng nhạt túi thơm. Lục huyền sâu nhìn thoáng qua về sau, liền tại Lý Yên Nhiên ánh mắt mong đợi bên trong, đem lệnh bài nhận lấy. Huyền điệp vệ sao? Xem ra, chính mình là thời điểm ly khai Thanh Vân huyện. nhìn bóng lưng đi, ám trong con mắt lộ ra thái thần bí. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lục Huyên liền hướng phía hắn cô phụ Lương Sơn Hải chỗ phủ đệ tiến đến, bởi vì hắn tại Thanh Vân huyện thời gian không nhiều lắm. Mà Liên tại Lục Huyền tiến về hắn cô phụ Lương Sơn Hải phủ đệ lúc, lúc này Lục ra tiệm thuốc bên ngoài, cũng nên đón mấy cái khách không mời mà đến. Mấy người các người đều nhớ chừng, giả lao ra chuyện phân phó, nếu ai làm hư hại, hậu quả kia chính các người biết rõ. Chương 48, Lục ra hạ thủ thương. Chương 48, Lục gia hạ thủ thương. Người nói chuyện là cái cao lớn trắng hán, người mặc một bộ thô ráp màu đen áo vải, mặt đen như than, cường tráng trên hai tay cơ bắp nhấp nhô. Chỉ gặp cháng hán trong mắt để lộ ra dọa người hung quang, nhìn về phía một bên mấy cái cường tráng nam nhân, hung hắn nói, "Giả lao ra nói, nếu ai giết Lục gia hạ, chẳng những thưởng 3000 lượng bạc, còn đảm bảo các ngươi bình an vô sự, một thế hưởng hết vinh hoa phú quý." Cháng hán sau khi nói xong, ánh mắt lóe lên một tia tham lam, liền hắn đều như vậy biểu hiện. Chớ nói chi là cái khác những người kia, đều là một bộ kích động vạn phần bộ dáng. "Đi thôi, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, Lục gia hạ cái tia láo ra hỏa, bên người có rất nhiều hộ vệ." Dứt lời, cháng hán che giấu lên hung ác vẻ mặt, mang theo sau lưng mấy nam nhân, hướng Lục gia tiệm thuốc đi vào. Giả sinh muốn nhanh nhất phá đổ Lục gia tiệm thuốc biện pháp duy nhất, chính là đem Lục gia Hà cái này lão gia hỏa giải quyết. Lục gia Hà cái này lão gia hỏa, y thuật cao minh, đức cao vọng trọng, còn có rất nhiều nhân mạch quan hệ, là Lục gia tiệm thuốc trọng yếu nhất chủ cột. Chỉ cần Lục gia Hà vừa chết, như vậy Lục gia liền không có chống lên Lục gia đại lương tồn tại. Lục gia làm giả gia tiệm thuốc đối thủ một mất một còn, không có người nào so giả sinh hiểu rõ hơn Lục gia tình huống. Lục gia Hà dưới gối có ba nam một nữ, trong đó một nữ Lục Thanh Thanh đã sớm tại 1 năm trước liền đến cùng Thanh Vân huyện liên niao đang phong huyện. Còn có tam tử Đại nhi tử cũng chính là Lục Gia trưởng tử Lục Huyền, là cái võ sĩ, si, cả ngày đợi trong nhà, 10 năm như một ngày khổ tu võ đạo, chưa từng cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc đối với Lục gia cái gọi là thiếu đông gia Lục Huyền, giả sinh khịt mũi coi thường, không có đem hắn để vào mắt đơn giản chính là một cái thô bị võ phu thôi, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử còn khổ tu võ đạo. Vẹn vẹn 20 tuổi, cái này còn có thể tu hành tới trình độ nào? Luyện bị cảnh giới võ giả, luyện đục cảnh giới võ giả, vẫn là nói luyện cốt cảnh giới võ giả. Coi như cái kia Lục Huyền tu hành đến luyện cốt cảnh giới võ giả, vậy thì thế nào ở trong mắt giả sinh Luyện cốt cảnh võ giả cũng nhiều lắm là để hắn coi trọng mấy phần thôi Toàn bộ Thanh Vân huyện, cái nào luyện cốt cảnh võ giả nhìn thấy hắn, còn không phải đến tôn sưng hắn một tiếng giả lao ra. Nhất làm cho giả sinh để ở trong lòng, ngược lại là Lục huyện kia hai cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Lục Vân Thanh, Lục Vân Phong. Hai người kia cả ngày nương theo Lục gia Hà Tả Hữu, bị Lục gia Hà coi là Lục gia y thuật người thừa kế, là Lục gia tiệm thuốc về sau đương ra người. Chỉ bất quá, hiện tại Lục gia kia hai cái tiểu tử còn non vô cùng, chỉ học đến Lục gia Hà y thuật một điểm gia lông mà thôi, còn chưa đủ lấy lên Lục gia tiệm thuốc đại lương. Cho nên nói chỉ cần lục ra hà vừa chết, như vậy lục ra tiệm thuốc từ đây liền sẽ không gượng dậy nổi, hoàn toàn suy bại xuống dưới. Tráng hắn vừa đi vào lục ra tiệm thuốc về sau, tiệm thuốc trước quảy một cái nhìn xem rất trẻ trung tiệm thuốc học đồ nhìn thấy bọn hắn về sau, liền lập tức mang theo Tiếu Dung nên đón tiếp lấy. "Mấy vị ra, các người đây là muốn xem bệnh đây, vẫn là mua sắm dược tài?" "Xem bệnh." Cầm đầu Tráng hắn thấy thế, không chút do dự trả lời tiệm thuốc học đồ. "A, mấy vị kia ra hướng ngồi tới bên này." Tiệm thuốc học đồ mang theo mấy người bọn hắn, đi tới tiệm thuốc hậu đường. Tiến hậu đường, nồng đậm dược tài vị xông vào mũi. Tiệm thuốc hậu đường nhìn mười phần rộng rãi, có chừng lấy có thể chứa đựng hơn trăm người không gian. Chỉ gặp tiệm thuốc trong hậu đường đã tới rất nhiều người, nhau nhao xếp thành năm sáu cái đội ngũ, phía trước đội ngũ bày biển năm tấm đại một bàn. Năm tấm đại một bàn phía trước, phân biệt ngồi năm cái nam nhân, nhìn niên kỷ đều là 450 tuổi bộ dáng. Mỗi một nam nhân bên cạnh, còn có mấy cái trẻ tuổi thiếu niên ở một bên hiệp trợ. Mấy vị gia, phía trước chính là lục gia tiệm thuốc đại phu. Tiệm thuốc học đồ đem bọn hắn đưa đến nơi này về sau, đang muốn lí khí trở lại lúc đầu vị trí lúc. Đương nhiên kia đang muốn quay người rời đi tiệm thuốc học đồ, lập tức bị hai bàn tay to bắt được, trực tiếp đem hắn sách ở giữa không chung. Chính là kia cầm đầu trắng hắn làm, trắng hắn hai tay dùng sức, đem buổi trẻ tiệm thuốc học đồ nâng lên trước mặt. Có ý tứ gì, ngươi tiểu tử đây là xem thường ta sao? Bệnh của ta chỉ có các ngươi trưởng quỹ có thể trị, còn không mau dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng quỹ. Trắng hắn hung thần ác sát sau khi nói xong, trên tay bùng lòng, kia bị sách ở giữa không trung tiệm thuốc học đồ, lập tức rơi xuống đất trên mặt. Ma động tĩnh bên này, cũng đưa tới lục gia tiệm thuốc hộ vệ chú ý, mấy cái võ giả hộ vệ vội vã từ cửa ra vào chạy vào. Cầm đầu tiệm thuốc hộ vệ chính là Lý Minh Trung, luyện lục cảnh đại thành võ giả. Lý Minh Trung cau mày, nhìn thoáng qua mặt đất, tại nhìn trước mắt mấy cái kêu hung thần ác sát nam nhân, liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. "Uy, mấy người các ngươi là ai? Nơi này là Lục Gia tiệm thuốc. Các ngươi thật to gan, lại dám chạy tới nơi này náo sự." "Ai nói chúng ta gây chuyện? Các ngươi Lục Gia tiệm thuốc tiêu ngoạo thật lớn, thế mà xem thường huynh đệ chúng ta mấy cái, tìm một chút phế vật đại phu đến qua loa tất trách chúng ta." Cầm đầu trắng cười lạnh, không hề cố kỵ chào phụng. "Ta nói, vậy của ta Chỉ có các ngươi tiệm thuốc trưởng quỹ mới có thể trị, mau đem hắn đưa ra đến cho đại gia, ta chữa bệnh, không phải ta liền đập các ngươi nơi này. Nghe được cháng háng kia ngang ngược cản rỡ về sau, trong hậu đường tất cả mọi người nhau nhao đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Lý Minh Trung càng là giận dữ, vung tay lên, ngoài cửa lại tràn vào năm sáu cái võ giả hộ vệ. Làm cản, Người tới, toàn bộ đánh đi ra. Chớp dãi, Minh Trung. Ngay tại đánh nhau hết sức căng thẳng thời khắc, hậu đường ngoài cửa lại xuất hiện mấy thân ảnh. Một cái tóc mai bên trong kẹp lấy một chút mái tóc hoa dâm trung nhân, nhân từ ngoài cửa đi đến, bên cạnh hắn còn đi theo hai người mặc tơ lụa tuổi trẻ nam tử. Đại lão ra. Tất cả lục ra tiệm thuốc người, sau khi nhìn rõ người tới, mang theo thái độ cùng kính hướng hắn hành lễ. Lý Minh trung cấp tốc đi đến lục ra Hà trước mặt, vội vàng mở miệng nói ra, "Đại lao ra, mấy người này rõ ràng là đến gây chuyện, ngài chớ để cho bọn hắn cho lừa gạt đến." "Không sao." Lục ra Hà khoát tay áo, sau đó hai mắt nhìn về phía trước mấy cái tên nam nhân. Sau một lát, lục ra Hà ngưng tụ lại mi tâm, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, "Ta xem mấy vị diện sắc hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, cũng không bệnh nặng mà tụ." Lấy lục gia Hà kinh nghiệm nhiều năm, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối diện mấy người cũng không bất kỳ chứng bệnh. Thôi đi, ta còn tưởng rằng lục gia tiệm thuốc trưởng quỹ y thuật có bao nhiêu cao minh đâu. Nguyên lai like cũng là cùng đám giác rời này đại phu, mua danh cô dự lao ra hỏa thôi. Cầm đầu trắng hán chế rêu bắt đầu, sau đó giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì hướng phía lục gia hà đi qua. Ta có phải bị bệnh hay không, lao da hỏa, người tốt nhất cho ta thấy rõ một điểm. Lớn mật, Lý Minh Trung nghe được đối phương dám lục nhã lao ra của mình, đang muốn lấy ra bên hông đại đao, nhưng là bị lục gia hà đẻ xuống. Lục gia hà hơi nghi hoặc một chút Lần nữa cẩn thận quan sát đến đối phương, tựa hồ tại xác nhận chính mình có hay không nhìn lầm đối nhiên, tại cự ly Lục Gia Hà chỉ có một mét địa phương lúc, phía trước cháng hán tay áo trong miệng rất xuống một thanh sắc bén đoản kiếm. Cháng hán trong nháy mắt bạo khởi, trong hai mắt tràn ngập sát ý, một cái bước xa liền nhảy đến Lục Gia Hà trước mặt, dùng sức hướng phía Lục Gia Hà tim đâm tới. Đại lao ra xem chừng. Lý Minh Trung thấy thế, đại não không còn, tay trái bản năng nâng lên, ngăn tại Lục Gia Hà trước mặt. Pháp thử. Một tiếng mảnh vang, Lý Minh Trung cánh tay trái bị trong nháy mắt đâm xuyên, sau đó mũi kiếm tuấn thế đâm về Lục Gia Hà tim trước. Bất quá Bởi vì Lý Minh trung tráng kiện cánh tay ngăn tại phía trước, triệt cứ đoàn kiếm đại bộ phận diện tích. Mũi kiếm cũng chỉ là phá vỡ lục gia Hà một chút ra thịt, cũng không có đâm vào đi. Hỗn trướng. Mấy hơi về sau, người ở chỗ này đều kịp phản ứng, lập tức nổi dẫn bắt đầu. Chương 49. Lý Yên Nhiên xuất thủ. Chương 49. Lý Yên Nhiên xuất thủ. Cha, chúng ta đi trước. Lục gia Hà bên người hai người trẻ tuổi thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lục gia hạ, đi ra ngoài cửa. Đáng chết đồ vật, ngươi dám phá hỏng lão tử đại sự. Cầm đầu Hán cũng nổi giận bắt đầu, luyện nhục cảnh đại thành võ giả khí tức mờ ra không bỏ sót. Tráng Hãn chân phải nâng lên, đã hướng bản thân bị trọng thương Lý Minh Trung, muốn đem hắn đá văng ra. Bất quá, Lý Minh Trung tựa hồ không sợ chết, không nhìn cánh tay trái chuyển đến kịch liệt đau nhức, nâng lên cánh tay phải ngăn cản Tráng Hãn công kích. "Mấy người các ngươi còn không mau đuổi theo, nếu để cho cái kia lão ra hỏa chạy, mấy người các ngươi liền trở chết đi." Tráng Hãn mắt thấy không thoát khỏi được Lý Minh Trung, vội vàng hướng phía sau lưng hô lớn. Vừa dứt lời, Tráng Hãn sau lưng mấy nam nhân, cũng không che giấu nữa, toàn bộ bộc lộ ra luyện nhục cảnh giới khí tức, hướng phía ngoài cửa đuổi theo. Lúc ra ngoài cửa tiệm thuốc cách đó không xa, lúc này tới hai nữ tử, đều gây một thất mã. Một người mặc làm màu trắng váy áo, một cái thì là mặc giả dặn màu xanh lam cầm bảo, cầm bảo trên đeo lên một cái thần bĩ màu đen huyền điểu. Người tới chính là Diệp Thanh Tuyền còn có Lý Yên Nhiên. Diệp Thanh Tuyền có chút kỳ quái nhìn về phía Lý Yên Nhiên, không biết rõ Lý Yên Nhiên tại sao muốn đầu ở chỗ này. "Yên Nhiên tỷ tỷ, thế nào? Hôm nay chính là Lý Yên Nhiên ly khai huyện thành thời gian, vừa vặn Diệp Thanh Tuyền cũng dự định đi theo Lý Yên Nhiên trở về phủ quận. Bởi vì, kêu Bạch Liên huyết anh sinh tử đã bị Lý Yên Nhiên xác định tử vong. Về phần Lý Yên Nhiên vì cái gì dừng ở lục gia tiệm tốc trước, là bởi vì liền nghĩ tới vị kia lục huyện tiền bối." Nếu không phải nàng tự mình trải qua, thật rất khó tưởng tượng. Một cái huyện thành nhỏ, lại có như thế một vị võ đạo chi tư, có thể so với tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Không sao, đi thôi, Thanh Tuyền. Lý Yên Nhiên dứt bỏ trong đầu rất nhiều ý nghĩ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Dù sao, vị Tiêu Lục Huyền Tiền bối không có khả năng cả một đời đều đợi tại cái này huyện thành nhỏ, sớm tối có một ngày sẽ còn gặp lại. Lúc này, Lục ra trước cửa tiệm thuốc, gây nên một phen hỗn động rối loạn, năm sáu người từ bên trong chạy ra. Trong đó phía trước nhất chính là, chính là Lục Gia Hà, còn có hắn hai đứa con trai, ngăn tại phía sau bọn họ chính là Lục Gia tiệm thuốc hộ vệ. Không cần phải để ý đến ta, Vân Thành, Vân Phong hai người các ngươi nhanh đi gọi người, đi viện chợ Minh Trung. Lục ra hạ ngực truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, vết thương cũng đang không ngừng chảy ra có chút biến thành màu đen huyết dịch. Trên thân kiếm có độc Nhìn thấy Lục ra hạ vết thương hắc huyết về sau, Lục Vân Thành cùng Lục Vân Phong trong nháy mắt thất kinh bắt đầu. Ồ, đây là xảy ra chuyện gì? Là Lục ra lão trưởng quỹ xảy ra chuyện? Là ai như thế lớn lá gan, dám đối Lục ra lão ra tử độc thủ? Lục ra ngoài cửa tiệm thuốc người đi đường, nhao nhao kinh hô lên. Lục gia lão trưởng quỹ. Cái đó không xa đang muốn rời đi Lý Yên Nhiên đột nhiên trở về. Nang Liên trông thấy lục ra cửa tiệm thuốc bên trong, xông ra mấy cái luyện nhục cảnh đại hán, hướng phía ngoài cửa những người kia đuổi theo. Người lại ra, các người bọn này đáng chết hỗn trướng." Cho lão tử dừng tay. "Đường đi nơi xa." Mấy cái người khoác huyễn nha nha dịch chiến lệ phục nam nhân, khí thế hung hăng hướng phía lục ra tiệm thuốc phương hướng chạy đến. Trong đó nhất phía trước nha dịch nhìn có chút béo, chính là Lương Thành. Lúc này, Lương Thành toàn thân bộ phát ra tốc độ kinh người, vừa đột phá không lâu luyện lục cảnh đại thành khí tức, từ trên người hắn sạch mà ra. Lương Thành mắt tận nhìn trước, tan từng cái cản đường người đi đường, hướng lục ra tiệm thuốc tiến đến. Lúc này, lại có mấy cái người khoác huyện nha nha dịch trên lệch phục người, từ tiểu đạo bên cạnh đi ra. Mấy người bọn họ nghiêm ngang đứng tại lương thành phía trước, chặn lương thành đường đi, tựa hồ sớm có dự mưu tiềm phục tại nơi này. Cầm đầu nha dịch nhìn Khôi Ngô cao lớn, nhìn về phía lương thành ánh mắt mang theo nghiền ngầm ý tứ. "Hoàng Văn, ngươi cho lão tử lăn đi, không phải ta làm thì ngươi." Lương thành đỏ hừng mắt, đang khi nói chuyện, cũng đã rút ra bên hông đại đao, trực tiếp bổ về phía cản đường Hoàng Văn. Một bên khác, trong đó một cái nam nhân rất nhanh liền đuổi kịp Lục Gia Hà, mấy cước liền đá bay Lục Gia Hà hộ vệ bên cạnh. "Tiệt kia tiệt." "Mẹ nhà hắn." Lão ra hỏa đi chết đi cho ta. Nam nhân trên mặt khó nén tâm tình u sướng, hưu quyền nắm chặt bắt đầu, hướng phía Lục ra Hà đầu đột tới. Giờ khắc này, hắn phản phất thấy được Vinh Hoa phú quý tại hướng hắn ngoắc đồng dạng ầm ầm. Một đạo mắt thường không thể gặp tàn ảnh lướt qua, vài tiếng âm thanh lớn vang lên. Kia truy đổi Lục ra Hà mấy nam nhân, thân thể như là gặp được trọng kích, cấp tốc hướng phía chu vi công trình kiến trúc đột tới. Hắn chúng đột, trước đem cái này cho hắn nạp vào, đây là huyền nguyên Cái này xuất thủ người chính là Lý Yên Nhân, Lý Yên không nói thêm gì, chỉ là vội vã nói một câu. Nàng trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Đưa tại Lục Vân Thành, Lục Vân Phong hai người bọn họ trước mặt, Huyền Nguyên can dịch. Một tiếng kinh hô qua đi, trong đó Lục Vân Thành tay mắt lênh lếch, trực tiếp tiếp nhận bình ngọc nhỏ, không nghi ngờ lẩm cho mình phụ thân Lục gia Hà An vào đối phương đã xuất thủ đem bọn hắn cứu, vậy liền đã chứng minh đối phương đối bọn hắn không có ác ý, người tên phế vật này vậy mà đột phá. Hoàng Văn có chút khó tin nhìn xem Lương Thành. Hắn lúc này nhìn có chút luống cuống tay chân, hết sức chăm chú ngăn cản Lương Thành công kích. Thành pháp, rất nhiều vết thương. Tên phế vật này Lương Thành, làm sao đột phá đến luyện nhục thành, hắn một cái đạo cảnh giới? Những phía vật kia, chúng ta đi." Hoàng Văn nhìn thấy tụ tập người càng ngày càng nhiều, liền sinh lòng thoái ý, từ bỏ ngăn cản Lương Thành ý nghĩ, trực tiếp mang người hướng đường nhỏ chạy tới. Mà Lương Thành nhìn thấy đối phương ly khai, cũng khôi phục lý trí, không để ý đến vết thương trên người, vội vã hướng phía Lục ra tiệm thuốc tiến đến. Lục ra cửa tiệm thuốc bên trong, lúc này một cái tráng hán từ đó chạy ra, chính là trước đó ám sát Lục ra hà nam nhân. Lý Minh Trung đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chúng độc, tráng hán một cước đá văng hắn về sau, liền vội chạy ra. "Đáng chết, ngươi cái lão gia hỏa thế mà còn chưa có chết!" Tráng hắn nhìn thấy cách đó không xa lục gia Hà, lại còn không có chết, quyết tâm trong lòng, đem đoàn kiếm trong tay dùng sức vung ra, thẳng bức lục gia Hà mà đi. Chỉ là, đoàn kiếm giữa không chung bên trong, bị một cái bàn tay nhỏ trắng đoán bắt lại, sau đó trong nháy mắt bị bẻ gây thành hai đoạn. Còn có người? Lý Yên Nhiên đem đoàn kiếm trong tay mạnh bỡ, thiền tay vung tới trên mặt đất đồng dạng một màn, trắng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền trước mắt tối đen, thân thể như là đã tháo, bay về phía lục gia tiệm thuốc bên trong. Lúc này Lương Thành cũng chạy tới nơi này, nhìn thấy đã hôn mê cứu phụ lục gia hạ về sau, Lương Thành sắc mặt lập tức trở nên tái nhận, tức giận trong lòng phóng lên tận trời. Huyện nha. Huyện nha vụ án cố phòng. Lúc này Lục Huyền đang ngồi ở bên trong, cầm trong tay qua một bản lại một quyển tư tịch, hai con ngươi nhanh chóng xem lấy phía trên ghi chép. Lục Huyền cô phụ lương Sơn Hải, biết được Lục Huyền ý đồ đến về sau, liền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Lục Huyền tiến vào huyện nha cố phòng. Cái này mặc dù là trái với huyện nha quy củ, nhưng là ai cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này, cố phòng cửa bị đẩy ra, một thân ảnh nhanh chóng đi đến. Người đến là một người mặc màu trắng cầm phục mặt chữ quốc trung niên nhân, hắn chính là cô phụ lương Sơn Hải, điện đại nhân. Giờ phút này sắc mặt hắn nặng nề, nhìn xem phía trước Lục Huyền. "Tiểu Huyền, ngươi phụ thân sẽ ra chuyện." Lục Huyền trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lương Sơn Hải, hai con ngươi ngưng tụ, trên tay lật giấy động tác cứng đờ. Trong khoảnh khắc, trong cổ phòng tràn ngập ra kinh khủng khí thế cường đại, vô tận cuồng phong tứ ngược bắt đầu, thổi trang giấy từng tiếng rung động. Chương 50: Âm trầm đáng sợ Lục Huyền. Chương 50: Âm trầm đáng sợ Lục Huyền. "Tiểu Huyền, ngươi..." Lương Sơn Hải nhìn trước mắt tựa đổi một người Lục Huyền. trong lòng kinh hãi đồng thời, còn có một cỗ vô hình lực áp để hắn có cảm giác thở không thông. "Cái này sao có thể?" Tiểu Huyền hắn tại sao có thể có như thế khí thế cường đại? Thế mà có thể để cho hắn một cái luyện tụy cảnh võ giả, đều cảm thấy run rẩy, liền ý niệm phản kháng đều không có. "Cô phụ, hôm nay làm phiền ngươi, ta trước hết đi cáo lui." Lục Huyền giờ khắc này không có dấu giếm thực lực ý nghĩ, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng khu phòng ngoài cửa bỏ chạy. Cái này, Lương Sơn Hải còn không có kịp phản ứng, ngồi ở trước mắt Lục Huyền đã sớm biến mất. Đây là tàn ảnh sao? Tiểu Huyền, thực lực của hắn đến cùng đến loại nào tình trạng? Phản chiếu tại Lương Sơn Hải con ngươi chỗ sâu là một đạo hư ảo mơ hồ tàn ảnh, là Lục Huyền vừa mới lúc rời đi lưu lại. Lục Gia chính đường. Lúc này, chính đường ngoài cửa phòng viện lạc, sớm đã tụ tập đông đảo lục ra người, mà chính đường trong phòng cũng là đám người trên trước, đem cửa ra vào chắn rất chặt chẽ. Lúc này, một thân ảnh từ trên không trung lướt qua, sau đó xe nhẹ đường quen rơi vào trên mặt đất. Chính là một đường thi triển toàn lực, từ huyện nha gấp trở về lục huyền. Tại lục huyện rơi xuống đất một cái mắt, tụ tập tại viện lạc người nơi này, đều nhau nhau kịp phản ứng. Đại thiếu ra trở về. Huyền ca. Đại ca. Lục huyền sắc mặt đến giận người, giống như bị sấm mưa bão trước mây đen, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngắt ở cửa ra vào trước đám người, Khi nhìn đến Lục Huyền về sau, đều không hẹn mà cùng chống đi một con đường tới. Lục Huyền không để ý đến người xung quanh, nhanh chân lưu tinh hướng phía trong môn đi đến đi vào cửa bên trong, trong phòng đều là Lục Huyền người rất quen thuộc. Chỉ bất quá, Lục Huyền không có quá nhiều để ý, mà là nhìn về phía một chỗ địa phương. Gian phòng trên giường, Lục Gia Hà đang ngồi đứng người dậy, dựa sát tại trên vết tường, trước giường còn đứng lấy mấy người. Lục Gia Hà nhìn xem không có gì đáng ngại, sát mặt có chút tái nhận, tựa hồn là chưa tình hồn cảm giác, tim trước còn băng bó một mảnh trắng. Khi nhìn đến Lục Gia Hà thời điểm, Lục Huyền lòng khẩn trương mới buông lòng xuống tới. Vân Thanh, ngươi Minh Trung Túc bên kia không sao chứ? Cha, không sao, ta đã đem còn lại thuốc giải độc cho Minh Trung Túc an. Vậy là tốt rồi. Lục Gia Hà nghe được Lý Minh Trung không sao đó, lúc này mới yên lòng lại, đang lúc hắn còn muốn nói điều gì lúc, Lục Huyền cũng đã vượt qua mọi người đi tới trước mặt hắn. "Phu thân, người không sao chứ?" Thằng đến Lục Huyền đột nhiên xuất hiện tại Lục Gia Hà trước mặt, bên trong căn phòng cả đám lúc này mới phát giác tới. Bởi vì, bọn hắn lực chú ý vẫn luôn trên người Lục Gia Hà, không có phát giác Lục Huyền đến đứng tại Lục Gia Hà trước giường Lục cùng Lục Vân Phong, khi nhìn đến người đến là Lục Huyền về sau, vội vàng tránh ra thân thể. Đại ca." Lục Huyền đáp lại một cái hắn hai cái đệ đệ, sau đó đi đến trước, ngồi ở mép giường bên cạnh. "Huyền Nhi, vi phụ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." Lục Gia Hà nhìn thấy Lục Huyền về sau, sắc mặt tựa hồ trở nên khá hơn. "Phụ thân." là Hải Nhi bất hiểu. Lục Huyền tại gần cự ly nhìn thấy Lục Gia Hà tím trước vết thương lúc, hai con ngươi lộ ra không hiểu ánh sáng, con ngươi trố sâu tràn ngập tứ ngược sát ý lại có sâu tiến đối với hắn phụ thân hạ tự thủ. Sau đó, Lục Huyền không đợi Lục Gia Hà đáp lời, một cái đại thủ dò xét đi qua tại Lục Gia Hà trên bờ vai. Lục Huyền náo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đâu động trong thân thể nội khí, ôn hòa nội khí từ Lục Huyền trên bàn tay rót vào Lục Gia Hà thể nội. Trải qua Lục Huyền không chê ôn hòa nội khí, tại Lục Gia Hà thể nội tuần hoàn lưu chuyển, đang không ngừng tư dưỡng Lục Gia Hà thân thể. Nội khí tức tiên địa nguyên khí, mặc dù không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng để bình thường thương thế chuyển biến tốt đẹp mau một chút, vẫn có thể làm được. Trong chốc lát, Lục Gia Hà sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trở nên chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Lục thấy thế, lúc này mới thu hồi đặt tại Lục Gia Hà trên bờ vai bàn tay lớn. Huyền Nhi, ngươi, Lục Gia Hà cảm nhận được thân thể biến hóa có chút khó có thể tin nhìn xem Lục Huyền đây là cái gì lực lượng, lại còn có thể với thân thể người sinh ra tác dụng. Lục Gia Hà làm nghề y hơn nửa đời người, đều chưa từng gặp qua thần kỳ như thế sự tình đương nhiên, Lục Gia Hà không có trong vấn đề này, xoắn xuýt quá lâu. Mặc kệ Lục Huyền tu luyện võ đạo đến loại cảnh giới nào, hắn đồng dạng vẫn là con của mình. Huyền Nhi, vi phụ không sao. May mắn có Minh Trung liều mình tự rút, còn có đi ngang qua nữ hiệp sĩ xuất thủ, lúc này mới miễn ở một khó. Nữ hiệp sĩ? Lục Huyền mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là không có trực tiếp hỏi Lục Gia Hà. Hai nhi minh bạch, phụ thân ngươi trước nghỉ ngơi đi. Hà Nhi nhất định sẽ thay Lục ra, hảo hảo cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Lập tức, Lục Huyên đứng dậy, hướng sau lưng nhìn lại, bình tĩnh mở miệng, "Lương Thành, ngươi đi theo ta một chuyến. Vân Thanh, Vân Phong, hai người các ngươi chiếu cố tốt phụ thân." Lục Huyên trong đình viện. "Nói đi, là ai làm?" Lục Huyên đứng chắp tay, mặt phía trên không biểu lộ, không ai có thể nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đối mặt Lục huyền hỏi thăm, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Huyền ca, mấy cái kia hành hung người, bây giờ còn tại trong mê. Bất quá, ta đã đem những người kia toàn bộ bắt trở về hận nha. Nếu không phải tại trước mắt ba người, Ta đã sớm một đao chém chết mấy người bọn hắn xúc sinh. Yên tâm đi, Huyền ca, huyện nha nhà tù đó là của ta địa đầu, ta sẽ chiếu cố thật tốt mấy cái kia xúc sinh, cam đoan để bọn hắn nói ra phía sau màn kẻ chủ mưu. Nói đến đây, Lương Thành trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Sao? Những này đáng chết xúc sinh, cũng dám đối với hắn cứu phụ hạ tử thủ, chờ một cái về huyện nhà, ta muốn để mấy người bọn hắn xúc sinh hối hận đi vào trên thế giới này. A, đúng, Huyền ca, còn có một việc. Hôm nay, tại ta tiến đến viện trợ cứu phụ lúc, cùng ta một mực không hợp nhau Huyền nha bộ đầu Văn, hắn trên đường cố ý kéo dài ta Ta hoài nghi hắn tuyệt đối cùng chuyện sự tình này có quan hệ. "Còn có, Hoàng văn là huyện thừa Hoàng Dương Bình nhi tử." Lục Huyền nghe xong Lương Thành về sau, trong lòng đã có cái đoán. "Cái kia cứu phụ thân ta nữ hiệp sĩ si là ai?" Lương Thành lúc này lắc đầu, mở miệng nói ra, "Huyền ca, ta cũng không rõ ràng nàng là ai. Chỉ bất quá, ta từng tại huyện nha nhìn qua nàng cùng tổng bộ đầu đại nhân cùng một chỗ, tổng bộ đầu xưng hô nàng là Lý đại nhân. Còn giống như là phủ quận bên kia tới, kêu cái gì huyền điệu vệ tới?" "Lý Huyền vệ." Lục huyền nghe được cái này điệu về sau, trong đầu hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp, là nàng. Lý yên nhiên. Xem ra chính mình đã tại trong lúc vô hình, thiếu đối phương một ơn huệ lớn bằng trời. Cái này nhân tình to lớn, Lục huyền cũng chỉ có thể về sau tiến về phủ quận lúc mới có thể còn cho người ta đến khuya. Huyện nhà bên ngoài, một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, đứng tại huyện nhà bên ngoài tường rào. Người tới chính là Lục huyền. Đối với dám ám sát chính mình phụ thân sâu kiến, Lục huyền nhưng không có hứng thú đem bọn hắn giao cho người khác đến xử trí. Vừa vặn, Lục huyền dự định ly khai huyện Thành Lúc, đem Bệnh viện trong phòng giam, lối đi nhỏ hai bên trên ngọn đến điểm xuyên lấy lung lay sắp đổ ánh đến, ảm đạm ánh đến tỏa ra tàn phá cổ xưa nhà tù. Nhà tù chỗ sâu bên trong, từng tiếng kêu thảm chuyển tới, là mấy nam nhân than ầm, những này kêu thảm để cho người ta dùng mình. Các ngươi mấy cái này không chướng, thật đúng là gan to bằng trời nha. Liên lục ra lão gia tử, các ngươi cũng dám ra tay, ta nhìn các ngươi là súng án. Các người mấy cái này phế vật, không biết rõ lục ra lão gia tử là thành ca cứu phụ sao? Thành ca phân phó ca hai cái, đêm nay không ngủ được, cũng muốn chiếu cố thật tốt các ngươi đám rác rưởi này. Mau nói Là ai sai xử các ngươi đi ám sát lục ra láo gia tử, nói ra, các ngươi cũng không cần thụ những này ra thịt nuôi khổ. Một gian nhìn xem có chút đơn sơ nhà tù, bên trong có hai cái trẻ tuổi nhà dịch. Hai người bọn họ trong tay đều cầm một đầu ngắn roi, chính ra sức quất lấy phía trước mấy cái kia bị trói lên năm nhân. Mấy cái kia trói lại đại hán, nhìn có chút vô cùng thê thảm, trên người ra thịt tỏa ra, máu thịt bé bét, trên mặt cũng có được từng đạo vết máu. Má. Nói hay không? Được rồi, nghỉ một lát, chờ một cái tại hảo hảo bảo chế các ngươi. Hai cái trẻ tuổi nha dịch tựa hồ đánh hơi một chút. Mắt thấy mấy người bọn hắn không nói liên kết bạn đi ra nhà tù, ngồi ở một trường khô mục bên bàn gỗ, cầm lấy trên bàn nước, ngụm lớn uống vào. Một trận gió nhẹ lướt qua, bày ra tại nhà tù lối đi nhỏ hai bên ngọn nến, dập tắt hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy cái ngọn nến không có dập tắt, khiến cho nguyên bản liền mở tối nhà tù, trở nên càng thêm u ám. Hai cái trẻ tuổi nha dịch còn không có kịp phản ứng, liền trước mắt tối đen, ý thức hôn mê đi. Một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ giáng giỏi, hướng phía vừa mới bị quất những người kia chỗ nhà tù đi đến, mà mấy cái kia tráng hán miệng bên trong bị lấy thật dày vài rách, đang lúc bọn hắn tại may mắn có thể khỏi bị quất thống khổ lúc chỉ gặp một cái khuôn mặt tuấn giật cao lớn nam nhân, đi tới trước mặt của bọn hắn, còn đem nhét vào bọn hắn trong miệng vài rách lấy ra. Bộc chặt tại ở giữa nhất cháng hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ người trước mắt là ai, nhưng là trong lòng đông cảm giác không ổn, vội vàng lớn tiếng quát lên. Mày là ai a? Uy, bên ngoài kia hai cái hồn trướng tiểu quỷ, có người đến. Ta gọi Lục Huyền, là Lục gia hạ nhi tử. Người. Ba cái cháng hắn sau khi nghe xong, trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi, một bộ gặp quỷ ánh mắt nhìn xem trước mặt cao lớn nam nhân. Lục Huyền hờ hững nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa như là đang nhìn người chết ở giữa nhất tráng hắn nhìn thấy Lục Huyền một bộ tuổi trẻ non nớt bộ dáng, trên mặt sợ hai thoáng qua liền mất, coi nhẹ cười lên. Kiệt kiệt tuyệt. Nguyên lai like là Lục ra hạ cái kia lão ra hỏa Nhi tự a, làm sao, ngươi một cái mau đầu tiểu tử, còn muốn từ đại ra trong miệng hỏi ra đồ vật tới. Ra thịt nỗi khổ hỏi không ra, vậy cũng chỉ có thể để ngươi nếm thử khoan tim thông khổ. Lục Huyền bàn tay lớn nô ra ấn tại ở giữa nhất tráng hắn trên đỉnh đầu, kinh khủng nội khí tứ ngự xâm nhập vào tráng hắn trong cơ thể. A. Không đến nửa nén hương thời gian, Lục Huyền liếc qua phía trước mấy cái này bị hắn dùng nội khí nát trong cơ thể thi thể. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, bởi vì Lục Huyền đã được đến hắn muốn đáp án. Hoàng gia, huyện thừa Hoàng Dương Bình trong phòng, lúc này gian phòng bên trong chính tụ tập 3 người, mà ngoài cửa phòng thì là có một cái lớn tuổi lão giả bên ngoài canh chừng, là hoàng phủ đại quản gia. Bên trong căn phòng ba người, theo thứ tự là Hoàng Dương Bình, Giả Sinh cùng Hoàng Dương Bình nhi tử Hoàng Văn. "Thị phu, cái này có thể làm sao xử lý a? Mấy cái kia phế vật bị bắt lại, ta lo lắng bọn hắn sẽ khai ra ta tới." Giả Sinh trong phòng đi qua đi lại, đủ để nhìn ra hắn bối rối tâm tình. Hoàng Dương Bình trên mặt bình tĩnh như nước, ngồi ngay ngắn ở trên ghế Không chút nào là giả sinh mà thay đổi. Giả sinh trông thấy Hoàng Dương Bình lạnh nhạt bộ dáng, vội vàng mang lên cầu khẩn ngựa khí nói ra, "Tỷ phu à, ngươi cũng không thể mặc kệ ta ạ." Hoàng Dương Bình thật sự là bị giả sinh xuẩn cho tức bất tĩnh, nhịn không được nổi giận nói, "Phế vật, bọn hắn nói là ngươi chính là ngươi a, có cái gì chứng cứ, ngươi sẽ không không thừa nhận a?" À. "À, cũng đúng à, còn tốt lúc ấy ta không có lưu lại cái gì đồ vật cho bọn hắn mấy cái phế vật." Hoàng Dương Bình một câu bừng tỉnh người trong động, giả sinh cũng kịp phản ứng. Hoàng Dương Bình thất vọng nhìn thoáng qua giả sinh về sau, tiếp tục mở miệng nói ra, "Kia lục gia hả chết chưa?" "Không chết." Cái kia lão ra hỏa, thật sự là phúc lớn mạng lớn, ta tự mình chuẩn bị xong kích độc, vậy mà không độc chết cái kia lão gia hỏa. Nghĩ tới đây, Giả Sinh trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, hắn cái này kịch độc thế, nhưng là từ một chút hiếm thấy độc xà trên lấy được, hẳn là không có thuốc nào cứu được mới đúng. Nhưng mà, từ Lục Phủ bên trong đạt được tin tức nhìn, Lục ra Hà cái kia lão ra hỏa vậy mà không sao. Trong phòng, lại là một mảnh trầm mặc về sau, thẳng đến Giả Sinh sắp ngồi không yên lúc. Hoàng Dương bình lúc này mới dần dần mở miệng, Lục Gia Hà cái kia lão gia hỏa lần này không chết, kia khẳng định sẽ có tâm phòng bị, lần sau động thủ sẽ rất khó. Đã như vậy, vậy liền từ cái kia mấy con trai trên thân động thủ đi, để lục ra hả cái kia lão ra hoàn nếm thử mất con thống cổ đi. Cũng đúng nha, tỷ phu nói có lý, ta cái này trở về an bài thỏa đáng." Giả Sinh kia hèn mọn ngốc ngoan, gật ra mỉm cười, tựa hồ ngẩn tán thành Hoàng Dương Bình đề nghị. Hoàng Dương Bình nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bên cạnh người trẻ tuổi Ôn Hòa nói, "Văn Nhi, trên người ngươi còn có tổn thương, ngươi cũng về phòng trước đi. Mấy ngày nay liền vất vả ngươi, từ đó hiệp trợ một cái ngươi cứu phụ." "Vâng, cha." Ầm ầm. Cửa phòng đột nhiên bị một bộ thân thể cho đập ra, sau đó điệp ngã xuống đất trên mặt. Hoàng Dương Bình nhìn rõ ràng trên mặt đất đấtỗ thân thể kia về sau trong hai mắt lộ ra một tia khó có thể tin bởi vì trên mặt đất thân thể kia lại là hoàng phụ đại con ra lúc này nằm trên mặt đất trên hoàng phụ đại Quảng gia nửa cái lồng ngực đã sụp đổ xuống dưới trước bộ ngực có một cái to lớn dấu chân Lục Huyền từ ngoài cửa đi đến lạnh lùng ánh mắt quét mắt bên trong căn phòng ba người hắn vừa mới từ giả ra chạy tới Lục huyền đi một chuyến giả ra về sau cũng không có tìm được giả sinh cho nên liền chạy đến Hoàng raục Huyền không nói gì giống nhìn người chết liếc qua cái kia cái gọiuyện Houyện Lớn mật người là ai cũng dám tự tiện xông vào triều triệu đình quan viên phụ đề Bản quan nhìn nhìnuyên là không muốn sống người tới nha Hoàng Dương bình toàn thân bộ phát ra luyện thủy cảnh đại thành khí tức, một mặt cảnh giác nhìn xem ngoài cửa Lục Huyền hắn đây là thế nào hắn một cái luyện thủy cảnh giới đại thành võ giả Dĩ nhiên phải sợ Lục Huyền không có trả lời Hoàng Dương bình vấn đề thân thể như là quỷ mị đi vào trước mắt của hắn tại Hoàng Dương bình ánh mắt kinh hai giới Lục huyền một cái đại thủ đặt tại hắn trên đỉ đầu nội khí từ lòng bàn tay chen trúc mà ra xóa nát lấy Hoàng Dương bình thể nổi vớiục Ngay sau đó Lục Huyền bắt trước làm theo, đem bên trong căn phòng còn lại hai người cũng đều giết chết về sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời. Chương 52, Huyền Nguyên căn tịch. Lục Huyền suy đoán. Chương 52, Huyền Nguyên căn tịch. Lục Huyền suy đoán. Cái gì? Hoàng Dương Bình chết rồi? Lao Trần, người đang nói cái gì mê sảng? Huệ Nha trong hậu đường, Diệp Thanh Sơn thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn đứng ở trước mặt hắn Trần Thạch. Cái này trời còn chưa sáng, Trần Thạch liền vội vội Sơn đánh thức. Đúng vậy, đại nhân, hoàng phủ người đến đây báo án. Bây giờ đang ở viện nhà bên trong, là Hoàng Dương Bình mấy cái kia nhi tử cùng thê thiếp. Trần Thạch Thần sắc không thể so với Diệp Thanh Sơn tốt hơn chỗ nào, cũng là lo lắng bộ dáng đến tọt cùng là ai làm, lá gan to lớn như thế, liền triều đình mệnh quan cũng giằng giứt. Trọng yếu nhất chính là, đối phương vậy mà có thể xâm nhập hoàng Phụ bên trong, lặng yên không tiếng động giết chết Hoàng Dương Bình đây cũng là trời sắp sáng thời điểm, hoàng Phụ người mới phát hiện Hoàng Dương Bình chết tình huống. Còn có hai cái người chết, theo thứ tự là Hoàng Dương Bình nhi tử Hoàng Văn, giả ra tiệm thuốc trưởng Sinh. Đối với Trần Thạch nói tới hai cái này người chết, Diệp Thanh Sơn không có để ở trong lòng, càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở Hoàng Dương Bình trên thân. Bởi vì Hoàng Dương Bình thế nhưng là Thanh Vân huyện hội thừa, là Diệp Thanh Sơn phụ tá, thân phận khác biệt. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi, Diệp Thanh Sơn thân là Thanh Vân huyện huyện lệnh cũng là muốn gánh trách. Hoàng Dương Bình thi thể bây giờ còn tại hoàng Phụ sao? Ở, đại nhân, thuộc hạ trước tiên phái người tiến đến phong tòa hoàng phủ, chỉ được phép vào không chính thức ra. Lao Trần, bản quan muốn đích thân đi một chuyến hoàng phủ. Ngay tại Diệp Thanh Sơn cùng Trần Thạch đi ra cửa phòng lúc, lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện một cái để Diệp Thanh Sơn ngoài ý muốn người. Lão lương, ngươi Diệp Thanh Sơn cùng Trần Thạch sững sờ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở đây Lương Sơn Hải, trong lòng đều có một cố dự cảm không ổn. Lao Diệp, lão Trần, ngày hôm qua nhà tù có 3 cái tù phạm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử." Lương Sơn Hải lúc này sắc mặt cũng không được tốt, sáng sớm liền từ trong nhà chạy đến đây là con của hắn Lương Thành, sáng sớm chạy tới huyện nha nhà tù lúc phát hiện, sau đó lại trở về trong nhà bảo hắn biết. Mặc dù chết kia 3 người chính là ám sát tỷ phu hắn Hung Đồ, nhưng là bọn hắn sinh tử, còn phải cần trải qua huyện lệnh thẩm phán. Hiện tại cứ như vậy chết tại trong phòng giam, vậy hắn cái này nha điện lại là muốn lường trách mà lại giết chết bọn hắn ba cái hung thủ, tuyệt đối không phải nhà tù nhà dịch làm. Thân là nhà tù nha dịch, tự nhiên biết rõ hạ thủ nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không giết chết nhà tù phạm nhân đương nhiên. Lúc này Lương Sơn Hải cũng chú ý tới, Diệp Thanh Sơn cùng Trần Thạch hai người này không thích hợp. Lao Diệp, Lao Trần, có chuyện gì không?" Đối mặt Lương Sơn Hải hỏi thăm, Diệp Thanh Sơn nặng nghề mở miệng, "Hoàng Dương bình chết." "Cái gì?" Lương Sơn Hải một nháy mắt bị tin tức này rung động đến tận đỉnh. "Thôi, lão Lương ngươi trước phái người chuyển khám nghiệm tử thi, điều tra những người kia nguyên nhân cái chết, bản quan cùng lão Trần đi trước Hoàng phủ, đem Hoàng Dương bình thi thể mang về." Lục phủ Giờ phút này, lục phủ ngoài cửa lớn, một người mặc nha dịch trên lệnh phục bản tử, đang dùng lực gõ lấy lục ra cửa chính. Mở cửa nhanh, ta là Lương Thành. Sau một khắc, lục phủ trong cửa lớn, dồn dập tiếng bước chân vang lên. Lập tức, lục phủ cửa chính chậm rãi mở ra. Thành thiếu ra Lương Thành không có thời gian để ý tới bên cạnh hướng hắn vẫn an lục ra ra phó, chỉ là vội vàng sau khi gật đầu, liền bước đi như bay hướng phía nào đó một chỗ phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, Lương Thành liền tới đến lục Huyền cửa đỉnh viện bên ngoài, hắn do dự mấy phần sau liền quyết định, đang muốn tiến lên góc cửa. Lúc này, cửa chính chậm rãi mở ra một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng ở bên trong cửa. "Huyền ca." Lương Thành có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn biểu ca lục huyền vậy mà biết rõ hắn tới. "Bất quá, Lương Thành không có suy nghĩ nhiều, lo lắng nói, "Huyền ca, không xong, mấy cái kia ám sát cứu phụ hung thủ tại trong phòng giam chết rồi." Lương Thành sáng sớm bắt đầu, vốn là muốn đi nhìn một cái mấy cái kia hung đồ khai trưa, không nghĩ tới, hắn vừa đi đến nhà tù về sau, mới phát hiện trông coi nhà tù nha dịch đã ngủ mê man rồi. Mấy cái kia ám sát hắn cứu phụ hung thủ cũng đi theo ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, tử tướng cực kỳ khủng bố, thi thể nội bộ giống nhất đà bùng não bị bên ngoài bao gia bắt lấy. Không phải sao, Lương Thành vô cùng lo lắng thông báo xong chính mình vụ thân về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy đến lục ra thông chí hắn biểu ca Lục Huyền. Lương Thành nhìn thấy Lục Huyền không chút nào vì hắn mà thay đổi, chính còn muốn lấy mở miệng, "Huyền ca, ngươi, vội cái gì, ngươi tiểu tử không đã sớm đã đoán được kết quả sao?" Lục Huyền ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lương Thành về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Huyền ca, thật là ngươi a." Lương Thành lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nghi hoặc đạt được giải quyết. Chết không được, ngày hôm qua hắn biểu ca Lục Huyền còn đặc biệt hỏi một cái hắn, "Huyền tủ chỗ vị trí?" biết được là Lục Huyền hạ thủ về sau, Lương Thành khẩn trương sợ hãi tâm trầm rãi trở nên bằng phẳng. Dù sao, nhà tù mấy người kia tử trạng quá mức kinh khủng, liền xem như nhìn quen người chết Lương Thành, thiếu chút nữa cũng bị tử trạng của bọn họ dọa nước tiểu. Kia Viên Ca, mấy cái kêu hôn trướng nói ra kẻ chủ mưu phía sau không có. Má, nếu để cho ta biết là ai chỉ điểm, ta Lương Thành nhất định sẽ bắt hắn cho giết chết. Lương Thành đối với Lục Huyền chuyện giết người, không có để ở trong lòng. Bởi vì, chết mấy người kia vốn là chết chưa hết tội. Coi như Lục Huyền không động thủ, Lương Thành cũng sẽ tìm cơ hội làm cho mấy cái kia hôn trướng sống không bằng chết. Hiện tại nhanh như vậy chết tại hắn biểu ca Lục Huyền trên tay, ngược lại là tiện nghi mấy người bọn hắn. Cái này cũng không cần ta nói, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Ta rất nhanh liền biết rõ rồi. Lương Thành có chút mơ hồ, nghe không minh bạch Lục Huyền nói tới chính là có ý tứ gì, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ly khai lục ra. Bất quá, Lương Thành rất nhanh liền minh bạch, Lục Huyền lời nói là có ý gì. Lục Huyền yên lặng nhìn xem Lương Thành rời đi, từ trong ngực móc ra một cái màu lam lệnh bài, là ngày đó Li Yên Nhi cho hắn huyền điệu vệ lệnh ngày hôm qua cơ xem hết ghi chép hiện nha án mạng của Đống, cùng với các vụ án ghi chép quy Phát hiện trong đó cũng không có lục Huyền cần có tin tức. Bạch Đạo phủ thành sao? Bạch Đạo phủ thành, thuộc hạ quản hạt lấy 10 cái huyện thành, trong đó Thanh Vân huyện liền trong đó đã Thanh Vân huyện huyện thành bên trong, đã không có gây bất lợi cho lục gia tồn tại, như vậy lục Huyền cũng liền có thể thoải mái tinh thần, tiến về Bạch Đạo phủ thành. Từ khi biết rõ nội khí cảnh giới phía trên còn có ngoại cương tông sư, cùng thần phụ chân nhân hai cái này cảnh giới về sau, lục Huyền liền một mực không kịp chờ đợi muốn ly khai huyện. Còn có, trước đây Lý nhiên cho hắn phụ thân thuốc độc, cũng có rất lớn thế nhưng là chưa hề đều chưa nghe nói qua cái tên này. Đây là hắn từ đệ đệ Vân Thanh trong miệng biết được. Bởi vì, lúc ấy Lục Huyền dùng nội khí thay hắn phụ thân chữa thương lúc, mới phát hiện hắn phụ thân thể nội lại có một cỗ cùng loại thiên địa nguyên khí lực lượng. Nếu như Lục Huyền đoán không lầm, kia cỗ cùng loại thiên địa nguyên khí lực lượng chính là đến từ Huyền Nguyên Tân Dịch. Thế giới này vẫn còn có so đại bộ dược tài dược lực càng thêm cường đại đồ vật tồn tại, là thiên địa linh vật. Vẫn là cái gì tới? Chương 53. Diệp Thanh Sơn suy đoán, Lục Chương 53. Diệp Thanh Sơn suy đoán, Lục Thành. Vấn đề này, đến thời điểm trở đã tới Bạch thành, liền tự nhiên biết rõ. Thành Vân huyện vẫn là quá nhỏ, tại cái này địa phương nhỏ, lục huyền đạt được tin tức quá ít. Huyện Nha Liễm Thi phòng. Mấy chương kiên cố giường tây bên trên, chương 7 chương 7 6 cái thi thể. Tấm ván gỗ phía trước, mấy huyện nha khám nghiệm tử thi ngay tại cẩn thận quan sát đến, những thi thể này toàn thân trên dưới. Liếm thi trong phòng, còn có 3 người, đứng tại những này khám nghiệm tử thi sau lưng, 3 người theo thứ tự là Diệp Thanh Sơn, Trần Thạch cùng Lương Sơn Hải. Cũng không lâu lắm, mấy cái này huyện nha khám nghiệm tử thi thật giống như gặp quỷ, khuôn mặt mang theo sợ hãi biểu lộ. Những người này tiểu chết quá mức kỳ, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Trong đó một cái nhìn tương đối tuổi già khám nghiệm tử thi, đi tới Diệp Thanh Sơn trước mặt, nghiêm túc nói: "Đại nhân, những người này đều là cùng một cái tiểu chết, toàn thân hài cốt hóa thành một miền, cùng đã bị quấy nát huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau. Quỷ biết rõ hung thủ là làm sao làm được, bên ngoài ra hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời, đem bọn hắn trong cơ thể toàn bộ quấy thành nhất đà bùng nổ." "Ừm, các người tất cả đi xuống đi." Diệp Thanh Sơn nhàn nhạt trả lời một câu, hắn khi nhìn đến Hoàng Dương Bình thi thể một khắp kia trở đi, cũng đã biết rõ hắn nguyên nhân cái chết. Có thể nhất kích tế mệnh thủy cảnh giới đại thành giả. Vẫn là kiểu chết này, vậy cũng chỉ có thể là luyện huyết cảnh giới trở lên võ giả mới có thể làm đến. Nho nhỏ thanh Vân Huệ, trừ hắn ra, lại còn có luyện huyết cảnh giới võ giả tồn tại. Hơn nữa nhìn Hoàng Dương Bình tử vong hiện trường, một tia dãy dụ phản kháng dấu hiệu đều không có đối phương rất có thể so với hắn càng thêm cường đại, tối thiểu là luyện huyết cảnh giới đại thành tồn tại, là cùng cái kia Huyền Điểu vệ Lý Yên Nhân đồng dạng cường đại tồn tại. Chờ chút, Lý Yên Nhân. Diệp Thanh Sơn náo một tia linh quang hiện lên, hắn nhìn về phía đặt ở tít ngoài rìa ba bộ thi thể. Chính là Ly chết bất đắc kỳ tử tại trong phòng giam ba cái kia chẳng hẳn. Huyện nha cùng hoàng gia cự ly cũng không xa, vì cái gì hung thủ thật xa chạy tới nhà tù, liền vì giết mấy người này. Diệp Thanh Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Trần Thạch, thời gian dần trôi qua nói ra, lão Trần, bản quan giống như nhớ kỹ, mấy người kia ngươi từng cùng bản quan nói qua, là bởi vì ám sát Lục gia tiệm thuốc trưởng quỹ mới bị bắt tiền đến. Đúng vậy, mấy người kia hôm qua liền tại Lục gia tiệm thuốc hành hung, muốn ám giết Lục gia tiệm thuốc trưởng quỹ, cho nên bị Lương Thành kia tiểu tử nam tiến đến. Vô duyên vô cớ ám sát Lục gia trưởng Lục gia hà sao? Là có phía sau màn hắc thủ, vẫn là cái khác nguyên nhân. Bạch Liên huyết anh, liên Nhiên, Lục gia Lục Huyền Diệp Thanh Sơn trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn tự hồ đã không sai biệt lắm đem những tin tức này liên hệ với nhau. Chắc không được, ngày đó Lý Yên Nhiên không có vội vã, để hắn báo cáo phủ Quận Bạch Liên Huyết Anh sự tình. Ngược lại là đi tìm hiểu một cái hắn chưa từng để ý qua người, Lục gia trưởng tử, Lục Huyền. Bạch Liên Huyết Anh cần mấy cái luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả mới có thể triệt để xóa bỏ nó tồn tại. Lý Yên Nhân nghe ngóng xong Lục Huyền tin tức về sau, ngày thứ 2 liền cáo hắn, Bạch Liên Huyết Anh đã tử vong tin tức. Chẳng lẽ cái này Lục gia trưởng tử Lục Huyền chính là một cái huyết cảnh đại thành trở lên võ giả sao? Sau một lát, Diệp Thanh Sơn nhìn thật sâu lên mắt, bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng Lương Sơn Hải. Lao Lương, ngươi có ý kiến gì không sao? Mấy người kêu hôm qua mới đối lục ra trưởng quỹ đạo thủ, sau đó đêm khuya liền chết thảm, cái này thật là đủ trùng hợp mà." Diệp Thanh Sơn kia hàm ẩn thăm ý lời nói, Lương Sơn Hải trên mặt bình tĩnh như trước như nước, để cho người ta nhìn không ra sơ hở đến. "Thật sao? Lão Diệp, có lẽ đây thật là cái trùng hợp, cũng nói không chính xác đâu." Đương nhiên, giờ phút này Lương Sơn Hải tâm tình cũng không như trên mặt bình tĩnh như vậy, hắn có lẽ chính là cái thứ nhất đoán ra hung thủ là ai người. Ngày hôm qua Lục hiện tại trong khu phòng kia không che giấu chút nào thực lực, cũng đã nói do hết thảy. Tiểu Huyền, hắn võ đạo cảnh giới đến tột cùng tu luyện đến cơ nào tình trạng? Luân huyết cảnh giới võ giả sao? Bản quan cũng hy vọng là trùng hợp, lao Lương, Lao Trần, cái này vụ án giao cho người. Diệp Thanh Sơn cũng không nói thêm gì nữa, mở ra bước chân đi ra ngoài cửa. Hoàng Dương Bình chết, hắn còn muốn hướng chi phủ đại nhân báo cáo. Một cái huyện thừa bị người tại phủ thượng đánh chết, vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hoàng Dương Bình cái kia gia hỏa, tại phủ bên kia tựa hồ có một vị nào đó đại nhân ủng hộ. Bất quá Diệp Thanh Sơn không có ý định đem trong lòng mình suy đoán nói ra, bởi vì, hắn cũng không quen nhìn Hoàng Dương Bình cái kia ra hỏa làm sự tình, nếu không có chỗ cố kỵ, hắn đã sớm cầm xuống Hoàng Dương Bình. Cái này lên vụ án, tại Diệp Thanh Sơn trong lòng đã kết án, tùy ý ứng phó một cái liền được, không cần sóng phí huyện nha tài nguyên đi cha rõ chân tướng. Ngược lại là có một chút, vẫn có thể để Diệp Thanh Sơn nhớ kỹ ở trong lòng. Lục gia trưởng tử Lục Huyền, xem ra sau này cái này Lục ra, hắn phải nhiều hơn trông nom mới được. 20 tuổi luyện huyết cảnh giả, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra trong đó ý vị là cái gì. Sau đó mấy ngày, Cả huyện thành đều biết được huyện thừa Hoàng Dương Bình bỏ mình tin tức, vô số thế lực đều chấn động. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hoàng Dương Bình cái kia xuất sinh thế mà chết rồi. Là cao nhân kia làm. Giả ra tiệm thuốc trưởng quỹ giả sinh chết rồi. Tên cầm thú kia năm đó bán thuốc giả hại chết ta Hải Nhi, ta muốn để cả nhà của hắn trả giá đắt. Hoàng Dương Bình thân là thanh văn huyện bản địa thổ dân, ỷ vào huyện thừa thân phận thịt cá bạch tính. Còn có bao che trong nhà người thân làm sảng làm bậy, đã sớm trong bóng tối kết vô số không hiểu thủ án. Tại tang tiêm Dương Bình sau khi chết, ra cái này một khối lớn mỡ, để thành bên trong vô số thế lực thèm nhỏ nức dạy. Phận không thể lập tức chữa cắt nút vào. Ngắn ngủi mấy ngày, hoàng phủ cùng giả ra dòng dõi, liền tao ngộ vô số ám sát. Loại này điên cuồng ám sát phía dưới, khiến cho hoàng gia cùng giả ra nam đinh hụy diệt hầu như không còn, huyết mạch không còn sót lại chút gì, còn sót lại một chút không chỗ hữu dụng nữ quyến đến tận đây, Thanh Vân huyện đại tộc hoàng gia, cùng giả ra cứ như vậy triệt để từ Thanh Vân huyện trên biến mất. Lục gia. Lục gia trong đại sảnh, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp lục gia hà, ngồi ở chủ vị, chính nhắm lại đôi mắt, hai bên trên ghế còn ngồi hai người trẻ tuổi. Thằng đến đại sảnh ngoài cửa, một đạo cao lớn thân ảnh mẽ dáng rồi, từ ngoài cửa đi đến. Lục Gia Hà lúc này mới chậm rãi mở ra kia thâm thú con ngươi, con ngươi trên phản chiếu lấy đại sảnh ngoài cửa đạo thân ảnh kia. "Huyền Nhi, ngươi đã đến?" "Ừm, phụ thân." Lục Huyền người mặc một bộ màu đen quần áo đen, ánh mắt kiên nghị, nhìn xem phía trước cái kia có chút giản mua nam nhân. "Ta sớm biết rõ sẽ như vậy một ngày." "Huyền Nhi ngươi nhớ kỹ, vạn sự muốn xem chừng, thế giới bên ngoài lòng người hiểm ác." Lục Gia Hà nhìn xem Lục Huyền, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì Lục Huyền là hắn coi trọng nhất, tự hào nhất nhi tử. "Tốt, phụ thân, ta lần này tiến về Bạch Đạo phủ thành, không ra nửa năm liền sẽ trở về." "Vân Thành, Vân Phong" Hãy ta chiếu cô tốt phụ thân, ta rất nhanh liền sẽ trở về." Ngồi ở đại sảnh hai bên trên người trẻ tuổi, vội vàng đứng dậy, mang theo kính trọng ánh mắt nhìn xem Lục Huyền. "Vâng, đại ca." Chương 54. Bạch đạo phủ thông phán. Là cảnh hạ. Chương 54. Bạch đạo phủ thông phán. Là cảnh hạ. Bạch đạo phủ thành. Một tòa so thanh văn huyện huyện thành lớn gấp mấy chục lần phủ thành, trong thành người đi đường như nước chảy, xe ngựa nối liền không ngừng, vô số to lớn công trình kiến trúc đứng xứng ở trong đó. Tới gần phủ thành giải đất trung tâm vị trí, có một tòa chiếm diện tích ước trăm mẫu thổ địa phủ đệ. Phủ đệ chu vi tường vây cao vút trong mây, màu đỏ thắm trước cổng chính, có hai tôn màu trắng ngọc sư tử đá phò tượng. Mà tòa phủ đệ này chủ nhân chính là đại hạ triều đình mệnh quan, Bạch đạo phủ thành thông phán đại nhân, là Cảnh Hà. Phủ đệ chỗ sâu, một chỗ u nhà yên tĩnh trong hoa viên, lối đi nhỏ chu vi bày khắp xanh biết mặt cỏ, cách vài mét liền có một gốc thương thiên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dọc theo thanh ngọc thạch tấm đường nhỏ, đi đến cuối cùng chính là một tòa tinh độc đáo đỉnh, đỉnh trong có mấy người, một cái trung niên nam tử người mặc tốt nhất tơ ngồi tại bàn đá bên cạnh. Trung niên nam tử chính hài lòng nằm trên ghế, bên cạnh còn có mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, vài đôi thon dài ngọc thủ tại hắn trên thân nhẹ nhàng ấn nhiệt. Đột nhiên, đình viện đường nhỏ nơi xa, một cái nam nhân vội vàng hướng phía bên này đi tới. Tới gần đỉnh các bên ngoài lúc, nam nhân hèn mọn còn cong thân thể, hướng phía đỉnh trong các trung niên nam nhân nói ra, "Lão ra, hoàng gia hoàng hiển chính, bên ngoài cầu kiến." Mà trung niên nam nhân chính là Bạch Đạo phụ thành thông phán, La Cảnh Hà. Hồi lâu, La Cảnh Hà lúc này mới mở hai mắt ra, vẫn như cũng là nằm vào ghế, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Các ngươi tất cả đi xuống đi, để hắn tiến đến." "Vâng, lão gia." Mấy cái thị nữ đạt được La Cảnh Hà ra hiệu về sau, liền vội vàng cùng nam nhân phía trước, dọc theo đường nhỏ đi ra ngoài. Tiếp lấy rất nhanh, nam nhân liền lần nữa trở lại, sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi người mặc một bộ điệu thấp đơn giản màu trắng áo vải, chính là Thanh Vân huyện huyện thừa Hoàng Dương Bình đại nhi tử, Hoàng Hiên Chính, nhân cấp huyện điệu vệ. Hoàng Hiên Chính tại nhìn thấy La Cảnh Hà về sau, sắc mặt đau khổ bắt đầu, trong hai mắt răng đầy tơ máu, hắn cấp bách đi tiến lên. "La thúc thúc, ngươi cần phải thay ta hoàng gia làm chủ." Hôm qua, Hoàng Hiên Chính liền đạt được chính mình phụ thân Hoàng Dương Bình bỏ mình tin tức. Cái tin này như là sét đánh trời nẵng. Đệ Hoàng Hiên Chính trực tiếp khí huyết công tâm, không dám tin tưởng sự thật này đương nhiên, Hoàng Hiên Chính cũng nghĩ qua trực tiếp trở về Thanh Vân huyện, nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng hắn đối phương, có thể tùy tiện đánh giết chính mình phụ thân, như vậy hắn một cái mới vào luyện tụy cảnh võ giả, trở về cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Sau đó, làm Hoàng Hiên Chính đi cầu trợ Huyền Điểu vệ Huyền làm đại nhân lúc, bị một ngụm tự tuyệt, nói Minh Huyền điệu vệ nhân thủ không đủ, không không xuất lực lượng tới. Vạn phần rơi vào đường cùng, Hoàng Hiên Chính liền nhớ tới cái này, một mực nâng đỡ bọn hắn hoàng thông phán đại nhân. La Cảnh Hà trong mắt không có chút nào ba động, sắc mặt lạnh nhạt. Rất hiển nhiên hắn đã sớm biết rõ cái chuyện này. Hiển chất, yên tâm đi, chi phủ đại nhân đã phái người tiến về Thanh Vân huyện, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ tra do hung phạm, cho ngươi phụ thân một cái công đạo. Bạn quan cũng sẽ không bỏ qua cái kia hung thủ. La Cảnh Hà cam đoan, để ở vào cực độ trong bi thương hoàng Hiên chính thấy được một tia hy vọng. La Cảnh Hà lúc này lại đột nhiên mở miệng, "Đúng rồi, Hiển chất ngươi tới thời điểm, có người hay không phát hiện?" Huyền điệu vệ thân phận tại đại hạ hoàng triều bên trong hết sức là thủ, là trực thuộc ở đại hạ hoàng đế tổ chức. Nói như vậy, huyền điệu vệ rất ít cùng địa phương mệnh quan triều đình mật thiết liên hệ, bị phát hiện, đó chính là cấu kết đại tội. La Túc Túc, không có, ta là bí mật ly khai huyền điệu vệ, cải trang ăn mặc một phen mới đi đến La Thúc Thúc nơi này." Hoàng Hiên chính trả lời, để phía trước La Cảnh Hà phủ lên mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi hướng Hoàng Hiên chính vị trí. "Vậy thì tốt rồi, yên tâm đi, hiền chất, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàng gia làm chủ." Vừa dứt lời, không đợi Hoàng Hiên chính kịp phản ứng, La Cảnh Hà liền đã đi tới hắn trước mặt. "La Túc Thúc, vậy ta liền thay." Đột nhiên, La Cảnh Hà chắp sau lưng hai tay đột nhiên ra, một cái đại thủ trùng điệp đặt tại Hoàng Hiên chính trên đỉnh đầu. Xoạt tiếng xương cốt vỡ vụn thanh lên. Hoàng Hiên chính thể nội bị một cỗ kinh khủng khí huyết xâm nhập, không lưu tình chút nào phá hủy lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Mấy hơi về sau, Hoàng Hiên chính hai mắt mang theo thật sâu không cam lòng cũng không thể tin, cứ như vậy cả người tối sầm dưới, như là nhất đả bùn nhau đồng dạng. "Không cần cảm ơn, bạn quan cái này đưa ngươi đi cùng người phụ thân đoàn tụ." La Cảnh Hà lúc này cóng lên hai tay, khỏe miệng có chút dương lên, mang theo ý cười nhìn về phía mặt đất Hoàng Hiên chính. Lao ra, cái kia còn cần phải người đi Thanh Vân huyện, tra rõ giết Hoàng Dương Bình hung thủ á." Một bên nam nhân hờ hững nhìn xem một màn này, sau đó hướng phía La Cảnh Hà dò hỏi. "Cha Hoàng Dương Bình dù sao cũng là bản quan nuôi chó, dám giết hắn, đó chính là cùng bản quan đối nghịch. Vô luận là ai, bản quan cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. La Cảnh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập hung quang, để một bên nam nhân cảm thấy mười phần e ngại. "Vâng, lao ra. Toàn bộ Bạch Đạo phủ ai không biết rõ Hoàng Dương Bình là người của hắn, lại còn không có sợ chết hỗn trướng, dám cùng hắn đối nghịch, trắng trợn giết chết Hoàng Dương Bình. La Cảnh Hà nếu là không ra cho Hoàng Dương Bình làm chủ lời nói, vậy sau này ai còn dám cùng hắn hỗn? Lại thêm, Hoàng Dương Bình cái kia gia hỏa, hàng năm cho hắn triện phụng đại lượng bạc. Bây giờ hắn chết, liền mang ý nghĩa là cảnh hà về sau liền thiếu đi một số lớn thu nhập đoạn người tiền tài như giết người phụ mẫu. Đêm khuya, bóng đêm như mực. Tinh thần điểm điểmuyết lấy vô biên bầu trời, một vòng mênh mông vô ngần chằng tròn tỏa ra đại địa. Bạch khiết ánh trăng vung vãi tại Thanh Vân huyện trên quan đạo, yếu ớt ánh trăng tựa như một thân trong suốt lụa trắng trải trên mặt đất đát đắc. Thanh Vân huyện trên quan đạo, một vết màu đen tuấn mã tại yên tĩnh im lắng trên quan đạo lao nhanh mà qua. Cũng không lâu lắm, màu đen liền rời xa con đạo, tốc độ chậm lại, hướng phía một cái lối nhỏ lên. Hồi lâu sau, tuấn mã màu đen tại một cái thôn cửa già vào trước lại ma ngồi ở trên lưng ngựa cao lớn 5 nhân, chính là Ly Khai huyện thành Lục Huyền. Lục Huyền mặt không thay đổi ngồi tại lưng ngựa phía trên, lặng lặng nhìn xem cửa thôn trước cái kia tảng đá lớn. Tại ánh sáng yếu ớt dưới, Lục Huyền vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên khắc lấy ba chữ to: Liễu Câu Tôn. Can tướng ngông qua nhổ lông tâm thái, Lục Huyền trước khi đến Bạch Đạo phủ thành trên đường, còn tiện thể đến xem Liễu Câu Tôn. Mà Lục Huyền mục đích, chính là vì Liễu Câu thôn cái kia màu đen quỷ ảnh mà tới. Nếu là cái kia màu đen quỷ ảnh tồn tại, không để ý chút nào lại đem nó giết một lần, thu hoạch hệ thống điểm số. Chỉ là, Lục Huyền trong lòng nguyện vọng vẫn là thất bại. Lục Huyên đem ngựa cột chắc về sau, lặng lẽ chui vào liễu câu thôn cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện vẫn là không có trước đây kia cổ âm lãnh quỷ dị khí tức đợi chờ sắp hừng đông lúc, các thôn dân sắp tỉnh lại thời điểm, Lục Huyên lúc này mới vội vàng ly khai liễu câu thôn. Chương 55. Kinh hiện. Tình thế Bạch Liên giáo. Chương 55. Kinh hiện. Tình thế Bạch Liên giáo. Lục Huyên từ khi đi một phen liễu câu thôn, phát hiện không có thu hồi sau. Trên đường đi liền không còn có dừng lại, đi cả ngày lẫn đêm rồi ngựa, hướng phía tiến về Bạch đạo phủ thành lộ tuyến lao tới đang phong huyện ngựa đi tới một cái thôn bên ngoài, nhìn thoáng qua trấn ngoài cửa bia đá biết được đã ly khai Thanh Vân huyện phạm vì sao. Lục Huyên nhìn thoáng qua dưới thân đã mỏi mệt không chịu nổi tuấn mã, lúc này mới từ bỏ tiếp tục đi đường ý nghĩ. Xem ra đã đến Đăng Phong huyện, trước nghỉ ngơi một đêm đi, đợi ngày mai tiếp tục đi đường, ít ngày nữa liền có thể đến Đăng Phong huyện huyện thành. Đăng Phong huyện cùng Thanh Vân huyện liền nhau, vừa lúc ở tiến về Bạch Đạo phủ thành lộ tuyến bên trên. Thanh Thanh, còn có cái kia tiểu tử, cũng có kém không nhiều một năm không gặp. Cũng tốt, ngày mai liền có thể tiến thành, đi cái thanh thanh. Non, hắn cái mẹ mỗi mỗi, trong hai mắt hiện lên một Lục Thanh Thanh một năm trước liền đến Đăng Phong huyện, đối phương cũng là Đăng Phong huyện bên trong danh môn mọi người, cùng Lục gia Tiệm thuốc, cũng là y thuật thế gia. Trước đây đối phương lui tới Thanh Vân huyện cùng Lục gia Tiệm thuốc làm ăn lúc, Lục Thanh Thanh liền cùng đối phương trong nhà trưởng tử có biết, ngấm sinh tình cảm. Trải qua Lục Huyền nhiều lần khảo giáo dưới, lúc này mới yên lòng lại, đem Lục Thanh Thanh phó thác cho hắn. Lục Huyền dắt ngựa, đi tại bốn phương trấn hành lang bên trên, đi thẳng tới một chỗ khách sạn phía trước, lúc này mới dừng lại chân. Thứ Phương khách sạn. Đứng tại khách sạn cửa ra vào cái một cái tuổi trẻ gã sai vặt, khi nhìn đến Lục Huyền về sau, vội vàng chạy trầm ra, gọi theo khách khí nói: Khách quan, là một người sao, mời tới bên này. Rõ. Lục Huyền đem trong tay ngựa giao cho khách sạn gã sai vật về sau, liền bước dài tiến vào trong khách sạn. Vượt quá Lục Huyền dự liệu là, cùng với Vãng thường Xuyên nhìn thấy kín người hết chỗ khách sạn khác biệt chính là, trong khách sạn vụn vật lẻ tẻ tọa lạc lấy mấy người, lộ ra phá lệ quận cụ é, khách sạn trưởng quỹ cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng đương nhiên, tại Lục Huyền đi tới một cái mắt, khách sạn trưởng quỹ như hoán tân sinh, mang theo tiếu dung bước nhỏ đi tới. Khách quan, mời tới bên này ngồi, ngài đây là cần gì sao? Lục Huyền mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều trực tiếp ngồi ở khoảng cách gần hắn nhất bên cạnh bàn, giúp muốn một gian tốt nhất khách phòng, còn có giúp ta chuẩn bị 30 cân thịt bò khô, đưa đến trong phòng ta. Đoạn đường này không ngừng lao tới, Lục Huyền mang ở trên người tồn lương đã toàn bộ hao hết. 30 cân thịt bò khô, Lục Huyền coi như toàn bộ ăn hết, cũng chỉ là cái hơi no bụng thôi. 30 cân. "Khách quan, cái này." Khách sạn trưởng Úy đang muốn đáp ứng, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, một bộ giật mình ánh mắt nhìn xem Lục Huyền. Hắn hoài nghi chính có phải hay không nghe lầm, sau đó như là đang định lọt nhỏ giọng nói. "Khách quan, ngươi xác định là muốn 30 cân thịt bò khô?" liên xếp như tu luyện võ đạo võ giả, vậy cũng đầy đủ năm sáu cái võ giả ăn đối mặt khách sạn trưởng quỹ kinh ngạc, Lục Huyền không để ý chút nào, nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ đến, "Rõ." Thằng đến Lục Huyền xác định về sau, khách sạn trưởng quỹ lộ ra vẻ khó xử, cuối cùng chỉ có thể mang theo ấy náy cười làm lành nói, "Thật sự là xin lỗi, vị khách quan kia, bản điếm không có nhiều như vậy thịt bò khô." Ừm. "Không có." Cái này đến phiên Lục Huyền nghi ngờ, có chút hầu nghi nhìn xem khách sạn trưởng Quý. Lục Huyền đang hoài nghi đối phương có phải hay không đang cố ý đùa nghịch hắn? Một cái mở tại trên trấn đại khách sạn, liền 30 cân thịt bò khô đều không có. Cái này còn mở cái gì khách sạn? Khách sạn Trưởng Quý mắt thấy Lục Huyền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn mình chằm chằm, mười phần cuốn hút giải thích. Khách sạn Trưởng Quý cũng không phải sợ Lục Huyền trả tiền không nổi, mà là trong khách sạn thật không có nhiều như vậy thịt bò khô. Khách quan, ngài đừng có hiểu lầm. Ngài đừng nhìn ta khách sạn này hiện tại rất quản cũ vẻ dáng vẻ, kỳ thật, sớm tại ngươi trước khi đến, cũng đã có rất nhiều khách nhân sớm đặt trước khách sạn đại bộ phận đồ ăn. Trong đó, thịt bò khô tức thì bị dự định đến chỉ còn lại 15 cân không đến. Đợi chút nữa, bọn hắn liền muốn tới lấy đi những thứ ăn này, muốn đổi đường tiến về Liên Sinh Tự. Liên Sinh Tự Cái tên này Lục Huyền ngược lại là chưa nghe nói qua, bất quá, Lục Huyền không có suy nghĩ nhiều đã đối phương không có 30 cân thịt bò khô, vậy cũng chỉ có thể cầm cái khác ăn thịt vật thay thế. Vậy còn giữ lại thịt bò khô ta tất cả đều muốn, lại cho ta chuẩn bị cái khác rượu và đồ nhắm đi. "Là, là, là, khách quan mời ngài ngồi, ta cái này đi sắp xếp người chuẩn bị kỹ tạng." "Tiểu Lý, nhanh đi quét dọn tốt một gian phòng trên, cho vị khách quan kia vào ở." Khách sạn trưởng Quý vui vẻ ra mặt, tựa hồ rất lâu không thấy được Lục Huyền dạng này lớn khách hàng. Lúc này, khách sạn ngoài cửa, một đám người từ ngoài cửa bao vây lấy đi đến. Trong đó ở giữa nhất chính là một nam một nữ, người mặc xa hoa tơ lụa, đeo tinh xảo đắt đỏ đồ trang sức. Chỉ là tên kia nữ nhân nâng cao bụng lớn, bị một bên thị nữ cẩn thận đỡ lấy. "Đến, phu nhân, cẩn thận một chút. Trưởng Quý, chúng ta sớm đặt trước tốt đồ ăn đây, mau mau mang tới, chúng ta còn muốn đi đường tiến về Liên Sinh từ đây." Khách sạn Trưởng Quý nhìn người tới về sau, một gương mặt mơ sắp cởi thành phong làm quý ra, lấy gió đồng dạng tốc độ, chạy chậm đến trước mặt của bọn hắn. Chỉ gặp Trưởng Quý túi đầu túi người, hướng phía ở giữa nhất nam nhân nhỏ giọng lấy lòng mở miệng nói: "Tới, Trần lão gia." Tiểu nhân cũng sớm đã cho chuẩn bị xong, cái này để cho người ta mang tới cho ngươi. Từ trưởng Quý biểu hiện đến xem, đủ để nhìn ra người thân phận tôn quý, đều nhanh để hắn cung thành cháu. Ai, phu quân chờ đến lần này liền sinh tự đại sư, mở xong ánh sáng về sau, chúng ta Trần ra liền có thể thuận lợi sinh hạ nam ninh. Nữ nhân nhìn dịu dàng hào phóng, ngọc thủ cầm lên treo ở ngông trên cổ đồ vật, nhẹ nhàng bóp một cái. ừng. Lục Huyền lập tức kinh hãi, mang trên mặt một tia kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía khách sạn ngoài cửa. Cố này khí tức làm sao quen thuộc như vậy? Nếu không phải Lục Huyền là nội khí cảnh giới võ giả, Hắn thật đúng là cảm giác không ra cái này một tia uất khí tức. Lục Huyền hai con ngươi nhìn chăm chú bắt đầu, gắt gao nhìn xem phụ nhân kia trên tay véo nhẹ lấy đồ vật. Kia là một cái rất nhỏ làm màu trắng hình bầu dục hàn giống, bị một cây mảnh khảnh hoa sen rễ mang bắt đầu xuyên, thắt ở phụ nhân kia trên cổ. Lục Huyền cũng sẽ không cảm giác sai, cốt này khí tức chính là cùng ngày đó hắn đánh giết Bạch Liên Huệ anh lúc, cảm giác đến quỷ dị khí tức như lúc đồng dạng. Bạch Liên Huệ anh, Tịnh thế Bạch Liên giáo, Liên sinh tử. Lục trong đầu phong bạo không ngừng lan lột, đem mấy cái này tự từng cái đối ứng bắt đầu. Sau một lát, Lục khỏe miệng có chút dương lên. Ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa lựa nóng ánh mắt, kia là đối hệ thống điểm số khát vọng. Liên sinh tự sao? Lục Huyền giờ phút này trong lòng lộ tuyến đột nhiên cải biến, hắn mau mau đến xem cái này cái gọi là liên sinh tử. Vì sao lại có, cùng Bạch Liên Huyết anh những cái kia quỷ dị khí tức đồng dạng đồ vật tồn tại. Chương 56, chui vào liên sinh tử. Chương 56, chui vào liên sinh tử. Đợi cho ngoài cửa những người kia sau khi đi, khách sạn trưởng Quý lại lần nữa đi tới Lục Huyền trước mặt. Chỉ gặp khách sạn trưởng Quý cười híp mắt nói, làm ra một bộ mời Lục Huyền rời tư thế. Khách quan, ngoài khách phòng còn có rượu và đồ nhắm, đều đã chuẩn bị tốt. Xin ngài đi theo ta đi. Lầu 2 trong phòng khách. Bên trong căn phòng trên bàn gỗ, bày khắp rượu và đổ nhắm, cơ hội chất thành một toàn núi nhỏ. Khách sạn Trưởng quỹ đem Lục Huyền đưa đến phòng cửa ra vào về sau, gặp Lục Huyền đã đi vào, liền đang muốn đóng cửa phòng rời đi. "Trưởng quỹ, xin dừng bước." Lục Huyền ngồi xuống về sau, nhìn thấy ngoài cửa phòng khách sạn Trưởng quỹ muốn ly khai, lúc này mới lên tiếng gọi lại hắn. Khách sạn Trưởng quỹ nghe vậy động tác trong tay một trận, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trong phòng Lục Huyền. "Khách quan, ngài còn có cái gì cần phân phó sao?" "Trưởng Quý, tại hạ có một ít sự tình, muốn cho ngươi giải đáp một cái." Lục Huyền đem khách sạn trưởng quý gọi lại, chính là vì muốn có được liên sinh tự tin tức. Mới tại khách sạn đại sảnh lúc, Lục Huyền liền nhớ ký khách sạn trưởng quý từng nhắc qua liên sinh tự, chắc hẳn hắn hẳn là biết được liên sinh tự tình huống. Khách quan xin mời ngài nói, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Khách sạn trưởng quý vội vàng đi đến, đi vào Lục Huyền trước mặt đối với Lục Huyền cái này khách hàng lớn, khách sạn trưởng quý có thể nói là nhiệt tình chu đáo. Tại hạ nhớ ký trưởng quý ngươi từng nhắc qua liên sinh tự, tại hạ còn chưa từng nghe qua cái này chỗ miếu, không biết rõ trưởng quý, có thể hay không nói một cái. Lục Huyền giả bộ như một bộ vẻ hiếu kỳ, để cho người ta nhìn không ra đồ mối. A Vị lai khách quan là nghĩ muốn hiểu rõ liên sinh tự, cái này, ta ngược lại thật ra biết đến rõ rõ ràng ràng. Chắc hẳn, khách quan hẳn không phải là đang phong huyện người đi, không phải không thể lại không biết rõ liên sinh tự tình huống. Lục Huyên điểm nhẹ một cái đầu, đáp lại trưởng Quý Nghi hoặc, kia liên sinh tự là chúng ta đang phong huyện nổi danh nhất chùa miếu, nơi đó đắc đạo cao tăng nhiều vô số kể, hơn nữa còn rất linh nghiệm. Chỉ bất quá liên sinh tự cơ hồ rất ít đối ngoại mở ra, chỉ có mỗi một năm cái này thời điểm, liên sinh tự mới có thể mở rộng cửa ra vào, nên đón các nơi khách hành hương. Cho nên, khách quan nơi mới tại lầu một nhìn thấy những người kia đều là tiến về liên sinh tự khách hành hương. Những ngày này tiến về liên sinh tự, không chỉ có bốn phương chấn có mặt mũi đại nhân vật, còn có cái khác trên chấn người cũng đều đi, thậm chí là huyện thành bên trong cũng có rất nhiều người tiến đến. Tiên khách sạn trưởng Quý cuối cùng còn nói một câu, nếu không phải ta không thể rời đi khách sạn, ta đều muốn đi một chuyến liên sinh tự. Trong huyện thành người cũng sẽ đi sao? Khách sạn trưởng Quý, để Lục Huyền nhớ tới tại huyện thành bên trong tiểu muội Lục Thanh Thanh. Lập tức, Lục Huyền không còn suy nghĩ, sau đó lại hỏi ra một cái hắn muốn nhất phải biết đáp án. Trưởng Quý Không biết kia liên sinh tự chỗ nơi nào, nếu quả thật giống trưởng quý nói tới linh nghiệm như vậy, vậy tại hạ cũng là cảm thấy rất hứng thú, muốn thay người trong nhà cầu Phúc cầu nguyện. Sắp trời dần dần muộn, hoàng hôn mông lung chân trời, vúng vãi hạ tối hậu dư huy. Lục Huyền cỡi một thất tuấn mã màu đen, như là tiệm điện đồng dạng trên mặt đất bay lượn mà qua, nhấc lên quần quần khói đặc. Hắn đã từ khách sạn trưởng quý trong miệng, biết được liên sinh tự ngay tại chỗ. Không nghĩ tới liên sinh tự chỗ vị trí, vừa vặn cự chỉ có một lộ trình. Xem ra, đến thời điểm đi thăm dò thanh liên sinh tự bí mật sau. Lục Huyền liền có thể trực tiếp vào thành, đi thăm viếng tiểu muội của hắn Lục Thanh Thanh. Ba canh giờ qua đi, Lục Huyền liền đã đi tới một tòa đại sơn trước, cự ly chân núi cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn lại, đại sơn chỗ đỉnh núi có một tòa nguy nga hùng vĩ công trình kiến trúc. Tiến về trên núi chính là mấy đầu cầu thang, đều là bàn đá xanh khối đắp lên. Lúc này, sát trời đã ảm đạm xuống, Lục Huyền lại uy nguyên có thể nhìn thấy chân núi có mấy chục đạo bóng người. Những người kia hẳn là liên sinh tự hòa thượng đi. Bọn hắn là đang tại bảo vệ, ngủ lại miếu bên trong những cái kia khách hành hương độ vật sao? Bởi vì, tại chân núi cách đó không xa, còn có rất nhiều xe ngựa dừng sắt ở nơi đó. Lục Nguyên ngừng hai con người, đem Đại Sơn trong trong ngoài ngoài đều nhìn một mấy lần. Sau đó tung người xuống ngựa, đem ngựa dắt đến an toàn địa phương, tìm một cái cây đem cương ngựa hệ phía trên. Lục huyền cũng không muốn kinh động Liên Sinh tự người, hắn muốn chui vào đi vào, nhìn xem cái này Liên Sinh tự đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Phía sau núi, Lục huyền nhìn trước mắt dốc đứng hiểm trở vết đá, không chút do dự, thể nội đâu động nội khí, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, hướng phía trên núi chạy vội mà lên. Liên Sinh tự chủ điện, lúc này cửa điện cách kín, vén vén lộ ra một tia hở, lộ ra yếu ớt ánh sáng lờ mờ. Hai cái ước chừng 40 tuổi trung niên hòa thượng, Ngay tại cửa điện bên ngoài hai bên đứng đấy, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú lên chu vi. Lúc này, một đạo như là như quỷ mị thân ảnh hiện lên ở bọn họ hai người trước mặt, cao lớn thẳng tắp cái bóng lớn ắt hai người bọn họ thân thể. Mà người tới chính là từ xuyên qua phía sau núi, ẩn núp tiến liên sinh tự lục huyền. Hai tên hỏa thượng hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Người, Đương nhiên, còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị một cái tay đè lại cổ, không phát ra được âm thanh tới. Mấy hơi không đến, hai tên hỏa thượng liền trước mắt tối đen, mất hết ý thức, ngã ngất đi. Lục Huyền đem hai cái té xỉu đi qua hòa Thượng phóng tới một bên về sau, trên mặt phủ lên một tiếng ngưng trọng. Quả nhiên không phải cái đơn giản chủ miếu, bởi vì hai cái này nhìn như đơn giản phổ thông hòa thượng, không nghi tới, thế mà còn là hai cái luyện cốt cảnh giới võ giả. Phải biết luyện cốt cảnh giới võ giả, tại Thanh Vân huyện huyện thành bên trong, đều là có chút danh tiếng nhân vật. Mà như vậy dạng, hai cái này luyện cốt cảnh hòa thượng, vậy mà chỉ là cái giữ cửa. Lục Huyền ngưng hai mắt, từ cửa điện khe cửa nhìn lại, phát hiện trong đại điện trống không một người. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Huyền khẽ đẩy mở một bên cửa điện, mở ra bước chân, đi vào. Chủ điện bên trong chỉ có trên mặt đất có sắp xếp chỉnh tề bộ đoàn, cùng bàn thờ trên mặt bàn trưng bảy tây phẩm. Một tòa đại điêu giống xếp bằng ở nhất phía trước, bị chi phối hai bên ánh đến chiếu tươi sáng, là dân gian thường thấy nhất Phật trụ pho tượng đang lúc lục huyền coi là nơi này không có cái gì dị trạng, muốn lúc rời đi. Ựng. Lúc Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem pho tượng kia hai mắt, thân hình biến hóa ở giữa, liền tới đến pho tượng trước mặt đây là. Chỉ gặp, pho tượng trong hai mắt, lại có một cái nhỏ xíu đồ án, Kêu một đóa nở rộ trắng toát hoa sen. Người bình thường nếu như không phải đứng tại pho tượng trước mặt nhìn, vậy căn bản liền nhìn không ra. Làm cản hay tại Lục Huyền muốn lại nhiều nhìn một hồi lâu, pho tượng phía sau, một đạo như tiệm điện tản ảnh lướt qua, thẳng đến Lục Huyền mặt. Tê lạ. Một tiếng áo vải bị xé nát thanh âm vang lên, Lục Huyền trước bộ lực màu đen quần áo đen trong nháy mắt phá vỡ. Một giây sau, màu đen quần áo đen phá vỡ lúc, lộ ra Lục Huyền kia tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp đường cong, cơ bắp cao cao hở ra, chiếm cứ tại trước bộ ngực. Chương 57. Liên sinh tự phương trượng. Chương 57. Liên sinh tự phương trượng. ánh mạc nhìn đứng nhân trước mặt, là một cái khăn che mặt nếp nhăn lão hòa thượng. Lúc này hai tay của hắn nắm thành thành trào. Cô lau ngón tay giống như từng cây mảnh khảnh có thứ, trên tay phải còn lưu lại một khối nhỏ vài. Làm lao hòa thượng nhìn thấy Lục Huyền, vậy không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết lồng lúc. Lóng đi vào đục ngầu lao mắt mở to lớn, con người thu nhỏ, không dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Cái gì? Người làm sao có thể? Người đến tuột cùng là ai? Lao hòa thượng đã triệt để hoài nghi nhân sinh, hắn nghĩ không minh mạch. Vì cái gì trước mắt cái này nhìn xem rất trẻ trung nam tử, thế mà có thể chống đỡ được một đoạn toàn lực của hắn về sau, trên thân thể không có chút nào tổn thương. Phải biết hắn nhưng là một cái luyện tủy cảnh đại thành võ giả liền xem như cao vại thuốc tự thạch, hắn đều có thể xé nát. Tại Lao Hòa thượng kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Lục Huyền cũng mang theo cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn đây là Lục Huyền lần thứ nhất bị người thành công cận thân đánh lên đến, mặc dù đối phương công kích đối với hắn mà nói, cực kỳ yếu đối, nhưng vẫn là để đối phương thành công cận thân đánh chúng chính mình. Xem ra, chính mình vẫn là quá mức xem nhẹ thế nhân. Không nghĩ tới, đối phương một cái nho nhỏ luyện tùy cảnh võ giả, vậy mà có thể tránh né rơi cảm giác của mình. Lục Huyền trong lòng kia mất đi đã lâu cẩn thận, lại một lần nữa trở về. Thoáng qua ở giữa, Lao Hỏa thượng trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn không phải cái kẻ ngu, biết do thực lực của đối phương tất nhiên xa xa vượt qua chính mình. Lão hòa Thượng đang muốn hướng sau lưng trốn xa mà chạy, đồng thời còn mở to miệng, tựa hồ còn lớn tiếng hơn cầu cứu. Bất quá, không đợi lão Hỏa Thượng mở miệng, một đạo cao lớn bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, giống như là vô tận hắc ám thăm nguyên, đem hắn nuốt chửng lấy hầu như không còn. Lục Huyền tay phải nô ra, trung điệp đập vào lão Hỏa Thượng trên đỉnh đầu. Vô cùng vô tận nội khí xâm lược tiến vào lão Hỏa Thượng nội, nào lưu thủ ý nghĩ. mặc cho tay thi thể trên mặt đất. Lập tức, Lục Huyền thân thể nhảy lên một cái, đứng ở tượng Phật trên đỉnh đầu. Lục Huyền định nhãn nhìn lại, tượng Phật đỉnh đầu lại có một chương xa lạ khuôn mặt đồ án, phía trên khắp đầy bạch khiết hoa sen, mà lại tượng Phật bộ mặt chỗ có rất lớn khế hở, tựa hồ là bị một loại nào đó đổ vật cưỡng ép đắp lên. Đây là mặt nạ. Tượng Phật lại bị mang lên trên mặt nạ. Xem ra, liền tượng Phật đều là giả mạo, cái này liên sinh tự quả nhiên cùng tỉnh Thế Bạch Liên giáo có quan hệ. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền trong hai con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, vậy liền chứng minh hắn chuyến này không có uổng phí tới. Một trận kình thổi qua, Lục Huyền thân ảnh tại Liên Sinh tự trong chủ điện biến mất. Lục huyền không để ý đến mặt đất thi thể hiện tại đã là đêm khuya trên cơ bản cũng sẽ không có người đi ngang qua hiện tại Lục huyền Duy nhất muốn tìm được người chính là Liên sinh tự phương phươngượng chúa miếu bên trong lục Huyền hóa thành một vệ bóng đen tại mặt đất không ngừng di động thẳng đến phía trước lần nữa gặp được hai tên hòa thượng đóng giữ chủ đêm là hai cái ước chừng 30 tuổi hòa thượng sư Vinh ta giống như thấy được có người trong đó một tên hòa thượng đột nhiên phát hiện trước mắt có một vệ bóng đen thì lên doa đến hắn vội vàng hướng phía bên cạnh hòa thượng nói được xưng là sư Vinh hòa thượng ngay độ chính mình sư để thấy được người hắn hai mắt cẩn thận quan sát một cái chu vi Phát hiện căn bản không ai về sau, không nhịn được nỗi giận nói: Nơi nào có người? Ta nhìn ngươi có phải hay không hóa mắt? Ngươi tiểu tử tốt nhất đường phiền ta, xem chừng ta đối với ngươi không khách khí. Nguyên bản trực đêm liền để tâm tình của hắn rất khó chịu, hiện tại hắn sư đệ thế mà còn dám trêu hồ hắn. Hai vị đại sư, tại hạ có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo một cái. Không biết rõ hai vị đại sư có thể hay không mang cho ta một cái đường, ta muốn gặp các ngươi phương trưởng. Thoáng chốc, tiên tinh y mắng ban đêm bất thình lình truyền đến một thanh âm, đem hai tên hỏa thượng giật nảy mình đồng thời, hai bàn tay to phân biệt khoác lên hai cái này hỏa thượng cổ. Hai tên hỏa thượng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm nhận được sau lưng có một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ gián rồi. Hai người bọn họ đang muốn lên tiếng kêu to, nhưng là phát hiện căn bản kêu không ra tiếng đến, thậm chí liền khí đều thở không lên. Bởi vì ấn tại hai người bọn họ trên cổ bàn tay lớn, đã dùng sức nắm vướt cổ của bọn hắn. Thằng đến bọn hắn sắp ngạt thở lúc, Lục Huyền hai tay mới dần dần buông lỏng. Trong đó một tên hòa thượng gặp Lục Huyền buông lỏng xuống tới, trong hai con người lập tức tràn ngập sát hắn một cái tay lấy cực tốc độ, từ bên hông nô ra một thanh đoản kiếm. Bách! Hàng quang hiện, hỏa thượng đang giữa không trung ra một đạo tiếng xé gió, cho đến Lục Huyền nhất hậu đi. Một giây sau, ngay tại thanh đoàn kiếm này sắp đâm đến lục huyền thời điểm, hòa Thượng kia động tác phảng phất bình chỉ, cánh tay rằng có ở giữa không chung. Muốn chết. Lục Huyền bàn tay lớn lập tức bóp gây hòa Thượng kia cổ, sau đó tiện tay ném qua một bên. Một cái xuất ra hòa Thượng vậy mà tùy thân mang theo lợi khí, mà lại hoàn toàn không có lòng tư bi, xuất thủ chính là gây nên người vào chỗ chết. Một cái khác hòa Thượng nhìn xem đổ vào trước mặt mình sư đệ, biến thành một cái thi thể lạnh băng. Hắn vừa mới trong lòng kia cấu ngập trời nội khí, phản trong nháy mắt bị một thùng nước lạnh dội tắt, không còn dám có bất kỳ động tác. Cứ như vậy, còn lại Hỏa Thượng kia run run rẩy rẩy đứng tại chỗ. Lúc này, mới Lục Huyền nói tới câu nói kia, vang lên lần nữa. Mà hòa thượng kia nhìn thấy sư đệ của mình tử trận về sau, liền vội vàng gật đầu biểu thị chính mình nguyện ý mang Lục Huyền đi tìm phương trợ. Liên sinh tự một chỗ tương đối phong bế tư mật phòng ốc, bên ngoài cửa chính có đông đảo tăng nhân đang tại bảo vệ. Cũng không lâu lắm, Lục Huyền thân ảnh liền xuất hiện ở đây. Lục Huyền lặng lặng đứng ở đằng xa, đánh giá một phen sau. Chợt, thể nội đâu động nội khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng những cái kia coi Hỏa thượng chạy như bay. Một nén nhang về sau, thẳng đến tất cả trông coi Hỏa thượng, toàn bộ ngã xuống đất đã hôn mê sau. Lục Liên liền tới đến một căn phòng trước, gian phòng bên trong bên trong ánh đến tươi sáng, thật là đáng chết. Đang Phong Huyền cái kia quỷ đồ vật vậy mà sớm khôi phục, Huyền Điệu Vệ đám kia hôn đàn đồ vật, lại muốn chạy tới. Hỗ trưởng, Xấu ta Thánh Giáo đại sự, đáng chết Huyền Điệu Vệ. Thương chủ đã phân phó, cái này liên sinh tự xem ra không thể chờ lâu, chúng ta phải nhanh một chút rút lui. Không phải, chúng ta sớm muộn sẽ bị Huyền Điệu Vệ đám kia hỗn trướng phát hiện ra. Mấy người các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nhiều nhất còn lại thời gian một ngày, những cái kia ngủ lại huyết thực, nhất định phải hiến tế cho ta chủ. Gian phòng bên trong, một cái lao hòa thượng người mặc một thân phá ca sa, Da mặt che kín nghiêm nhăn, chính là Liên Sinh tự Phương Trượng. Giờ phút này, thân là Liên Sinh tự Phương Trượng hắn, lại không chút nào nhân từ một mặt, ngược lại là hung ác hung ác nham hiểm bộ dáng. Mà bên trong căn phòng cái khác tăng nhân cũng là như Phương Trượng, không có nửa điểm người xuất ra từ thiện. Phương Trượng, những cái kia mang theo Bạch Liên Thánh chủ người, tựa hồ chỉ không đến một nửa. Thật không đợi sao? Hừ. Lần này đến Đăng Phong huyện Huyền Điệu vệ bên trong, có chừng 3 tôn hoàng cấp Huyền Điệu vệ, ngươi cảm thấy còn có thể chờ đợi sao? Phế vật. Chương 58. Liên Sinh tự Phương Trượng kinh hoàng. Bạch Liên Thánh anh. Chương 58. Liên Sinh tự Phương Trượng tinh hoàng, Bạch Liên Thánh Anh. Liên Sinh tự Phương Trượng quát lớn xong bọn hắn về sau, lập tức tiếng nói nhắt chuyện. Bây giờ đã đến đêm khuya, lập tức cùng ta tiến đến bắt lấy những cái kia huyết thực, đưa đến địa cung giao cho Hương chủ đại nhân. Chắc hẳn ta chủ Bạch Liên Thánh Anh đã đợi đã không kịp. Kiệt quyết tuyệt. Nhóm này đến đây dâng hương huyết thực bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là tu luyện võ đạo võ giả, một thân huyết nhục gần chứa cường đại sinh ta về sau, đến một cái cảnh giới cũng không xa. Đến lúc đó chờ việc này kết thúc về sau, chúng ta đều sẽ đạt được trưởng lão đại nhân ban ơn. Vâng, chủ trì. Nghe được liên sinh tự phương trượng trong miệng Bạch Liên Thánh Anh lúc, người ở chỗ này trong hai mắt đều là thành kính sùng bái ánh mắt. Tự hồ bọn hắn tồn tại ý nghĩa, chính là vì cái này Bạch Liên Thánh Anh. Bên trong đối thoại mặc dù có chút tận lực để thấp lư khí, nhưng vẫn là để đứng ở ngoài cửa Lục Huyền nghe được. Bạch Liên Thánh Anh? Hương chủ, cái này Bạch Liên Thánh Anh cùng Bạch Liên Huyết Anh ở giữa có liên hệ sao? Lục Huyền suy tư một lát sau, hai con người nhìn chăm chú trước mặt cửa chính, chân phải đột nhiên nâng lên, hướng phía phía trước dùng sức một đạm đẫm Toàn bộ cửa chính trong nháy mắt không chịu nổi cái nặng, lật tung mà lên, hướng phía trong phòng đập tới đã không nghĩ ra lời nói, vậy liền đành phải tìm người đến hỏi một cái. Lục Huyền tin tưởng bọn họ tỉnh Thế Bạch Liên giáo người, hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. A, một thân đều thảm vang lên, chỉ gặp phòng ốc bên trong một cái trung niên hòa thượng nằm khắp nơi phòng ốc trong góc, trên thân còn che kiến bị Lục Huyền đá bay cửa chính. Người nào? Tại phòng ốc bên trong tất cả mọi người đều ở vào chấn kinh tình trạng khẩn trước lúc, Lục Huyền đã chậm đi vào phòng ốc bên trong, chắp tay đứng tại cửa ra vào trước, coi thường lấy phòng ốc bên trong mấy người. Xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt là bốn cái tang nhân. Trong đó ở giữa nhất chính là một cái giàn mua tăng nhân, nếp nhăn che kín cái trán, đầu đội màu xám tăng mũ, người mặc đơn giản tăng bảo. Mà nằm tại phòng ốc nơi hẻo lãnh bên kia thê thảm đau đớn kêu rên hòa thượng, thì là bị Lục Huyền làm như không thấy. "Làm càn, ngươi là ai? Nơi này là Liên Sinh tự cấm địa, ngươi là thế nào tiến đến?" Nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện một cái xa lạ người về sau, Liên Sinh tự Phương Trượng sắc mặt đại biến, cảnh giác quét mắt một cái Lục Huyền. Bên ngoài có hắn an bài giáo chúng giữ, cái này nhìn như tuổi trẻ tuấn dật nam nhân, là thế nào vượt qua trùng trông coi tiếp cận nơi này? Chẳng lẽ lại một mình hắn liền giải quyết hết bên ngoài tất cả giáo chúng sao? liền xem như hắn một người giải quyết nhưng là tối thiểu đến có tiếng đánh nhau đi vì cái gì bọn hắn nơi này nghe không được bên ngoài có cái gì động tinh chuyển đến Liên sinh tự cấm địa theo theo suy nghĩ nông cạn của tôi cùng hắn nói là liền sinh tự cấm địa chẳng bằng nói là tỉnh thế Bạch Liên giáo cấm địa đi Lục Huyền nhìn trước mắt mấy cái tăng nhân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười giờ phút này Lục Huyền Tâm tình rất là vui vẻ không nghĩ tới lúc này mới lyan Vă huyện không lâu liền gặp tỉnh thế Bạch Li giáo người xem ra chính mình vẫn là tạian Vânuyện chỉ hoán quá nhiều thời gian chỉ có thế giới bên ngoài mới có thể mang đến cho hắn đại lượng hệ thống điểm số. Lục Huyền một fan game nên sóng to gió lớn, phong ốc bên trong toàn bộ tam nhân, bao quát Liên Sinh Tự Phương Trưởng ở bên trong, đều là bộ phát ra khí thế kinh khủng đối phương có thể dễ dàng như vậy lại tới đây, còn nói ra thân phận của bọn hắn, Liên Sinh Tự Phương Trưởng trong đầu trong nháy mắt hiện ra những cái kia đáng chết thân ảnh. Liên Sinh Tự Phương Trưởng như lâm đại địch nhìn xem Lục Huyền, trong lời nói tràn đầy kinh hãi. Người là Huyền Điệu vệ người? Không có khả năng, đây không có khả năng. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, làm sao có thể nhanh như vậy, liền xuất hiện tại Đàng Phong Huyền? Mà lại, Đăng Phong huyện huyện thành cái kia quỷ độ vận, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền giải quyết hết? Đối với Liên Sinh tự Phương Trượng nghi vấn, Lục Huyền cũng không có hứng thú trả lời. Ngược lại là Lục Huyền lưu ý đến, Liên Sinh tự Phương Trượng trong lời nói một chút chi tiết Đăng Phong huyện huyện thành cái kia quỷ độ vận. Lục Huyền trong lòng một loạt bộ, có loại không tốt cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng. Có thể để cho Liên Sinh tự bọn này yêu nhân cùng Huyền Điệu vệ đều coi trọng quỷ đồ vật. Vậy liền chứng minh cái này cái gọi là quỷ độ vận, tuyệt đối là phi thường khó giải quyết tồn tại. Nghĩ tới chỗ này Lục Huyền, lập tức không có cùng đối phương dây vọng. Bởi vì, tiểu muội của hắn Lục Thanh Thanh cũng là tại Đăng Phong huyện huyện thành ở trong. Mấy người các ngươi trước kéo lấy ở hắn, ta đi tìm Hương chủ đại nhân bẩm báo việc này. Liên Sinh tự Phương trưởng quyết định thật nhanh, đối trước người hắn mấy cái tăng nhân nói. Sau khi nói xong, Liên Sinh tự Phương trưởng liền buộc phát ra lực lượng kia người, là luyện thủy cảnh viên mãn khi thế. Sau đó hắn quả quyết hướng phía sau lưng gian phòng vách tường đánh tới, thế như trẻ che phá vỡ gian phòng vách tường, hướng phía phương xa chạy mà đi đối phương là Huyền Điệu vệ người, còn biết rõ bọn hắn là Tịnh Thế Bạch Liên giáo người. Vậy Liên Chứng Minh đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, Liên Sinh tự ở trong hẳn là vẫn tồn tại cái khác Huyền Điệu vệ. Việc Tô Bạch chính là phải lập tức đi địa cung, báo cáo cho Hương chủ đại nhân. Lục Huyền thì là yên lặng nhìn xem Liên Sinh tự Phương trưởng bỏ chạy, khỏe miệng có chút dương lên, trong hai con người hiện lên hảo quang kỳ dị. Kia là hắn cố ý thả đi đối phương, vì chính là muốn tìm ra địa cung ngay tại chỗ. Nơi đó có lẽ liền có Lục Huyền nhất hy vọng tìm tới đồ vật, Bạch Liên thánh anh. Chỉ là một cái luyện tùy cảnh võ giả mặc cho đối phương lớn bao nhiêu năng lực, đều chạy không khỏi Lục Huyền trường khống. Bạch. Vài tiếng dồn dập tiếng bước chân đánh tới, là Phong ốc bên trong mấy cái kia tân nhân, hướng phía Lục Huyền tới. Lục huyền mày liếc qua mấy cái này tân nhân về sau, hai chân ra, thân thể nhanh chóng di chuyển về phía trước. Mấy cái thời gian lập loè, mấy cái kia tăng nhân lập tức bị lục huyền đá văng ra, chúng đập nện vào chu vi vách tường đi. Chỉ gặp bọn họ trước ngực đều lưu lại một cái lõm sâu đi vào dấu chân, khuôn mặt vặn vẹo nằm trên mặt đất, mắt thấy chính là thở ra thì nhiều, thích vào thì ít. Phía trước, liên sinh tự kia nhìn như giản mùa thân thể tạm thế, vậy mà bộc phát ra tốc độ kinh người. Từ xa nhìn lại, kia liên sinh tự phương trưởng tốc độ nhanh chóng, giống như mũi tên, để cho người ta mắt thường đều không thể thấy rõ. Đáng chết huyền điệu vệ. Còn có cái kia đáng chết đại hạ hoàng đế, cuối cùng cũng có một ngày Ta giáo thánh mẫu sẽ dáng lâm tại thế bên trên. Đến lúc đó, những cái kia cùng chúng ta tỉnh Thế Bạch Liên giáo đối nghịch địch nhân, toàn bộ đều sẽ bị thánh mẫu cho tỉnh hóa rơi. Chỉ có đại từ đại bi vô sinh vô diệt thánh mẫu, mới có thể để cho cái này tràn ngập thống khổ án hận thế giới, biến thành vô dục vô cầu cực lạc tỉnh thổ. Chạy bên trong Liên Sinh tự phương trượng, lúc này trong hai mắt lộ ra quỷ dị bạch mang, chiếu sáng vặn vẹo kinh khủng man mo, để cho người ta cảm thấy dị thường quá dị. Mà loại này để cho người ta dùng mình biến hóa, liên liên liên sinh tự chính phương trượng đều không có phát giác được. Cũng không lâu lắm, Liên Sinh tự phương trượng liền tới đến một chỗ tàn bại hoàng vu Phật điện trước. Phật Điện Chu Vi tính mịch tím ắng, mặt đất bày khắp thật dày lá rụng, tràn đầy tính mịch không khí, tựa hồ không có nửa điểm vật sống tung tích.